Hiện nay, La Vong tổ chức từ từ triển lộ thế lực to lớn, nhân lực, vũ lực, La Ái cùng Lã Bất Vi cũng cũng bắt đầu phát lực, Thiên Vong cứ điểm liên tiếp rựa rụt cổ thu nạp vô vòi, ẩn nú đi. Chỉ có kinh ngê ra ngoài mới là an toàn nhất, một vị tự tại địa cảnh, đến lý trường thành truyền thụ đoạt mệnh thập ngũ kiếm, chỉ cần không phải hắc bạch huyền tiến cấp bậc tồn tại, kinh ngê đều có thể toàn thân trở ra. Mạc Nha khâm phục nói, âm dương gia đông quân, nguyệt thần. Trưởng thành lão đại tìm kiếm giúp đỡ thực sự là nhiều đến gọi nhân ý ở ngoài. Này hai vị nhưng là có thể cùng quy cốc tung hoành sóng vai kỳ nữ tử. Đương nhiên Mạc Nha lập tức nói rằng, tử nữ lao đại bảy miêu nghị kế, ở giữa điều hành, có thể gọi trưởng thanh lão đại đệ nhất hiền nội trợ. Tử nữ lạnh nhạt nói, ngươi rất biết tán gẫu mà. Mạc Nha lộ ra ý cười. Đi thôi, triệu tập sở Hữu Thiên vong thành viên, sở Hữu Lưu gia thành viên, toàn lực ứng phó cuối cùng quyết chiến. Tử nữ nói rằng, ngôi binh ngàn ngày dụng binh nhất thời. Hơn vạn kim như là nước chảy hoa ra, cũng là thời điểm để ta xem các ngươi một chút tổ hai người kiến sức mạnh có hay không có thể có thể dùng một lát. Mạc Nha ôm quyền nói, tử nữ lao đại yên tâm, định sẽ không làm ngươi thất vọng. Bèo Well, Mặc Nha cùng Bạch Phượng thả người vượt qua, bóng đen cùng bạch quang lóe lên, giây lát trong lúc đó đến bảy, tám trượng ở ngoài. Từ nữ nói rằng, đến trường thanh chỉ điểm mấy lần, Mặc Nha cùng Bạch Phượng khinh công thân pháp là càng ngày càng cao sáng tỏ, sợ là không am hiểu thân pháp địa cảnh cao thủ cũng không sánh được bọn họ. Lục Ngọc nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Từ nữ vọng hướng về phía đông, ánh bình minh tảng sáng, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, nàng nhẹ giọng mạn ngữ nói, ngày thứ 3. Khoảng cách tá đặc kiệt mật báo đã qua 2 ngày 2 đêm. Khoảng cách lao hái triệu tập quân thành binh sĩ đã qua một buổi tối. Từ nữ tự nói, "Chiến đấu, bắt đầu rồi." Chương 293, Lão ái tụ binh mã, tập ra là bất vì. Trường Tín hội phủ, thành Hàm Dương Bắc, xây dựng lưng vào núi, phía sau núi liên miên, có thể ẩn nấp nạ và người. Hầu phủ phía sau núi, lão ái người mặc giáp đen, thân thể khôi ngô, ngũ quan tô lỗ, lại mũi, nham hiểm ánh mắt, đưa mắt nhìn quét mọi người, rất có vẻ bề trên uy nghiêm. Bạch Lý Luyện ôn quyến nói, "Khởi bẩm hầu ra, khách, gia, 3000 quân khách, 5000 gia đinh tôi tớ hộ vệ hiện đã toàn bộ triệu tập, bất cứ lúc nào họ mệnh." 8000 thanh niên trai tráng Thực lực chiến lệnh không đồng đều, nhưng thực lực tuyệt đối không kém gì độc hạt môn, thất tuyệt đường đệ tử tầm thường, tụ hợp lại một nơi chính là 8000 sĩ tốt. Nội sử tứ ô quyền, khởi bẩm hầu gia, tiểu nhân môn hạ 500 gia binh từ lâu tại chỗ đợi mệnh. Bên trong đại phu lệnh tề ôm quyền nói, tiểu nhân môn hạ, 800 gia binh đồng dạng tập kết xong xuôi. Vệ uy kiệt, tiểu nhân gia binh 500. Nào đó tâm phúc, tiểu nhân gia binh 500. 500. Tiểu nhân gia binh hơn 300 người. Đây. Nhiều vô số gặp lại, hiện trường mọi người hội tụ gia binh cháng đinh 15000 người. Xuân Thu chiến quốc. Sĩ phu nhà yêu thích dưỡng sĩ tốt, dưỡng môn khách, chỉ vì thời khắc mấu chốt làm ra một cái đại sự kinh thiên động địa. Vì vậy thời kỳ xuân thu liền có câu nói này, dưỡng sĩ ngày ngày, dụng binh nhất thời. Chiến Quốc tứ công tử, Triệu Quốc Bình Nguyên quân Triệu thắng, Ngụy Quốc Tín Lăng quân Ngụy vô kỵ, hai vị có thể gọi dưỡng môn khách kiệt xuất, bọn họ dưới trướng môn khách sát thực làm ra cống hiến to lớn, cứu vớt quốc gia với nguy nan thời khắc. Lão thái lòng tràn đầy vui mừng, rũ cảm cười to nói, người đâu, nhấc 5000 kiếm tới. Một đội một đội thanh niên trai tráng kiên kháng dương gỗ, từng cái từng cái cái dương thả xuống, mở ra Vàng rực rỡ tiền làm cho hơn 15.000 danh sĩ tốt ánh mắt cực nóng, chảy sôi ngục nước. Lao Hải rất là thỏa mãn gật đầu, hai tay chống ngực, tất cao giọng nói, "Chư vị, bản hầu từ không bạc đãi có công tri thận. Trận chiến ngày hôm nay, có thể lấy cái nhiếp thủ cấp người, thưởng thiên kim, phong tiên hổ hầu." Hiện trường mọi người sắc mặt kinh hỉ. "Hí, giết cái nhiếp, thưởng thiên kim, phong tiên hổ hầu." Cái nhiếp nhưng là đại tân đệ nhất kiếm sĩ, chỉ sợ không dễ giết. Sợ cái gì, chúng ta người đông thế mạnh, cái nhiếp dù cho có thể địch trăm người, chẳng lẽ còn có thể địch ngàn người? địch vạn người hay sao? Ê, lão hái đẻ ép, ép tay, mọi người đừng lên tiếng. Chỉ nghe lão hái cất cao giọng nói, lấy lý trưởng thanh thủ cấp người, thưởng tam thiên kim, phong vạn hộ hầu. Dạo, mọi người náo động, đưa khí sôi trào. Tam thiên kim, ta thiên, đầy đủ mua lại trăm vạn mẫu tần xuyên rốt tốt, quá trên cả đời phú thứ sinh hoạt. Vạn hộ hầu, một vạn hộ bạch tính sinh tử tận quy chính mình khống chế, nếu như nhà ai tiểu nữ tử, đại cô nương dáng dấp tổ tú, liền đều là chính mình vật riêng tứ phẩm. Kha kha kha. Ê, vạn hộ hầu cái này mê hoặc quá to lớn. Một vạn hộ bất tính, mấy trăm nhân khẩu tận quy chính mình, cần phải thời gian có thể kéo một vạn thanh tráng sĩ binh. Một vạn binh sĩ, bất cứ lúc nào đều là trên được rồi mặt bản sức mạnh. Lao ái lại một lần ép tay, mọi người đừng lên tiếng. Lấy doanh chính thủ cấp người. Mọi người nín hơi tính khí, nghiêng hai lắng nghe. Thời khắc này, nội sử thứ, vệ uy kiệt, thậm chí tối lý trí bên trong đại phu lệnh tề cũng cũng cảm giác mình tim đập nhanh hơn, huyết dịch bắt đầu sôi trào. Lao ái hét cao nói, lấy doanh chính thủ cấp người, thưởng một vạn kim, phong 10 vạn hộ hầu, đất phong tùy ý chọn. ầm Đoàn người trong nháy mắt nổ, hơn 15000 người chấn động vô cùng, náo động liên tiếp. Một vạn kim, đầy đủ một vạn kim. Ta tiên, 10 vạn hộ hầu. Phóng tầm mắt toàn bộ đại tần, hiện nay cũng chỉ có Lã tướng thu được 10 vạn hộ hầu danh hiệu, đất Phong Hà Nam Lật Dương, dưới trướng hơn 100000 binh mã. 10 vạn hộ, mấy trăm ngàn chi dân tận quy chính mình sở hữu. Ê, tất cả mọi người con mắt màu đỏ tươi, cùng nhiệt, lợi ích vẹn tâm, triệt để cấp trên, hoàn toàn ngăn chặn không được trong lòng dã vọng. Mỗi người đều muốn làm lã bất vì, bàn tay 10 vạn binh lính. trở thành đại tần phong vĩnh nhân vật, chọn thiên hạ nữ nhân đẹp nhất, đẹp nhất vũ cơ, ngày đêm sủng hạnh. Một lúc lâu, Lao Hái đè ép, ép tay, xí tốt cấp tốc đừng lên tiếng. Lao Hái càng thêm phả mãn, xem ra chính mình trước đây làm chuẩn bị đều không đúng ngóc công, thường xuyên để bọn họ tiêm vào núi rừng huấn luyện quân trận là cử chỉ sản xuất. 15000 người, kỷ luật nghiêm minh, là có thể dùng binh lính. Lúc này, Lục Đạo Kình Phong thanh truyền đến, Lục Đạo áo đen bóng người đã đứng ở Lao Hái bên cạnh người. Lục Kiếm Lô dẫn đầu hai người, Đoạn Thủy, Trần Cương, một người nâng một khối tỷ ấn, Tần Vương tỷ ấn, Thái Hậu tỷ ấn. đồng thời hiến cho lão hái. Ha ha ha, được, lục kiếm nô quả nhiên vẫn là trước đây lục kiếm nô, chưa bao giờ để bản hầu thất vọng quá. Lão hái phất tay nói, lệnh đệ, Bạch Lý Luyện, hai người ngươi cầm trong tay tần vương tỷ ấn, triệu tập phụ cận huyền tốt. Bên trong đại phu lệnh đệ, quản gia Bạch Lý Luyện chắp tay lĩnh mệnh nói, "Nặng." Lão hái lại phất tay, "Loa thủy, nội sư tứ, hai người ngươi lại lần nữa lẹn vào vẻ đẹp tuổi xuân cung, cưỡng ép thái hậu cùng tâm phúc, sau đó lấy thái hậu tỷ ấn điều phối cung vệ sĩ tốt, kỹ sĩ, nghe ta hiệu lệnh." Nội sư tứ cao hứng lĩnh mệnh. Đoàn thủy gánh vác trường kiếm, ổn quyền thi lễ. Bốn người nhanh chóng rời đi, từng người hành động. Lúc này, trường tín hầu phủ bay tới một con chim bồ câu. Rất nhanh, một cái áo đen tử sĩ bay lượn mà đến, quy lại nói, khởi bẩm hầu gia, ước một cái canh giờ trước, đại thống lĩnh tự mình dẫn 3000 hắc vũ vệ đêm qua đến Ung Thành Sơn dương xuất phát, hiện nay đã tới 60 dặm ở ngoài tu sửa. Tính toán thời gian, phòng chừng vào lúc này đã lần thứ 2 xuất phát. Lão ái khoan khoái cười to nói, tốt, thừa quan chỉ không hổ là bản hầu dưới trướng đệ nhất tướng tài, làm đến rất nhanh. Tính toán thời gian, trong vòng 3 canh giờ bọn họ tất có thể chạy tới Hàm Dương. Truyền lệnh thượng quan chỉ, để bọn họ ngủ đông với Hàm Dương cung ngoại ô phía tây bãi săn, vào buổi tối rết vào vương cung, thẳng đến kỳ niên cung, gỡ xuống doanh chính thủ cấp. Tử sĩ ôm quyển nói, "Tuân mệnh." Mèo. Đây là một vị thất phẩm tử sĩ, khinh công tuyệt vời, thả người vụt qua, nhanh chóng rời đi. Lao hái xoay người, hỏi, "Trần Cương, Yểm Nhật đây?" Thanh niên Trần Cương nghe vậy, cung kính nói, "Yểm Nhật đại nhân giờ khắc này đã ở Lã tướng quý phủ." Lao hái nghe vậy, con người biến ảo không ngừng. Lúc trước, nếu là Yểm Nhật toàn lực chống đỡ hắn, không chỉ có dành cho lục kiếm nô, còn phân công Hắc Bạch Huyền Tiễn, La Vong Kinh nghe hai cái thiên tự nhất đẳng, hắn La Hái đã sớm đấu cũng lá bất vì, để con lớn nhất cái vị, trở thành tần quốc chân chính vương. Văn Tín Hầu, Lã tướng phủ. Sân sau thư các, La bất vi chính đang thu dọn thư tịch, bốn cái tuổi chừng 50 tuổi nam tử đứng ở phía sau. Một cái nho già lão học giả, qua tuổi 50, lưu một kia tu trọm râu dài, khí định tân nhàn. Một cái áo đen mặc gia hiệp sĩ, tuổi chừng 50, khá dài thân hình, cầm trong tay đen như mực trường kiếm, không nói một lời. Người thứ ba, vẫn là khoảng 50 tuổi tác. thân mặc áo trắng, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, tóc hoa râm, tròng râu hoa râm. Người cuối cùng, thân hình hơi ải, trên dưới 50 lớp, người mặc một bộ màu đen quan bào, uy nghiêm gần mướng, một đôi mắt phát sinh tấm tâm thần người ánh mắt. Lạc Bất Vi có rất nhiều thân phận, hưởng dự thiên hạ phú thương, tần dị nhân phụ tá, doanh chính trọng phụ, thần quốc thừa tướng, thần quốc văn tiến hầu, Lạc Dương mười vạn hộ dân chi chủ. Ngoài ra, hắn còn có một cái thân phận, chư tử Bạch gia chi tạp gia người khai sáng, tạp gia trưởng môn. Cái gọi là tạp gia, Kiếm Nho Mặc, hợp tiến pháp, Đem Nho gia, Mặc gia, Dinh gia Pháp gia chờ chư tử bách gia hạt nhân nội dung quan trọng lộn xộn bên trong hợp, khai sáng hoàn toàn mới một môn học thuyết. Tập gia học thuyết tự sinh ra tới nay, vẫn bị nho gia, mặc gia, danh gia, pháp gia, binh gia, nông gia chờ chút chư tử môn phái xích vì là dị đoan, cháng trận chảo vúng. Lã Bất Vi một giới thương nhân, làm sao một người tinh thông bốn môn trở lên chư tử học thuyết, tự nhiên là mời chào các môn các phái tinh anh hoặc là cao tầng, nhét vào môn tượng, để bọn họ để bản thân sử dụng. Vì quyền thế, vì danh lợi, vì tiền tài, vì nữ nhân, chư tử bách gia liên tiếp không ngừng hiện lên môn phái kẻ phản bội. gia nhập Lã Bất Vi giới chướng, cống hiến chính mình nửa thùng nước học thuyết, Su Ninh Lã Bất Vi. Tập gia một mạch, Lã Bất Vi vì là trưởng môn, phía sau hắn bốn người này đều là nho gia, Mặc gia, Danh gia, Pháp gia học vấn cao thâm người, có chân tại thực học. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ như vậy cố ý vận vèo giáo lý, muốn lượn tổ tông học thuyết, Su Ninh Lã Bất Vi mới bị chư tử Bạch gia cực kỳ khinh thường, coi là kẻ phản bội. Bốn người này cũng gọi tập gia tứ đại trưởng lão. Lã Bất Vi mở miệng nói, bốn vị trưởng lão, nên các ngươi ra tay rồi. Bốn người mở miệng nói, lẽ gian nên như vậy Trưởng môn yên tâm, ta chờ, tập ra tổn. Đột nhiên, thư các bầu trời tối sầm, màu đỏ tươi hình mạng nhện chân khí khuế tán, che lấp cả tòa thư các, một luồng chí cường uy thế bao phủ bốn trong lòng người. Lã Bất Vi phất tay nói, các ngươi lui ra. Bốn người ôn quy nói, nặc. Tập ra tứ đại trưởng lão rời đi, bóng đêm vô tận đi ra một đạo khôi ngô bóng người, người mặc màu đen giáp trụ, đeo mặt nạ màu đen, toàn thân bọc lại ở màu đen bên dưới, thần bí mà mạnh mẽ. Lã Bất Vi lạnh nhạt nói, Tiểm Nhật. Tiểm Nhật nói rằng, nói cho ngươi một tin tốt. Lã Bất Vi sâu thẳm con mắt hơi dương lên, Hoi, có thể bị ngươi xưng là tin tức tốt, nhất định sẽ không làm người thất vọng. Không biết là tin tức tốt gì. Chương 294, tiệm nhật mục tiêu, Lý Trường Thanh. Tiệm nhật âm thanh tụi hồ vạn năm mất biến, trải qua biến thành nguy chàng, khản khản nương trầm. Hắn ngữ khí lạnh lùng nói, Bạch Diệp Phi cùng Huyền Tiễn chính đang cấp tốc tới rồi, đêm trước xuất phát, một nhất ngày hôm nay hoàng hôn sau khi nhất định đến Hằng Dương. Lãất Bất Vi nghe vậy, con ngươi lộ ra tinh quang, ngoại trừ Huyền Tiễn, còn có Bạch Diệp Phi. Tiệm nhật gật đầu nói, đúng, hai đại cao thủ tuyệt đỉnh, địa cảnh nhị trọng luyện khí hóa thần. Tự tại địa cảnh, chia làm 3 cái cảnh giới: Luyện tinh hóa khí, Luyện khí hóa thần, Luyện thần phản hư. Địa cảnh nhất trọng, cao thủ hàng đầu. Địa cảnh nhị trọng, cao thủ tuyệt đỉnh. Địa cảnh ba tầng, cao thủ tuyệt thế. Bước vào địa cảnh ba tầng, đều là thế gian cực kỳ hiếm thấy cường giả, bọn họ cất bước tiến hạ, khó tìm kiếm đối thủ, vì vậy được gọi là cao thủ tuyệt thế. Có người nói chỉ có võ đạo cảnh giới chi cao thiên nhân hợp nhất, lục địa thần tiên mới có thể ung dung đánh bại cao thủ tuyệt thế. Lã Bất Vi che kín nếp nhăn khuôn mặt hiện lên sắc mặt vui mừng, vuốt râu nói: "Rất tốt, rất tốt." hai đại cao thủ tuyệt đỉnh trợ trận, diễn chính chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Điệp Nhật lạnh nhạt nói, còn có một tin tức tốt. Ồ, Lã Bất Vi kinh ngạc nói, còn có so với này càng tốt hơn tin tức. Điệp Nhật từ từ nói, cần phải thời gian, ta cũng sẽ xuất thủ. Lã Bất Vi vẻ mặt rõ ràng cả kinh, hắn cùng Điệp Nhật chỉ là người hợp tác, xưa nay không phải từ thuộc quan hệ, không có thể ra lệnh cho Điệp Nhật. Ngoài ra, Điệp Nhật luôn hành cử chỉ vẫn luôn là đại biểu La Vong chủ nhân ý chí, đi vận chuyển toàn bộ La Võng. Lã Bất Vi kinh ngạc nói, người nào đáng giá người ra tay? Lẽ nào là quý cốc tung hành? La Bất Vi không giống nhau, không chờ Yểm Nhật trả lời, lại hỏi: "Lẽ nào ngươi không sợ Quỷ Cốc Tử cái kia lão gia hỏa xuống núi một kiếm giết ngươi?" Yểm Nhật lạnh nhạt nói: "Ngày xưa Ngụy gia trang một trận chiến, Quỷ Cốc Tử lấy Huyền Tiễn thành tựu Quỷ Cốc Tung Hoành cuối cùng để thi. Lúc đó ta như nắm tay, ta tự nhiên chắc chắn phải chết. Có điều bây giờ Quỷ Cốc Tung Hoành cùng nhau đột phá tự tại địa cảnh, nếu là hắn sư huynh đệ hai người liên thủ, ta tự mình ra tay ngược lại cũng không tính vi phạm luật định. Quỷ Cốc Tử cùng La Vong chủ nhân từng có ước định, cùng thế hệ giao thủ có thể, thế hệ trước lây lớn ép nhỏ cũng được, thế nhưng không muốn quá phận quá đáng." bằng không lão phu tuyệt diệt ngươi La Vong Thiên Tự nhất đẳng. Quỷ cốc tử đối với tung hoành hợp kích rất tin tưởng, vì lẽ đó biết rõ cái nhiễu, vệ trang hai người bên trong độc thân đều sẽ bị Huyền Tiễn Hoa thức treo lên đánh, nhưng chỉ cần sư huynh đệ hai người đồng loạt ra tay, hắn liền sẽ rất tiến tâm. Bây giờ, Quỷ cốc đệ tử đều đã bước vào địa cảnh, La Vong Nghiễm nhặt ra tay tự nhiên cũng sẽ không toán lấy lớn ép nhỏ. Thân là Quỷ cốc đệ tử, bọn họ nhất định phải trải qua vượt xa người trong thiên hạ trải qua đau khổ, không phải vậy bọn họ có tư cách gì tu được câu nói kia lời bình, chư tử bách gia, duy ta tu hành. Lúc này, Tiểm Nhật tiếp tục nói, "Chỉ tiết vệ trang không ở hàng dương, không phải vậy, ta đến vẫn đúng là muốn gặp gỡ một lần Quỷ Cốc Tung Hoành hai vị, thử một lần bọn họ liên thủ hợp kích, Tung Hoành năng." Giọng Tiểm Nhật nhớ tới chủ nhân nói câu nào, "Luân kiếm đạo, Quỷ Cốc tử ở Bắc Minh tử, ở Đông Hoàng Thái nhất bên trên, cũng ở trên hắn, là thiên hạ ngày nay kiếm đạo người số 1." Vì lẽ đó, Tiểm Nhật sát thực rất muốn thử thử một lần hiện tại cái nhiếp, vệ trang hai người liên thủ, đến cùng có thể bạo phát rất mạnh sức mạnh. Nhớ lúc đầu, cái nhiếp, vệ trang cựu phẩm sơ kỳ, Tung Hoành hợp kích bên dưới, vượt cấp đánh chết Huyền Tiễn. Khi đó Huyền Tiễn, địa cảnh nhất trọng, hơn nữa là luyện tinh hóa khí đỉnh cao. Lã Bất Vi cau mày nói, "Quỷ Cốc Tung Hành không ở, vì lẽ đó mục tiêu của ngươi là?" Lý Trường Thanh, tiệm Nhật gật đầu nói, "Chính là hắn." Người này sư thừa quá mức thân bí, kiếm đạo tiên phu thậm chí cao hơn lúc còn trẻ Quỷ Cốc Tử. Lý Trường Thanh từ trước đến giờ đối địch với La Vọng, đoạn không thể để người này trưởng thành, để tránh khỏi trở thành đại họa tâm phúc. Lã Bất Vi hỏi, liền La Vọng cũng điều tra không ra Lý Trường Thanh sư thừa. Tiệm Nhật ngữ khí ngưng trọng nói, "Đúng thế." Lã Bất Vi nói rằng, nhìn như vậy đến Lý Trường Thanh lại thêm một người hẳn phải chết lý do, hắn nếu bất tử, nhất định phải thành đại tần thượng khanh, vào triều làm quan, nắm quyền trong tay chuôi, vì là doanh chính đánh vỡ cục diện. Tình huống như thế, cực kỳ giống vệ trang lúc trước đảm nhiệm tí ti đái, tiến vào Hàn Quốc quân chính hệ thống trọng yếu một khâu, vì là Lưu Sa mở ra cục diện như thế. Lý Trường Thanh một khi trở thành thượng khanh, tư không, quốc ý chờ chút thực quyền đều có khả năng tranh thủ, có thể khống chế thực quyền cũng nhất định sẽ vượt qua Hàn Quốc tí đái mấy lần. Lao Hải muốn giết Lý Trường Thanh, Bạch Diệp Phi muốn giết Lý Trường Thanh, Lã Bất Vi muốn giết Lý Trường Thanh. Hiện nay Điểm Nhập cũng phải giết Lý Trường Thanh. Sao chính là, Lý Trường Thanh cũng đều muốn giết chết bọn họ. Liền xem trận này đánh cờ là ai càng hơn một bậc. Ký Niên Cung, doanh chính người mặc bạch y, mỹ nữ ở ngoài khoác cửu áo khoác áo khoác, một bộ trắng non quần dài, một đôi tay trắng biểu diễn tiếng đàn. Khí trời càng ngày càng lạnh, doanh chính phủ thêm một cái màu đen điêu y, nhẹ nhàng cất bước mà đi, Tuấn Lãng khuôn mặt ngóng nhìn cung ở ngoài. Hôm nay nhất quyết sau, quả nhân chính là Đại Tần chân chính vương. Cái nhiếp đứng ở phòng xá đỉnh chót, nhìn kỳ Niên Cung tứ phương, cung tưởng gió êm sóng lặng. Bao la quảng trường kéo dài 20 trượng chu vi, một đạo cửa cùng đứng vững. Công phá cánh cửa này, liền có thể thẳng vào kỳ niên cung, giết tới vương thượng trước mặt. Lý Trường Thanh kế hoạch là cái gì? Có hay không chỗ sơ suất? Tiềm nhật thực lực có phải là cách xa ở Hắc Bạch Huyền Tiễn cùng La Vọng Lục kiếm nô bên trên? Trường Thanh huynh, cái mối tin tưởng ngươi sẽ không làm người thất vọng. Thời gian từng điểm từng điểm trôi qua. Lúc này giờ khắc này, hoàng hôn. Hàm Dương cung ngoại ô phía tây bãi săn, hai vạn mấy ngàn binh mã hội tụ. Hai vạn mấy ngàn binh sĩ, bên trong 3000 kỵ binh, hơn 2 vạn tên bộ binh. bao hàm môn khách, thực khách, gia đinh, tôi tớ, nô bộc, gia binh, cung vệ, cung kỵ, huyền tốt vân vân. Binh sĩ số lượng vượt qua 25.000 người, Lãng Yên không một tiếng động hội tụ hàm Dương Vương cung ngoại ô phía tây bãi săn. Ngoại ô phía tây bãi săn, núi rừng chập trùng, nơi này sợ mấy năm liền bị lao hái khống chế. Từ nơi này rẽ vào, có thể thẳng vào Vương cung phủ đệ, hai khác trung lộ trình liền có thể đến kỳ nghiên cung. Lao hái những năm này ở trong lòng một lần lại một lần dự đoán cùng cấu muốn tạo phản cảnh tượng, lựa chọn ngoại ô phía tây bãi săn thànhwidetilde điểm y chi. Trước kia liền lợi dụng triệu cơ sủng ái độc chiếm mảnh này bãi săn. Đang lúc hoàng hôn, núi rừng một mảnh đen kịt, hơn 25.000 tên lính hộ tộ. Lao ái bên cạnh người, Bạch Lý Luyện, nội sự thứ, vệ quý tiệt, bên trong đại phu lệnh đệ, cùng với một đám môn khách tâm phúc cao thủ cưỡi ngựa hộ vệ Lao ái khoảng chừng, trái phải. Lao ái cất cao giọng nói, "Các minh đệ, kiến công lập nghiệp, phong hậu bái đem, cơ hội tới. Bản hậu nếu là là vương, bọn ngươi đều có thể vì là hậu." Trận chiến này kết thúc, sở hữu tham chiến nhân viên liền tăng ba cấp. Một đám tâm phúc ánh mắt nóng bỏng. Bọn họ đều là công đem lấy cùng công đem lấy trên tứ vị, liền tăng ba cấp, xác thực là bái tướng phong hầu, người người đều có thể tạm nghĩa giải. Lao Hái vung cánh tay lên một cái, cao quát một tiếng nói, "Phá cửa!" Vào ùng ầm ầm. Ngoại ô phía tây cổng lớn phá tan, 3000 kỵ binh trước tiên mà đi. Lao Hái hạ lệnh, "Giết! Lấy doanh chính thủ cấp người, thưởng một vạc kim, phong 10 vạn hộ hầu." 3000 kỵ binh, hơn 2 vạn tên bộ binh cùng hô, "Phong! Phong! Phong! Đại phong!" Gió to. Ngoại ô phía tây bãi săn, đại môn mở ra, 3000 kỵ binh chạy vội. Quân hai vạn tiên bộ binh cùng nhau tiến vào. Cùng lúc đó, cộng lớn đường dài, 20 trượng quảng trường ở ngoài cửa cung phía trước, một nhóm một nhóm binh giáp vào tới, cây giáo, khiên sắt, nọ mạnh đầy đủ hết. Có chuẩn bị mà đến, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vương cung tác chiến, địa thế chật hẹp, kỵ binh không chiếm ưu thế, bộ binh càng chiếm ưu thế. Bộ binh bên trong, nọ mạnh tay, cung tiến thủ chiếm được công kích ưu thế, tấm khi minh, trưởng mâu binh chiếm được phòng thủ ưu thế. Lương hái cưỡi ngựa mà đi, khoảng chừng, trái phải cao thủ hộ vệ, hắn nhìn thấy quân địch phía trước một bộ bóng người, sắc mặt giữ tựa nói, Sương Bình Quân. là ngươi. Hơn 1000 tấm khiên binh xếp hàng ngang, từng khối từng khối dày nặng khiên sắt đập xuống, không có khe hẹp lại, trong nháy mắt xây dựng một bức tường thép, tường thép sau khi hơn 1000 người bắn nhỏ. Sương Bình Quân cưỡi ở một con tuấn mã trên, ống tay áo vung lên, cao giọng nói, "Bản quân." 20 trượng ở ngoài, lão hái sắc mặt cả kinh, cao giọng nói, "Có phục kích." Chương 295, Sương Bình Quân cỡi cờ lão hái, lão hái hầu chiều. Lão hái cao giọng nói, "Cẩn thận, có phục kích." Lão hái, bản quân đẳng ngươi rất lâu. Sương Bình Quân cười nhạt một tiếng, ống tay áo vung lên nói, "Bản quân" veo veo bèo. 5000 quân phòng thành, 3000 người bắn nhỏ, đứng ở Thuận binh sau khi, bọn họ từng loạt từng loạt, một tầng một tầng sắp xếp trận hình, mở ra máy móc, mấy ngàn mũi tên bay lượn cửa cùng quảng trường. Tây thành cổng lớn, nhập môn chính là Chu Vi 20 trượng cổng trường, có thể chứa được mấy trăm người cùng nhau tiến lên, tự nhiên cũng có thể chứa được hơn ngàn người triển khai trận hình phòng ngự. veo veo bèo, veo veo bèo. Lít nha lít nhít mũi tên, phi tiến xuyên thấu thiên địa, nhỏ mạnh mạnh mẽ vô cùng, lực công kích mười phần, trong chớp mắt khoảng 20 trượng, giết hướng về lao ái dưới trướng Kỷ Bình. Bách lý luyện bạo phát nhất lưu tu vi, kiếm khí ngang trời, xoắn nát một đạo một đạo mũi tên, cất cao giọng nói, "Bảo vệ hầu gia, hai bên sĩ tốt để lên." Trong lúc nhất thời, nội sự tứ, vệ uy kiệt mọi người, cùng với một số võ giả môn khách, thất phẩm trở lên hội tụ mười mấy người, toàn bộ quay chúng quanh ở lao hái trước người. Hơn 10 người thượng tam phẩm võ giả, bên trong hai tên cự phẩm, đủ để bảo vệ lao hái chu toàn. Có điều, 3000 kỵ binh người ngã ngựa đổ, bọn họ ở bay nhanh lao xuống trên đường gặp mũi tên phục kích. Trong lúc nhất thời tử thương nặng nề, binh sĩ chúng tên bỏ mình, ngựa kêu thảm thiết hí lên. dẫm đạp sự cố dồn dập phát sinh. 3000 kỵ binh, tổn hại quán nửa, thử thương quán nửa. Sương Bình quân vung tụ nói, Thuẫn binh giáp, phòng ngự. Dứt tiếng, Sương Bình quân khoảng trưởng, trái phải 20, 30 cái lính liên lạc cùng nhau hét cao, Thuẫn binh giáp, phòng ngự. Phía trước người bắn nọ lùi lại, phía sau 1000 trọng giáp Thuẫn binh cầm trong tay tấm khiên cất bước tiến lên, giày nặng thiết giáp ken ken ken rơi xuống đất, không có khe ghép lại, hình thành cao ba thước, dài 20 trượng độ kiên cố tường thép. Thêm vào phía trước 1000 người tường thép, quân phòng thành đầy đủ xây dựng hai đạo tường đồng với sắt. 10 trượng Năm trượng, ba trượng. Hơn 1000 kỵ binh lao ra như tên, giết tới Thuấn binh giáp trước mặt. Sương Bình quân tiếp tục hạ lệnh, trưởng mâu binh vào trận. 20, 30 tên lính liên lạc chỉnh tề hét cao, trưởng mâu binh vào trận. Cây giáo đối thủ, 1000 kỵ binh lao xuống mà đến, binh sĩ đấu đá lung tung, cây giáo đâm hầm già, một giây lớn, kỵ binh chỉnh cùng ngã gục, máu thịt tung tóe. Chen, Chen, Chen. Một viên một viên cây giáo giết ra, đầy đủ 2000 trưởng mâu binh, trong tay giải hai thước mâu đâm hầm già, đầu mâu phong mang bén mã không nhỏ. Thuấn binh cùng Trường Ngô binh bản làm một thể, một phòng thủ một công, nghiêm chỉnh huấn luyện, đặc chế cây giáo vốn là vì dùng ở chiến trường như thế này trên, vì vậy so với tầm thường, cây giáo còn muốn mọc ra rất nhiều. Phục, phục, phục. Một rất một con ngựa nhảy lên thời gian gặp cây giáo đâm vào thân thể, nóng bỏng nhiệt huyết tung tóe. Ngây ngây ngoảnh. Trong lúc nhất thời, người ngã ngựa đổ, Kỵ binh trực tiếp đập xuống ở trên thiên, Thuấn binh giáp muôn cùng nhau phát lực, phối hợp hiệp ngầm nghiêng, đỉnh đầu, đưa tới, sử dụng xảo kình hóa giải quân địch sông tới lực, đồng thời đem Kỵ binh đưa vào trong trận loạn doanh. Cũng có một chút ngựa trấn kinh. Trực tiếp cả người lẫn ngựa va chạm thuần giác, độ phải máu thịt be bé bét, đánh bay thuần binh, xô ra một cái một người tiểu đạo. Đương nhiên, một khi có thuần binh vừa mới chết, hai bên trái phải trong nháy mắt thu nạp, khiên sắt không có khe đối liền, vẫn là một bức kiên cố tường thép. Chiến tổn thuần binh cũng vẫn được bổ sung, hai bên trái phải không ngừng có tân thuần binh cầm trong tay khiên sắt gia nhập trận doanh, duy trì 20 trượng tường thép độ dài, duy trì trận hình không vỡ. 3000 kỵ binh toàn bộ chiến tổn, Lạc Hải sắc mặt tâm trầm chậm. Xuất sư bất lợi, sự tình ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng doanh chính lôi kéo xương bình quân là hành động bất đắc dĩ. vốn tưởng rằng Sương Bình Quân sẽ không như vậy to lớn chống đỡ doanh chính. Không nghi đến, Sương Bình Quân dĩ nhiên cùng doanh chính đạt thành rồi kết minh, đồng thời toàn lực chống đỡ đối phương. Càng Lam Lao Ái phẫn nộ chính là, Sương Bình Quân cùng doanh chính dĩ nhiên biết hắn khởi binh lưu nghịch, đồng thời biết mình là từ ngoại ô phía Tây bãi săn giết vào vương cung. Vì lẽ đó, tâm phúc của hắn cao tầng bên trong có phe địch gián thế, lại là Lý Trúng Thanh. Lao Ái hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thiên hạ đều biết, Lưu Sa mối tinh tạo phúc bạch tính, chuyện làm ăn trải rộng bảy quốc, chư tử bạch gia cùng giang hồ môn phái đều cùng Lưu Sa có chuyện làm ăn vắng lai. Lưu Sa Phú khả đại quốc, không chút nào khuyết đại. Tiên tài mị lực, thế nhân lại có mấy cái có thể chống đối. Ta tá tác kiệt người như vậy, tuyệt đối không phải ví dụ." Lao Hải cất cao giọng nói, bộ binh đẩy lên, nghiền nát bọn họ. Mặc dù ít đi 3000 kỵ binh, hắn còn có 22.000 tên trở lên bộ binh, đủ để quét ngang xương bình quân dưới chướng mấy ngàn binh mã. Bách Lý Luyện Linh binh giết ra, giết. Hầu gia có lệnh, lấy xương bình quân thủ cấp người, thưởng thiên kim, phong vạn hổ hầu. Thư khách, gia đinh, huyền binh, sĩ si tốt, cung vệ, cung kỵ. Này hai vạn binh sĩ lai lịch phức tạp, binh không nhìn được tướng, đem không nhìn được binh, vì lẽ đó đều nhờ một luồng vũ dung sĩ khí khí xung phong. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm, lão hái chỉ có lấy tiền tài, quan to lộc hầu khích lệ bọn họ, để bọn họ thừa thế xông lên, chí diện đánh tan xương bình quân. Lão hái cao giọng nói, truyền bản hầu mệnh lệnh, lấy xương bình quân thủ cấp người, thưởng thiên kim, phong vạn hộ hầu. Trận chiến này như thắng, tất cả tham chiến nhân viên liền thăng cấp 4. Lĩnh liên lạc hét cao, hầu ra có lệnh, trận chiến này như thắng, tất cả tham chiến nhân viên liền thăng cấp 4. Liền thăng cấp 4, liền thăng cấp 4. Sở hữu binh sĩ lao xuống giết ra, sĩ khí phấn khởi. Giết, chém xương bình quân, giết. Đây. Xương bình quân một bộ xanh trắng quý tộc cầm Ilie, người mặc một cái màu đen áo khoác, ở giữa điều hành, một đạo một đạo quân lệnh liên tiếp phát sinh, lính liên lạc hét cao truyền lệnh. Thuẫn binh kết trận, cây giáo đối thứ, người bắn nỏ khí nỏ, cây giáo kết trận. Quăng mâu tay chuẩn bị. Đây. Giết. Hai quân giao chiến, 20 trượng Chu Uy quảng trường trở thành xay thịt trường, máu tươi tung tóe, thi thể hài cốt đâu đâu cũng có. Lúc này, bên trong đại phu lệnh đệ gần kề lão ấy, Mở miệng nói, Hầu gia lập tức mệnh lệnh hậu quân chuyển hướng, từ từ lui lại. Lao Hái chất vấn, vì sao như vậy? Chỉ muốn xông ra trước mắt mấy ngàn quân phòng thành, Sương Bình quân chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Luận binh sĩ nhân số, luận tổng thể sức chiến đấu, Lao Hái cảm giác mình tất thắng không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá hắn đến tiêu tốn một ít thời gian mài giết địch quân, mở ra đường lối. Bên trong đại phu lệnh tề lòng như lửa đốt nói, Hầu gia hồ đồ a, Sương Bình quân vượt nhưng đã ngờ tới chúng ta gặp từ ngoại ô phía Tây bại sang tấn công vùng cùng, sớm mai phục, giải thích bọn họ sớm có vẹn toàn chuẩn bị. Nếu là Tướng Bình Quân binh tướng Mã chia ra làm hai, 5000 quân phòng thành chặn lại ta quân đường đi, lại lấy 5000 quân phòng thành tấn công ta quân phía sau. Hầu gia cho rằng, chiếc cứ địa hình ưu thế, cửa cung ưu thế Sương Bình Quân, có thể không lấy một vạn nghiêm chỉnh huấn luyện quân phòng thành diệt sạch ta quân hai vạn mấy ngàn tạp binh. Lão hái sắc mặt đại biến, "Này, ngay sau đó, lão hái mở miệng nói, "Nhanh, nhanh truyền lệnh hậu quân. Truyền hướng mà đi, từ từ lui lại." 20, 30 vang danh khiến quan cùng nhau hét cao, "Hầu gia có lệnh, hậu quân truyền hướng, từ từ lui lại." "Hầu gia có lệnh, hậu quân truyền hướng." Từ từ lui lại. Sương Bình Quân nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, xem ra, lao hái trong quân vẫn có người có tài. Chỉ tiếc, chậm. Ngoài ô phía Tây bãi săn, hai bên trái phải hai đội kỵ binh lao xuống mà đến, tả hữu giáp công lao hái hậu quân đừng lui. Sương Văn Quân ống tay áo vung lên, tất cao giọng nói, giết. 5000 binh mã phân lưu, mỗi người có 1000 kỵ binh mở đường xung phong, kỵ binh xung phong với bãi săn, địa thế bằng phẳng, hóa thành dòng lũ bằng sắt thép giết vào lao hái đại quân phía sau. 2000 kỵ binh, 2000 trạm mã đao cùng nhau vung lên, hơn 1000 quân địch mất mặt. Kỵ binh xung phong một trận, la hái hậu quân đại loạn. Theo sát sau, 3000 quân phòng thành bộ binh theo sát mà tới, bộ lao cùng nhau ra khỏi vỏ, tương tự giết vào lao hái đại quân phía sau, tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết, tiếng vó ngựa. Các loại tiếng vang họng. La hái cùng lệnh tề nhận biết hậu quân báo động, hai người cưỡi ngựa nghiêng người mà nhìn, nhìn thấy ngoại ô phía tây bãi săn hiện lên một luồng mấy ngàn binh mã, là một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện quân tận. Tân Quốc sĩ tốt dũng mãnh, quân phòng thành càng là dũng mãnh, tuy rằng không sánh được bình dương trọng giác quân, cơ vô dạ hắc giác kính lư. là bất vi quý phủ 3000 xích lân quân, nhưng vượt qua lao hái đám người ô hợp không có vấn đề. Sương Bình Quân thấy thế, ống tay đảo vung lên, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị nói, "Dứt. 2000 tốt binh, 2000 trường nô binh từng bước từng bước tiến lên lợi mạnh, chỉnh tề vung lên khiên sắt cùng tây giáo, công phòng thủ một thể, cùng nhau hét cao, phòng, phòng, đại phòng. Phong, phong, đại phong." Tây, lao hái biến sắc, cao giọng hạ lệnh, đổi công làm thủ, kết trận nên để. Lao hái sắc mặt âm len nói, "Sương Bình Quân, ngươi cho rằng ngươi thằng chắc sao?" Sai rồi, chỉ cần doanh chính vừa chết. Ngươi cũng chắc chắn phải chết." Lao Ái tràn đầy tự tin nói, "Mà doanh chính, nhất định sẽ chết. Vì một ngày này, bản hô chuẩn bị mấy năm, trong lòng tôi diễn vô số lần, trình độ như thế này bất ngờ tự nhiên cũng ở dự liệu của ta bên trong, ta Lao Ái chắc chắn sẽ không bại. Ta còn có 3000 hắc vũ vệ, còn có ung thành hơn vạn sĩ tốt." Lao Ái một bộ trí tuệ vững vàng biểu hiện, tự tin cười nói, "Tính toán thời gian, bọn họ cũng nên đến." Chương 296: Vịnh Dương trọng giáp quân cờ cở 3000 hắc vũ vệ. Hàm Dương Vương cùng, ngoại ô phía tây Baisan. Mười dặm phía tây một chỗ sơn núi, một cái núi rừng đại đạo. Một nhánh màu đen dòng lũ bằng sắt thép đạp bước mà đi, 3000 Hắc Vũ Vệ, thống nhất Hắc Hôi, thống nhất Hắc Đao, đầu trát khăn trắng. Một người cầm đầu, qua tuổi 40, bên trong trắng niên nam tử, thân hình khôi ngô, thật dài mặt ngựa, thân cao gần 2m, người cao mã đại, cầm trong tay một thanh trường đao màu đen. Thượng quan trí, lao hái dưới trướng thực khách cường giả số 1, chỉ thuộc về lao hái mời chào một khách, chỉ cống hiến cho lao hái bản thân, rất được tín nhiệm, đao thuật tinh xảo. Ngoài ra, người này có thống binh tài cán, vì vậy có thể thống lĩnh 3000 Hắc Vũ Vệ. 3000 hắc vũ vệ, thống nhất tinh thiết trường đao, thân đao thon dài, toàn thân đen như mực, sắt đá chế tạo thành, so với tầm thường binh khí còn kiên cố hơn mà cứng cỏi. Những binh sĩ này, mỗi một cái đều là võ đạo nhị phẩm trở lên, thành lập hoàn thành đến nay mới mấy tháng, chủ bị trong lúc đầy đủ tiêu tốn lao hài mấy năm tâm huyết, 5 phần 10 trở lên tài chính tích trữ. Đây là một nhánh tinh huyễn, thuận buồn xuôi gió, lấy một địch 10 tinh huyễn. 3000 sĩ tốt phía trước, thượng quan chí biến sắc. Đại đạo phía trước bên ngoài một dặm, một mảnh đen kịt trọng giác binh ngăn cản ở đường trước. Thành cựu binh nghiệm người, thành cựu tần quốc người. Thành Cựu Lao ái tâm phúc muốn khách, Thượng quan chí trong nháy mắt nhìn ra đội ngũ này trang bị cùng lai lịch. Trong nháy mắt, Thượng quan chí sắc mặt càng thêm trầm trọng, Bính Dương Trọng Giáp Quân. Bính Định Ngàn Quân, Trọng Giáp Một Phương. Đại Tần Vũ An Quân Bạch khởi Phó tướng Vương Hàn Thuật Linh Vương Bài Bộ đội, thân kinh mạch chiến, trải qua sa trường muôn vàn thử thách, từ lâu trở thành tần quốc một nhánh vương bài đội mạnh. Thượng quan chí nghi ngờ nói, Bính Dương Trọng Giáp Quân tại sao lại ở chỗ này? Tư Mã Sắt phụ dục ngựa mà đứng, hai bên trái phải đứng hai cái mãnh nam, cùng kiếm sĩ lôi cuồng, đầu đồng sương sắt vô song quỷ. Hai người mắt sáng như đuốc, nhìn kỳ mây trăm mét ở ngoài. Tư Mã Sắt Phu tay phải để lại chu kiếm, trong đầu nghĩ đến mông điểm bản giao lời nói, chính là tạm nĩa giải mông điểm để hắn xuất linh trấn thủ Vũ tội Bình Dương trọng giáp quân lên phía Bắc Du Thứ thành hội hợp đại quân, sau đó chỉ uy hiếm hoi còn sót lại 3000 bình dương trọng giáp quân xé chắn ra lẻ, ngày nuốt đêm ra, trong bóng tối bí mật về Hàm Dương. Tư Mã Sắt Phu lúc trước hỏi một câu, tại sao muốn đem Bình Dương trọng giáp quân rời tần triệu tiền tuyến, phản ma trở lại không thể bạo phát chiến sự Hàm Dương. Lúc đó, tạm nĩa giải mông điểm chỉ nói ra một câu, Trường Thanh Tiên xĩnh nói: Bình Dương trọng giáp quân trở về ngày, thành Hàm Dươngắt sẽ có chiến sự. Tư Mã Sắt Phu trở lại Hàm Dương, quả nhiên thu được thiên võ mật báo, để hắn hội tụ binh mã ở đây. Sau đó, Lã Hải dĩ nhiên khởi binh nữu phản. Đối thủ của hắn, 3000 Hắc Vũ vệ, 3000 tinh huệ. Không thể buông tha dũ sĩ thắng. Thượng quan chí sắc mặt đọc lại, hắn không cho là mình dưới trướng Hắc Vũ vệ thất bại, đây là một nhánh cực kỳ mạnh mẽ tinh huệ, hắn đối với mình binh lính nắm giữ mạnh mẽ tự tin. Mặc dù đối thủ là Bình Dương trọng giáp quân, hắn cũng như thế sẽ không thua. Huống chi, hắn là cựu phẩm đỉnh cao. chỉ muốn chém giết địch tướng thủ lĩnh, Bình Dương trọng giáp quân sĩ khí giảm nhiều, liền có thể tự sụp đổ. Mỗi một khắc, hầu như cũng trong lúc đó, Tư Mã Sắt Phu rút kiếm vung lên, hét cao nói, giết! Thượng quan trì rút đao vung lên, hét cao nói, giết! 3000 Bình Dương trọng giáp quân, 3000 Hắc Vũ vệ, hai chi lục địa đội mạnh, tổng cộng 6000 tinh nhuệ chi sư gặp gỡ với sân dã, lao xuống giết ra. Giết, đánh hạ Hàm Dương. Đánh hạ Hàm Dương, bài tướng Phong Hầu. Tây, phong, phong, phong. Gió to, gió to. Tây. Một dặm 300 bộ, 200 bộ, 100 bước, 50 bộ. Hai chi lục địa đối mạnh, tần quốc cận chiến vươn bài, hung hãn va chạm. Rẹt. Mười bước bên trong, đánh giáp la cả. Hai đại tinh nhuệ hội tụ trở thành hai đùi dòng lũ bằng sắt thép, đụng nhiên đụng nhau, cả ngọn núi giác đều đang run dậy, hai đùi bài sơn đảo hại lực lượng đụng nhau, tiếng gãy xương truyền đến, binh sĩ bay ngược, máu thịt be bét. Nay cố đụng nhau lực lượng, đủ để nghiền ép, quét ngang tất cả cựu phẩm. Chen, Chen, Chen. 3000 hắc vũ vệ, 3000 mỏ đèn tinh thiết trường đao vung lên, 3000 ánh đao 3000 giáo vung lên, đao khí xé nứt thiên địa, dương trần chấn ngợp. 3000 bình dương trọng giáp quân, 3000 khôi giáp trọng binh, 3000 cây giáo đột thứ, hàn mang trăm trượng. Ken ken ken. Đầy trời đao mâu tụ hợp, đầy trời tinh hỏa tỏa ra, đầy trời sóng khí khuế tán, sở hữu thanh âm cùng tất cả sức mạnh hội tụ trở thành một thanh to lớn nộ tung. Ầm ầm. Ngọn núi rung động, đội mạnh xung tới, cận chiến bạo phát. Thượng quan chí thả người vút qua, lăng không một đao chém nhũa, ba trượng đao khí phá không mà rơi, 10 tên bình dương trọng giáp quân bị đao khí tất cả vì là hai, máu tươi tung tóe, khôi giáp vỡ vụn. Lôi cuồng quát lớn nói: "Thật can đảm! Cuồng kiếm quyết!" Ầm. Cựu phẩm cuồng chiến sĩ, nội ngoại kiêm tu, khí huyết dồi dào, không kém gì bức vào nhất lưu nhiều năm người từng trải, hai tay vung vẩy cự đại thiết kiếm hội tụ, một người một kiếm xoắn ốc chuyển động, kiếm khí xé rách bốn phía, lấy ngang ngược tư thái mở một đường máu. Lôi cuồng nơi đi qua nơi, từng cái từng cái binh giáp ngã xuống. Vô Song Quỷ nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay vung vẩy mấy trăm cân cự trụ đá lớn, một cái to lớn xiển xích buộc chặt trụ đá, mấy trăm cân trụ đá hai tay vung dậy, sinh thành mãnh liệt báo tác. Hừm! Vô Song Quỷ chợt quát một tiếng, chủ đá vung dậy, vạn cân lực lượng xoay tròn, nghênh nghênh ngoảnh, trực tiếp đánh bay mấy chục hắc vũ vệ, cùng nhau cắt rời bay ngược. Chỉ là mấy hơi thở, Vô Song Quỷ trực tiếp mạnh mẽ rẽ rách quân địch trận hình, đánh ra một đạo chói hồng. Ken ken ken, ba cái hắc vũ vệ trường đao vung lên, bọn họ đều là tiểu thống lĩnh, nám giữ ngũ phẩm, lục phẩm tu vi, phối hợp sắt đá chế tạo tinh tiết lưới dao, bát phẩm võ giả cũng đến tránh núi nhọn. Thế nhưng, ken ken ken vang lên giòn dã, chỉ là tung tóe ba chố đốm lửa tự. Một trượng thân cao Vô Song Quỷ xoay người, Ánh mắt ta liệt, cả người gân cốt dường như vàng dòng tới chế tạo bình thường, mình đồng gia sát, đao thương bất nhập, liền da rẻ đều không có công phá. Lúc trước, vệ trang đột phá tự tại địa cảnh trước, lấy xa xỉ thần binh công kích vô song quỷ, do bất cần đều bị vô song quỷ cương khí dung ra vết thương nhẹ. Sau đó, vệ trang ra tay toàn lực, chuyên tấn công vô song quỷ xương bánh trẻ, trải qua hàng chục hàng trăm lần tác kích một chỗ, lúc này mới đang không có sử dụng đại chiêu tình huống đánh bại vô song quỷ. Cho nên nói, vô song quỷ thân thể phòng ngự, hoàn toàn là cựu phẩm vô địch, cựu phẩm đỉnh, cao cao thủ toàn lực ứng phó một đòn. Chỉ là công kích một lần lời nói, căn bản không đánh tan được hãn phòng lực. Lôi Cuồng cùng vô song quỷ đồng thời giết ra, một cái cuồng bạo kiếm sĩ, một cái thân thể vô địch, quả thực chính là hình người phối xay thịt, có thể gọi hung thú, hầu như hô hấp thời gian giết đến hơn trăm hắc vũ vệ tử thương nặng. Nghề. Thượng quan Trí thấy thế, nhếch răng trố mắt, thật can đảm. Thái, án ta một đao. Thượng quan Trí bay lượn mã ra, giẫm đạp một đám binh lính bả vai, lướt qua 10 trượng, lăng không hai tay cầm kiếm, chí cao mã xuống một đao chém xuống ra, ba trượng dao khí tỏa ra. Lôi Cuồng nhận biết nguy cơ, hai vùng tay lên cự kiếm, trên thân kiếm vẹn. đón đỡ đòn đánh này. Đang. Đao kiếm đụng nhau, đốm lửa kích phát, một luồng mạnh mẽ sóng khí quét tán, chu vi mấy trượng bên trong, hắc vũ vệ cũng được, bình dương trọng giáp quân cũng được, đều bị mạnh mẽ sóng khí hất bay lùi lui, lui cuồng sắc mặt hai chân chìm xuống, mặt đất nghền nghề nghền nổ tung, cả người cầm kiếm rút lui, một bước lưu lại một cái hố sâu, liên tiếp lui về phía sau lục bộ lúc này mới ổn định thân hình. Cựu phẩm cùng cựu phẩm đỉnh cao, vẫn có khắc nhau. Chân khí tích lũy trên, lôi cuồn không bằng thượng quân trí. Vô Song Quỷ thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, vung vẩy mấy trăm cân cột đá cầm thạch, ven đường ra tay. đánh bay từng cái từng cái hắc vũ vệ, thả người vuốt qua ba trượng, từ trên trời giáng xuống, một tay vung vậy to lớn trụ đá cắm vào giết mà xuống. Thượng quan chí thấy thế, sắc mặt kinh biến, thả người vuốt qua tiếp ra. Âm một tiếng nổ vang, mặt đất nổ tung, mấy trượng bên trong sóng khí ngút trời, dương trần chần chừ. Thượng quan chí nhìn chăm chú vừa nhìn, trụ đá lớn cắm vào mặt đất ba thước có thừa, mặt đất dạn nước một mảnh, trụ đá đỉnh chót đứng thẳng một trượng thân hứng cao vô song quỷ, mắt lộ ra hung quang, sát khí hung lực. Cùng lúc đó, lôi cuồng cầm kiếm lao nhanh, chém vào đánh tới. Hống Vô Song quỷ nhảy xuống trụ đá, hai tay nắm tay vung lên, vạn cân lực lượng đánh nổ kinh phong, cương khí hộ thể hội tụ, ánh quyền từ trên trời giáng xuống. Thượng Quan Chí sắc mặt nghiêm trĩnh, hai chân bước nhanh bay nhanh, hai tay múa đao, lưới giao phá không chấm dứt ra, lấy một địch hai. Chương 297, Lý Trường Thanh bảy miêu nghi kế, quát lùi vạn quân. Thành Hàm Dương ở ngoài, Tây thành vùng ngoại thành. Ngày đông tà dương đỏ tươi như máu, thiên dần dần gần đen, sắp vào đêm. Sơn Lâm Dương buổi cuộn cuộn, hơn một vạn tên quân thành binh sĩ bước nhanh tới rồi. Uông Thành, tần quốc kinh đô phủ, thường có trên nước tần đô danh xưng. Thủy lộ phát đạt, kinh lộ phát đạt, là triệu cơ cùng lao hái địa bàn. Chúng đều không chỉ có là lao hái chủ yếu kinh tế khởi nguồn nơi, cũng là thế lực khắc mạnh nhất địa bàn, là hắn có thể cùng lã bất vi cùng tồn tại với thần quốc triều đình thẻ đánh bạc. Ở ung thành, ngoại trừ 3000 hắc vũ vệ ở ngoài, ung thành vương cung hộ vệ, cung kỵ đều là triệu cơ người, tự nhiên cũng là đều là lao hái người. Ngoài ra, bốn phía thị trấn, mỗi cái thị trấn phòng 300, 500 tiểu binh, đều là lao hái có thể trực tiếp điều động sức mạnh, tụ hợp lại một nơi, cũng là một nguồn sức mạnh kinh người bộ đội. Mấy mấy ngàn tên lính 3000 kỵ binh ngựa đường, hơn vạn đại quân đạp bước hành quân. Chính là, kỵ binh quá ngàn không tên, bộ binh hơn vạn vô biên, mười mấy ngàn binh mã hành quân, một mảnh đen kịt, núi rừng chim vô số. Đại quân bay nhanh hành quân, đến thành Hàm Dương giao, khoảng cách ngoại thành môn chỉ có 500 dặm đường, chỉ cần bước vào ngoại thành môn, bọn họ liền có thể tiến quân thần tốc nội thành, lật đổ Hàm Dương Vương cùng. Vương thị bộ tộc, Mông thị bộ tộc, cùng với Tư Mã gia tộc chờ chút lao tần người ta tộc binh lính hoặc phân tán tần quốc mỗi cái bên dưới, hoặc là đóng quân với mỗi cái đại tần quân doanh, hoặc là trấn thủ Hàm Dương Vương cung tứ phương ở ngoài 20 30 dặm. Nhánh binh mã này một khi vào thành, doanh chính đem không có bất kỳ sức mạnh có thể ngăn cản nó. Vì lẽ đó, lý trưởng Thanh tính toán bên trong, đương nhiên sẽ không để nhánh quân đội này vào thành. 3000 kỵ binh mã đường, dương trần tràn ngập. Líu lo. Đột nhiên, ngựa hí lên, hai con mắt kinh hoàng, trong mắt chảy máu, nổ chết mà chết. Núi rừng bên trong, màu bích lục khí độc khí thể như mây mù bình thường quy tán, ngựa hốt vào sau liên tiếp nổ chết, tứ chi cực kỳ yếu đuối, một nhóm một nhóm ngã chồng vó, thất khiếu chảy máu. Ngựa như vậy, binh sĩ cũng giống như thế. Bộ đội tiên phong bước vào khí độc phàm vi, hút vào bích lục khí độc khí tức sau, từng cái từng cái bóp lấy cổ của chính mình, con mắt xâm ra máu tươi, không ngừng gào thét kêu thảm thiết. Ô, dẫn đầu thống lĩnh, cựu phẩm tu vi, lình ngựa dừng lại, cất cao giọng nói, "Đình chỉ hành quân." Trước quân bỗng nhiên đình chỉ, trung quân cùng trước quân động nhau, hậu quân cùng trung quân động nhau, trong lúc nhất thời trận cước đại loạn, các binh sĩ mặt lộ vẻ sợ hãi, nghị luận xô nổi. Phía trước khí độc quét tán khoảng chừng trái phải ngàn mét, ba phủ sơn đạo trước sau dài đến 100 mét, bích lục độc khí phảng phất đến từ chính địa ngục, trong nháy mắt tắt tính mạng người. Mấy mấy ngàn đại quân phía trước, hơn 1000 thi thể lặng lặng nằm. Núi rừng bên trong, quả đen đợi gọi, thiên dần dần vào đêm, màn đêm buông xuống, mười mấy ngàn binh mã chỉ cảm thấy cảm thấy một luồng hơi lạnh từ góc chân chui vào trong cơ thể, sông thẳng sống lưng, sau gáy, lần trốn toàn thân. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Có độc, bọn họ đều trúng độc. Thật là đáng sợ độc, trong nháy mắt mất mạng. Đây. Sau một khắc, cựu phẩm thống lĩnh sắc mặt chấn động, một mặt ngơ ngác, hai con mắt hồi hộp. Hắn nhìn thấy, hắn nhìn thấy người bị chết đứng lên. Kì? Trong lúc nhất thời, Kinh hoàng tâm tình bất an bạ phát, sở hữu binh sĩ, ngựa sao động bất an. Trong rừng núi, hơn 1000 thi thể khớp xương ca vang lên cả gẹn, thân thể uốn éo đứng lên, 1000 binh sĩ hóa thành 1000 oan hồn, bên trong còn có Bạch Giáp quân huyết giáp thống lĩnh, cùng với người mặc xích giáp cơ nhất hổ, hai vị cựu phẩm thi thể. Hơn 1000 thi thể vật mèo, từ từ đi ra bức lục khí độc núi rừng, lúc ban đêm, rừng sâu núi thảm phát sinh tình cảnh này trực tiếp nát tan quân địch rối trí. Cựu phẩm thống lĩnh siết chặt dây cương, cất cao giọng nói, "Không nên hoảng, ổn định trận hình." Nhưng mà cũng trứng. Binh sĩ sợ hãi náo động liên miên chá, chát đi. Quỷ, là quỷ a. Bọn họ đều hóa thành oan hồn đến lấy mạng. Tây, mười mấy ngàn binh mã bên trong, đột nhiên có chừng 1000 binh sĩ sợ hãi kêu thảm thiết, xoay người vắt chân lên cổ mà chạy, binh khí cùng khôi giáp ném xuống, điên cuồng chạy trốn. Quý nha, chạy mau a, có ma. Nếu không chạy, chúng ta đều phải chết. Tây, 1000 binh sĩ phân tán mà chạy, nhìn thấy bọn họ nhóm người này vắt chân lên cổ lao nhanh, sao động bất an quân tâm, thấp phẩm lo âu quân tâm trong nháy mắt tan nỡ. Chạy mau a, có ma. Bọn họ đến lấy mạng. Bách quỷ ra hành, bách quỷ ra hành, thật là đáng sợ. Tây, mười mấy ngàn binh mã trong nháy mắt tứ tán, cản đều không ngăn được, gọi cũng gọi là không được. Ngăn ngắn một phút, ngoại trừ vị kia cựu phẩm thống lĩnh, cùng với số ít tí tướng, số ít lớn mặt binh lính ở ngoài, hiện trường còn lại binh mã không đủ 2000 người. Nay 2000 binh mã dẫm chân tại chỗ, cũng không muốn thử tham phía trước núi rừng. Cựu phẩm thống lĩnh nhìn phía trước, hơn 1000 thi thể quỷ binh, còn có khiến người ta khó mà phòng bị khí độc khí thể, hắn thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, hạ lệnh 2000 người từ từ trở hồi trở về hung thành. Chỉ chốc lát sau, khí độc tự mình tản đi, hơn 1000 quỷ binh lục tục té ngã. Núi rừng bên trong đi ra hai người, chính là Bạch Độc Vương cùng Khu Thi Ma. Bạch Độc Vương một bộ bích lục lam lu similie, hơi lưng ngủ, tóc hoa râm, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, bọn họ nếu là đợi thêm nửa khắc đồng hồ, độc khí một tấn, hai ta nhưng là lộ ra nguyên hình. Có điều, giả thân giả quỷ cảm giác thật không tệ. Khu Thi Ma sắc mặt trắng bệ nói, lần thứ nhất khống chế hơn 1000 con côn trùng chết, lực lượng tinh thần tiêu hao. May là bọn họ đi rồi. Dù sao này hơn 1000 quỷ binh căn bản không có sức chiến đấu có thể nói. Một khi địch tướng hạ lệnh xung phong, chúng ta chắc chắn phải chết. Bạch Độc Vương gật đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói, may là Lưu Sa có tiền, đầy đủ 5000 kim a, mỗi người ngũ kim, sớm phái người trong bóng tối thu mua 1000 binh sĩ, đồng thời xếp vào mấy cái thiên võng người đi đầu nổi loạn. Hơn 1000 tên lính giải tán lập tức, lão Đà lão đạo quân tâm trong nháy mắt tan nỡ. Khu thi ma cười nói, kiếm tiên Lý Trường Thanh nói câu nào, có tiền bản thân liền là một loại sức mạnh, một loại khống chế người khác, thao túng thiên hạ sức mạnh. Có người nói Bây giờ Lưu Sa Phú khả đi quốc. Bạch Độc Vương cười nói, vì lẽ đó, Lưu Sa lấy 5000 kim muốn mời chủ nhân cùng chúng ta trợ trận, số tiền ở kia gọi chủ người không thể từ chối. Thiên Trạch Tí đổ phục hồi Việt quốc, một lần nữa chiếm lĩnh Bạch Việt chi địa, trở thành vị vương, thành tựu bá nghiệp, hắn rất cần tiền chiêu binh mã mã, vì lẽ đó vẫn truy tìm Bạch Việt bảo tàng tâm tích. 5000 kim có thể mời chào 2, 3000 binh mã, đồng thời còn có thể đồng bộ tương ứng trang bị cùng vũ khí. Khu Thi Ma hai người đứng song vai, ngắm nhìn Thành Hàm Dương bên trong, nói rằng, đi, Kỳ Niên cung bên trong còn có một trận đại chiến. nay chính là một hồi khoáng thế đại chiến, mà ngươi ta may mắn trở thành trận đại chiến này nhân chứng. Hàm Dương Vương cung, ngoại ô phía Tây Bái Săn, núi rừng giấy lên đại hỏa, hai quân giơ lên cao cây đuốc, dạ mạc bao phủ thiên địa. Hai quân chiến liệt, một trường máu me, binh mã hỗn loạn, thì hải như núi, hai bên chiến đấu rơi vào xuất ruột. Lão Ái trước quân không cách nào phá tan Sương Bình quân xây dựng hàng phòng thủ, hắn hậu quân chính đang chống đỡ Sương Văn quân 5000 binh mã tập kích, Lão Ái hai vạn binh sĩ đầu đuôi khó cố. Cùng lúc đó, Sương Bình quân từng bước cấp trận, từ từ trước đẩy, để phòng ngự làm chủ, tấn công là phụ. Đem Lao Hải đại quân ngăn trở, lại nhất thời khó có thể toàn bộ chặn diệt. Chiến đấu giằng co. Sương Bình quân một bộ xanh trắng Sirili, người mặc màu đen áo khoác, quý tộc khí độ, tuấn lãng nho nhã khuôn mặt, lạnh nhạt nói, "Lao Hải, bản quân đã nói, đường này không thông." Hai người mười trưởng đối lập. Lao Hải lạnh lùng nói, "Ta nói rồi, doanh chính sẽ chết, ngươi cũng sẽ chết." Sương Bình quân cười cợt, cất cao giọng nói, "Ngươi hành động đều ở Lý Trường Thanh nắm trong bàn tay. Ngươi vẫn chờ đợi 3000 hắc vũ vệ, ung thành mười mấy ngàn binh mã, tự nhiên cũng ở Lý Trường Thanh tính toán bên trong." Lấy Lý Trường Thanh thủ đoạn, Vừa nhưng đã ngờ tới ngươi hậu triều, tự nhiên cũng có ứng đối phương pháp." Lão hái nghe vậy, sắc mặt đại biến, hai tay nắm tay, sắc mặt trầm trọng, cắn răng nghiến lợi nói, "Lại là hắn, Lý Trường Thanh." Đột nhiên, lão hái mặt lộ vẻ ý cười, chằng trận không kiêng dè cười to, đoán chúng thì đã có sao. Lý Trường Thanh giờ khắc này cách xa ở thành Hàm Dương ở ngoài, ai là lục kiếm nô đối thủ? Mặc dù Lý Trường Thanh thật sự đến rồi, đối mặt hoàn chỉnh một thể lục kiếm nô, nay không phải trước kia so với lục kiếm nô, hắn dù có ngự kiếm thần thuật cũng khó thoát khỏi cái chết, doanh chính cũng khó thoát khỏi cái chết. Dương Bình Quân nghe vậy, Sắc mặt lưng lại, lẽ nào Lục Kiếm Lô bù đáp luận thần? Đồng thời thực lực hơn xa từ trước. Lão hái cao giọng cười to, tự tin đạo, ha ha ha, giờ khắc này, Lục Kiếm Lô đã tới Cửu Niên Cung. Chỉ cần một phút, nhất định truyền đến doanh chính bỏ mình tin tức, ha ha ha. Chương 298, Lục Kiếm Lô, Quỷ Cốc tung hành. Cửu Niên Cung, chính điện ngoài cửa lớn. Doanh chính một bộ Hắc Long Đế Vương chương bảo, đầu đội vương miện, khoanh chân ngồi ngay ngắn cửa cùng, hai con mắt bình tĩnh sâu thẳm, sắc mặt bình tĩnh như nước, tâm cũng tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Lựa than, hồng lô, nước sôi, rượu ngon. Lửa than đỏ đậm thiêu đốt, ấm bên trong nước của nào. Mị nhược một bộ cung trang bạch đi liễu, nghiêng người ngồi quỳ chân doanh chính bên trái, tay ngọc nhỏ dãi cho người yêu hầm rượu, rót một ly tần quốc danh kỷụ liễu lâm thúy. Triệu Cao đứng ở doanh chính phía sau, cầm tay mà đứng, con người, tư thái cung kính vô cùng, một đôi sâu thẳm con mắt bình tĩnh không lay động, phảng phất một cái bay ở ngoài người. Cái nhiếp cầm trong tay long tướng kiếm, đứng ở kỳ niên cung nóc nhà, mấy trượng nóc nhà, đứng ở gạch vụ trên, mắt xem sáu đường thai ngay bát phường, hiểu rõ hoàn cảnh xung quanh. Mỗi một khắc, cái nhiếp biến sắc, mở miệng nói, có sát khí. Bèo Cá Nhiếp bay người mã xuống, trong tay Long Tướng kiếm chèn một tiếng ra khỏi vỏ, tự tại địa cảnh tu vi bạ phát, kiếm khí màu trắng tràn ra, hung hồn chân khí tự bên trong mã ở ngoài phô trương. Quỷ cốc đệ tử, trăm năm kỳ tài, tuyệt thế tâm pháp, tuyệt thế kiếm thuật, kiếm đạo thiên tài. Các loại vầng sáng ra thân, thêm vào tự thân nỗ lực, cái nhiếp khí chẳng toàn mở, khí thế không kém chút nào luyện tinh hóa khí đỉnh cao đoạn thủy. Cửa cung quảng trường, chu vi 20 trượng, toàn bộ xếp thành hàng đứng thẳng lợi nói đủ có thể chứa đựng mấy ngàn người. Cá Nhiếp cầm kiếm, đứng ở trung tâm quảng trường, trực diện bên trong tường cửa cung. Ẩm Cửa cung rung lên. Ầm. Dây nặng cửa cung lại là mạnh mẽ rung lên. Ầm ầm. Kinh thiên nhất kích, trực tiếp đập vỡ tan rộng một trượng, cao 2 trượng dày nặng cửa gỗ, váng cửa chia 5 x 7, bên trong một khối dài 7 thước, 3 thước rộng, trực tiếp bay tới và chạm cái niếp. Trong thiên địa, sáu đạo bóng đen bay lượn, lục đạo sát cơ đồng thời khóa chặt cái niếp, sáu loại chân khí đồng thời bạo phát. Đoạn thủy, địa cảnh nhất trọng, luyện tinh hóa khí đỉnh cao. Loạn thân điền mãnh, lâu năm địa cảnh nhất trọng. Thanh niên trên gương, tương tự bước vào địa cảnh, khí thế hơi có sóng chấn động. Hiện nhân mới vừa đột phá không lâu. Truyện phách diệt hồn huynh đệ, một đôi sinh đôi song tính tử, hai cái cựu phẩm đỉnh cao. Võng lượng song kiếm chủ nhân, tương tự cựu phẩm đỉnh cao. Cái nhiếp sắc mặt ưng trầm, ánh mắt kinh ngạc, thầm nghĩ, ba cái cựu phẩm đỉnh cao, ba cái địa cảnh nhất trọng. Lục kiếm nô sa so với trong truyền thuyết còn còn đáng sợ hơn. Ván cửa bay tới, va chạm cái nhiếp, lục đạo sát cơ đồng thời hạ xuống, chí diện xung phong, ý đồ của bọn họ rất rõ ràng, liên thủ một đòn diệt trừ cái nhiếp, sau đó đến thẳng doanh chính thủ cấp. Bẹt. Vỡ vụn to lớn ván cửa va chạm đánh tới. Cá Nhiếp một kiếm chém ra, Thiện Bạch kiếm khí sắc bén vô cùng, Long tướng kiếm trong nháy mắt đem rãy nặng ván tựa chia ra làm hai, lỗ thủng bằng phẳng. Tấm ván gỗ khe hở vừa mới cắt ra, Cá Nhiếp nhìn thấy Trần Cương, giữa hai người cách 3 thước. Trần Cương tay phải cầm kiếm, to lớn nghiêm nghị thân kiếm thủ thế chờ đợi, kiếm cương long lọng, lưỡi kiếm sắc bén, mũi kiếm khóa chặt Cá Nhiếp. Thanh niên Trần Cương trong nháy mắt xuất kiếm, thẳng tắp đâm một cái. Nhưng mà, hắn nhanh, Cá Nhiếp ra chiêu càng nhanh hơn, tay phải chưởng kiếm thẳng tắp đâm một cái. Sang. Nay một kiếm hội tụ cái Nhiếp thể lực, chân khí, kiếm khí. tốc độ thật nhanh, ra chiêu tinh chuẩn, sức mạnh bừng tường, Long tướng kiếm đi sau mà đến trước đánh trúng chân cương thân kiếm. Keng, hai thanh trường kiếm đụng nhau, chân cương xúc thế đem phát một đòn bị cái nhiếp tán dã. Nhưng mà, cái nhiếp đang muốn thừa thắng xông lên lúc, điện manh cẩm trong tay loạn thần kiếm từ chân cương phía sau nhảy ra, mạnh mẽ kiếm khí từ trên trời giáng xuống chém xuống, ánh kiếm thấu xương, kiếm khí quỷ quệ. Cũng trong lúc đó, truyền phách, diệt hồn huynh đệ tay phải đồng thời nhấn một cái chuôi kiếm máy móc, đoản kiếm bắn ra mà ra, đến thẳng cái nhiếp huyết thiên trùng, dương quan huyết. Cái nhiếp sắc mặt trầm ổn, Tay phải trường kiếm giơ lên cao, chính diện đỡ lấy loạn thần bá đạo một đòn toàn lực, cũng trong lúc đó tay trái cầm kiếm sao vung lên, lên ken hai lần đánh bay hai thành đoạn kiếm. Hai tay kiếm chiêu vừa ra, cái nhiếp xuất hiện cực ngắn ngửi tạm dừng trong nháy mắt, cái này cực ngắn ngửi trong nháy mắt bên trong, cái nhiếp dùng sức đã hết, lực mới chính đang nổi lên. Đối với tương cùng cấp bậc cao thủ tới nói, ngắn ngửi trong nháy mắt là bọn họ có thể lợi dụng tuyệt hảo cái hở. Nhắm vào tạm dừng trong nháy mắt, lục kiếm nô tiến hành vô số lần độ công kích huấn luyện, không có ai so với bọn họ càng hiểu rõ cùng khống chế cái này trên cơ. Vèo một cái Đoạn thủy ẩn náu khí thế, hóa thành một vệt bóng đen, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đến cái nhiếp bên cạnh người, cái nhiếp dư quang thoáng nhìn lúc, đoạn thủy lại vèo một cái bay đến phía sau hắn. Đoạn thủy thỉnh thoảng ẩn náu tự thân, lại thỉnh thoảng lộ ra sát cơ. Cố ý quấy rầy cùng mê hoặc cái nhiếp phân đoán. Cương. Chân cương kiếm nhấc ra, to lớn thân kiếm cương âm ầm ầm, chân cương kiếm là Việt Vương bắt kiếm bên trong to lớn nhất, tối trầm, dày nặng nhất một thanh kiếm, vì lẽ đó chân cương cũng là một tên lực lượng hình kiếm khách. Chân cương kiếm chiêu giết chóc hung mãnh, kiếm thuật tàn nhẫn đoản mệnh, không cho người ta thở dốc cơ hội. Đồng thời chú ý sức mạnh to lớn, cùng vẻ trang khá là tương tự. Vèo một cái, lục kiếm nô đầu cơ người vóng lượng, tay vụ song kiếm, kiếm ảnh tầng tầng, kiếm khí xâm lạnh đột mệnh, từ cánh trái tập kích cái nhiếp bên cạnh người. Điện mãnh nộ quát một tiếng, loạn thần kiếm giết ra, kiếm chiêu ngang ngược, chân khí cuồn bạo. Thiên không hai nhợt, điện có mãnh hổ, điện mãnh kiếm thuật phong cách ngang ngược mà hung lệ. Đoạn thủy bá một hồi, bay đến cái nhiếp phía sau, Lặng Yên không một tiếng động mà tới, trường kiếm đâm ra, sát khí hầu như nhỏ đến mức không thể nghe thấy, khó lòng phòng bị. Lục kiếm nô liên thủ Cái nhiếp bị đầy trời sát cơ khóa chặt, lạnh lùng khuôn mặt lần đầu xuất hiện thay đổi sắc mặt. Ha. Cái nhiếp trợn quát một tiếng, hung hồn chân khí vụt lên từ mặt đất, chân khí bao táp tràn ngập, long tướng kiếm khí ngút trời, trường kiếm vung lên, đón đỡ chân cương một đòn. Sau đó, cái nhiếp trường kiếm vẩy lên, dáng người hơi một bên, thon dài long tướng kiếm thể đồng thời ngăn trở loạn thần bá đạo một kiếm. Trong nháy mắt đỡ lấy chân cương, loạn thần một đòn toàn lực, cái nhiếp hai chân chìm xuống, mặt đất chu vi ba thước sàn nhà rạn nứt ra. Võng lượng song kiếm đánh tới, cái nhiếp nghiêng người tách ra một kiếm, tay trái vọ kiếm một đòn đón đỡ mặt khác một kiếm. Nhưng mà, còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Cái nhiếp ngăn trở chân cương ba người tấn công trong nháy mắt, đoạn thủy kiếm đã hạ xuống, từ cái nhiếp phía sau hạ xuống. Không chỉ có như vậy, chuyển phách diệt hồn huynh đệ nhấn một cái chôi kiếm máy móc, hai thanh đoản kiếm giằng buộc, buộc chặt cái nhiếp hai chân bắt chân, cầm cố hắn di động. Đoạn thủy này một kiếm, tuyệt đối sẽ không đi không. Chư phi, đàng. Một đạo kiếm quang màu vàng phá không kéo tới, đánh trúng đoạn thủy kiếm, có ánh kiếm cương lóe mắt, song kiếm đụng nhau chói hai cương âm nổ vang lộ thiên quảng trường, đoạn thủy bị này một kiếm đẩy lùi. Ngay một tiếng Sa sĩ yêu kiếm cắm vào mặt đất một thước, chu vi phiến đá dạn nứt nổ tung. Theo sát sau, một bộ đồ đen bay người mà tới, hai tay vì là trưởng, hùng hồn chân khí ngưng tụ, dâng chào trưởng lực vung ra, trực tiếp đẩy lui chuyển phách diện hồn hai người. Áo đen lướt qua mà đến, đứng ở cái nhiếp phía sau. Vệ trang khuôn mặt lạnh lùng, bạch mi như kiếm, một thước giữa tóc bạc cột một cái đuôi ngựa, rất tuấn dáng người, ngạo nghệ hậu thế. Sa một tiếng, vệ trang rút ra trên đất sa sĩ, cầm kiếm mà đứng, môi mỏng hơi mím, từ từ nói, "Sư ca." Cái nhiếp vầng trán hơi dương lên, âm thanh trong sáng nói, "Tiểu trang." Chân cương, loạn thần trong nháy mắt lóe lên, bay ngược khoảng một trượng. Trong lúc nhất thời, quỷ cốc tung hoành đứng ở giữa trường, lục kiếm nô bốn phía nguy tràng, tìm kiếm chiến cơ. Đoạn thủy cầm kiếm mà đứng, năm gần 50 tuổi, thân hình hơi lòm gọn, ánh mắt ngưng trọng nói, "Quỷ cốc tung hoành." Cái nhiếp, vệ trang cầm kiếm mà đứng, cùng lục kiếm nô đối lập. Cái nhiếp thầm nghĩ, chân cương kiếm thuật cứng mãnh, am hiểu chính diện đánh thẳng, kiếm thuật gọn gàng tháo vát, cứng mãnh vô địch, như bẻ cánh khô, đủ để hấp dẫn kẻ địch sự chú ý. Loạn thần, ta mị ngang ngược, kiếm thuật đê hèn, vì giết chết kẻ địch. án tự hồ có thể bất kể bất luận là thủ đoạn là gì, là một người phẩm dê hèn kiếm khách. Võ lượng người này, am hiểu công pháp, kiếm đi nhẹ nhàng, nói bóng gió, quyết định chiến cục, khó lòng phòng bị. Vệ trang cũng tương tự đang quan sát lục kiếm nô, thầm nghĩ, Đoạn Thủy, am hiểu ẩn hình kỹ năng, có thể lấy tính mạng người ta trong vô hình, cần phải thời gian, khí tức có thể hoàn toàn che lấp, người này kiếm chiêu đang nghi, đồng thời cũng là chờ đợi một kiếm đứt cổ tuyệt hảo thời cơ. Cho tới chuyển phách diệt hồn, bộ kiếm, rung mạo, hình thể hoàn toàn nhất trí, am hiểu mê hoặc, kiểm chế kẻ địch. Bọn họ là lục kiếm nô bên trong giàn của người, chuyên cho kẻ địch chế tạo phiên thức. Cái Nhiếp thầm nghĩ, lục kiếm nô sáu vị một thể, cơ hồ bị tôi luyện thành một bộ hoàn mỹ cô máy giết người. Lúc trước đòn thứ nhất, nếu không có chân cương mới đột phá địa cảnh, khí thế tồn tại cái hở, vị ta đoạt được tiên cơ chiến cơ. Không phải vậy, ta từ lâu không còn sức đánh trả chút nào. Có điều, mặc dù đoạt được tiên cơ, ta vẫn như cũ rơi vào tuyệt cảnh. Nếu không có tiểu trang đúng lúc xuất hiện, ta giờ khắc này từ lâu người bị thương nặng. Cái Nhiếp vẻ trang sắc mặt nghiêm nghị, Lục Kiếm Nôn là cần phải cẩn thận ứng đối cương địch, bất kỳ bất cẩn, bất kỳ sai lầm nào đều sẽ tạo thành không thể cứu vãn đánh đổi. Giữa trường mọi người đối lập, sắt cơ động một cái liền bùng nổ. Đột nhiên, mọi người bên thai truyền đến một người thanh âm. Cung đình bên trên, một người đứng ở nóc nhà, tay trái cầm kiếm rủ xuống, tay phải cầm kiếm mang trên vai, Hạ Nguyệt bên dưới, hai cái danh kiếm từ từ giật giỡ, một đen một trắng. Huyền Tiễn hai gọ má vết kiếm dữ tợn, ánh mắt tối tăm, sắt cơ lẩm nhẩm nói, "Quý góc tung hành." Theo sát hậu cung đình quảng trường nhiệt độ chợt giảm xuống. từng mảnh từng mảnh hình lục giác hoa tuyết từ trên trời bay xuống, một bộ huyết y liễu, dùng ngựa đi vào cửa cung. Kỵ binh sông băng vào ngõm, một cái một cái băng mạn vụt lên từ mặt đất, mặt đất ngưng tụ hàn băng. Thần câu ngựa trắng, huyết y tóc bạc. Bạch Diệp Phi trắng xám anh tuấn khuôn mặt khẽ mỉm cười, khí chất ta mị cuồng quyến, chỉ thấy hắn hai tay nắm chặt, chém, chém hai lần, ánh kiếm màu trắng, màu đỏ tươi ánh kiếm tỏa ra. Ầm, ầm. Hai đại cao thủ trên đỉnh, địa cảnh nhi trọng, luyện khí hóa thần. Duyện chính sắc mặt đọc lại, bị nhược đôi mắt đẹp hồi hộp, triệu cao biến sắc. Cả nhất, vẻ trang sắc mặt chìm xuống. Huyền Tiễn, Bạch Diệp Phi. Chương 299, Bạch Diệp Phi VS Diễm Phi, thiên tranh, tinh nghệ. Bạch Diệp Phi dục ngựa mà đến, một cái một cái băng mạn vụt lên từ mặt đất, chu vi 10 trượng không khí độc lại, cả tòa đại điện quảng trường nhiệt độ chợt giảm xuống, đầy trời gió tuyết bay tán loạn. Huyền Tiễn đứng ở ngói nóc nhà trên, một đen một trắng song kiếm tràn ra từng tia màu đỏ tươi sát khí, sát khí tràn ngập, nhuộm đỏ trên trời một vòng hàn nguyệt, sát khí ngút trời. Doanh Chính vùng trán hơi ngừng lại, từ từ nói, "Bạch Diệp Phi, Huyền Tiễn, các ngươi tới." Trường Thanh Tiên Sinh quả nhiên tính toán không một chỗ sai sót. Bạch Di Phi, Huyền Tiễn nghe vậy, vùng trán khẽ nhíu một cái. Sau một khắc, ba đạo mạnh mẽ khí thế từ xa đến gần chạy như bay tới, ba cái cao thủ thần bí đang lấy từng người phương thức nhanh chóng tới rồi, tiến vào chiến trường. Mười mấy mấy trượng ở ngoài, sáu cái màu đen hình rắn vũ khí chớp trợn, bỗng nhiên chắp xuống mặt đất, ngưng tụ mạnh mẽ lực xung kích, một đạo thon dài cường tráng to lớn thân hình phóng lên trời. Người này nhảy một cái lướt qua trời cao 20 trượng, phi thiên trên đường, màu xanh lam áo choàng tóc dài mùa tung, tham thẳm màu đỏ tươi mắt rắn khóa chặt Bạch Di Phi. Màu đen lam lũ trưởng y chập tròn, bay lượn trời cao, sáu cái đầu rắn cốt liên hóa thành sáu con cự xà. Ầm. Nhảy một cái 20 trượng. Ầm. Người này sau khi rơi xuống đất, đầu rắn cốt liên trong nháy mắt chạm xuống mặt đất, thân thể lại một lần mượn lực xung kích bay ra, mặt đất ao hãm 3 trượng chu vi, chiều sâu một thước có thừa. Ầm. Thiên trạch lần thứ 3 lướt qua trời cao, người như đạn pháo bắn nhanh bay ra, kinh phong gào thét. "Oay" một tiếng, thiên trạch hai chân vững vàng rơi xuống đất, dáng người quỷ gối ngồi xổm, mặt đất chu vi 1 trượng ao hãm một mảnh, mạnh mẽ sóng khí khuyết tán ra đến. Dương Trần tràn ngập, Thiên Trạch Từ từ đứng dậy, sát khí khóa chặt Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi hẹp dài con mắt ngưng lại, ngữ khí lạnh như băng nói, lại là ngươi con này chó mất chủ. Thiên Trạch đón gió mà đứng, dáng người thon dài, thể trạng cường tráng to lớn, hai tay ôm cánh tay, u linh con mắt tràn ngập sát cơ, ngữ khí lạnh lùng nghiêm nghị nói, phàm là là ngươi chuyện tu làm, bách việt đều sẽ ngăn cản. Ha ha. Thiên Trạch lớn tiếng giò người, quanh thân tối tăm chân khí khuế tán, sáu cái đầu rắn cốt liên chậm chợn, chạy như bay rất ra, kéo dài mấy trượng, chớp mắt giết tới Bạch Diệp Phi trước người. Đây là thiên trạch đột phá địa cảnh sau khi lần thứ nhất trực diện Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi lạnh nhạt nói: "Ngươi vẫn là như thế không biết tự lượng sức mình." Xoẹt, xoẹt, một cái một cái băng mạn chập tròn, lẫn nhau cuốn quanh, hàn băng cùng rắn đen trông nháy mắt đụng nhau, người người người nhảy chân, khí nộ tung không ngừng, băng cặn bã bay tản loạn, hàn khí ngút trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Diệp Phi hóa thành một đạo huyết ảnh, thả người vút qua, phảng phất đạp không mà đi, tay phải một đòn ở giữa trời, kiếm khí màu trắng tỏa ra. Vèo một cái, thân pháp nhanh đến cực hạn, Bạch Diệp Phi một người một kiếm đã giết tới thiên trạch trước người. Thiên trạch biến sắc, sáu cái đầu rắn quốt liên triệu hồi, đầu rắn quốt liên lượn vòng, vờn quanh, xây dựng khiên phòng ngự giáp, đón đỡ này từ trên trời giáng xuống một kiếm. Đang. Bên trong đất trời một tiếng nổ vang, thiên trạch rên lên một tiếng, khóe miệng chảy máu, vẻ mặt kinh hãi nói: "Ngươi." Địa cảnh nhị trọng, luyện khí hóa thần. "Này, sao có thể có chuyện đó?" Nguyên lai, like, Bạch Diệp Phi vẫn luôn là hướng hở tư thái du hi nhân gian, mỗi lần cùng hắn giao thủ đều chưa bao giờ dùng qua toàn lực. Bạch Diệp Phi đạp không mà đứng, một cái băng mạn vụt lên từ mặt đất, hắn đứng ở băng mạn đỉnh chót. tay trái gánh vác đỏ như máu trường kiếm, tay phải nắm trắng như tuyết trường kiếm ép xuống, ác liệt kiếm khí cùng bạo phong xương tràn ngập. Bạch Diệp Phi tư thái lạnh lùng nói, nhiều lần làm rồi. Xem ra, cũng nên giải quyết người con này cho dứt. Bá. Một bộ làn gió thơm kéo tới, y u lam quần dài chập tròn, giống như tam tốc kim ô quần dài bay tán loạn, giai nhân mái tóc đen xuân dài như thác nước buông xuống, đừng một cây châm cài tóc, dáng người đầy đả, khuôn mặt ung dung, khí chất đoan trang, phong hoa tuyệt đại. Diễm Phi tay ngọc bấm quyết, tự tại địa cảnh tu vi tuần mở, u lam chân khí hóa thành gió xoáy. Một đạo to lớn gió xoáy đến từ trên trời, bao phủ tất cả, xoắn nát tất cả. Cửu Phong Thủy Khởi, Âm Dương Thuật, Cửu Phong Thủy Khởi, Âm Dương Gia Thủy Bộ đỉnh cấp Âm Dương Thuật một trong. Đông Quân Diễm Phi, Âm Dương Thuật đệ nhất kỳ nữ tử, tinh thông ngũ hành năm bộ Âm Dương Thuật, đồng thời đem năm đại trưởng lão Tuyệt Học, cùng với năm các đại trưởng lão khó có thể tu hành Âm Dương bí thuật đều tu hành đến cực kỳ cao thâm cảnh giới. Một trượng chu vi đường kính, cao 6, bảy trượng độ vòng xoáy bao táp lướt qua mà đến, sức mạnh to lớn tùy ý xoắn nát tất cả bản mạng, xoắn nát đầy trời gió tuyết băng. Diễm Phi chính diện một đòn Đẩy lui Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi đỏ như máu dáng người bồng bềnh hạ xuống, khí định tân nhàn, tóc trắng như tuyết, hai con mắt độc lại. Chen, một tiếng kiếm reo, một đạo hồng nhạt kiếm khí tỏa ra, một bộ bóng đen chớp mắt chạy như bay mấy trượng, trong tay đen kiếm trưởng kiếm vẩn quanh một vòng một vòng nhạt phấn chân khí, mạnh mẽ kiếm khí bạo phát, tập kích Bạch Diệp Phi phía sau. Đang một tiếng, Bạch Diệp Phi tay trái gánh vác đỏ như máu trường kiếm đón đỡ, hai cái danh kiếm lưỡi kiếm đụng nhau, lưỡi kiếm đan dệt một chuỗi một chuỗi đốm lửa tử. Bạch Diệp Phi tay trái trường kiếm chấn động, mạnh mẽ sức mạnh bá đạo đẩy lui người đến. Ping Ngê lùi về sau vài bước, uyển chuyển dáng người cầm kiếm mà đứng, cá ngê ra cá màu đen luyện chế màu đen trang phục, da cá siêu ý cái bọc độ mềm, eo nhỏ nhắn, ngông nghễ, bắt đuỷ. Một đôi thon dài chân ngọc bị màu đen lưới đánh cá miệt cái bọc, chân xuyên một đôi màu đen giày cao gót. Bạch Diệp Phi đứng ở quảng trường một góc, bên cạnh người ba người khóa chặt hắn, ba vị địa cảnh nhất trọng, luyện tinh hoa khí, ba đại hùng hồn chân khí ngút trời, sát cơ lâm liệt. Âm Dương gia Đông Quân, Thiên Vong kinh Ngê, Bạch Việt Thiên Trạch. Bạch Diệp Phi lấy một trọi ba, sắc mặt vẫn như cũ hờ hững. Ẩm cao thủ tuyệt đỉnh khí thế toàn lực bạo phát, luyện khí hóa thần tu vi hóa thành sóng khí dòng lũ bình thường hướng về bốn phía phát tiết, đầy trời hàn khí ác liệt thấu xương, bay lên trời tuyết càng ngày càng nhiều. Trong lúc nhất thời, bốn người đối lập. Ha ha. Thiên Trạch trước tiên quát lớn, hai tay năm chảo, hai tay rung lên, trong cơ thể bạo phát đen kịt chân khí, sáu cái đầu rắn cốt liên hóa thành sáu cái mười trượng đạn xạ, một cái một cái cuốn lượn độc xạ lao xuống trời cao, đến thẳng Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi, chịu chết đi. Bạch Diệp Phi huyết môi hơi mím, con ngươi phun trào chiến ý, cùng nhiệt, khát máu. Hắn đã Đã đã lâu không có như thế chiến ý cao vút, bởi vì hắn đã rất lâu không có gặp phải đáng giá hắn toàn lực một trận chiến đối thủ. Ngày hôm nay, có thể chiến đấu thoải mái. Hắn Bạch Diệp Phi đã từng cũng chính là võ sĩ si của Tiên Kiêu, kiếm đạo tiên kiêu. Đang Bạch Diệp Phi vung kiếm chém ra, vị này Hàn Quốc huyết ý hầu, huyết ý bảo chủ nhân, xuất đạo tới nay chưa đến một lần thất bại tồi thành rút trại tuyệt thế đại tướng hôm nay triển lộ kiếm đạo phong mang. Bong bong bong. Bạch Diệp Phi khí thế càng ngày càng mạnh mẽ, Hàn băng chân khí càng ngày càng lạnh, kiếm ý càng ngày càng lạnh lẽo, kiếm khí càng ngày càng tấu xương. hắn ở làm nóng người, hắn đang chậm chậm tiến vào tuyệt hảo trạng thái chiến đấu. Bạch, trường kiếm màu trắng một đòn, ánh kiếm không gì không xuyên thủng, trực tiếp chém nát thiên trạch lấy ra một con rắn xương sói liền, phong mang kiếm khí làm cho sắc mặt người sau biến đổi. Diễm Phi thấy thế, hai tay năm ngón tay hợp lại, u lam lưới kiếm hội tụ, âm dương thuật tụ khí thành nhận rất ra, hai tay đồng thời dùng ra, tu khí thành nhận công lực tiếp cận 3 phần 10. Tu khí thành nhận, âm dương ra bá đạo vô cùng sát phạt thuật, có người nói chỉ cần đạt đến 2 phần 10 công lực liền có thể cựu phẩm vô địch, 4 phần 10 công lực chính là cao thủ tuyệt đỉnh. Mà Diễm Phi đã đạt đến tiếp cận ba thành công lực, khí nhận tiết lộ vô hình sát khí không kém chút nào lâu năm cao thủ hàng đầu. Kinh Nê trưởng kiếm xuất thế, hai chân mượn lực nhảy một cái, một người một kiếm hóa thành bóng đen lướt qua trời cao, trời cao bên trong thẳng tắp lướt qua nàng, người cùng kiếm vẩn quanh một vòng một vòng nhạt phấn chân khí. Ầm. Trung Thiên Sắt Cơ, Kinh Thiên một kiếm. Bạch Diễm Phi hai con mắt vừa mở, hai tay trưởng kiếm vung vậy rất dữ, tóc bạc mùa đông, anh tuấn ngũ quan, điên cuồng ý cười, mặt tái nhợt, huyết môi đỏ, cất cao giọng nói, "Đến đây đi, để ta tận hứng một trận chiến." Ken ken ken. Vũ khí đụng nhau, đống lửa đầy trời, kiếm khí đang rực, sát cơ tung hoành. Bốn người chiến làm một đoạn, mạnh mẽ khí thế ngút trời. Xoan một hồi, màu xanh lam tụ khí thành nhận hầu như dán vào Bạch Diệp Phi chớp mũi thẳng cắt chém xuống, mặt đất chém ra một thước bao sâu vết kiếm. Đang một tiếng, kinh niên lấy đoạt mệnh kiếm thuật giao chiến Bạch Diệp Phi tay trái đỏ như máu trường kiếm, dính sức lực quần quanh, lưỡi kiếm đan dệt đống lửa, lóe mắt đống lửa rọi sáng bốn người mặt. Ngay một tiếng, thiên trạch đầu rắn cốt liên xoắn nát một cái băng mạn, xuyên thấu băng mạn phòng ngự, giết tới Bạch Diệp Phi trước người, hầu như công kích được Bạch Diệp Phi mặt. Thiên Trạch mặt lộ vẻ ý mừng, nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Trạch sắc mặt ngưng lại. Bạch Diệp Phi mặt trước một thước không gian trong nháy mắt độc lại, dây nặng hàn băng tràn ngập đầu rắn cốt liên bên ngoài thân, đem này mạnh mẽ một đòn trực tiếp độc lại ở giữa không trung. Thiên Trạch biến sắc, lúc này rút về vũ khí, lập tức vận chuyển chân khí xua tan bên ngoài thân hàn băng. Bạch Diệp Phi hai tay cầm kiếm, huyết ý bay tán loạn, tốc bạc tung bay, hai tay kiếm thuật xuất thần nhập hóa, đầy trời kiếm khí, đầy trời băng, đầy trời băng mạn điên cuồng phô trào. Trong lúc nhất thời, Bạch Diệp Phi càng mơ hồ áp chế Diệp Phi, Kinh Lê, Thiên Trạch ba người. Mọi người biến sắc, Bạch Diệp Phi thần mạnh. Huyền Tiên Thả người nhảy một cái, nhảy xuống nóc nhà, hai tay cầm kiếm, cánh tay tự nhiên rủ xuống, mũi kiếm ma sát mặt đất, một chuỗi một chuỗi tinh hỏa tràn ngập, vững vàng dáng người cất bước mà đi, từng bước từng bước mà đi hướng về doanh chính. Nhìn thấy tình cảnh này, cái nhiếp hơi biến sắc mặt, vương thượng. Vệ trang hơi biến sắc mặt, mở miệng nói, Sư ca. Không được, Sư ca khí thế lộ ra một chút cái hở. Veo veo veo. Quả không phải vậy, lục kiếm nô trong nháy mắt giật ra. Vệ trang thấy thế, chân khí vận chuyển, xa xỉ kiếm thể oang oang. một luồng nóng ánh kiếm khí phun trào, sắc bén ánh mắt khóa chặt kẻ địch, chuẩn bị phản kích. Huyền Tiễn đi tới cửa cung dưới bậc thang, khoảng cách doanh chính 3 trượng, kiếm khí sát cơ khóa chặt doanh chính, làm cho bên cạnh người mị nhược, chiều cao 2 người biến sắc. Cao thủ tuyệt đỉnh, vẫn là một vị vì giết chóc mà sinh cao thủ tuyệt đỉnh. Mị nhược tuyệt mỹ khuôn mặt che kín lo lắng, vương thượng. Doanh chính trấn định tự nhiên, hắn rất có tự tin, tin tưởng mình nhất định sẽ thắng. Bởi vì, có người cho hắn núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc không thay đổi tất thắng niềm tin. Chương 300, Huyền Tiễn VS Diệt Hánh, nguyệt thần, Tiễn An. Dưynh Chính sắc mặt bình tĩnh nói, "Yên tâm, Trường Thanh Tiên Sinh sớm có đối sách." Mị nhược vẻ mặt mở ra, lại là Trường Thanh Tiên Sinh. Vương thượng trong miệng Trường Thanh Tiên Sinh, nói vậy chính là vang danh Thiên Hạ kiếm tiên Lý Trường Thanh đi. Tựa hồ Vương thượng đối với Lý Trường Thanh nắm giữ cực cường tự tin, vì lẽ đó hắn mới vẫn khí định thần nhàn. Một tiếng vang ầm ầm, Dưynh Chính bên cạnh người vách tường vỡ vụn, cục gạch bay tán loạn, từng khối từng khối gạch đá bay ra, mang theo tiếng xé gió hưởng rất dữ dằn, cùng nhau đánh về phía Huyền Tiễn. Một đạo khoảng 1 trượng thân cao, thể trạng vô cùng khôi ngô người hình hung thú hung hãn va sụp tường thành. Hai chân lao nhanh, võ như thế thể trạng nhảy một cái ba trượng, từ trên trời giáng xuống đệm xuống, hai tay lưỡi dao đến thẳng Huyền Tiên Trô Yếu. Loạn thạch cục gạch bay tới, mỗi một kích đều có thể đánh chết thất phẩm, bát phẩm võ giả, mấy chục khối gạch đá đồng thời tấn công chí mạng, dù cho là cửu phẩm đỉnh cao cũng đến bị thương. Huyền Tiên hai con mắt nhe lại, trường kiếm thập tự giao nhau vạch một cái, loạt xoạt một tiếng vang dọn, lưỡi kiếm đan dệt đố lửa, thập tự kiếm khí tỏa ra, cắt nát trước người sở hữu gạch đá. Sang sang sang, kiếm khí tỏa ra, không gì không xuyên thủng, phong mang lóa mắt, cắt nát tất cả trở ngại. Tiếp theo một cái chớp mắt, mặt đất huyền tiễn, Cao Ba Trượng không đánh tới điện khánh ánh mắt đối diện, hai người tròng mắt co rút lại, sát ý ngút trời, ác liệt sát khí hầu như hóa thành thực chất. Điện khánh sư phó chết hay là thật sự có ẩn tình khác, nhưng trong lòng cái kia chí mạng một kiếm, xác thực là huyền tiễn vết kiếm, điểm này điện khánh xác thực tin không thể nghi ngờ. Chí cường nghịch công đến cùng là ai phá điện khánh cũng biết, vì lẽ đó hắn phải hỏi một chút huyền tiễn. Thế nhưng có một chút có thể khẳng định, mặc kệ hung thủ thật sự là ai, huyền tiễn chính là giết người đao, là hắn cái kia một kiếm trực tiếp xuyên thủng sư phó tâm mạch. Huyền tiễn Điện Khanh sắc mặt phẫn nộ, hai mắt như nước, hơi thở nhiệt khí như châu, cực kỳ giống một đầu phẫn nộ trạng thái ma mút voi lớn, trực tiếp phát động không chết không tươi công kích. Cùng lúc đó, Huyền Tiễn sắc mặt dữ tợn, điên cuồng, hắn nhếch miệng mà cười, mãnh liệt sát cơ ác liệt mút trời, một đen một trắng song kiếm tỏa ra kiếm khí màu đỏ, khí tức cuồng bạo phát tiết tứ phương. Trong đầu của hắn lấp lóe tình cảnh như vậy, mười trượng hình tròn lão tổ, lão tổ đỉnh chóp bốn phía đứng đầy cùng Tiên Thủ, một thanh thiên cương đao xẹt qua chấn trời, thê tử Ngụy Tiêm Tiêm che ở trước người của hắn, một vòi máu tươi tung toé. Tiêm Tiêm, Huyền Tiễn cầm kiếm cầm ngược Cầm kiếm hai tay chặt lại nào chết, sắc mặt dữ tợn, khi thì cười to, khi thì phẫn nộ, cả người rơi vào điên cuồng. Ầm ầm. Cao thủ tuyệt đỉnh khí thế bạ phát, Huyền Tiễn trưởng kiếm nhắm thẳng vào Điền Khánh, nhếch miệng mở miệng, lực khí sâm lạnh ngạt nói, "Điền Khánh, ta muốn ngươi đền mạng, cho tiêm tiêm đền mạng." Ha ha. Huyền Tiễn gầm nhẹ một tiếng, hai vùng tay lên, tự cao mà xuống đón đỡ, song kiếm tạt tạ vung lên mà lên, bởi vì lưỡi kiếm quá nhanh mà cũng không khí ma sát xuất kiếm nhận khí lưu. Điền Khánh cầm trong tay thiên cương đao, từ trên trời giáng xuống, song đao chém xuống. Đòn đánh này bùng nổ ra để hiện trường tất cả mọi người khó có thể với tới to lớn sức mạnh, nắm giữ bài sơn đạo hải bay. Đang song đao cùng song kiếm đụng nhau trong nháy mắt, chói hai cương âm nổ tung, chu vi 10 trượng thiên địa vì đó chấn động, một đạo hóng ánh chân khí hóa thành hỏa hoàn song, khí khuếch tán, mạnh mẽ tuần phong thổi. Kình phong sóng khí nhấc lên doanh chính, bị nhược hai người tóc dài, thổi đến mức lửa than càng thêm rồi rạo. Huyền Tiễn sững người lại, hai chân sắt mặt đất trượt ba thước, điển khánh vững vàng rơi xuống đất, sau đó hai tay vung vậy thiên cương đao giết ra, cái này to con nắm giữ khiếp sợ thế nhân sức mạnh. cũng nắm giữ có 1.02 tốc độ. Ngây ngây ngẩn ngẩn, một trong náy mắt, điện khánh điên cuồng đổi giết, thiên cương đao giáng vào huyền tiến quanh thân muốn hại, trô yếu hạ xuống, mỗi một kích rơi xuống đất đều sẽ làm cho mặt đất rung động, chu vi một trượng sàn nhà nổ tung, một đạo một đạo xong, khí khối tán. Huyền tiến lượn vòng thân thể tách ra, tách ra thứ tư kích đồng thời, chân trái làm trụ, chân phải nghiêng người xoay một cái, tay phải cầm ngược bạch kiếm mãnh liệt một đòn. Cong, này một kiếm chính giữa điện khánh xương sườn, đốm lửa lóe mắt, đánh cho điện khánh khôi ngô khổng lồ dáng người bay lơ lửng lên trời, phía sau lưng lồi lõm, tứ chi triển khai. thân thể khủng lộ phi không một trượng sau rơi xuống đất. Thanh Cửu cao thủ tuyệt đỉnh, đồng thời cũng là một tên nội ngoại kiêm tu một đời kiếm hảo, huyền thiên hạ bút thành văn một kiếm có thể chém phá vô song quỹ cương khí hộ thể, bạo phát vạn cân lực lượng dễ như ăn cháo. Điển Khánh rơi xuống đất, khủng lộ dáng người lăn lộn, ven đường mang theo từng trận vỡ vụn của gạch, cả người trực tiếp đánh vào thang đá trên, đem thang đá đụng phải vỡ vụn. Điển Khánh nhanh chóng đứng dậy, cả người dương trần bụi xuống, xương sườn vị trí dĩ nhiên không mất một sợi tóc. Trong thiên hạ, có thể lấy thân thể chính diện mạnh mẽ chống đỡ huyền thiên một kiếm mà không bị thương, chỉ có phi giáp môn Điển Khánh Huyền Tiễn cầm kiếm lao nhanh, trong mắt tỏa ra sát ý, liền để ta xem một chút, so với ngươi sư phụ, ngươi có mấy phần năng lực? Ngươi có thể đỡ lấy ta mấy kiếm mà ngạnh công không phá? Sang sang, kiếm cương long ngọng, ngọng, Huyền Tiễn thả người giết ra, hai tay đồng thời vung kiếm, song kiếm từ trên vai phải không dống nhiên vung lên đánh xuống, tả ta đánh xuống, trường kiếm oang oang, khí thế dâng trào, như thiên băng hải. Điền Khánh mở miệng quát lớn, cương khí hộ thể rung động, toàn thân da phảng phát xung khí như thế, gân mạch cổ động, dòng máu như hống, Khổng Lô thể trạng dĩ nhiên tiến một bước mở rộng, trong thân thể bạo phát một luồng nguy nga như núi khí chẳng Thiên Cương đao chính diện vung lên, cùng Huyền Tiên chính diện cư dẫn. Đang. Trói thai nổ tung lại một lần truyền đến, dâng trào sóng khí lại một lần quét tán. Có điều, kết quả vẫn là như thế, vẫn như cũng là điện khánh bay ngược mà ra. Huyền Tiên thả người vút qua, hai chân giẫm đạp điện khánh khổng lồ khôi ngô thân thể, song kiếm cầm kiếm tạt tạt cắm vào dưới, nhanh chóng vô cùng, nuôi kiếm khoảng cách điện khánh con mắt chỉ có một tấc. Đang. Thế ngàn cân treo sợi tóc, một thanh trường kiếm màu đen phá không kéo tới, trường kiếm màu đen, kiếm khí màu đen, màu đen áo choàng, xiêm y màu đen. Một vị 27-28 tuổi thanh niên xuất hiện. Tiễn Đan Bạo phát một đòn toàn lực, trường kiếm vung lên, bốn phía chân khí màu đen vẩn quanh mã ra, ra không ngờ cùng chưa sẵn sàng đánh tới, một kiếm đẩy lui Huyền Tiễn. Huyền Tiễn mới vừa đứng vững thân hình, một đạo sát cơ đem hắn khóa chặt, một vị trên người mặc nguyệt lam trường bào, mái tóc màu tím như thác nước, ngũ quan đoan trang ung dung, thần bí mà cô gái xinh đẹp bẩm quyết rất ra. Hồn hề long du. Nguyệt thần tay ngọc mười ngón bấm quyết, một đạo một đạo ấn phát hội tụ, một cái màu vàng long hồn bạo phát. Màu vàng long hồn từ trên trời giáng xuống, ngang qua trời cao. Rồng gầm thành âm truyền đến, tập kích Huyền Tiễn phía sau. Huyền Tiễn lúc này xoay người, song kiếm quét ngang ngàn quân quét qua, tuyệt đỉnh tu vi, luyện thể thuật, nội ngoại kiêm tu thực lực bạo phát, phối hợp hai cái tuyệt thế hung khí chém ra kiếm khí. Rầm rầm rầm. Chân khí cuồn cuộn, tàn phá thiên địa. Huyền Tiễn cầm kiếm mà đứng, màu đen khăn đội đầu bay tán loạn, màu đen trang phục y quyết phiêu phiêu, hai chân hướng sau chượt một trượng, hai con mắt nุ่ง lại, nhìn quét ba vị kẻ địch. Phi Giác môn Diệt Thánh, Tiên thái Tử An, Âm Dương gia Nguyên Thần. Huyền Tiễn sắc mặt đọc lại, ngữ khí bình thản nói: Xem ra Lý Trường Thành tử lâu chuẩn bị cho ta được rồi đối thủ. Lý Trường Thành, ngươi quả nhiên là một cái kẻ địch đáng sợ, tiềm lực vô hạn, kiếm thuật siêu phàm, đa trí gần yêu. Điện khánh bay ngược thể trạng vững vàng rơi xuống đất, hai chân quỳ gối giẫm một cái, thân hình khổng lồ thẳng tắp dậy ra, Thiên Cương đao vung dậy, một đạo một đạo đao khí phá không, khí nhận xuyên phá không trung, veo veo veo giết hướng về Huyền Tiễn. Huyền Tiễn, ngươi nói cho ta, là ai phá ta sư phụ chí cường đại công? Mấy năm chứ ngươi, địa cảnh nhất trọng đỉnh cao mà thôi, tuyệt đối không thể phá tan ta sư phụ thân thể tuấn giáp. Huyền Tiễn trưởng kiếm vung lên, Kiếm khí tỏa ra, sắc mặt giữ tận nói, ngươi sư phụ chính là ta giết, liền như cùng ngươi giết ta tiệm tiệm. Ầm. Huyền Tiễn khí thế bạo phát, chân khí màu đen vụt lên từ mặt đất, đen như mực chân khí cùng kiếm khí màu đỏ đang rực, đan dệt trở thành báo tác, hai tay cầm kiếm rút ra, kiếm áp điện thánh. Tiễn đan sắc mặt nghiêm lại, vận chuyển mặc ra tâm pháp, vung dậy mặc ra kiếm pháp, theo sát sau ra tay, cùng điện khánh hai bên trái phải vây công huyền tiễn. Cùng lúc đó, Nguyệt thần vận chuyển tâm pháp, tay ngọc bấn quyết, viễn chỉnh điều khiển pháp thuật, một đạo một đạo âm dương bí thuật đánh ra, dẫy nặng chân khí ấn pháp bạo phát. Nhưng mà, huyền thiên quá mạnh, mỗi một kích đều đem hết toàn lực, hắn giờ phút này tâm tình điên cuồng, sát ý lang thiêu, hắn đã từng là nội ngoại kiêm tu giang hồ một đời kiếm hảo, sự mạnh mẽ đại không kém Bạch Dật Phi. Bong bong bong, huyền thiên lấy một đệ ba, tương tự không rơi vào hạ phòng, gặp hỏa lực đánh mạnh điện khánh càng là thỉnh thoảng bay ngược mà ra, sau đó đứng dậy vọt vào trong khi ào ào chiến trường. Một bên khác, Lục Kiếm nô tìm được cái nhiếp cái hở, cái nhiếp cái hở tự nhiên chính là Quỷ Cốc tung hành hai người cái hở. Dù cho chỉ là một tia cái hở, Loạn Thủy, Chân Cương, Loạn Thần ba vị thần kinh bắt chiến. Tinh thông giết người kỹ hàng đầu sát thủ cũng có thể tóm lại này nháy mắt cái hở, trực tiếp dẫn ra. Đột nhiên, một đạo mênh mông khí thế dáng lâm, một vị tuyệt đỉnh. Không đúng, đây là một vị vừa xa huyền thiên cùng Bạch Diệp Phi mạnh mẽ khí tức. Người này vừa ra, toàn trường liếc mắt. Tiểm Nhật đứng ở trên mái hiên, màu đỏ tươi chân khí hóa thành mạng nện, mạng nện vậy tiên địa, bao trùm chu vi 10 trượng, phảng phất che lại trên trời hạ nguyệt, thôn vẻ ánh trăng. Người này tiên địa bốn phía đen kịt vô cùng, không hề có một chút quang minh. Tiểm Nhật lạnh nhạt nói, các ngươi lui ra, để cho ta tới gặp gỡ một lần đương đại quỷ cốc tung hành. Chương 301: Yểm Nhật VS Cái Nhiếp, Vệ Trang. To lớn quầng trưởng, mọi người liếc mắt. Ánh trăng bị ngầm chiếm, một luồng tôn vệ tất cả ánh sáng sức mạnh thần bí huyết tán kỳ niên cung bầu trời, mãnh liệt gió lạnh đột nhiên quát lên, màu đỏ tươi sát khí cấu kết trở thành mạng nện, bao phủ 1/3 ba quầng trưởng. Hắc ám, tự hạn hắc ám. Ông long long. Long trường kiếm, sa xỉ kiếm, hai thanh trường kiếm lênh lênh oang oang, thân dài thân kiếm run rẩy, kiếm linh có cảm danh kiếm, có cảm cường địch kiếm ý, vì vậy phát sinh cảm ứng. Cái Nhiếp biến sắc, thần mạnh mẽ sát khí. Vệ Trang Ngưng Long mày nói, "Tiểm Nhật đế nhận, âm thịnh chú ám." Hắn là hiểm nhận. Cái nhiếp nói rằng, là võng thần bí nhất. Vệ Trang nói tiếp, đồng thời cũng là La võng mạnh mẽ nhất thiên tự nhất đẳng sát thủ. Tiểm Nhật đến rồi, không chỉ có đến rồi, còn điểm danh kiêu chiến quỷ cốc tung hành, muốn sức lực của một người một mình đấu cái nhiếp, vệ trang sư huynh đệ. Đoạn Thủy, Chân Cương, Loạn Thần Điển mánh ba người nghe vậy, giết ra thân pháp trong nháy mắt đình chỉ, ác liệt sát cơ tản đi, hùng hồn chân khí thu lại, thả người lóe lên tối lui. Lục kiếm nâu không người đón lấy nói, "Tiểm Nhật đại nhân." Lục kiếm nô hai bên trái phải tản ra, tiệm nhật từ sáu người lui lại vị trí cất bước tiến lên, hắn từ một mảnh đỏ xâm thế giới đi tới, phảng phất đi ra luyện ngục, đỏ như máu luyện ngục. Trên trời hạo nguyệt lại một lần xuất hiện, chỉ có điều hạo nguyệt biến thành trắng máu, đỏ như máu ánh trắng hình chiếu dưới, tiệm nhật kiếm tỏa ra màu hồng tiệp khí, tiệm nhật tỏa ra hắc ám, thần bí, nguy hiểm khí tức. Một người một kiếm, từ từ tiến lên. Cái nhiếp, vệ trang sư minh đệ như gặp đại địch, con ngươi sắc bén, khuôn mặt lạnh lùng, chân khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, trong tay bội kiếm thủ thế chờ đợi. Loại này cảm giác Loại này cảm giác dường như 3, 4 năm trước, bọn họ mới vào cự phẩm lúc, trải qua cuối cùng một đạo đệ thi lúc, ngụy gia trang gặp gỡ Hắc Bạch Huyền Tiễn. Chỗ bất đồng chính là, so với Huyền Tiễn, tiềm nhật càng mạnh mẽ hơn, càng thêm nguy hiểm, thân thể tỏa ra tuôn phê ánh sáng hắc khí, dường như tới từ địa ngục ác ma, có thể mất đi tất cả quang minh. Đương nhiên, bọn họ sư huynh đệ hai người cũng đều bước vào tự tại địa cảnh, so với mấy năm trước mạnh mẽ rồi mấy lần không ngừng, thực lực, kiếm thuật, tầm mắt, tu vi đã sớm nay không phải trước kia so với. Tiềm nhật trên đỉnh đầu, màu đỏ tươi mạn nhẹ quy tán, quy tán Ba phủ Chu Vi mở trượng, đem hắn cùng quỷ cốc tôn hành, cùng Lục Kiếm nô bao phủ ở bên trong. Trên mặt đất, một con một con con nện, bề ngoài màu đỏ tươi như máu, dồn dập leo lên mặt đất, hội tụ đến. Điệp Nhật lạnh nhạt nói, "Các ngươi lui ra, đi làm các ngươi chuyện tự làm." Lục Kiếm nô cung kính nói, "Vâng, Điệp Nhật đại nhân." Veo veo veo, veo veo veo. Đoan Thủy, Chân Cương sáu người thối lui, rời đi chiến trường này. Vệ Trang thân thể nghiêng về phía trước, tay phải năm ngón tay nắm chặt xa xỉ, thon dài thân kiếm oang oang. Bá một rồi, áo đen vụt qua, chớp mắt mấy trượng. Hầu như một cái nháy mắt thời gian, vệ trang giết tới hiểm nhập trước người, trước tiên tấn công, cướp giật tiên cơ. Chen, Tiểm Nhật bội kiếm ra khỏi vỏ, đỏ sẫm kiếm khí lóe lên, soi sáng cái nhiếp, vệ trang hai người con người, chói mắt ánh kiếm làm cho hai người hơi nhắm mắt tối đầu. Ầm, Tiểm Nhật cả người bạo phát mạnh mẽ sóng khí, một luồng khó có thể hình dung sát cơ tràn ngập bầu trường, này cổ sát cơ mạnh hơn xa huyền điển, Bạch Diệp Phi hai đại cao thủ tuyệt đỉnh. Vệ trang chớp mắt giết tới, xa xỉ yêu kiếm nhất chém. Đang, Tiểm Nhật cầm kiếm đón đỡ, thon dài bội kiếm tỏa ra đỏ sẫm kiếm khí. Từng tia gợn sóng, thân kiếm trung gian là không xảo, không, có kiếm thể, đây là một cái kỳ lạ quỷ của kiếm. Vệ trang cơ công, xa xỉ yêu kiếm liên tiếp chém ra, trong nháy mắt vùng vậy ba lần. Tiểm Nhật hạ bản bước vảng, đứng thẳng bất động, tay phải cầm kiếm đón đỡ, hơi hợt đỡ lấy vệ trang đằng đằng sát khí kiếm chiêu. Cái nhếch dáng người nghiêng về phía trước, chớp mắt đánh tới, thanh kiếm y màu trắng bay tán loạn, một người một kiếm đánh tới, long tướng kiếm thẳng đập đâm một cái, đến thẳng yểm Nhật tâm mạch. Tiểm Nhật tay trái cầm kiếm sao, cổ tay trái lượn vòng, vỏ kiếm lượn vòng tìm một cái vòng tròn, từ trong ra ngoài vần lên. Đợi ra cái nhiếp long tướng kiếm nhất đâm chằm giết. Cùng lúc đó, Tiểm Nhật thả người nhảy một cái, hai chân cách mặt đất một thước, tay phải trường kiếm chém mạnh một đòn, công kích vệ trang. Vệ trang vùng kiếm đón đỡ. Đang một tiếng, cương âm chói tai, đốm lửa tung tóe, kiếm khí lóa mắt. Vệ trang hai chân trượt mặt đất bảy, 8 mét, ven đường vật liệu đá sàn nhà còn kẹt vỡ vụn, hắn cầm kiếm tay phải run rẩy, miệng hổ thê dại. Tung dung một chiêu đẩy lùi vệ trang, Tiểm Nhật tay phải trường kiếm lượn vòng tuột tay mà ra, bội kiếm như bay về phi tiêu công kích cá nhiếp. Cá nhiếp nghiêng người tách ra, Tiểm Nhật kiếm quay về bay đến niệm Nhật trong tay. Điểm Nhật vung kiếm tà tà vậy lên, cái nhấp vung kiếm tà tà một chém. Cong, cong, cong. Điểm Nhật kiếm, long trường kiếm đụng nhau, mỗi một kích đều bạo phát vạn cân lực lượng, mỗi một lần lưỡi kiếm đan dệt đều sẽ rung động chói tai cương âm, sóng khí tràn ra tứ phương. Điểm Nhật con ngươi cười khẽ, dáng người bắt đầu bay vòng vòng, một người một kiếm lượn vòng chém ra, trong nháy mắt liên tục chém ra 3 lần, ken ken ken ba kiếm, kiếm thế trầm ổn, sức mạnh bá đạo. Trong nháy mắt, Điểm Nhật liên tiếp chém ra ba kiếm sau, cái nhấp bay ngược mà ra. Thậm chí ngay cả bộ kiếm cũng tuột tay bay ra. Vệ Trang thấy thế, biến sắc, hai chân bay nhanh lao nhanh, bóng người nhanh như mũi tên, cánh truy đuổi tiến lên. Sư ca, Vệ Trang gọi hô một tiếng, tay trái giọ ra, bay ngược cái nhiếp tay trái giọ ra, Sư Minh đệ hai người hai tay nắm chặt. Vệ Trang dùng sức một quăng, cái nhiếp bay ngược thân thể bị hắn kéo ngang mà tới. Vèo vèo vèo. Tiêm Nhật kiếm lượn vòng, hầu như chính diện giáng vào cái nhiếp chóp mũi cắt qua, cắt đứt một tia sợi tóc, cái nhiếp sắc mặt bình tĩnh, con ngươi nhưng vô cùng nghiêm nghị. Tiêm Nhật thực lực quá mức bình thường. Tiểm Nhật kiếm quay về trời cao, rơi vào yểm nhật trong tay. Tiểm Nhật cung bộ đạp xuống, xúc thế mà phát, điểm Nhật trường kiếm ngang trời quét qua, đọ sắc kiếm khí khoáy động, không thể địch lại được kiếm khí cắt ngang trời cao, công kích quỹ cốc tung hoành hai người. Cái nhiếp tiếp nhận bay tới bộ kiếm, vệ trang hai tay nắm chặt xa xỉ, sư huynh đệ hai người đồng thời cầm kiếm vung lên, bạo phát ác liệt kiếm khí tiến hành phản kích. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên nổ tung, cái nhiếp, vệ trang thân thể bay ngược, quảng trường góc đông nam cung tường ngời ngời ngời nổ tung, bị một đạo màu đỏ sẫm bá đạo kiếm khí trực tiếp chặt đứt. Cung tường đổ nát. Buổi mù tràn ngập. Vệ trang, cái nhiệt đứng vững thân hình, cùng nhau lau miệng góc, xóa đi một vòi máu tươi. Bẹt. Vẫn như cũng là vệ trang trước tiên cơ công, một người một kiếm lượn vòng rẽ ra, bay lượn trời cao mấy trượng, xa xỉ kiếm lăng không một chém, này một kiếm là hắn tự nghĩ ra cùng trảm, cứng mạnh vô cùng. Ầm. Tự tại địa cảnh tu vi bạ phát, xa xỉ trường kiếm oang oang, một vòng một vòng lóe ánh kiếm khí vờn quanh thân kiếm, hai tay nắm chặt chuôi kiếm lăng không tấn công chí mạng một chém. Tiệp Nhật cầm kiếm đón đỡ, đang một tiếng, sóng khí dâng trào, kiếm ánh kiếm lóe mảnh, hai thanh trường kiếm cắn rễ Một chùy một chùy đốm lửa tử sinh đẹp lóa mắt. Đột nhiên, tiệm Nhật trường kiếm trong tay vẩy một cái, lưỡi kiếm khảm nạm tiến vào xa xỉ trong khe hở, một quang, vẩy một cái, trực tiếp hủy diệt vệ trang cân bằng trọng tâm, tay trái vọt kiếm một đòn, đánh trúng vệ trang sơn sượn. "Ây." Vệ trang biến sắc, vầng trán nhăn lại, phía sau lưng gập vòng, há mồm phun ra vài sợi máu tươi. Tiệm Nhật khẽ cười một tiếng, tay phải trường kiếm một quang, bởi vì bội kiếm khảm nạm tiến vào xa xỉ kiếm khâu bên trong, hắn có thể trực tiếp phát lực đem vệ trang mang rơi xuống mặt đất, sau đó trường kiếm thẳng tắp đông, đến thẳng vệ trang mặt. Vệ Trang biến sắc, tâm thần kinh hãi. Nay một kiếm để hắn cảm nhận được nồng nặng tử vong khí thế. Bạch. Cái nhiếp đánh tới, cứu viện vệ trang, long tướng kiếm ngang trời tất cả, chẳng ngang cắt ngang nhiệm nhật. Nhiệm nhật chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là một kiếm đánh chết vệ trang, nhưng hắn cũng tương tự sẽ bị cái nhiếp này một kiếm trọng thương thậm chí đánh chết, hoặc là từ bỏ vệ trang, tách ra này một kiếm. Nhiệm nhật kiếm chiêu biến đổi, nghiêng người lóe lên, trường kiếm đón đỡ, ngăn cản cái nhiếp sắc bén một kiếm. Cái nhiếp nhanh trong cơ công, kiếm chiêu liên miên như mưa, mỗi một kiếm đều hội tụ tốc độ, sức mạnh, độ chuẩn xác. Kiếm thuật hầu như không chệ vào đâu được, mỗi một kiếm đều xuất thần nhập hóa, mỗi một kiếm đều đến thẳng kẻ địch trơ yếu. Đang một tiếng, cái nhép trường kiếm lăng không một chém. Tiệp Nhật trường kiếm đón đỡ, hai người lấy nhu kình dính kiếm, hai cái sắc bén lưỡi kiếm đang lượn, ma sát, dính nhu, vèn vằng. Kiếm thuật tiếp thân chém giết, hai cái danh kiếm đan dệt trong lúc đó, một chuỗi một chuỗi đốm lửa tự thiêu đốt. Cái nhép xác thực là thiên tài, nhưng luận kiếm thuật, luận tiên phú, luận tầm mắt đều là cao cấp nhất, giả lấy thời gian, tất định hàng đầu tiên hạ nhân vật. Có thể giờ khắc này, luận thực lực, hắn hoàn toàn không phải yểm nhặt đối thủ. Điểm Nhật kiếm thuật tinh diệu, kiếm chiêu chuyển đổi quả thực thiên ý vô phùng, kiếm thuật cương nhu cùng tồn tại, trường kiếm cắt ngang vút lên, giáng vào cái nhấp mặt rẽ qua, đọ sâm kiếm khí cắt ngang giải mấy trước không, góc đông nam cùng tưởng nghề nghề nghề nổ tung. Bạch. Vệ Trang trường kiếm vung lên, thả người rẽ ra, xa xỉ yếu kiếm tà tà vừa bổ, cùng nghiệm Nhật kiếm đụng nhau. Sang sang hai lần, vệ Trang trường kiếm bổ một cái, dị nhân chi đạo hoàn chỉ nhân chi thân, xa xỉ kiếm khâu kẹt lại nghiệm Nhật kiếm, cho cái nhấp chế tạo chiến cơ. Thời khắc này, điểm Nhật ánh mắt khẽ biến. Chương 302, tập ra tứ lão VS phục nghiễm. Hàn Tân, Tinh Kha, Lý Tư. Các đường cao thủ hóa trang lên sân khấu, đồng thời đều là cao thủ hàng đầu. Tình cảnh này, chấn kinh rồi triệu cao. Triệu Cao không ngồi đứng ở doanh chính bên cạnh người, tâm thần ngưng ngác, Lý Trường Thanh, lẽ nào những thứ này đều là tác phẩm của ngươi sao? Cái nhiếp, vệ trang, thiên trạch, âm dương gia đông quân, âm dương gia nguyệt thần, tiên thái tử đan, phi giáp môn điện khánh, tiên phong kinh nghệ. Tám đại cao thủ hàng đầu, tám vị tuổi trẻ kiệt xuất. Triệu Cao trong lòng tự nói, hiện nay, Điểm Nhật Hộ Pháp, Bạch Dật Phi, Hắc Bạch Huyền Tiễn đều bị cuốn lấy. trong lúc nhất thời khó có thể thoát thân, chỉ có lục kiếm nô. Hừ, lục kiếm nô dĩ nhiên không có ra tay. Triệu Cao đột nhiên nhìn thấy lục kiếm nô trực tiếp quanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu khôi phục giao thủ cái nhiếp, vẻ trang lúc tiêu hao mấy phần chân khí. Chuyện này, tình cảnh này, Triệu Cao xem cũng hiểu. Mị Như hỏi, "Vương thượng, bọn họ đây là đang làm gì?" Lúc trước trận chiến đó, lục kiếm nô đối lập quỷ cốc tung hoành, chỉ là phát động hai lần hô kích, theo lý mà nói tiêu hao cũng không lớn, nhiều nhất vừa thành, một thành tiêu hao. Nhưng là bọn họ tại sao lựa chọn đả tọa khôi phục chân khí? mà không phải đến thẳng bương tượng thủ cấp." Doĩnh chính lạnh nhạt nói, bởi vì bọn họ đã đoán được trưởng thành tiên sinh muốn tới. Lục Kiếm Lâu không phải ngu ngốc, hiện trường vào cục giao thủ người cũng đều không đúng ngu ngốc. Vệ Trang đến rồi, Diễm Phi đến rồi, Nguyệt Thần đến, đến rồi, Điển Khanh cũng tới, Thiên Trạch đến, đến rồi. Thanh thiếu này một trận đại chiến hậu trường bày ra người, Lý Trường Thanh tất nhiên từ lâu rời đi tần triệu biên cảnh, giờ khắc này đã sớm đến tần quốc. Vì lẽ đó Lục Kiếm Lâu biết, Lý Trường Thanh sắp đến, bọn họ cần điều chỉnh khí thế, đem tinh khí thần điều chỉnh đến không chút tì vết có thể tập trận thái. Mị nhũ hỏi: Vậy bọn họ tại sao không trực tiếp ra tay đây? Chỉ cần giết vương thượng, bọn họ liền coi như thành công. Doanh Chính nghe vậy, lạnh nhạt nói, có thể đánh chết trưởng thanh tiên sinh mới là nhiệm vụ của bọn họ, lại hay là căn bản không cần bọn họ ra tay. Mị Nhược vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không cần bọn họ ra tay. Veo veo bèo. Không cần Doanh Chính giải thích, Mị Nhược đã biết được đáp án, bốn cái năm mươi tuổi trung lão niên nam tử đạp không mà đến, khí tức hùng hồn, bay xuống quảng trường, cùng Doanh Chính mời trưởng đối lập. Doanh Chính lạnh nhạt nói, tập ra tứ đại trưởng lão, các ngươi tới. Bốn người râu dài phi thiên, một cái nho ra Một cái mặc gia, một cái danh gia, một cái pháp gia. Nho gia ông lão, Mặc gia ông lão, hai người tỏa ra hàng đầu tu vi, địa cảnh nhất trọng bước vào nhiều năm, tích lũy hùng hồn, chân khí tu vi hơi thẳng liên đan, nguyệt thần những này hậu tiến hẳn người. Danh gia, pháp gia hai người, nửa bước địa cảnh, hoàn toàn không kém gì không có đột phá lúc chân cương, tinh nghệ. Nho gia ông lão vì là bốn người đứng đầu, vì là tạp gia tứ đại trưởng lão đứng đầu, một bộ màu xám nhỏ sam, đầu chắc kham nho, cầm kiếm từng bước từng bước tiến lên, lạnh nhạt nói, Tạp gia Khổng Tú, xin mời Tần Vương chịu chết. Sang Kiếm khí ong ong, bong bong vang lên giòn giã, một nguồn kiếm khí bộc phát, sắc cơ nhắm thẳng vào Doãn Chính. Sang sang sang. Mạc gia, Dĩnh gia, Pháp gia, mà khác ba vị tạp gia trưởng lão cùng nhau đã bước tiến lên, trường kiếm ra khỏi vỏ. Doãn Chính sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, "Để quả nhân chịu chết, các ngươi còn chưa đủ tư cách." Doãn Chính trong mắt hiện lên một tia ý cười, hắn đang cười. Đối mặt tầng tầng hiện cảnh, Doãn Chính vẫn như cũ hờ hững, vẫn như cũ bình tĩnh, thậm chí còn có thể lộ ra mỉm cười. Doãn Chính lạnh nhạt nói, "Các ngươi xuất hiện, từ lâu ở Trường Thanh Tiên Sinh như đã đoán trước." Lý Trường Thanh. Khổng Tú lạnh lùng nói, Lý Trường Thanh dù cho ngờ tới thì đã có sao? Lục Kiếm Lô ở đây, hắn tự thân khó bảo toàn. Tân Vương chẳng lẽ còn có người có thể chặn lại chúng ta hay sao? Pháp gia trưởng lão, một mặt nghiêm nghị, lạnh lùng nói, "Trầm thì sinh biến, giết." Bốn người nghiêm mặt, sát cơ ngút trời. Dầm dầm. Hai cái địa cảnh, hai cái rưỡi bộ địa cảnh, tập ra tứ đại trưởng lão lao xuống rất nhanh, bốn thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm lóe mắt, bay lượn dài 10 trượng không, đến thẳng doanh chính. Bèo. Đột nhiên, một bóng người trong nháy mắt bay trốn mà ra. Một cái tuổi chừng 20 thanh niên, tay nắm một thanh uy nghiêm, Thánh Minh, bá đạo chi kiếm, nương tụ thành kiếm, khí lăng không một chém. Đang, phụng niệm vung vẩy thái a một chém, cùng khủng tổ trưởng kiếm trong tay đụng nhau, hai người lăng không đụng nhau một đòn, ánh kiếm lóe mắt, sóng khí nhấc lên nho sam ống tay áo, nhấc lên tóc dài. Hai người lập ở mặt đất, cầm kiếm đối lập. Theo sát sau, vèo vèo, ba bóng người bay trốn mà ra, từ doanh chính phía sau cổng lớn bay lượn đánh tới. Mạc Gia Hàn Thân, Mạc Gia Kinh Kha, hai cái rưỡi bộ địa cảnh, đến thẳng Mạc Gia phản bội trưởng lão. Hai người trẻ tuổi trường kiếm thẳng tắp đâm một cái, đánh trúng mặc ra phản bội trưởng lão thân kiếm, đinh đường vang lên ròn rã. Ba người cầm kiếm đối lập. Một bộ hỏa hồng lóe lên, một đôi màu đỏ tươi bạc văn thiết thủ, giai nhân tư thái nóng bỏng, khuôn mặt nóng bỏng, eo nhỏ mật mông nóng bỏng vén người, môi hồng hỏa như ớt cay, hai tay bẩm quyết, bạo phát vô số trưởng ẩn rất ra. Đây là âm dương thuật, âm dương hợp khí giơ tay. Danh gia trưởng lão thấy thế, kiếm tức biến đổi, lúc này vũ gia huyền lệ kiếm hoa, kiếm khí tỏa ra, ánh kiếm cùng trưởng ẩn đụng nhau, sóng khí dâng trào như nước thủy triều. Đại tư mệnh vệS danh gia phản bội trưởng lão, hai người đối lập. Pháp gia trưởng lão Tuấn Đình thân hình, MUI kiếm đến ở một người trẻ tuổi tên là Hầu, người trẻ tuổi này sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt không gợn sóng, bình tĩnh đứng ở doanh chính trước người. Pháp gia trưởng lão vẻ mặt kinh ngạc, ngưng tiếng nói, "Lý Tư, ngươi muốn đối địch với La tướng? Đối địch với ta?" Lý Tư nói rằng, "Nô thông trưởng lão, Lý Tư vô ý đối địch với La tướng, đối địch với ngài, Lý Tư chỉ là ở tận một cái thần tử nên làm bạn phận." Nô thông MUI kiếm đến ở Lý Tư giết Hầu, một vòi máu tươi chảy xuôi, hắn tức giận nói, "Lý Tư!" Ta thưởng thức ngươi tài hoa, vì vậy lần nữa ở Lã tướng trước mặt vì ngươi tranh thủ cơ hội, ngươi chính là như thế báo đáp lão phu." Lý Tư Động Dung nói, "Nô thông trưởng lão ái hội chi tỉnh, Lý Tư khắc trong tâm khảm. Nhưng mà, Lý Tư hôm nay không thể lùi, bằng không thẹn trong lòng với Vân Ân. "Nô thông trưởng lão, tập gia tứ đại trưởng lão duy ngươi không giống, ngươi không để ý quyền thế, không để ý địa vị, ngươi chỉ quan tâm chính mình pháp lý, ngươi hy vọng thông qua Lã tướng phổ biến ngươi pháp lý, cải cách tần luật tai hại. Ngươi là lão tần người." Nô thông lạnh lùng nói, "Chính là bởi vì ta là lão tần người, sư gia pháp gia." Ta mới sâu sắc biết tần luật thai hại, nhưng Tần Chiêu Tương Vương không cần ta, Tần Trang Tương Vương cũng không cần ta, doanh chính nói vậy cũng sẽ không dùng ta. Lý Tư ngạo nghễ nói, đó là bởi vì, nô thông trưởng lão ngươi pháp lý không đầy đủ, như thế tồn tại thai hại. Ta pháp lý tồn tại thai hại. Nô thông sĩ cười một tiếng, nói rằng, Lý Tư, một mình ngươi kẻ học sau hạ người, có tư cách gì cùng lão phu nói chuyện như vậy? Lý Tư cười nói, tốt lắm, nô thông trưởng lão có dám hay không cùng Lý Tư biện pháp. Nô thông lạnh lùng nói, có gì không dám? Xin mời. Lý Tư nhướng người, mở miệng mời. Ngay sau đó, Lô Thông, Lý Tư hai người rời đi quảng trường, tiến vào Kỳ Niên cung đại điện, ngồi khoanh chân, kỳ phong biện pháp. Khổng Tú ánh mắt khóa chặt phục niệm trong tay bội kiếm, mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngự khí nồng đậm đấu khí cùng ngước áo. Thái A kiếm. Thái A, Thiên Hạ kiếm phổ, ghi tên ba vị chí đầu, đây là nho gia lão trưởng môn bội kiếm, phục niệm sư tôn bội kiếm, giờ khắc này nhưng là đến phục niệm trong tay. Thái A, Thánh đạo chi kiếm, uy đạo chi kiếm, bên trong vương ở ngoài thánh, kiếm khí uy hoàng, ngưng sâu dày trọng kiếm thân long long, chất pháp kiếm khí tràn ra thiên địa. Khổng Tú ghen tị nói: Phục nghiệm sư điệt, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cam lòng đem thanh kiếm này cho ngươi. Lúc trước, bất luận ta làm sao khẩn cầu, hắn đều không muốn cho ta. Phục nghiệm một bộ gấm vóc hoa phục, tao quý nho nhã, khí độ uy nghiêm, tuổi trẻ khuôn mặt cẩn thận tỉ mỉ, lạnh lùng nói, vì lẽ đó sư thúc ngươi liền lựa chọn trùng kiếm. Thanh Cửu nho ra đệ tử, khủng thánh huyết thống, sư thúc ngươi quả thực mất hết nho nhã mặt mũi. Đường Đường khủng thánh huyết thống dĩ nhiên hành trộm cắp việc, vì vậy bị nho gia trưởng môn trừng phạt, phạt hắn diện bích hối lôi 3 năm. Nhưng không ngờ, hắn trọng thương trông coi môn đồ, chạy ra nho gia, trở thành lã bất vi môn khách. không chỉ có như vậy, Khổng Tú bẻ cong nho ra giáo điều, phục vụ với lá bất vi, trở thành nho ra người người nghiến răng nghiến lợi sư môn bại hoại, không thánh sĩ nhục. Phục nghiệm tay phải cầm kiếm, ngón trỏ trái ngón giữa hợp lại, lòng bàn tay lướt qua thân kiếm, kiếm khi eo ngoằng, hoa phục bay tán loạn, âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị nói, khi đến sư tôn lão nhân ra người dặn dò, ngươi như phản kháng, ta có thể chắp thái a kiếm chém sư môn bại hoại. Khổng Tú cười to nói, và ngươi, cũng xứng giết ta. Bệnh, bệnh. Hai bóng người, hai đạo lưu quang. Phục nghiệm cầm kiếm chém ra, Khổng Tú vung kiếm một đòn. Đang một tiếng, hai người đối mặt mà đi, trường kiếm đụng nhau, phóng ánh kiếm, khí bạo phát, chân khí cắn giết, phóng ánh vầng sáng quét tán. Tập ra tứ đại trưởng lão, Lý Trường Thanh cũng cho bọn họ an bài xong đối thủ. Chương 303, Bạch Chiến xuyên giáp binh VS 3000 xích lân quân. Hàn Thần cầm kiếm, kiếm khí xúc thế, lạnh lùng nói, Mặc Gia thống lĩnh Hàn Thần, chuyến đến để diệt trừ Mặc Gia phản bội Triệu Tuyền. Kinh Kha cầm kiếm, kiếm khí bộc phát, lạnh lùng nói, Mặc Gia thống lĩnh Kinh Kha, chuyến đến để diệt trừ Mặc Gia phản bội Triệu Tuyền. Hai vị thanh niên đều là Mặc Gia thống lĩnh, một phương nhân kiệt đều là danh chấn một chỗ hào hiệp kiếm khách, đều có nửa bước địa cảnh tu vi, hai người sát cơ khóa chặt Triệu Tuyền. Mặc Gia kẻ phản bội Triệu Tuyền, ngày xưa thống lĩnh một tròng, Lục Chỉ Hắc hiệp sư huynh, bởi vì đấu kỵ Lục Chỉ Hắc hiệp thiên phú, trong môn hy vọng, cùng với sư tôn yêu thích, vì vậy lòng sinh bất mãn, đã từng ám sát Lục Chỉ Hắc hiệp. Triệu Tuyền ám sát thất bại, ngược lại bị Lục Chỉ Hắc hiệp đánh bại, vạch trần khăn che mặt, liền hắn trở thành Mặc Gia số danh tiêu người, đơn giản phản lại Mặc Gia, lang thang bảy quốc. 10 năm trước, Triệu Tuyền gia nhập Lã Bất Vi giới chưởng, vặn vẹo Mặc Gia giáo lý, phục vụ với tập gia trở thành lã bất vi tâm phúc môn khách, trở thành tạm gia tứ lão một trong. Bởi vì Triệu Tuyền gia nhập Lã Bất Vi giới chướng, mặc gia cũng không cách nào trực tiếp xông vào hầm dương, xông vào lữ phủ bắt người, bởi vì Lục Chỉ Hắc hiệp tuy mạnh, nhưng chỉ là một người. Lã tướng phủ đệ, 3000 xích lân quân, có thể so với 3000 hắc giáp kình lữ, sức chiến đấu tiếp cận 2 vạn binh sĩ, phối hợp nọ mạnh cường cung, đủ để vây giết một vị cao thủ tuyệt đỉnh. Những năm gần đây, Triệu Tuyền ngược lại cũng tiêu dao khoái hoạt. Triệu Tuyền sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, gò má phải một đạo vết kiếm giữ tợn đáng sợ, ngữ khí khàn khàn nói: chỉ bằng hai người các ngươi hậu sinh, cũng dám hướng về lão phu rút kiếm. Mạc gia hậu bối bên trong ngoại trừ Yến Đan ở ngoài, người còn lại đều không có tư cách khiêu chiến lão phu. Hàn thân cùng Kinh Kha sắc mặt lạnh lùng nói, thử xem liền biết. Hàn thân bước đi như bay, áo đen bóng đen, xích hắc đồng kiếm nhất vùng, Mạc gia kiếm pháp dễ ra. Kinh Kha bạo phát khí thế, một bước lên trời, lạnh lùng nói, Công Tôn kiếm pháp. Kinh Kha sư thừa vệ quốc đại tướng quân Công Tôn Vũ, Công Tôn Vũ người này là quỷ cốc đệ tử ngoại môn, kiếm thuật thiên phú cực cao, căn cứ một đời sở học nhìn thấy tự nghĩ ra Công Tôn kiếm pháp, không thể khinh thường. Kinh Kha là vệ quốc thiên kiêu, tận đến công tôn Vũ trấn truyện. Triệu Tuyền sắc mặt ngưng lại, thả người rẽ ra, chém xuống một kiếm. Lên keng. Triệu Tuyền đen như mực trường kiếm lấy một địch hai, cùng Hàn Thân, Kinh Kha đụng nhau kiếm chiêu. Bong bong bong. Ba người giao chiến, kiếm chiêu kịch liệt, chiêu nào chiêu nấy bật mệnh, tàn nhẫn xả quyệt, diệt trừ sư môn kẻ phản bội tự nhiên không cần hạ thủ lưu tình, Hàn Thân cùng Kinh Kha ôm sát đông. Triệu Tuyền cũng giống như thế, hắn tuy rằng xuất thân từ Mặc gia, nhưng hận thấu Mặc gia, hận thấu Lục Chỉ hiệp, hận thấu sư tôn của chính mình. Tại sao hắn triệu truyền không thể trở thành mặc gia cự tử? Dựa vào cái gì? Ha ha. Triệu Tuyền chợt quát một tiếng, kiếm đen vung dậy, ánh kiếm tỏa ra. Hàn thân, Kinh Kha hai bên trái phải ra tay vây công. Ba người thả người nhảy một cái, phi không mười trượng, bay người trên đường, ba người đồng thời vung kiếm bong bong bong tiếng vang không ngừng, một chói một chói đốm lửa tự tiêu đốt. Cả tòa quảng trường tứ phương, chiến đấu bạo phát, sóng khí ngút trời, kiếm khí tung hoành, sắt cơ tàn phá. Bạch Diệp Phi cầm trong tay song kiếm giao chiến diễn phi, kinh mê, thiên trạch. Hắc Bạch Huyền tiến lấy song kiếm một chọi ba. một mình đấu địa thánh, Tiên Đan, Nguyệt Thần. La võng người phát ngôn niệm nhặt vậy một cái hay, một mình đấu quý cốc tung hoành. Tập ra tứ đại trưởng lão, Khổng Tú đánh với phục niệm, Triệu Tuyền đánh với Hàn Thân cùng Kình Kha, Danh gia trưởng lão đánh với Âm Dương gia đại tứ mệnh, Pháp gia Ngô Thông cùng Pháp gia Nhân Tại mới xuất hiện Lý Tư Biện Pháp nói lý lẽ. Mị Nhược nhìn to lớn quảng trường, nhìn trận này khoáng thế của chiến, khó có thể tưởng tượng, tối nay kỉ niệm cùng, dĩ nhiên hội tụ nhiều như vậy cao thủ hàng đầu, cao thủ tuyệt đỉnh. Mà những này, tất cả đều bởi vì một người tính toán, hắn gọi Lý Trường Thanh. Mị Nhược nhìn phía doanh chính Nữ khí khâm phục nói: "Vương thượng, kiếm tiên lý trường thanh, thật là thần nhân vậy." Doãn Chính gật đầu nói: "Đến trường thanh tiên sinh một người, vượt qua trăm vạn thiết kỵ." Ngay ngay ngảnh, ngay ngay ngảnh. Đột nhiên, ký niên cung ngoài cửa đường chính rung động, thanh thế rung trời. 3000 Sích Lân quân dục ngựa mà đến, 3000 đỏ đậm áo giáp, 3000 tinh kỵ đầu chặt hung anh, cầm trong tay trường thương, gánh vác cung tên, bên hông huyền kiếm. Doãn Chính từ từ đứng dậy, xa xa quan sát nói: "Sích Lân quân vào cục. Nay một hồi đánh cờ, không chỉ có muốn giết chết lão thái, suy yếu La Võng, tàn dã La bất vi quân thế." Bọn họ còn muốn tiêu diệt lão ái, lã bất vi bên người sinh lực, suy yếu la vong sức mạnh, triệt để vung chắc cả tòa hầm dương. Lý Trường Thanh bố trí sát cục, tác động gần 10 vạn người, vô số giang hồ cao thủ phân đạp mà tới, một nhánh một nhánh tinh nhuệ đội mạnh cũng ở hắn tính toán bên trong. Mị nhược hỏi: "Vương thượng, 3000 xích lân quân chính là tần quốc tinh uyệ, cũng là lão tướng dưới trướng đệ nhất tinh uyệ, không biết trưởng thành tiên sinh có hay không đã có phá địch phương pháp?" Triệu Cao nghe vậy, mặt lộ vẻ hiếu kỳ, không chỉ có mị nhược hiếu kỳ, hắn cũng hết sức tò mò. Doanh Chính đứng chắp tay, lạnh nhạt nói: "Bách chiến xuyên giáp binh." Triệu Cao sắc mặt cả kinh. Bạch Chiến Xuyên Giáp, thuận buồm xuôi gió. Đội ngũ này là Vương Thị bộ tộc đại quân Vương Bài chiến đội, tần quốc lục địa đệ nhất đội mạnh, là Vương Tiến tự tay thành lập chế tạo Bạch Chiến chi sư. Giai đoạn hiện tại, Bạch Chiến Xuyên Giáp binh 5000 số lượng, 5000 võ đạo nhất phẩm, trải qua Vương Tiến 20, 30 năm huấn luyện, thêm vào thân kinh Bạch Chiến, bọn họ lợi hại tuyệt đối vượt qua 3000 Sích Liên quân, cũng vượt qua 3000 Hắc Giáp tinh lữ. Nói như thế, Triệu Cao không nghi ngờ chút nào, 5000 Bạch Chiến Xuyên Giáp binh đủ để chính diện giao phong 3000 huyết ý bảo 3000 bạch giáp tinh kỵ mà bất bại. Tiên cũng ở ngoài, một đạo một đạo viện cửa mở ra, bao la quần trường. Vương Bí qua tuổi 30, chính là tráng niên, thân hình hắn khôi ngô, không đeo trường kiếm, người mặc áo giáp màu trắng, mũ quan cứng trắng, vầng trán như phong, phía sau mấy ngàn binh mã gánh vác quân đỏ, cầm trong tay khiên sắt, cầm trong tay dao ngắn, bên hông bội đao, người người mang đầu hổ mặt nạ, một luồng thiết huyết sát khí xông thẳng cựu tiêu. Nội sử hùng dục ngựa mà đến, con ngươi phun trào sắt cơ, "Vương Bí, là ngươi, xem ra, ngươi Vương thị bộ tộc là lựa chọn đối địch với La tướng." Vương Bí sắc mặt bình tĩnh, lông mày rậm mắt to Mắt sáng như đốc, lạnh lùng nói, "Nội sự hùng, thân là tần tướng không tư báo đáp vương ơn, khởi binh lưu nghịch, này tội đáng tru." Vương Tiến tuy rằng sư xuất binh nhà, nhưng hắn am hiểu sâu bo bo giữ mình chi đạo, không có nắm chắc tất thắng trước, hắn sẽ không dễ dàng tấn công, sẽ không dễ dàng đối địch Lã Bất Vi. Lã Bất Vi không thể thất bại, Vương Tiến lại làm sao không phải là? Bọn họ sau lưng là mười mấy vạn con dân, hơn mấy trăm ngàn gia tộc con cháu, còn có con trai của chính mình tôn. Bây giờ, Lý Trường Thanh cho Vương Tiến phụ tử một cái tất thắng chiến cơ. Đồng thời cho bọn hắn hướng về doanh chính biểu lộ trung tâm, bày ra giá trị cơ hội. Vì lẽ đó, Vương Tiến Xuất binh. Vương Bí xuất lĩnh 5000 Bách Chiến Xuyên Giáp binh xuất chiến, Vương Thị bộ tộc 5000 tinh nhuệ toàn viên điều động, thành ý 10 phần. Vương Bí cầm trong tay hộ phủ cùng chiếu thư, cao giọng nói, "Vương thượng binh phủ, chiếu thư ở đây. Lao hái, là bất vi khởi binh ngưng lịch, Vương thị bộ tộc phụng mệnh tiêu diệt địch tặc." Giết địch tặc. 5000 Bách Chiến Xuyên Giáp binh, người bắn nỏ, chuẩn bài thủ, giáo ngắn vung dậy, người người đeo đầu hổ mặt nạ, hung thần sát sát, mọi người cùng tề hét cao, lao xuống giết ra, giết địch tặc. Nội sử Hùng sắc mặt nghiêm nghị, một đạo cửa viện chi cách, 20 trượng khoảng cách, quay đầu lại rút đi chỉ có thể dẫn đến quân tâm tán loạn, quân trận tan vỡ. Hùng Chi, nội sử Hùng là một cái nội tâm tiêu ngạo người, hắn tin tưởng chính mình dưới chướng 3000 xích lân quân không kém gì Vương thị bộ tộc Bạch chiến xuyên giáp tinh huyễn. Bởi vì hắn xích lân quân là tinh kỵ, tinh kỵ bộ đội vĩnh vượt xa bộ tốt, đây là thường quy. Giết! 3000 xích lân quân, 3000 tinh kỵ, phóng ngựa giết ra. Vương Bí nộ quát một tiếng, kiếm bạn to một chém, bạo phát nửa bước địa cảnh tu vi, cùng người mã hợp nhất phóng ngựa đánh tới nội sử Hùng chính diện đụng nhau. đang một tiếng đồng nhau, trường thương cùng kiếm bản to đang lượn, đốm lửa loá mắt, vây nghênh nghênh nghỉnh. 3000 xích lân tinh kỵ VS 5000 bách chiến xuyên giáp binh. Hai đại tinh nhuệ đội mạnh đánh giáp la cả, đại chiến báo động, rung động cả tòa Hàm Dương Vương cung, cung kinh động cả tòa Thành Hàm Dương. Kỷ niên cung đại điện ở ngoài, doanh chính trước người, sáu bóng người chậm rãi tiến lên, sát cơ cùng nhau khóa chặt một người. Đoạn Thủy hai con mắt giữa đóng, mở miệng nói, đại điện bên trong đã không khí tức, trừ Lý Tư, nô thông ở ngoài, cũng không gì khác người. Lý Trường Thanh là còn chưa tới. Còn là căn bản không có đến. Ngụy Lai lúc trước không phải lục kiếm nô không ra tay, mà là Đoạn Thủy nhận ra được nội tạng khí tức, có phục nghiệm mọi người ở nút, vì vậy bọn họ án binh bất động. Điền Maynh loạn thần lạnh lùng nói, thử một lần liền biết. Bạch. Điền Maynh thả người bay lượn, loạn thần kiếm khí vung dậy, phong lôi chi như đi theo, kiếm khí ngang ngược bạo ngược, đến thẳng doanh chính mặt. Vương phải cẩn thận. Mị Nhược, Triệu Cao kinh hãi đến biến sắc. Doanh chính sắc mặt bình tĩnh, đứng chắp tay, Hắc Long vương bảo, bức rèm che vơ miệng, trong lòng vội vàng nói, trưởng thành tiên sinh, ngươi làm sao còn chưa tới? Vèo vèo. Trời cao mái hiên Hai bóng người đẹp đẽ hạ xuống. Mâu tím Tiên Ảnh phất tay, vung dậy một thanh nhuuyễn kiếm, nhuuyễn kiếm quay vòng trên bầu trời, thon dài uốn lượn, trong nháy mắt xoắn lấy Loạn Thần kiếm thế. Đỏ đậm Tiên Ảnh phất tay ném mạnh, hai thanh hỏa linh châm gài tóc hóa thành ám khí rất ra, đến thẳng Loạn Thần tâm mạch. Duyện Chính trong lòng thở dài ra một hơi, lập tức nghi ngờ nói, làm sao là các nàng trưởng thành tiên sinh đây? Chương 304, ngàn cân treo sợi tóc, Lý Trường Thanh Ngự kiếm cưỡi gió đến. Điền văn trong tay Loạn Thần kiếm chấn động, kiếm khí đẩy ra xích liên nhuuyễn kiếm, sau đó vung kiếm đánh hướng ra, đánh bay hai cái hỏa linh châm gài tóc. chính mình cũng bị lực phản chấn đẩy lui. Từ nữ cùng Diễm Linh Cơ bỗng bệnh hạ xuống, truyền sắc giai nhân, thức tha thức tha. Xích Liên nhuuyễn kiếm co rút lại, trở thành một chuôi ba thức cấp xương trường kiếm, hai bên sức mang vô từng loạt tử loạt, hàn mang điểm điểm. Diễm Linh Cơ tay ngọc nhỏ dài nắm chặt, hai tay nắm chặt hỏa linh châm gài tóc, nóng dục chân khí rót vào, châm gài tóc hóa thành hai thanh trường kiếm, đỏ đậm trường kiếm. Tuyệt đại giai nhân, đón gió mà đứng, hai tên cựu phẩm đỉnh cao. Bá. Lại la một người, lướt qua trời cao mà đến, tay ngọc vung lên, màu tím roi dài vung dậy, roi dài đánh bạo không khí. Kình phong gào thét, công kích chính đang lùi lại điện mẫm. Chân cương phủ xông lên trước, nhắc nhở nói, cẩn thận. Đang. Chân cương kiếm nhất chọn, đánh bay mầu tím rối rải, chân cương đứng ở điện mẫm trước người. Điện mẫm bước chân vừa bững, đứng thẳng thân hình. Veo veo veo. Lục kiếm nô trong nháy mắt đồng bộ thả người nhảy lên, cùng nhau đi đến tử nữ, Diễm Linh Cơ, chiều nữ yêu trước người, trưởng kiếm xúc thế. Tử nữ mở miệng nói, Thượng công tử, nửa cái canh giờ trước, ta chẳng khác gì ngoài thành bị nội sử đẳng cùng 1000 hắc nô vệ kỵ ngăn cản đường đi. Trưởng Thanh lưu lại đoạn hẩu, mệnh ta chờ đi đầu. Doanh Chính biến sắc, Nội Sư Đẳng. Nội Sư Đẳng, lá bất vi dưới trướng đệ nhất đại tướng, khống chế lá bất vi lạc dương 10 vạn hộ điều đi ra binh mã, thêm vào các phe nhân mã hiệu lực, người này chỉ huy 15 vạn đại quân. Mặc dù làm là kẻ địch, Doanh Chính cũng không được khâm phục Nội Sư Đẳng lĩnh binh tài hoa, người này thống binh tài năng, binh pháp thao lược, không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất tài năng. Nội Sư Đẳng đến phương Đông 6 quốc bất kỳ một quốc gia nào, đều là đại tướng quân tài năng, nam ở tướng tinh xuất hiện lớp lớp tần quốc cũng là cao cấp nhất tướng tài. Đương nhiên, Nội Sư Đẳng danh tự này không đủ để, để Doanh Chính thay đổi sắc mặt. trấn chính để hắn thay đổi sắc mặt chính là trưởng thành tiên sinh bị chặn lại. Nội sư Đặng, lâu năm cao thủ hàng đầu, có người nói người này khoảng cách cao thủ tuyệt đỉnh chỉ có cách xa một bước. 1000 hắc mâu vệ kỵ, nội sư Đặng thân binh, 1000 tinh kỵ, do nội sư Đặng bực này tần quốc đại tướng dẫn dắt, đủ để chính diện đánh tan hơn vạn bộ binh, có thể ung dung vây giết một vị cao thủ tuyệt đỉnh. Duyên chính mặt trầm như nước, Lý Trường Thanh cố nhiên sẽ không sao, có thể trong thời gian ngắn nhất định rất khó tới rồi. Trong giây lát này, lục kiếm nô đột phát sắc cơ, sáu vị một thể đồng thời rẽ ra, khí tức hơi ngừng lại, mới nhận biết một người. Còn lại 5 người đồng dạng đã giết tới. 6 người sát cơ mãnh liệt, không kém chút nào Huyền Tiễn, Bạch Diệp Phi hai đại cao thủ tuyệt đỉnh, Việt Vương danh kiếm tỏa ra tuyệt thế hung quang, ánh kiếm xé rách trời cao. Chân Cương xuất xuất thủ trước, chính diện tấn công, kiếm chiêu đại khí cứng mãnh. Diễm Linh Cơ hai tay vung kiếm đón đỡ, đỏ đậm song kiếm đan dệt đón đỡ, ba thanh trường kiếm đinh đương một tiếng đụng nhau, lưới kiếm đan dệt đố lửa, Diễm Linh Cơ liền chuyển tiến ảnh bị đẩy lui. Chân Cương hai con mắt nưng lại, thả người một kiếm đâm ra, đâm hướng về Diễm Linh Cơ tâm mạch. Từ nữ đôi mi thanh tú giận tái đi, con mắt màu tím lộ ra hàn quang. tay phải xích liên nhuuyễn kiếm chạy như bay tắn giết, kéo dài hai trượng ở ngoài, đến thẳng chân cương tâm mạch. Võng lượng cười hi hi, thân pháp quỷ dị, cầm trong tay song kiếm nhảy lên mà đến, trường kiếm một chém, ngăn lại tự nữ đòn đánh này. Chiêu nữ yêu đang muốn ra tay, hai tay màu tím roi dài vung vẩy đánh đến ra, nhưng trong nháy mắt không thể không thay đổi phương hướng, bởi vì chuyển phách diệt hồn huynh đệ, hai vị cựu phẩm đỉnh cao kiếm khách đồng thời đánh tới. Đoạn thủy bóng người lóe lên biến mất, thân pháp quỷ quệ, nhanh như quỷ mị, trong nháy mắt cùng tự nữ gặp thoáng qua. Bám một rồi, lại lả lỏa lên, tiếp thân doanh chính ba thước. Điền Mạnh trong tay Loan Thần kiếm xúc thế, hai chân mượn lực mà đi, thân thể thẳng tắp chạy như bay, Loan Thần kiếm vung lên, kiếm chiêu bá đạo, sát ý hung hực, đến thẳng Tử Nữ Trô yếu. Diễm Linh cơ, chân cương kiếm khí khóa chặt. Chiêu nữ yêu bị chuyển phách diện hồn nhằm vào, phòng thủ giật gấu va vai. Tử Nữ bị Điền Mạnh, võng lượng hai người khóa chặt, tình thế nguy cấp. Đoàn Thụy thân hình lóe lên, gần kề doanh chính, một kiếm đâm ra. Mị nhược sắc mặt cả kinh, vương thượng. Triệu Cao biến sắc, thầm nghĩ, lẽ nào liền như vậy sao? Sư tôn cho ta nhiệm vụ không phải ngủ đông ở doanh chính bên người sao? Sư Tôn không phải muốn tự tay chế tạo một cái thiên hạ chi chủ, sau đó thay vào đó sao? Trong giây lát này, cái nhiếp vệ trang biến sắc. Nguyệt thân mặt cười biến đổi, hắn còn muốn gia nhập Tân Quốc, cùng Tân Vương liên thủ, ngựa Tân Quốc sức mạnh thu thập phương Đông 6 quốc vương thất trưởng quản thương long thất tốc bí bảo. Thiên Trạch lộ ra cười yếu ớt, thầm nghĩ, giết đi, giết đi, Tân Quốc đại loạn, Sở Quốc đại loạn, Trung Nguyên đại loạn, ít đi mạnh mẽ ngoại địch mới càng lợi cho ta chỉnh hợp Bạch Việt chi địa. Bạch Diệp Phi dư quang thoáng nhìn, sắc mặt bình tĩnh. Diễm Phi không bị ảnh hưởng chút nào, tay ngọc bấm quyết, u lam chân khí bạo phát. Một đạo hồn hề lòng dữ dã, đập vỡ tan đầy trời băng mạn, giết hướng về Bạch Diệp Phi. Điền Khánh cùng Huyền Tiễn giết ra chấn hỏa, Tiễn Đan cùng Nguyệt Thần cũng bị Huyền Tiễn mạnh mẽ kiếm ý áp chế. Đối với Điền Khánh, Huyền Tiễn tới nói, không có cái gì so với giết trước mắt kẻ thù càng quan trọng. Tạp gia tứ đại trưởng lão sắc mặt hơi mừng. Lý Tư sắc mặt kỳ biến, doanh chính như chết, lã bất vi như thắng, thiên hạ to lớn, hắn làm sao nơi ở thân. Lý Trường Thanh A Lý Trường Thành, ngươi làm sao còn chưa tới? Chen, Đoạn Thủy Kiếm giết tới doanh chính tâm mạch ba tức nơi. Chỉ cần một cái nháy mắt thời gian liền có thể xuyên thủ doanh chính trái tim. Trong giây lát này, doanh chính hầu như sắp chết với đoạn thủy dưới kiếm, hiện trường 8 phần 10 trở lên nhân viên chiến đấu cùng nhau dư quang phán nhìn, lộ ra khó tâm. Bèo. Đột nhiên, trời cao trên, đen kịt đêm dài, một đạo bạch mượt ánh kiếm chạy như bay. Mọi người nhìn thấy một bộ thanh sam, nghe được một tiếng vang uống, hàn nguyệt kiếm. Ánh kiếm bay nhanh, nhanh đến cực hạn, phảng phất xuyên thấu không gian, phảng phất trong nháy mắt nazi. Một kiếm lướt qua, đánh thẳng đoạn thủy trường kiếm. Đang. Một tiếng đụng nhau, cương âm nổ đùng. Kiếm khí tán loạn. Đoạn Thủy thân hình lùi về sau, tay phải cầm kiếm rung dậy, miệng hổ tê dại. Lưu Ly kiếm. Màu vàng Lưu Ly kiếm, kiếm thể khá dài, tỏa ra kim quang, một vệt kim quang ánh kiếm lướt qua thiên địa, đánh thẳng chân cương, một kiếm đem chân cương đẩy lui. Thanh đồng kiếm. Bèo. Ba thước đồng dao, tỏa ra thanh mang, kiếm khí như thoa đường, trong nháy mắt giết tới điển mảnh trước mặt, một kiếm bức lui điển mảnh. Lục kiếm nô sắc mặt kinh hãi, kiếm tiên Lý Trường Thanh. Là Lý Trường Thanh. Hắn đến rồi. Tây. Bèo bèo bèo. Lục kiếm nô sắc mặt kỳ biến. Trong nháy mắt tối lui, Đoạn Thủy, Chân Cương, Võ Lượng, cùng với cấp công triều nữ yêu truyện phách diện hồn hình đệ thả người bay ngược, năm người hội tụ loạn thần phòng trừng, trái phải, sáu người chạm vị một thể. Doĩnh Chính ngẩng đầu, Mị Nhược ngẩng đầu. Từ nữ, Diễm Linh Cơ, Triều nữ yêu, Diễm Phi, Nguyệt Hàn Hàn, quý tộc tuần hành. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một bộ thanh sam từ trên trời giáng xuống, tay trái nâng ấm, tay phải đầu ngón tay nắm bắt kiên quyết, chỉ mang vẩn quanh kiếm khí. Doĩnh Chính sắc mặt bừng lòng, nói rằng, Trường Thanh tiên sinh đến rồi. Cái nhiếp, hô, rốt cục đến rồi. và Diệp Phi cau mày nói, "Lý Trường Thanh, lần này phiền phức." Mọi người cùng nhau ngẩng đầu, bao quát Tiểm Nhật. Tiểm Nhật ánh mắt băng lạnh, sát cơ gắng liệt, lạnh lùng nói, "Lý Trường Thanh, ngươi, hôm nay chi cục chính là Lý Trường Thanh tự tay giết." Cuộc chiến hôm nay cũng nhân Lý Trường Thanh từng bước từng bước nhưu tính, đem tất cả mâu thuẫn sớm tiêu đốt, trực tiếp bạo phát. Vòng vòng cổ cầm vang lên, bong bong bong. Đại điện nóc nhà, lộng nhà, Lục Ngọc ngồi khinh trần, một đôi bạch ngọc huyền thủ điều khiển thất huyền, từ khúc tiết tấu thanh thoát, sát phạt tác liệt. Mạc Nha Bạch Phượng, hai bên trái phải, từng người ôm cánh tay đứng ở mái hiên. Hạ Nguyệt, đêm rạng. Lý Trường Thanh lưng một cái thanh ngọc hồ kiếm, từ trên trời giáng xuống, hai mai bay tán loạn, mặt như quan ngọc, phong thần tu lãng, tay trái giơ lên, ngửa mặt lên trời uống rượu, từ từ mở miệng, âm thanh dũng cảm. Thiên hạ phong vân ra chúng ta, vừa ở vào giang hồ năm tháng thúc. Hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, chịu không nổi nhân sinh một cơn say. Nâng kiếm cười vung quỷ vũ, bạch cốt như núi điểu kinh phi. Chuyện đời như nước thủy triều người như nước, chỉ than giang hồ mấy người về. Chương 305, mạnh mẽ điểm nhật, treo lên đánh tung hoành. Kiếm tiên Lý Trường Thanh. Thời khắc này, địch phe thế lực dồn dập liếm mắt, tiệm nhận, huyền tiễn, bạch dịch phi, tập ra tứ đại trưởng lão dư quang tỏ nhìn, sắc mặt khắc nhau. Thật là cao minh thân pháp, thật mạnh mẽ sát khí, thật bén nhọn kiêu ý, thật lỗi lạc phong thái. Đây, Lục kiếm nốt như gặp đại địch, càng là Đoạn Thủy, Chân Cương, chuyển phách diệt hồn, vong lượng năm người, khí thế thu lại, chân khí vận chuyển, xúc thế đề phòng, năm người phối hợp điển manh khí thế, hợp thành hoàn mỹ phòng ngự trạng bị. Điển manh ánh mắt ngưng lại, Lý Trường Thanh có thể để Đoạn Thủy, Chân Cương năm người cẩn thận như vậy cẩn thận. không bị Lý Trường Thanh đánh cho tàn phế quá, vì lẽ đó Điền Mánh không tưởng tượng ra được Lý Trường Thanh lợi hại. Thế nhưng, hắn không phải người ngu, vừa thấy Đoạn Thủy mấy người như vậy kinh hoàng, trong lòng đã đoán được, phản ứng như thế này nhất định cùng với trước cái kia một hồi ám sát có quan hệ. Oang oang oang. Ba thanh trường kiếm đứng giữa trời, bóng ánh kiếm khi oang oọng, kiếm ý phun trào. Lý Trường Thanh từ trên trời giáng xuống, đi đến Diễm Linh Cơ, Tử Nữ, Triều Lữ yêu bạn nữ bên cạnh người, đứng ở doanh chính trước người dưới bật hàng, Hàn Nguyệt kiếm, Lưu Ly kiếm, Thanh Đồng kiếm huyền không đong đưa. Ba thanh danh kiếm, kiếm thể run rẩy. Kiếm cương long lóng, kiếm khiếu hoành mảnh. Lý Trường Thanh sau đó xoay người, quay lưng lục kiếm nô, nhưng mà, lục kiếm nô không dám tùy tiện ra tay, bởi vì bọn họ phát hiện, Lý Trường Thanh khí thế hỗn nguyên như một, không hề cái hở. "Thượng công tử, ta không có tới trầm đi." Doanh Chính khẽ cười nói, "Trường Thanh tiên sinh, quả nhân đợi lâu." Lý Trường Thanh cất bước mà lên, đi tới án trước bàn, cùng Doanh Chính ngồi đối diện nhau. Mị Nhược Hiếu Kỳ đánh giá Lý Trường Thanh, khách khí chào nói, nghe tiếng đã lâu Trường Thành tiên sinh đại danh, Mị Nhược nhìn thấy Lý kiếm tiên. Lý Trường Thanh mỉm cười đáp lại, "Mị Nhược công chúa có lễ." Trên mái hiên, Lộc Ngọc ôm cầm bay người hạ xuống. Lộc Ngọc trên người mặc một bộ vàng nhạt quần dài, quần dài rũ đệ, thất huyền cầm đặt với một bên, nghiêng người ngồi ở Lý Trường Thanh bên người, đem mỹ nhược ôn tốt thần quốc rượu ngon, liếu lâm tùy rót hai ly. Lý Trường Thanh nâng chén nói, "Lục Nghị tân phu tử, hằng nghe tiểu hòa lô." Văn Lai Thiên dục tuyết, nâng ẩm nhất bôi vô. "Thượng công tử, xin mời." Doãn Chính hơi cười yếu ớt, âm thanh trong sáng nói, "Trường Thanh tiên sinh, xin mời." Đối đầu kẻ địch mạnh, hai người chuyện trò vui vẻ, uống rượu làm thơ, khí độ lؤ lạc, phong thái tuyệt thế. Trong lúc nhất thời, Lục Ngọc nhìn Lý Trường Thanh, đôi mắt đẹp lay dạ. Mị Nhược nhìn doanh chính, đôi mắt đẹp cũng lay dạ. Tiểm Nhật cao giọng hạ lệnh, "Lục Kiếm nô, ra tay." Mệnh lệnh ban xuống, Tiểm Nhật không còn quan tâm Lý Trường Thanh, cũng không còn quan tâm Lục Kiếm nô, bởi vì hắn muốn thu cắt con mồi, thu gặt đương đại quý tộc tung hoành tính mạng. Thời gian chảy ngược, 20 hô hấp trước, Lý Trường Thanh còn chưa đến. Vệ trang xa xỉ kiếm nhấp nhũ, yêu kiếm xa xỉ, tên gọi thiên hạ danh kiếm Khắc Tinh, xa xỉ kiếm khâu khảm nạm yểm nhật kiếm thể, cuốn một cái một trụ, ngắn ngủi khóa lại yểm nhật kiếm. Cái nhiếp trong nháy mắt nắm lấy trên cơ Vung tay phải lên, Long Tượng kiếm chặn ngang một chém, cắt ngang nghiêm nhận hạ bản. Nhưng mà, Tiểm Nhật phảng phất trong nháy mắt có dự đoán, hắn căn cứ chính mình kẽ hở đến suy lý, trong nháy mắt đoán trúng cái nhấp này một kiếm tốc độ, sức mạnh, góc độ. Vì lẽ đó, cái nhấp ra tay trước trong nháy mắt, Tiểm Nhật thả người vút qua, thân thể ngang trời một tự, chân trái bỗng nhiên một đạp, trực tiếp đạp trúng cái nhấp xương sườn. Cái nhấp rên lên một tiếng, bay ngược hai trượng, phía sau lưng mạnh mẽ va chạm cung tường. Tiểm Nhật trường kiếm xoắn một cái, bộ kiếm bị vệ trang khóa lại đồng thời, hắn bộ kiếm đồng dạng khóa lại vệ trang. chân trái địa vị cao cấu đá, vừa nhanh lại mạnh, cao tiên tối nhanh như chớp, đá bạo kình phòng. Vệ trang tay phải cầm kiếm, có thể làm động tác phòng ngự quá ít, hắn chỉ có thể khúc cánh tay đón đỡ, đồng thời hơi cúi đầu. Đúng một hồi, tiểm nhật cao tiên tối đá trúng vệ trang cánh tay phải. Theo sát sau, tiểm nhật cao tiên tối biến đổi, trực tiếp biến thành thẳng tắp trung vị chi đạp, một cước đạp bay vệ trang. Vệ trang rên lên một tiếng, lăng không sau phiên một vòng, hai chân cung bộ đạp xuống trượt mặt đất, thân hình ngập vòng, thủ thế chờ đợi. Tiểm nhật thanh âm khàn khàn cười khẩy, duy trì trung vị chi đạp chân trái chậm rãi thu hồi. Âm thanh réo rêu, rêu nói, Quỷ cốc tung hoành cũng chỉ đến như thế. Vệ Trang, cái nhiếp tầm mắt dư quang đối diện, nhẹ nhàng gật đầu, trong nháy mắt có hiểu ngầm, có tấn công phối hợp phương pháp. Vèo. Vệ Trang cư công, địa cảnh tu vi bạt phát, kiếm khí phóng ánh lóe mắt, lạnh lùng nói, là một người sát thủ, ngươi phí lời quá nhiều. Bong bong bong. Vệ Trang triển khai Quỷ cốc kiếm thuật, Quỷ cốc kiếm thuật bao quát chi kiếm chiêu hạ bút thành văn, nhanh như sóng, nhanh như gió, nhanh như chớp, chiêu nào chiêu nấy đoạt mệnh, mỗi một chiêu đều hướng về yểm Nhật muốn hại, chô yếu địa phương tấn công. Xẹt xẹt, xẹt xẹt. Sa sĩ kiếm dính lấy Liễm Nhất kiếm, dính sức lực chiến khai, hai người lấy kiếm làm vật dẫn, dường như hai cái thái cực đại sư triển khai rối tay, nội kình cương nhu cùng tồn tại, sinh tử tấm lòng trong lúc đó. Vệ Trang thả người vút qua, trường kiếm ngang trời tất cả. Vệ Trang thả người vút qua trong nháy mắt, cái nhiếp thẳng tắp đánh tới, nguyên lai vệ trang che ở yểm nhận, cái nhiếp trong lúc đó, ba người hình thành một đường thẳng, cho cái nhiếp xây dựng chiến cơ. Điểm Nhất nghiêng người trốn một chút, thành thủ kiếm thuật cao thủ, trải qua trăm ngàn sát phạt, thực lực của hắn, kinh nghiệm chiến đấu của hắn, hắn bản năng chiến đấu Hắn ý chí chiến đấu đều muốn vượt qua hiện tại quỷ cốc tung hành. Vì lẽ đó, Tiểm Nhật phản phất có dự đoán, trong nháy mắt tách ra cái nhiếp một kiếm, long tướng kiếm từ trước mặt hắn một tấc ở ngoài cắt ngang mà qua, một chiêu thất bại. Tiểm Nhật cởi gần, đánh lén. Buồn cười. Ẩm. Tiểm Nhật như thần như ma khí tức dung động thiên địa, Tiểm Nhật kiếm nhấc hùng, một đạo một đạo đỏ sấm kiếm khí bạo phát, mỗi một kích uy lực đều vượt qua trước gấp đôi không thôi. Soạt soạt soạt. -so -so. Một cái hô hấp thời gian, Tiểm Nhật vung kiếm 30 lần, 30 đạo đỏ sấm kiếm khí bện trở thành vòng kiếm, kiếm khí màu đỏ xé rách trời cao. Phản Phật đem thiên địa cùng cùng cắt chém, xẹt xẹt, xẹt xẹt. Vô số kiếm khí đem cái nhiếp, vệ trang sư huynh đệ hai người cái bọc, mỗi một đạo đỏ sấm kiếm khí đều tỏa ra như bẻ cánh khô, không gì không xuyên thủng phong mang. Nhanh, nhanh đến cực hạn. Mãnh, mãnh liệt dâng trào. Điểm Nhật thân pháp quỷ quệ, trong tay điểm Nhật kiếm vung vậy đỏ sấm vong kiếm rất dữ, một người một kiếm lướt qua thiên địa, qua lại tàn phá, trực tiếp giết đến cái nhiếp, vệ trang hai thân thể người bay ngang. Nguy rồi. Cái nhiếp biến sắc. Thật mạnh mẽ. Vệ trang cũng bị kiếm khí quét bay, thân thể ngang trời. Trọng tâm bất ổn, mất đi cân bằng. Tiểm Nhật tỏa ra vô tận màu đỏ tươi chân khí, trường kiếm trong tay chém ra một đạo một đạo đỏ sấm kiếm khí, một người một kiếm cuồng bạo tàn phá, tiếng cười dường như tới từ địa ngục các ma. Các ngươi phối hợp quả thực trăm ngàn chỗ hở, a ca ca ca. Cái nhiếp, vệ trang mất đi cân bằng, thành là thịt cá. Tiểm Nhật cầm kiếm đánh tới, vung vậy vô số đỏ sấm kiếm khí cái bọc hai người, kiếm khí đan dệt thành hình lưới, màu đỏ vung kiếm qua lại khiên cưỡng cái nhiếp, vệ trang thân thể, hai người kiếm thương đầy dẫy. Loạt xoạt một hồi. Vệ trang bay ngược trên đường, xa xỉ kiếm đón đỡ. Tiểm Nhật kiếm khảm nạm xa xỉ khe hở, lưỡi kiếm cắt vào vai trái của hắn, máu tươi tung tóe. Loạt xoạt một hồi. Cái nhiếp bay ngược trên đường, điểm Nhật kiếm chặt đứt hắn hai căn xương sườn, máu tươi tung tóe. Soạt, soạt, soạt. Đây là lợi kiếm đâm thủng thân thể máu thịt âm thanh, cái nhiếp, vệ trang liên tiếp phát sinh rền tiếng thế eo, một đạo một đạo đỏ sớm kiếm khí ở tại bọn hắn bên ngoài thân lưu lại tận xương vết thương, từng tia máu bắn tung tóe. Điểm Nhật thả người vút qua, thân thể ngang trời, trường kiếm ngang trời chém ra, một đạo mạnh mẽ kiếm khí màu đỏ quét ngang ngàn quân như quận tịch, trực tiếp quét bay quỷ cốc tung hành. Tất cả những thứ này nói rất dài dòng, nhưng đều phát sinh ở ngắn ngắn 10 cái hô hấp thời gian. Cái nhiếp, vệ trang bay ngược, mạnh mẽ va chạm cung tửưởng, cung tửưởng sổ xuống, vỡ vụt, sư huynh đệ hai người quý gối không lợi, một ngụm máu tươi phun ra. Điệp Nhật cầm kiếm cất bước tiến lên, cả người tỏa ra thôn vẻ tia sáng sức mạnh thần bí, trong tay điệp Nhật song kiếm động từng tia đỏ sẫm như màu kiếm khí, kiếm ý mịt mờ. Doánh chính nhìn phía Lý Trường Thanh, sắc mặt nghiêm trọng nói, "Trường Thanh tiên sinh, chuyện này..." Lý Trường Thanh khí định thần nhắn nói, "Thượng công tử yên tâm đi." Nếu là quỷ cốc tung hoành hai vị bên trong một người một mình đối mặt tiểu Nhật, xác thực chắc chắn phải chết. Nhưng nếu là quỷ cốc tung hoành liên thủ, trong thiên hạ chỉ sợ vẫn chưa có người nào có thể giết đến bọn họ. Doanh Chính nghe vậy, ánh mắt hơi kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, Điểm Nhật cao giọng hạ lệnh, "Lục Kiếm nô, ra tay." Hắn chuẩn bị mở đại chiêu, một chiêu đoàn diệt đương đại quỷ cốc tung hoành, sau đó chém giết Lý Trường Thanh. Để Lục Kiếm nô ra tay, chính là phòng ngừa Lý Trường Thanh xấu hắn chuyên tốt. Veo veo veo. Lục Kiếm nô tuân lệnh, trong nháy mắt lao xuống giết ra, 6 người đánh tới. Lục đạo khí thế, bảy anh kiếm, ba vị địa cảnh nhất trọng, ba vị cựu phẩm đỉnh cao, sáu vị một thể, sắp phạt bật mệnh. Đến hay lắm. Lý Trường Thanh thân hình hơi động, kiếm quyết sờ một cái, hóa thành một tia khói xanh chạy như bay mấy trượng, ngữ kiếm rất dị. Chương 306, Lý Trường Thanh VS Lục Kiếm Lô, đại chiến thăng cấp. Văn Tín Hầu, Lã tướng phủ. Chim bổ câu tiến vào phủ đệ, một cái áo đen tử sĩ nắm lấy bổ câu đưa thư, mở ra giấy viết thư, biến sắc, kinh ngạc nói, Lý Trường Thanh đã tới Kỳ Ninh Cung. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Lý Trường Thanh ngữ kiếm đánh tới. ngăn trở đoạn thủy một đòn phái giết, cứu doanh chính. Lã Bất Vi sắc mặt đại biến, cái gì? Làm sao có khả năng, nội sư đằng đây? Hắn một ngàn hắc mâu vệ kỳ đây. Bay nhảy, bay nhảy. Lại một con bổ câu đưa thư bay vào phủ đệ. Áo đen tử sĩ thả người vút qua, nắm lấy bổ câu đưa thư, vạch chân mật báo, sắc mặt đống nhiên biến đổi, thất thanh nói, là Cam La, là Cam La, là, là hắn. Lã Bất Vi lúc này đoạt lấy giấy viết thư, biến sắc. Nội sư đằng gửi tin báo cáo, Cam La cầm trong tay văn tín hầu ti ấn, thừa tướng con Đông dấu, cùng với một phong lá tướng thư tiến đến đây. Nói lớn sự đã thành, để hắn mau trở về Lạc Dương triệu tập 15 vạn đại quân vào Hàm Dương, trợ đỡ Lã tướng lại ổn định triều chính. Lã bất vi lao đỏ mặt lên, một ngụm máu tươi ngửa mặt lên trời phun ra, phúc. "Cam La, Cam La, ngươi dám phản bội bộ tướng?" Nếu không là Cam La phản bội, Lý Trường Thanh bị nội sử đằng cùng 1000 hắc mâu vệ kỵ chặn lại chút lát, doanh chính phải chết chắc. Cứ như vậy, hắn là có thể chấp hành bước kế tiếp kế hoạch. Nay một hồi dung chuyện, Lý Trường Thanh có chính mình lưu tính, La Vong Nghiễm Nhất có chính mình lưu tính, Bạch Diệp Phi có chính mình lưu tính, La Ái có chính mình lưu tính. Hàn Lạp Bất Vi, tương tự cũng có chính mình mưu tính. Lạp Bất Vi kế hoạch phân ba bất đi, bước thứ nhất kế hoạch, giết chết doanh chính. Bước thứ hai kế hoạch, diệt trừ lão ái. Bước thứ ba kế hoạch, nâng đỡ Tam công tử Tần Tử Anh là vương, mời ra Triệu Cơ bưng rèm chấp chính, chính mình vẫn như cũ quyền khuynh triều chính, thậm chí có có thể được càng nhiều, thậm chí phong quân. Tần Dị Nhân có 3 con trai, con lớn nhất doanh chính, con thứ 2 thành tiểu, con thứ 3 Tần Tử Anh. Đúng, Tần Tử Anh là doanh chính đệ đệ cùng cha khác mẹ, năm nay chỉ 9 tuổi, là duy nhất, cũng là thích hợp nhất trở thành con rối đế vương ứng cử viên. Sử ký quyển 87 lý tư liệt truyện thứ 27 ghi chép, cao tự Biết Tiên phát cùng quần thần phát hứa, chính là Triệu Thủy hoàng đế, thủ chi tỷ. Từ anh vào chỗ, hoàn tri, chính là gọi nhanh không nghe sự, cùng hoàng người Hàn nói về giết chết Triệu Cao. Căn cứ sử ký suy đoán, tân tử anh chính là doanh chính đệ đệ nhỏ nhất. Lã Bất Vi đamưu tốc chí, sớm đã bí mật khống chế tân tử anh, chỉ chờ doanh chính vừa chết, hắn liền nâng đỡ tân con rối đế vương, giở lại cho cũ, dường như khống chế doanh chính như thế, tiếp tục chấp chưởng đại tần 10 năm. Đương nhiên, những này đều chỉ là Lã Bất Vi trong lòng chắc hẳn phải vậy mà thôi. Do chính không có chết, không chỉ có như vậy, Cam La, Lý Tư đều phản bội hắn. Lã Bất Vi càng thêm sẽ không biết, tần tử anh cũng là một cái yêu nghiệt, một cái trong lịch sử có thể nghịch cảnh phản kích, đánh chết Triệu Cao hùng chủ, chỉ có điều thời vận không ăn thua thôi. Cam La, Lý Tư. Lã Bất Vi nghiến răng nghiến lợi. Từ sĩ mật thám nói rằng, Thưa tướng, còn có một tin tức tốt. Tiểm Nhật đại nhân ra tay, quỷ cốc tung hoành không còn sức đánh trả chút nào, đương đại quỷ cốc, một đôi kiếm đạo thiên kiêu sắp ngã xuống. Lã Bất Vi nghe vậy, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nét mặt dần nguơn nếp nhăn cười lên, nói rằng Quý tộc Tung Hoành sắc thực tiên phú kinh ngợi, nhưng bọn họ đến cùng vẫn là quá tuổi trẻ. Rất tốt, chỉ cần niệm nhặt giết quý tộc Tung Hoành, sau đó giết chết Lý Trường Thanh, lão phu kế hoạch liền thành công. Lã Bất Vi nhìn phía Kỳ Niên cung phương hướng, ngữ khí lạnh như băng nói, "Chính nhi a chính nhi, cả đời làm cái con rối quân vương không tốt sao? Chí ít sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Hôm nay tất cả những thứ này, tất cả đều là ngươi gieo gió gặt bão." Kỳ Niên cung, đại chiến bạo phát. Lý Trường Thanh hai tay bấm quyết, sáu thanh danh kiếm cùng nhau giao hợp, bay lượn thiên địa, từng người giết hướng về lục kiếm nô. Hoàn toàn không cho 6 người triển khai 6 vị một thể phải giết thuật cơ hội. Hàn Nguyệt kiếm, Lưu Ly kiếm, Thanh đồng kiếm, Thanh phong kiếm, Bạch Ngọc kiếm, Điền Bảo kiếm. Leng keng leng keng. 6 thanh tuyệt đỉnh danh kiếm ra khỏi vỏ, mỗi một chiếc kiếm đều không kém gì đương đại kiếm phổ xếp hạng thứ 20 tuyệt thế kiếm tốt, lục đạo hóng ánh ánh kiếm bay lượn phía chân trời, cùng lục kiếm nô đánh với. Lý Trường thanh một bộ thanh sam, thanh ngọc hộp kiếm xue đuôi, thanh sam ý quyết phiêu phiêu, hai mai tung bay, hai tay bớ quyết, khoảng cách mấy trượng điều động 6 thanh danh kiếm viễn trình đánh giết. Ken ken ken. Đoạn thủy vung kiếm, màu đen đoạn thủy kiếm rung động, kiếm chiêu liên miên rít ra, phụ tá thân pháp né tránh, bộ pháp xe dịch, một người một kiếm đối lập lưu ly kiếm. Chân cương đánh với điền bảo kiếm, đây là một thanh xanh ngọc sắc kiếm bản to, kiếm khí ngưng chìm lại khí, kiếm chiêu cuồng bạo như lôi, kiếm thể mơ hồ lấp loé tia điện. Thanh đồng kiếm giết hướng về loạn thần, điền manh cầm trong tay loạn thần kiếm, vung đẩy cái này không rõ chi kiếm, thôi thúc kiếm thể phong lôi lực lượng, cùng ba thước đồng dao không gì không xuyên tụng phong mang đụng nhau. Leng keng leng keng. Lục kiếm nô dáng người nhảy vọt lượn vòng, kiếm chiêu vung dậy, một đạo một luồng ánh kiếm giống như ngân hà mưa. 6 người từng người đối chiến một cái danh kiếm. Đoạn Thủy ba người vẫn tính phong dong, chuyển phách diệt hồn võng lượng ba vị chỉ có cửu phẩm đỉnh cao tu vi, Bạch Mộ kiếm, Thanh Phong kiếm, Hàn Nguyệt kiếm đã ở tại bọn hắn bên ngoài thân lưu lại vài đạo vết kiếm, vết thương nhập thể một tấc có thừa, máu tươi sâm nhiễm xiêm y. Kết quả là, võng lượng ba người vừa đánh vừa lui, ẩn thân với Đoạn Thủy, Loạn Thần, Chân Cương ba người phía sau đảm nhiệm phụ trợ. Tối nay, Duẫn Chính lần đầu thấy được Lý Trường Thanh ra tay đối địch, nhất thời cảm giác tầm mắt mở ra, than thở không ngớt, tiên sinh kiếm tiên chi danh, tên thật phù hợp. Triệu Cao ánh mắt ngưng trọng nói: Kiếm Tiên Lý Trường Thành, quả nhiên danh bất hư truyền, người này thực lực hầu như không kém Huyền Tiễn. Nếu là đối địch với hắn, ta có thể đỡ lấy mấy chiêu. Chỉ là như vậy vừa nghĩ, Triệu Cao liền lòng sinh khí đảm. Đối địch với Lý Trường Thành, xác thực không phải cử chỉ sáng suốt. Trừ phi ngươi có thể một lần đem hắn đánh chết, không sau đó hoạn vô cùng, Cơ Vô Dạ chính là ví dụ tốt nhất. Mỗi một khắc, bốn phía cung tường, một đạo một vệt bóng đen nhảy vọt đánh tới, từng cái từng cái la vong sát thủ, cấm dệ với Hàm Dương la vong sát thủ đều đến, đến rồi. Thiên sát địa tuyền, si mị võ lượng. Trận chiến này La Vong ngoại trừ La Vong Thiên tự nhất đang sát thủ ở ngoài, còn lại bảy đẳng cấp sát thủ phân đập mà tới. Trong lúc nhất thời tràn vào mấy trăm sát thủ, yếu nhất đều là trung tam phẩm tu vi, không kém gì ngày xưa Bạch Điểu thích khách. Thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm mấy chục hơn trăm người, chúng võ đạo cửu phẩm, giang hồ nhất lưu, La Vong thích khách đoàn bên trong trực tiếp chào ra mười mấy vị. Một cô gái, đôi môi đen kịt, đầu lưỡi nhẹ nhàng một mí môi, nàng đầu lưỡi đen kịt vô cùng, nhiễm phải kịch độc, tinh xảo khuôn mặt, sâu thẳm con mắt, tím đen quần áo. Chiêu nữ yêu thả người đánh tới, lạnh lùng nói, La Vong đệ nhất dùng độc cao thủ. Nhan Chu Phệ Mộng liền để cho ta tới linh giáo, linh giáo ngươi bản lĩnh. Nhan Chu Phệ Mộng con ngươi băng lạnh, tay ngọc vung lên, đầy trời khói độc bay ra, lư khí ác liệt như dao, Dạ Mạc chiều nửa yêu lại ranh, ta sớm có nghe thấy, nếu ngươi lựa chọn phản bội Dạ Mạc, đối địch với La Võng. Như vậy, chịu chết đi. Hai cô gái, dùng độc cao thủ, đều là cửu phẩm đỉnh cao, trong nháy mắt triển khai giao chiến, các loại khói độc, độc dược, độc chân ám khí. Dùng độc thủ đoạn ra hết, san nhà đều bị ăn mọn, nhìn gia phụ cận cao thủ hàng đầu mỹ mắt kinh hoàng. Hai người này mụ điên. Dĩ nhiên bên người mang theo như vậy bá đạo đột vận. La Vọng Lâu Câu Tiễn, sát tự nhất đẳng. Một cái qua tuổi 50 ông lão, bội kiếm ra khỏi vỏ, cửu phẩm khí thế bạo phát, trong nháy mắt giết hướng về Bạch Phượng. Bạch Phượng hai tay chấn động, vũ nhận nao nao, lạnh lùng nói, "Thiên Vọng Bạch Phượng." Diễm Linh Cơ tiêm tiêm ngọc trưởng vung lên, xí liệt hỏa trưởng ẩn phát đánh ra, sát cơ khóa chặt toa y khách, lạnh nhạt nói, "Toa y khách, đối thủ của ngươi là ta." Từ nữ trưởng kiếm vung lên, xích liên nhuuyễn kiếm kéo dài rất dài, ánh kiếm đánh trúng một người bội kiếm, lạnh lùng nói, "Huyền Tiễn bộ dưới đệ nhất sát thủ thầm mỗ người." Xin mời chỉ giáo. Thẩm Mỗ người để FF bu thôi, con mắt Beo Liêu Li chạm đá chắc bóng loáng thấu kính, trường kiếm trong tay vung lên, cự phẩm đỉnh, cao khí thế bạo phát, bội kiếm vung lên, đón đỡ xích liên nguyên kiếm. Mạc Nha từ trên trời giáng xuống, lựa chọn hai vị La Vong cự phẩm cao thủ, lấy một địch hai. Mạc Nha cất cao giọng nói, Thiên Vong bộ hạ nghe lệnh, giết địch. Veo veo veo, veo veo bèo. Thiên Vong thành viên phân đập mà tới, từ bốn phía tám tiên tràn vào chiến trường, số lượng hai, 300 người, cao tầng thực lực hầu như không kém gì La Vong, trung hạ tầng thực lực gần nhau La Vong 6 phần 10 sức chiến đấu. Thiên Vong VS La Vong, tuy rằng tạm thời bị La Vong Hàm Dương tổng bộ thích khách đoàn áp chế, nhưng cũng có thể phản kích một, hai, hình thành đánh giằng co. Ngoài ra, còn có bốn tên nhất lưu cao thủ giết tới, lớn mạnh Thiên Vong sức mạnh, đại đại giảm bất tiên Vong nhân viên áp lực. Bạch Đỗ Vương, Khu Thi Ma, Từ Phúc, Cơ Tuấn, Mai Tam Nương mọi người cùng nhau tới rồi, đồng thời phun trào chân khí giết hướng về La Vong sát thủ. Bạch Việt Bạch Đỗ Vương, Bạch Việt Khu Thi Ma, Âm Dương Gia Vân Trung Quân, Âm Dương Gia Tương Quân, Phi Giáp Môn Mai Tam Nương. Mọi người sát khí bộc phát, trăm miệng một lời nói: Xin chỉ giáo. Dầm dầm dầm. Ký Niên Cung, chu vi hơn 20 trượng quảng trường, một đoàn một đoàn chân khí phu chào, sóng khia lao, sắt cơ lăng điêu, trời long đất lở lực lượng nổ tung, dường như tận thế giáng lâm. Đêm đó, cả tòa Hàm Dương Vương cung sở hữu cung nữ, hòa quan, hộ vệ cảm thủ kỳ niên cung truyền đến hủy diệt khí thế, người người run lẩy bẩy, thấp phẩm lo âu. Chương 307: Các hiện sát chiêu, kinh thế hai tụ. Ký Niên Cung quảng trường, khoáng thế cuộc chiến bạo phát. Hơn 20 tên cao thủ hàng đầu giao chiến, bên trong ba vị cao thủ quyết định. Như vậy đại chiến đội hình Như vậy kịch liệt trầm duyệt, phóng tầm mắt giang hồ trăm năm, dù cho là nông gia tiền nhiệm hiệp khôi liên thủ 6 đường chi chủ săn giết tần quốc sát thần bạch khởi trận chiến đó, cũng hơi kém 3 điểm. Bạch Diệp Phi hai chân từ từ cách mặt đất, cách mặt đất 3 thước, đứng lơ lửng giữa không trung, bao tất chân khí lấy hắn làm trung tâm, hình thành một cái đứng chổng ngược hình nón ngoại hình quy tán. Tóc bạc mùa đông, huyết ý phiêu phiêu, trắng sáng khuôn mặt, quý tộc khí độ, anh tuấn ngũ quan, hẹp dài con mắt sáng sửa, một đôi mày kiếm thon dài sắc bén. Ầm. Bạch Diệp Phi cách mặt đất 3 thước, trong cơ thể bạo phát mạnh mẽ chân khí. Chu vi ba trượng không khí đều bị đông cứng kết, trong thiên địa chất chứa phân tử nước ngưng tụ thành vô số băng mảnh vỡ. Trẫm như tuyết bao táp quét tán tứ phương, mang theo đầy trời băng mảnh vỡ, cao thủ tuyệt đỉnh uy thế bạo phát, vô số băng mạn sinh trưởng chập chờn, lăng không quật mã ra. Diễm phi tay ngọc bẩm quyết, hai tay phát họa chân khí ấn pháp, một đôi âm dương ngư lưu chuyển, nở nang dáng người, thon dài chân ngọc, phong phú độ ngực mềm đón gió mà đứng, xanh thảm chân nguyên ngưng tụ vòng bảo vệ. Ao ngoong, âm dương ngư trán tỏa sáng, chân nguyên vòng bảo vệ đón đỡ băng mảnh quật, ngăn cản đầy trời băng mảnh vỡ ám sát. Kinh nghệ tay ngọc nhỏ dài cầm kiếm, Trường kiếm ở tay, một vòng một vòng cúc phấn chân khí vờn quanh thân kiếm, kiếm khí trong nháy mắt tăng gọi hai lần, trường kiếm đâm ra, kiếm ảnh tầng tầng, khí như giao long. Đoạn mệnh thập tam kiếm vừa ra, nhân gian kiếm thuật đỉnh cao, đầy trời kiếm khí phong tỏa không gian, một cái một cái băng mạn vỡ vụt, đầy trời băng tử bị xoát. Ha ha. Thiên Trạch chợt quát một tiếng, hai chân cung bộ đạp xuống, mặt đất bỗng nhiên chìm xuống, hai tay nắm chặt vung lên, năm cái đầu rắn cốt liên ngưng tụ trở thành một con cự xà. Cự xà chạy như bay giải ba trượng không, mang theo phá thiên oai, đầu rắn vị trí làm ra căn xé động tác. khóa chặt Bạch Diệp Phi. Ngươi ngây ngô, to lớn đầu giáng đập nát một cái một cái băng mạt, giết tới Bạch Diệp Phi trước người. Bạch Diệp Phi đứng lơ lửng giữa không trung, hai tay cầm kiếm, cánh tay tự nhiên rủ xuống, một trắng một đỏ trường kiếm từ mũi kiếm bắt đầu động lại một tầng huyền băng, huyền băng nhanh chóng bao trùm trường kiếm. Tay phải Bạch kiếm vung lên, đang một tiếng, Bạch kiếm đón đỡ to lớn đầu giáng. Có kẹt tiếng vang truyền ra, to lớn xiển xích đầu giáng gặp huyền băng sầm lớn, nhanh chóng đóng băng bên ngoài thân. Thiên Trạch sắc mặt nghiêm nghị, hít sâu chân khí chấn động, đập vỡ tan đầu giáng bên ngoài thân huyền băng, lập tức triệu hồi đầu giáng cốt liên. Hoa thành năm, cái đầu rắn cốt liên lượn vòng cắn giết. Bốn người giao chiến, bốn đạo chân khí cơn lốc vụt lên từ mặt đất, sức mạnh to lớn đụng nhau, sóng khí ào ào. Ký niên cung chính điện bên trái 10 trượng ở ngoài, một trận đánh nhau đại chiến trình diễn, trình độ hung hiểm, trình độ kịch liệt không thua kém một chút nào bạch diệp phi bốn người giao chiến cảnh tượng. Huyền Tiễn cầm trong tay song kiếm, thân thể cách mặt đất một thước loa có thể xoay tròn, hai tay cầm kiếm vững ngậy, cả người dường như một cái thập tự giá hình dạng nhanh chóng xoay tròn, một đen một trắng bội kiếm tỏa ra lóe mắt ánh kiếm, bén mà không nhọn. Ba phương hướng, ba người tấn công. Điện Khánh lấy thân thể hóa thành thuần giác, thân thể bạo phát thiên băng lực lượng, bàn tay khổng lồ vung vẩy thiên cương đao, một đạo một đạo đao khí chém xuống, môi đánh xuống một đòn đều bạo phát kinh người lực xung kích. Tiễn Đan thân hình kiên cường, tay phải cầm kiếm, ngón trỏ trái ngón giữa hợp lại, áo choàng đen chợt tròn, trong cơ thể đen như mực chân khí từng tia khuếch tán, mặc ra kiếm pháp vung dậy, một đạo một đạo màu mực kiếm khí đại xảo ngưng trệ. Nguyệt Thần tay ngọc bấn quyết, một bộ chí cường bí thuật, vạn diệp tơ bông lưu triển khai, bên trong đất trời, nguyệt chân khí màu xanh lam hóa thành từng mảnh từng mảnh lá xanh. Mỗi một mảnh lá xanh đều mang theo cát kim đoạn ngọc chi phàm mang, veo veo veo giết ra, giết hướng về Huyền Tiễn. Huyền Tiễn hai tay vung kiếm, thân thể thập tự xoắn ốc, tuyệt đỉnh tu vi bạo phát, mênh mông chân khí bạo động bất an, màu đỏ tươi kiếm khí một đạo liên tiếp một đạo chấm ra. Bong bong bong. Bốn người các hiện sát chiêu, binh qua đụng nhau, leng keng leng keng tiếng vang không ngừng, đố lửa tử huyền lệ loá mắt, dâng trào chân khí cuồn cuộn như nước thủy triều, thấu xương tràn ngập sát cơ tứ phương. Phục niệm cầm trong tay thái a, đối chiến nho già kẻ phản bội không tú. Một cái nho già nhân tài mới xuất hiện, trăm năm kỳ tài. Một cái nho môn mại hội, cửa hiệu lâu đời cao thủ hàng đầu. Phục niệm trong tay Thái A kiếm oang oang, đây là ghi tên phong hổ tử kiếm phổ ba vị chí đầu tuyệt thế danh kiếm, kiếm này chính là Âu Gia Tử, tướng tài hai vị lưu danh sử sách đại sư độc kiếm liên thủ rèn độc chi kiếm. Thái A, tên gọi Cửu Châu uy đạo chi kiếm, ra lò lúc thiên thời, địa lợi, nhân hòa tam nguyên quý nhất, kiếm chưa thành mà kiếm khí đã tích trữ ở bên trong đất trời. Có thể vung lên Thái A người, nhất định lòng mang chí khí, tầm mắt không tầm thường, nắm giữ một viên thánh uy chi tâm. Phục niệm tay phải vung vẩy Thái A Một nguồn kiếm khí phảng phất từ trên trời giáng xuống, lại một nguồn kiếm khí từ nội tâm mà phát, mà thứ ba nguồn kiếm khí từ kiếm thể tràn ra. Ba đạo kiếm khí, thiên thời địa lợi nhân hòa tam nguyên quý nhất, ngưng làm một thể. Phục niệm cất cao giọng nói, "Sư thúc, phục niệm có một kiếm, đặc biệt kính mời đành giá. Kiếm này tên là Thánh Vương." Ầm. Thời khắc này, phục niệm bạo phát khí thế vượt xa tầm thường địa cảnh nhất trọng sơ kỳ, căn bản không giống như là mới vừa đạt đến tự tại địa cảnh người, khí tức mạnh hoàn toàn không kém gì địa cảnh nhất trọng đỉnh cao. Khổng Tú sắc mặt cả kinh, làm sao có khả năng Ngươi dĩ nhiên, ngươi dĩ nhiên đã đến Thái A kiếm tán thành. Khổng Tú ông lão hai con mắt nương lại, nho ra kiếm pháp đột nhiên biến đổi, trước kia đúng quy đúng cũ đột nhiên kiếm tẩu thiên phong, trước tiên tấn công, mong muốn cắc công, chặt đứt phục niệm xuất thế. Phục niệm sắc mặt bình tĩnh, Thái A kiếm lăng không một chém, Thánh Vương kiếm khí thôi phát. Ầm. Một tiếng nổ tung rung động, đang một tiếng vang dọn, Khổng Tú trường kiếm trong tay gãy vỡ, thân thể bay ngược, cả người bị sóng khí bao phủ, bị kiếm khí tàn phá, dường như gió thu cuốn hết la vàng. Vậy Và ảnh. Khổng Tú bay ngược ba trượng, thân thể rơi xuống đất. Ngựa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, mặt không có chút máu. Ao ngoong. Thái A kiếm cương ao ngoong. Phùng niệm một người một kiếm giết tới Khổng Tú trước người, mũi kiếm đến ở Khổng Tú huyết hầu, lạnh nhạt nói, Sư Tôn nói rồi, nếu không thể bắt giữ, nhưng là địa đánh chết. Như có thể bắt giữ, liền đưa ngươi phế bỏ tu vi, áp tại tiểu thánh hiên trang. Khổng Tú nghe vậy, há mồm cười to, nha khẩu máu tươi ròng ròng, hắn cười cười, tự khóc tự cười, không cam lòng nói, ta hận, hận Sư Tôn bất công, ta mới là Khổng Thánh huyết thống, Khổng Thánh chuyên nhân. Hắn vì sao lựa chọn chi tứ nho sinh trở thành nho gia trưởng môn? Đời trước nho gia trưởng lão, khổng nho một mạch. Nguyên nhân chính là như vậy, Khổng Tú không hiểu, tại sao đều là khổng nho một mạch, sư phó lão nhân gia người nhưng bất công lựa chọn nho môn đại sư Vinh trở thành nho gia tân trưởng môn. Phúc Nghiệp lạnh lùng nói, nho gia học thuyết chỉ phân học vấn cao thấp, chỉ xem nhân phẩm các cục. Lão sư tôn trọng trung dung chi đạo, giữ được bên trong tinh túy. Tuân sư thuốc đệ sướng tính ngắc luận, mặc cho tác hạ học cùng 3 lần nhậm chức đại tế ti, hắn học vấn kinh thế, học trò khắp thiên hạ. Nhưng không thích hợp kéo dài nho gia chính thống. lấy suất thân đến luận nho học chính thống, nho học cao thấp, khổng sư thúc ngươi không xứng tu ta nho gia học vấn, cũng không xứng trở thành ta nho gia đệ tử. Lão sư cùng tân sư thúc ở trước, ngươi căn bản không xứng nho gia trưởng môn tôn vị. Phục Nghiệm lạnh nhạt nói, "Được rồi, theo ta trở về đi." Dứt tiếng, Phục Nghiệm một trưởng vỗ ra, dự định hủy bỏ Khổng Tú đan điền, xua tan người sau một thân chân khí tu vi. Khổng Tú vẫn nộ quát, "Lão phu không cam lòng a." Hét lớn một tiếng sau, Khổng Tú vận chuyển tâm pháp, trực tiếp đập vỡ tán tâm mạch, ngã xuống đất mà chết, khí nức nói, "Giang cầm ta cả đời, Đường Hỏng" Đầu đung xuống, không thú chết đi. Phe địch cao thủ hàng đầu, chết trận một người. Phục Nghiệm lánh vạt tay trái, âm thanh sáng sủa nói, "Lý Trường Thanh, nho gia nợ một món nợ ân tình của ngươi. Hôm nay, tại hạ đáp ứng vì ngươi giết một người. Ngươi nói, giết ai?" Địch Phe thế lực nghe vậy, hơi biến sắc mặt. Lúc này giờ khắc này, chiến đấu sốt ruột, hai bên triển khai đánh dằn co. Phục Nghiệm vị này chỉ đứng sau quỹ cốc thiên hướng kiêu kiếm đạo cao thủ một khi gia nhập bên trong bất kỳ một chỗ chiến đấu, tất nhiên là cường mạnh mẽ cánh tay trợ giúp. Lý Trường Thanh nghe vậy, lư kiếm đánh với lục kiếm nô sau khi, mở miệng nói, Được, vậy ngươi liền vì ta giết chết. Chương 308, phục nghiệm thắng liên tiếp, thế cuộc nâng hàng. Lý Trường Thanh nói rằng, "Được, chỉ cần ngươi giúp ta giết chết Triệu Tuyển, coi như nợ già trả hết nợ nhân tình này." Phục nghiệm là nho gia đệ tử, là quân tử, không thích nợ ân tình, thiếu nợ ân tình cái kia nhất định phải trả lại. Nếu không là Lý Trường Thanh cung cấp cơ hội, bọn họ nho gia chỉ sợ rất khó tìm đến xem đêm nay như vậy tuyệt hảo thời cơ tới thu thập sư môn bại hoại không tú. Phục nghiệm gật đầu nói, "Được, giết Triệu Tuyển, trả ngươi ân tình." Triệu Tuyển, tập ra tứ đại trưởng lão ghi tên thứ hai. mặc ra sư môn bại hoại, cùng khủng tú cám mẹ một lửa, giết người như vậy, phục niệm không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Không chỉ có như vậy, việc này cũng ở hắn năng lực phạm chủ bên trong. Triệu Tuyên biến sắc, trường kiếm màu đen chấn động, hung hồn chân khí bạo phát, một kiếm đẩy lui Hàn Thần, ping kha hai cái dưới bộ địa cảnh, thả người nhanh chóng tối lui. Phục niệm hơi nghiêng người đi, không thấy được thân hình cường tráng to lớn, đường đường chính chính, khí thế ngưng trệ hắn, khinh công thân pháp cũng có khá cao thâm trình độ. Triệu Tuyền lao nhanh trên đường, cảm thụ phía sau thấu xương ánh kiếm, lúc này bay lên không xoay người, vung kiếm đón đỡ. Đang. Hai người trên không giao thủ, Triệu Tuyền bay ngược mà xuống, hai chân cung bộ tư thái trượt lùi về sau mấy mét, ven đường rùa ra thật dài vết chạy, mặt đất phiến đá vỡ nát tan tành. Kinh Kha nắm lấy trên cơ, một người một kiếm chạy như bay đánh tới, kiếm khí như cầu vồng, ngang qua trời cao, ý quyết phiêu phiêu, tốc đen bay phấp phới, tinh khí thần tam bảo nung nấu là một. Kinh Thiên nhất kiếm. Kinh Thiên kiếm thuật, Kinh Kha căn cứ công tôn kiếm pháp, kết hợp chính mình du lịch giang hồ nghe thấy lộn xộn sáng chế, đây là phải giết kiếm thuật, cương manh thẳng vào, thả gây không trở về. Môn kiếm thuật này hắn chỉ sáng chế một cái mô hình. Một cái lý niệm, vẫn cần từng bước từng bước hoàn thiện. Ầm. Nay một người ly thế của một kiếm, vô hạn tiếp cận địa cảnh cao thủ. Đang một tiếng, Kình Kha trong tay bội kiếm cùng Triệu Tuần trong tay bội kiếm đụng nhau, lưỡi kiếm đang rẹt, thiêu đốt một chuỗi một chuỗi đố lửa, kiếm khí sắc bén vô cùng, đẩy lui Triệu Tuần. Kình Kha nhảy một cái, trường kiếm quét ngang giết ra, tiếp tục đánh mạnh. Cùng lúc đó, hàn thân tử Kình Kha dưới thân lực qua một tự đánh tới, hai người hiểu ngầm phối hợp, một trên một dưới cấp công Triệu Tuần cho yếu, kiếm chiêu ác liệt khó lường, làm cho Triệu Tuần khó lòng phòng bị. Soạt, soạt, soạt. Triệu Tuyền phát ra tiếng kêu thảm, toàn thân gặp kiếm khí cắt chém, từng tia máu tươi tung tóe. Hai cái hô hấp thời gian, Triệu Tuyền gặp hơn 10 kiếm, bị thương không nhẹ. Lúc này, Kinh Kha, Hàn Thân hai người sát chiêu lực kiệt. Nhưng mà, Triệu Tuyền cũng không có được thở dốc, trái lại sắc mặt kinh biến, vong hồn đại mạo. Chỉ thấy phục niệm từ trên trời giáng xuống, Thái A Thánh Uy kiếm khí chém xuống, một đòn ở giữa trời, kiếm bản to lưỡi kiếm phong mang bén mà không nhọn, đại xảo bình tĩnh một đòn, mang theo vạn cân lực lượng. Đây chính là danh kiếm, tần thời hệ thống bên trong ghi tên kiếm phổ ba vị trí đầu tuyệt thế danh kiếm. Điểm này không một không ở cho thấy, 20 năm sau người trong thiên hạ đều tán thành một chuyện, Nho gia đại đường gia phục niệm nắm giữ vô hạn tiếp cận kiếm thánh cái nhất kiếm thuật cùng tu vi. Đang, Thái A ba đạo vô cùng, uy nghiêm vô cùng, chém xuống một kiếm, Triệu Tuyền Trường kiếm trong tay theo tiếng mà đứt, Mi tâm, cho ngửi, tiết hầu tỏa ra một tia vết máu. Phục niệm cùng Triệu Tuyền đan xen mà qua, tay áo phiêu phiêu, tóc dài xõa vai, trong tay bội kiếm từ từ trở vào bao. Phục. Triệu Tuyền ngửa mặt lên trời thổ huyết, ngã xuống đất bỏ mình. Phục niệm sắc mặt hơi tái nhợt, liên tục thôi thúc Thái A kiếm khí. Triển khai hắn chỉ sáng chế một cái mô hình Thánh Vương kiếm pháp, chém liên tục hai vị cao thủ hàng đầu, hắn thể lực, lực lượng tinh thần, chân khí đều tiêu hao không nhỏ. Kiếm tiên Lý Trường Thành, Triệu Tuyền đã chém, phục niệm cáo tử. Lý Trường Thành cất cao giọng nói, đi thông thả, không tiễn. Phục niệm nhấc lên khổng tú thi thể, thả người vút qua rời đi, không có La Vong sát thủ nỗ lực chặn lại, bởi vì bọn họ rõ ràng, La Vong hôm nay không để lại phục niệm cùng Thái Á kiếm. Phục niệm vừa đi, Hàn thân, Kinh Kha lập tức gia nhập chiến đoàn, giết hướng về La Vong cao thủ. Đây là một hồi giao dịch, Lý Trường Thành đã nói. có thể thuyết phục doanh chính, điều về yến đan trở về yến quốc, không cần yến đan lưu lại đảm nhiệm yến quốc hạt nhân. Ngoài ra, Yến Đan, Hàn Thân, Kinh Kha ba người hôm nay không ra tay, Lý Trường Thanh bọn họ nếu là bị đánh bại, như vậy đón lấy lã lã bất vi năm quyền, cùng nhạn xuân quân là một nhóm người, ba người bọn họ chỉ sợ cũng khó thoát la vong xác cục. Vì lẽ đó, Yến Đan ba người ra tay hiệp trợ Lý Trường Thanh, căn bản mục đích chính là tự thân lợi ích. Hoặc là nói, Lý Trường Thanh quá yêu nghiệt, nhìn tấu lòng người, nhìn tấu lợi ích. Ngoại trừ Lưu Sa, ngoại trừ Thiên Phong những này người mình ở ngoài Người còn lại gia nhập chiến đấu đều là lợi ích. Nguyệt Thần, Diễm Phi tỷ muội cũng từ Lý Trường Thanh trong túi gấm được các nàng không cách nào từ chối lợi ích. Ngoài ra, Nguyệt Thần còn hy vọng cùng doanh chính hợp tác, cùng thần quốc hợp tác. Thiên Trạch ra tay, không chỉ có thể làm rối Bạch Diễm Phi, chút cơn giận, còn có thể thu được 5000 kim, cớ sao mà không làm. Điền Khánh, Mai Tâm Nương, Phục Nghiễm, Từ Phú, Cơ Thuần. Bọn họ đều có bọn họ nhất định phải ra tay lý do, Lý Trường Thanh chỉ có điều là cho đại gia dựng một cái sân khấu, dùng lợi ích hai chữ đem tất cả mọi người nối liền cùng nhau. Hôm nay trận chiến này sắp trở thành truyền kỳ. Hôm nay trận chiến này đem thay đổi tần quốc. Hôm nay trận chiến này đem ảnh hưởng thiên hạ. Mà Lý Trừng Thanh chính là trận chiến này chủ đạo người. Mạc Gia kiếm pháp, Mạc thủ thành quy, bao tán thủ huyết. Kinh Kha, Hàn Tân gia nhập đoàn chiến, hai cái rưỡi bộ địa cảnh, đều là nhân kiệt thiên kiêu, Mạc Gia kiếm pháp uy lực mạnh mẽ, căn cơ vững chắc, tu vi chất pháp, giết đến la vong sát thủ tan tác. Trong lúc nhất thời, bị áp chế thiên vông thành viên được thở dốc, xu hướng suy tàn xoay chuyển, chiến cục tình thế ngắc hàng. Tiệp Nhận tất bước hướng đi cung tường. Từng bước từng bước mà đi gần cái niếp, Vệ Trang, hắn đối với bất kỳ một chỗ chiến trường đều không có hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú chỉ có quỹ cốc tung hành tử vong. Vệ Trang quỳ một chân trên đất, tay phải cầm kiếm trụ sở, năm ngón tay trái chống đỡ mặt đất, năm ngón tay run rẩy, cánh tay trái run rẩy, cầm kiếm tay phải từng tia máu tươi chảy ra. Cái niếp va chạm cung tường, cả tòa cung tường chu vi ba thước ao ham xuống, kiên cố tường gạch dường như mạng nhện bình thường dạn nước nộ tung, hắn té ngã mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Cái niếp lau miệng góc, cầm kiếm đứng dậy. Vệ Trang cầm kiếm từ từ mà đứng. cùng cái nhép đứng song vai, hai người hai bên trái phải cầm kiếm, dưới chân bọn họ chân khí thiêu đốt, một luồng lực vô hình gia trì ở thân. Ầm. Ầm. Quỷ cốc tung hành, hai vị cao thủ hàng đầu, quỷ cốc thổ nạp thuật đồng thời vận chuyển, chân khí có cùng nguồn gốc, hai người đồng thời tay phải cầm kiếm, mạnh mẽ khí thế xúc thế mà phát. Ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, cái nhép, vệ trang khí chàng biến đổi, chân khí điên cuồng bốc cháy lên, thiêu đốt chân khí khuyết tán đến chu vi ba, năm trưởng, một luồng không cách nào hình dung mênh mông lực lượng giáng lâm. Hơi thở này, tiệm nhật ánh mắt biến đổi, kinh hai nói: Sức mạnh đất trời. Là, là tiên nhân vô kỹ. Thời khắc này, trên quảng trường, tất cả mọi người liếc mắt mà nhìn, nhìn phía Quỷ Cốc tung hành. Lý Trường thanh khoẻ miệng hơi mỉm, cái nhiếp, vệ trang không phải nhân vật chính nhưng hơn hẳn nhân vật chính, bọn họ sư huynh đệ mệnh cách tương tự với Phong Vân thế giới nhất phong, Bộ Kinh Vân. Phong Vân kết hợp, Maha vô lượng. Sức mạnh đất trời ra chỉ, không ai địch nổi. Chính là chính thức đột hặc, châu bỏ lên trời. Tân Hơi thế giới, thiên hạ việc không gì bằng tung hành, tung hành kiếm thuật một khi liên thủ, đem đến sức mạnh đất trời ra chỉ, vị diện lực lượng ra chỉ. Thực lực tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Lúc trước Ngụy Gia trang một trận chiến, Huyền Tiễn một người một kiếm, treo lên đánh cái nhiếp, vệ trang, giết đến hai người bọn họ không còn sức đánh trả chút nào. Liền, cái nhiếp cùng vệ trang vứt bỏ tất cả kỹ thuật, tốc độ, tính điệu, lý niệm, hai người dùng bản năng chiến đấu, lần thứ nhất dùng ra hợp kích kiếm pháp liền trực tiếp vượt cấp chém giết Huyền Tiễn. Đối mặt quỹ cốc tung hoành hặc kích, Huyền Tiễn quả thực không còn sức đánh trả chút nào, cái nhiếp cùng vệ trang sức chiến đấu tăng vọt trình độ có thể gọi người tiên. Cái nhiếp, vệ trang hai bên trái phải đứng song vai, hai người cùng bộ đạp xuống, Cơn bạo chân khí thiêu đốt trụ vi mấy trượng, trên trời mây tầng phong trảo, mây gió biến ảo. Hai người cùng nhau quát lớn, hợp túng liên hành. Chương 309, khoái thông cùng nội sử đẳng, la hái tan tác. Hai khác chúng trước. Hàm Dương Đông thành ở ngoài, mười dặm núi rừng. Một tên giáp đen đại tướng rục ngựa mà đứng, dưới háng thần câu cao tám thước, tứ chi khỏe mạnh, ngựa bộ lông xám hoàng mỹ lệ, nhu thuận dường như sa tanh, đây là sở quốc giang nam nơi mã bên trong cực phẩm, ngựa lông vàng đố trắng. Nội sử đẳng người mặc giáp đen, hai gò má tròn rộng, đầy mặt râu quai nón, Ngô Quan Thô Lô. Trong đêm tối hắn hai mắt như nước, cầm trong tay giải khoảng một trượng đen tuyê thép dòng Samoa, một luồng uy nghiêm sát khí tự nhiên mà sinh ra. Một người trẻ tuổi, một bộ bạch y điệ, ngũ quan thưởng thưởng không có gì lạ, tuổi chừng khoảng chừng 20, hắn là nội sử đặng dưới trưởng môn khách, cũng là nội sử đặng thủ tịch nữ sĩ, tên là Khóa Triệt. Nội sử đặng bản tay 15 vạn đại quân, điều quân có cách, trưởng quản Hà Nam Lạc Dương 10 vạn hộ quân dân, đối ngoại tác chiến hiện nay không một bại trận, là tần quốc nhất lưu danh tướng. Nay những danh tướng lưu sĩ, lại sao lại là hời hợt thằng người? Khóa, cô ai? chợt còn có một cái tên gọi khoái thông, sau này 30 năm chuyện đã rồi, Sở Hán thời kỳ, hắn là Hàn Tín thủ tịch lưu sĩ, là hắn khuyên bảo Hàn Tín không nên vào vị ương cùng, trực tiếp khởi binh ba điểm tiến hạ. Nhưng mà, Hàn Tín không nghe, một thân một mình vào cùng, quả nhiên chết ở lư hậu trong tay, bị một đám trong cung nữ tự dùng kim may sống sợ sờ sờ lâm chết. Khoái thông nói rằng, tướng quân, nào đó đem cảm thấy đến Cam La một chuyện ác sẽ có kỳ lạ. Bất luận Lã tướng thành công hay không, đều cần tướng quân cùng với lại 1000 hắc mâu vệ kỵ sức mạnh. Lã tướng nếu là thành công, Chúng ta có thể vào thành hiệp trợ hắn phụ lập Tam công tử tử anh đăng cơ làm vương, khống chế Hàm Dương thế quốc. Lã tướng nếu là thất bại, càng cần phải ta trở vào thành, hộ vệ hắn giết ra, phóng ngựa tần vương, cá chết lưới rách, hạ lệnh đại quân lật đổ tướng phủ. Khối Thông tiếp tục phân tích nói, tướng quân ngài chạy về Lạc Dương điều động đại quân, vừa đi vừa đến 10 ngày công phu, đến khi đó, tất cả từ lâu đuổi bẩm lăng xuống. Hơn nữa, căn cứ dị vãng la tướng lan truyền tình báo quen thuộc, hắn từ trước đến giờ đều là phái phụ thân tín tử sĩ, hoặc là tạp gia tứ đại trưởng lão. Lần này sao phái một cái thanh danh không nổi cam la? Nội sử đàng sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, lời ngươi nói những này bản tướng lại sao lại không biết. Người tướng quân kia ngãi, khóe thông mặt lộ vẻ kinh dị. Nội sử đàng thở dài một hơi, nhiệt khí ở trong trời đông giá rét tản ra, hắn nói rằng, "Lã tướng, cao tuổi thất tuần, hắn già rồi. Dù cho tiếp tục thành công nắm quyền 10 năm thì lại làm sao? Chờ Tam công tử tự anh lớn lên, lại vẫn là một cái được làm vua thua làm giặc luân hồi trò chơi. Lần này, Lã tướng hay là có thể thắng? Có thể lần sau đây, còn có ai đồng ý theo một cái đem hành liền mục ông lão?" Phòng tâm mắt 10 năm sau, Lã tướng thất bại. Mai Thông trầm ngâm nói, người tướng quân kia ngại có tính toán gì không? Nội sử đàng hồi đáp, bản tướng muốn trở về Lạc Dương, khống chế 15 vạn đại quân chờ đợi chính biến kết quả. Lã tướng như thắng, ta lợi dụng Cam La một chuyện vì là cớ, cùng lắm là bị hắn dằn rẻ vài câu. Lã tướng như bại, thần vương như thắng. Ta khống chế 15 vạn đại quân, khống chế Hà Nam Lạc Dương 10 vạn hộ quân dân. Tay nắm trọng binh, thần vương sẽ không buộc ta quá mức. Bản tướng có thể làm một cái nghe điều không nghe tuyên tần tướng. Khoái Thông Ngũ quan thường thường không có gì lạ, một mặt trầm ngâm, sau đó mở miệng nói, tại hạ có một kế. có thể bảo vệ tướng quân tương lai Chi Huy Hoàng, quân công tri ó bánh. Ồ, nội sử đằng đến rồi đúng thú, hỏi, cái gì kế sách? Khoái Thông Hiên kế nói, tướng quân sao không hoặc là không làm, trực tiếp phản la tướng, giết vào vương cung hiệp trợ tần vương năm quyền. Ngài vừa vào cung, có thể để 3000 xích lân tiết kỵ thay đổi trận doanh, 1000 hắc mâu vệ kỵ cũng là đương đại tinh huyễn. Ngoài ra, tướng quân thực lực gần nhau cao thủ tuyệt đỉnh, ngài nếu là tự mình dẫn 3000 xích lân tinh kỵ, 1000 hắc mâu vệ kỵ giết vào kỳ niên cung, bắt giữ lão ái, chu diệt tạp gia phản bội, nên có bình định cản khôn lực lượng. Quái Thông nói thật nhanh, công đại không gì bằng tiểu chủ. Chỉ muốn tướng quân ngài đối với Tần Vương có ân cứu mạng, lại có bỏ chỗ tối theo chỗ sáng sự lại nhẽ. Dưới trướng khống chế 15 vạn binh mã, lo gì không có bóng ánh quân công? Lo gì không thể bái quân phó hầu? Nội sử đằng nghe vậy, phẫn nộ quát, nói bậy. Người đây là muốn hãm ta với bấn nhẽ? Thế nhân đều biết, ta bên trong sự huynh đệ nguyên là lã tướng môn khách, ta hôm nay nếu là giết vào trong cùng, công nhiên chống đỡ Tần Vương, linh binh cầm ná lao hái, binh vây tướng phủ. Cái kia người trong tiến hạ, làm sao xem ta nội sử đằng? Khoái Thông còn muốn giải thích, nói rằng: "Thượng quân, được rồi." Nội sử Đằng ngắt lời nói, câu nói như thế này liền không nên nói nữa. "Rút quân." Nội sử Đằng hạ lệnh một tiếng, xuất lĩnh 1000 hắc mâu vệ kỵ đi nhanh rời đi. Khoái Thông nhìn theo nội sử Đằng đi xa, thở dài một tiếng nói: "Dĩ nhiên như vậy chỉ ngắn, chẳng phải biết sách sử đều là do người tháng ý chí mà sáng tác." Nội sử Đằng người này tất không có thể dài lâu, tương lai trong vòng mấy năm ắt sẽ có họa sát thân, ta vẫn là rời đi tốt. "Dạ." Khoái Thông điều khiển ngựa rời đi, hành vi của hắn ở thời kỳ chiến quốc rất bình thường. Muốn khách cảm thấy đến ân chủ đối với mình không được, không tiếp thu chính mình ý kiến, bọn họ đều có thể trong cơn tức giận rời đi. Tân triên 6 quốc, nội sử đằng là người số 1, hắn linh binh diễn Hàn Quốc, bắt giữ Hàn Vương, lập xuống một đại quân công. Nhưng không chỉ có không có thu được lên cấp, trái lại làm mất đi binh quyền. Đáng nhắc tới chính là, ở chính thống chiến quốc trong lịch sử, nội sử đằng không thể giải thích được biến mất, không chỉ là làm mất đi binh quyền, vẫn được tung thành câu đố, sống chết không rõ. Hàm Dương cung, ngoại ô phía tây bãi săn, suất duyệt đại chiến vẫn còn tiếp tục. Lạc Ái hai vạn mấy ngàn đám người o hợp đối mặt một vạn nghiêm chỉnh huấn luyện quân phòng thành, thêm vào có lòng toán vô tâm, hắn bị Sương Bình quân, Sương Văn quân huynh đệ tiền hậu giáp kích, liên tục bại lui, xi si khí thâm mỹ. Đại chiến kéo dài đến hiện tại đã qua một cái canh giờ. Thế nhưng, Lạc Ái căn bản không có đợi được hắn muốn tin tức, doanh chính tin qua đời căn bản không có truyền đến. Trải qua hơn một canh giờ ác chiến, ở Sương Bình quân xuất lĩnh một vạn quân phòng thành, sở hệ một mạch cao thủ, phủ đệ khách khanh, cao thủ phục kích dưới, Lạc Ái hao binh tổn tướng, còn lại binh mã chỉ có 7, 8 ngàn. Đương nhiên Sương Bình Quân bọn họ cũng tổn hại gần 3000 binh sĩ. Bên trong đại phu lệnh Tề sắc mặt biến, hiến kế nói: "Hầu gia, hạ lệnh trở đi. Lúc này không triệt, chúng ta sớm muộn sẽ bị quân phòng thành vây quanh căn giết." Lao Hái một mặt không cam lòng nói: "Bản Hầu không cam lòng à, ta muốn nhìn doanh chính chết, nhìn Lý trưởng thành chết." Lệnh Tề nói rằng: "Hầu gia, chúng ta có thể trước tiên lui lùi tới an toàn nơi lặng lặng chờ đợi trong cung tin tức. Ngài muốn tin tưởng Lục Kiếm nô, tin tưởng La Vọng. Lần này, La Vọng toàn viên điều động, sức mạnh khủng lồ, phóng tầm mắt chư tử Bạch gia tuyệt không bất kỳ bên nào thế lực là La Vọng địch thủ." Duyên chính cùng Lý Trưởng thành thất bại, chúng ta vẫn là trước tiên lui đến an toàn nơi chậm đợi tin vui. Nội sử tứ lần này không chỉ có không có phản bác lễ đề, trái lại vô cùng đồng ý nói, đứng vậy hầu ra, bên trong đại phu nói như vậy chính là hiểu biết chính xác, chúng ta lui lại đi. Quân phòng thành nghiêm chỉnh huấn luyện, chiếm cứ có lợi địa hình, trước sau giáp công, tiếp tục tiếp tục đánh, chúng ta rất khả năng đều đi không được. Lao hái ngẩng đầu nhìn lên, đại quân gặp trước sau trái phải, dưới chướng sĩ si tốt liên tiếp tát tác, một cái liên tiếp một cái ngã xuống, xương binh quân tuấn binh áp trận, cây giáo đối thứ, thu gặt từng mảnh từng mảnh. Ngoài ra Sương Bình Quân bên cạnh người có 2 vị cựu phẩm cao thủ hộ pháp, 20, 30 tên trung tam phẩm võ giả đảm nhiệm lĩnh liên lạc, hộ vệ ở bên cạnh hắn, căn bản là không có cách thực thi trạm thủ hành động. Lao Ái trong lòng bắt đầu hoảng rồi, tiếp tục tiếp tục đánh, hắn thật phải chết ở chỗ này, gây dựng sự nghiệp chưa dướm màn nửa đường chết. Vạn nhất la vong giết doanh chính, nhưng hắn nhưng chết trong tay Sương Bình Quân, cái này cần thật lúng túng, quả thực trò đùa hài cả thiên hạ. Lao Ái liếc nhìn nhìn hộ quân phương hướng, Sương Văn Quân dưới trướng kỵ binh còn lại không đủ 1000, quân phòng thành đại khái 3000 người, từng bước từng bước cấp sát. Tuấn binh cùng trưởng mưu binh phối hợp. So sánh bên dưới, từ phía sau phá vòng vây tốt nhất, một khi giết ra ngoại ô phía Tây Bái Sơn, càng thích hợp đại quân rút đi. Lao ái dục ngựa quay đầu lại, hét cao hạ lệnh, lưu 1000 binh mã cuối cùng, còn lại toàn quân thay đổi phương hướng, từ phía sau phá vòng vây. Lính liên lạc cùng nhau hét cao, hầu ra có lệnh, đại quân từ phía sau phá vòng vây. Từ phía sau phá vòng vây. Lao ái bên cạnh người đều là lực lượng tinh nhuệ, mọi người chen chúc hắn rất dữ, đánh chính diện xương văn quân bộ đội, Sở Hữu binh sĩ nghe được phá vòng vây hai chữ, khí khí tăng mạnh. Bọn họ không muốn vàng bạc tài bảo, không muốn phong hậu bãi tướng, bọn họ giờ khắc này chỉ cầu xung tiếp. Rút quân. Phá vòng vây. Chương 310, hợp túng liên hành, âm thịnh dương diện. Ký niên cung, Đông Nam cung tưởng chiến trường, một luồng sức mạnh đất trời từ trên trời giáng xuống. Đây là một luồng khó có thể dùng lời nói hình dung lực vô hình, phảng phất đến từ chính thiên địa, phảng phất đến từ chính đạo gia giáo lý thảo luận đạo. Lực lượng này, Dương Trảo, Mên Ngông, giọng lớn. Ha ha. Vệ trang hai tay cầm kiếm, trường kiếm hoành ngưng với mi tâm, áo đen chộp tròn. Một thước nửa trắng phát hỗn loạn múa tung, một luồng bá đạo tà mị sức mạnh phụ chào. Sa sĩ thân kiếm thiêu đốt chân khí màu vàng nóng, một đạo hơn xa trước mấy lần kiếm khí bạo phát. Cái nhấc tay phải cầm kiếm, tay trái thử ngón giữa hợp lại, lòng bàn tay lau qua thon dài thân kiếm, long tướng kiếm ầm ầm chấn động, tương tự bạo phát một luồng so với trước cường lớn mấy lần kiếm khí. Thanh sam áo choàng chập tròn, ba ngàn tóc đen bay phấp phới, cái nhấc cả người đều đang tiêu đốt chân khí. Ầm ầm. Vệ trang, cái nhấc nghiêng người đứng song vai, hai người chân đạp cung bộ, trong cơ thể thiêu đốt chân khí, trong tay hai người kiếm cũng đang tiêu đốt kiếm khí. Chu vi mấy trượng mặt đất phóng ánh chân khí tràn ngập, dường như thiêu đốt ngọn lửa. Tiệp Nhật quả thực không dám tin tưởng con mắt của chính mình, Thiên Nhân Võ Kỵ. Thiên Nhân Võ Kỵ, tên như ý nghĩa, chỉ có lục địa Thần Tiên cấp vô thượng cường giả ra tay lúc, trong công kích mới gặp mang vào sức mạnh đất trời ra chỉ, đối mặt Thiên Nhân Võ Kỵ lúc, phảng phất cùng thiên địa là địch, tự thân hà nhỏ bé. Đương nhiên, quỷ cốc tung hoành thực lực có chút nhỏ yếu, vì lẽ đó đòn đánh này ẩn chứa sức mạnh đất trời liền người trời cường giả vừa thành, một thành cũng chưa tới, nhiều nhất chỉ có người trời cường giả một đòn 3 điểm, 3%, có điều, dù vậy cũng tương đối đáng sợ. Điệp Nhật con ngươi ngưng lại, thả người thẳng tắp bay vọt, người như mũi tên nhọn phá không, bốn phía đỏ sẫm chân khí tuôn ra. Ầm. Trên không 20 trượng, Điệp Nhật thẳng tới Thanh Vân, thân thể lăng không lượn vòng, đứng chổng ngược mà xuống, phía sau là một vòng trắng nõn hạ nguyệt, phóng ánh sáng rữa, trắng nõn. Ao ngoỏng. Điệp Nhật trường kiếm trong tay ngoẵng, vô tận đỏ sẫm kiếm khí bạo phát, trong cơ thể tâm pháp vận chuyển, tinh khí thần thôi thúc đến mức tận cùng, thực lực bần mở, một luồng che kín bầu trời lực lượng bạo phát. Địa cảnh nhị trọng đỉnh cao, luân khí hóa thần đỉnh cao. cao thủ tuyệt đỉnh cấp độ đỉnh cao tồn tại. Không chỉ có như vậy, Tiểm Nhận Phảng Phất đem luyện khí hóa thần đi tới cực hạn, chỉ nửa bước chạm đến luyện thần phản hương ngõ cửa, mơ hồ chạm tới địa cảnh ba tầng tuyệt diệu. Vù vù, vù vù. Côn phong gào thét, kỳ niên cung bầu trời, mây đen hội tụ đến, vô tận mây đen hội tụ, dường như màu đen vải mảnh che lớp trắng sáng, thôn phệ tất cả quang minh. Ngăn ngắn một cái hô hấp thời gian, cả tòa kỳ niên cung triệt để rơi vào hắc ám, tất cả mọi người con mắt không có thể thấy mọi vật. Cả tòa quảng trường, chỉ có lưỡi kiếm đụng nhau âm thanh, chỉ có huyễn lệ đốm lửa từ một chỗ một chỗ thiêu đốt. Chỉ có dâng trào sóng khí còn đang rung động. Tiểm Nhật Bạo phát khủng bố khí thế, phảng phất từ địa ngục đi ra hung hãn ác ma, mây đen bao phủ hạ nguyệt, màu đỏ mạng nhện bao phủ trời cao, một người một kiếm tỏa ra quỷ dị sát cơ cùng khó mà diễn tả bằng lời sức mạnh. Âm thịnh dư diện, nhật thực. Ầm ầm. Dài 20 trượng không trên, điểm nhật từ trên trời hạ xuống lạc, một người một kiếm hóa thành một vòng cực sâu hổng, đỏ sẫm như máu trang lưới liệm, trang lưới liệm từ trên trời giáng xuống, cắt chém dưới dưới. Cái nhiếp, vệ trang cùng nhau ngửa đầu, thả người vụt qua bay lên trời. Hống. Hống. Trần khí như rồng, một cái Bạch Long, một cái Rồng đen bị cái Nhiếp vệ trang Triệu Hoán mà đến, Trường Long giết đảo, chân khí vụt lên từ mặt đất, phong vân lực lượng hội tụ, thần long phi không. Hai người hợp kích giết ra, hai cái Trường Long bay lên không. Tình cảnh này, khiếp sợ ở đây tất cả mọi người, bọn họ không kìm lòng được lộ ra chấn động vẻ mặt, cùng nhau ngẩn nguội ngưng tay, quan tâm giao chiến. Huyền Tiên chấn động nói, so với Ngụy gia trang một trận chiến, Hợp Túng Liên Hoành oai mạnh mẽ rồi đâu chỉ mấy lần. Bạch Diệp Phi sắc mặt ngưng lại, từ Lan Hiên một trận chiến, nếu là Quỷ Cốc hợp kích, ta cùng Huyền Tiện chắc chắn phải chết. May là lúc đó vệ trang, cái nhiếp không có thời cơ liên thủ. Diễm Phi, Nguyệt Thần tỷ muội sắc mặt hơi kinh, quỷ cốc tung hoành không phải nhất định là được sao? Bọn họ vẫn còn có hợp kích tuyệt kỹ. Dương Chính kinh ngạc nhíu mày, không nghĩ tới cái nhiếp cùng vệ trang liên thủ càng có uy lực như thế. Chỉ là không biết đòn đánh này đối mặt La Vong đệ nhất cao thủ điểm nhận, có thể không thủ thắng. Triệu Cao tâm thần ngưng ác, quỷ cốc tung hoành bất tử, nhất định phải thành ta một đời chi địch. Tiễn Đan, Điền Khánh, Kinh Kha, Hàn thân mọi người dồn dập liếc mắt, hắn phức hợp túng liên hoành một đòn uy lực cũng chấn động hiểm nhật tuyệt đỉnh đỉnh mêng mông tu vi. Cuộc tỉ thí này đến cùng ai thắng ai bại? Bởi vì nảy một ván thắng bại, hoàn toàn ảnh hưởng đến cuộc chiến hôm nay thắng bại thiên bình. Lục kiếm nô liên thủ phát lực, bước lui sáu thanh danh kiếm, từng bước gần kề Lý Trường Thanh, người khác có thể phân tâm, bọn họ không thể, nhân vì là đối thủ của bọn họ là kiếm tiên Lý Trường Thanh. Hiểm nhật đại nhân cùng quý cốc tung hành giao thủ đến then chốt một đòn, nhiệm vụ của bọn họ là gắt gao kiểm chế Lý Trường Thanh, không cho người sao cho hiểm nhật đại nhân tiến phiền phức. Kiếm tiên Lý Trường Thanh một khi ra tay, tất nhiên là khống chế tuyệt hảo chiến cơ. Hàn kiếm cũng nhất định có thể hiệp trợ Quỷ Cốc Tung Hoành đánh bại Yểm Nhật đại nhân. Yểm Nhật đại nhân nếu là bị thua, toàn bộ La Vong đều sẽ gặp ngập đầu tai ương. Huyền Vũ kiếm. Lý Trường Thanh khẽ quát một tiếng, thanh sam ống tay áo bay tán loạn, tay phải kiếm quyết sở một cái, thanh ngọc hộp kiếm bên trong bay ra một đạo kiếm lớn màu đen. Trường kiếm vừa ra, mang theo chu tà đối quỷ hạo nhiên chính khí, kiếm khí uy hoàng. Ầm. Lý Trường Thanh thả người bay ra ba trượng, thất kiếm cùng xuất hiện, bảy thanh danh kiếm xếp hàng ngang rực rỡ, thất kiếm xuyên thấu trời cao, ánh kiếm bảy màu rường như cầu vồng, rọi sáng thiên địa. Kỳ Niên cung đêm dài âm thầm, nhưng có một cái bảy màu cầu vồng kiếm bay lượn trời cao, tỏa ra ngút trời kiếm khí. Tình cảnh này làm cho Kỳ Niên cung ở ngoài cung nhân môn chấn động không ngớt. Lục kiếm nô đứng song vai, đồng thời phát triển, 6 người khí tức một thể, phản phất tu hành một loại bao quát tâm pháp, chân khí của bọn họ càng là có thể cấu kết một thể. Rầm rầm rầm. Lúc đạo khí thế bạo phát, mạnh mẽ chân khí bao táp vụt lên từ mặt đất, dâng trào sóng khí rung động chu vi ba trượng, ào ào sắt cơ, vô cùng sát ý khóa chặt lý trường thanh. 6 người trường kiếm cùng nhau vung lên, lục đạo hóng ánh ánh kiếm rẽ ra. Sáu ánh kiếm, sáu loại kiếm khí, phong cách không giống nhau, nhưng có thể ở sức mạnh, tốc độ, vị trí trên hình thành một thể, ngưng tụ phải rất hàm nghĩa. Huyền Tiễn hơi liếc mắt, hắn từng cùng Lục kiếm nô từng giao thủ, không nghĩ tới gia nhập một cái tự tại địa cảnh đời mới loạn thần kiếm chủ sau, Lục kiếm nô liên thủ hợp kích uy lực mạnh như thế. Lý Trường Thanh hai tay kiếm quyết sờ một cái, ngang trời đẩy một cái, cất cao giọng nói, "Thất kiếm cùng bay." Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, ánh kiếm bảy màu lướt qua dài mấy trước không, cùng Lục kiếm nô chính diện đụng nhau, phong ánh ánh kiếm phun trào, bao táp sóng khí khuếch tán. Chu vi mười trượng dòng khí quét lên vật liệu đá tấm văn gỗ, thiên địa vì đó chấn động. Ầm ầm. Chân khí nổ tung, sóng khí như nước thủy triều, Triệu Cao biến sắc, thả người vuốt qua che ở doanh chính, mỹ nhược trước người, hắn còn trẻ liền hộ Tống doanh chính cùng nhau luyện võ, triển lộ hơn người võ đạo thiên phú, từ lâu đạt đến cửu phẩm đỉnh cao. Doanh chính là một cái rất hiện thực người, Triệu Cao nếu như chỉ là trung tâm, không có dám ngục hình phạt tài năng, không, có mạnh mẽ võ đạo thiên phú, số lượng chỉ là một cái tiểu nô tài. Triệu Cao ống tay áo chấn động, xua tan dâng trào chân khí, lo lắng nói, "Vương phải cẩn thận" đang phi nói chuyện, Triệu Cao sắc mặt nghiêm nghị vô cùng, trong mắt tràn ngập kiên kỵ, hắn bản ngờ coi chính mình tối nay chỉ cần ra tay một trận chiến, tuyệt đối có thể một trận chiến thành danh. Ai từng muốn, hôm nay thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, thiên hạ anh tuệ, bách gia kĩ tài phân đạp mà tới. Càng la cái này Lý Trừng Thanh, một tay ngự kiếm thần thuật lấy một địch sáu, sức lực của một người giao chiến lục kiếm nô không rơi xuống hạ phong, phải biết, lục kiếm nô nhưng là có ba vị địa cảnh nhất trọng, ba cái cựu phẩm đỉnh cao. Sáu cái thiên tự nhất đẳng sát thủ, tất nhiên cũng đều kiếm thuật siêu quần, cũng không phải phàm tu. Sau một khắc, Triệu Cao ánh mắt kinh biến, thất thanh nói: "Làm sao có khả năng?" Huyền Diễn, Bạch Diệp Phi hai người vì thế mà chôn váng, sợ hãi nói: "Kiếm thứ 8." Mọi người biến sắc, mà, Lục Kiếm nốt như gặp đại địch. Tất cả mọi người cảm nhận được Lý Trường Thanh trong cơ thể tuôn ra một luồng vô cùng mạnh mẽ kiếm khí, ngay nguồn kiếm khí quả thực không kém gì Quỷ Cốc tung hoành học kích. Một bộ thanh sa phân phật, tiên tiên âm dương càn khôn chân nguyên dâng trào rung động. Lý Trường Thanh hai tay bấn quyết, khí thế dẫn dắt, cao giọng hét cao: "Tuyệt mệnh kiếm!" Sang. Bên trong đất trời, chỉ nghe một tiếng kiếm reo. Đen kịt đêm dài, chỉ thấy một luồng ánh kiếm. Ký năm quảng trường, Lý Trường thanh đao một tiếng, danh kiếm bắt thức. Chương 311, Hắc Vũ vệ duyệt, La Ái chạy trốn. Nửa khắc đồng hồ trước, Lã Tướng phủ. Lã Bất Vi bên cạnh người hội tụ mười mấy vị môn khách. Ngoài ra, còn có hơn 30 tên thân tín tử sĩ, cùng với mấy chục tạp gia tinh anh môn đồ. Chỉ thấy một con bồ câu đưa thư bay vào phủ đệ, rơi vào một tên thân tín tử sĩ trong tay. Lã Bất Vi hỏi, làm sao? Nội sự đẳng có thể có đi vào ngẹo? Tử sĩ biến sắc, báo cáo, khởi bẩm thừa tướng. Phía trước thám tử tin nấp lại, nội sử đảng tướng quân từ lâu rời đi. Tựa hồ đối với Cam La lời nói tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Vô liêm sỉ. Lã Bất Vi sắc mặt giận dữ, mắng, hắn nội sử đảng dĩ nhiên như vậy ngu xuẩn, lão phu cùng hắn liên lạc nhiều lần, không phải La vong thám tử, chính là tạp gia tử sĩ, khi nào dùng qua môn khách. Một cái 12, 13 tuổi thiếu niên, một cái thanh danh không nội tiểu nhân vật, hắn dĩ nhiên tin. Giường hắn là cái bàn tay 15 vạn đại quân tướng quân, càng bị một giới trẻ con trêu chọc. "Ê!" Lã Bất Vi giận không nhịn nổi, nội sử đảng Tu vi tiếp cận tuyệt đỉnh, còn có 1000 hắc mâu vệ kỵ, bực này mạnh mẽ trợ lực một khi giết vào kỳ nhân cùng, chính là không thể coi thường sức mạnh. Thậm chí ở thời khắc mấu chốt, nội sư Đặng vẫn là đủ để khoản trừng, trái phải thắng bại thiên bình. Một cái văn sĩ khách khanh trầm ngâm nửa ngày, hỏi: "Lã tướng, ngài cảm thấy lấy nội sư Đặng tướng quân như lực, hắn thật sự sẽ bị Cam La lừa dối sao?" Lã Bất Vi nghe vậy chấn động, trong mắt phẫn nộ không giảm mà lại tăng, mở miệng hỏi: "Ngươi là nói, nội sư Đặng biết rõ Cam La có trò lừa, nhưng vẫn là tin tưởng Cam La lời nói, hắn là cố ý?" Người này hỏi ngược lại Lã tướng nên hiểu rõ nhất nội sự đằng tướng quân ngài cảm thấy thế nào. Lã Bất Vi biên sắc, quát lên một tiếng lớn, "Thất phu nội sự đằng, vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, phúc!" Nộ gấp công tâm, Lã Bất Vi một cái nghịch huyết phun ra, thổ huyết ba thước, dàn vua khuôn mặt càng hiện ra dàn vua, mặt không có chút máu, thân thể lão đã đà lão đảo. Hai cái thân tín tử sĩ đỡ lấy Lã Bất Vi, mặt lộ vẻ lo lắng. Bốn phía người thấy thế, sắc mặt kinh hoàng. "Lã tướng, Lã tướng, ngài phải sao ạ?" "Ây." Lã Bất Vi thở một hơi dài nhẹ nhõm, máng to liên tục, "Lý Tư tiểu nhân, Nội sử đẳng tất phu, cam la trẻ con, tức chết lão phu, tức chết lão phu. Ngoại ô phía Tây Bái Sơn, mười dặm núi rừng. 3000 Bình Dương Trọng Giáp quân cùng 3000 Hắc Vũ vệ giao chiến tiếp cận kết thúc, trải qua hơn một canh giờ chém giết, Bình Dương Trọng Giáp quân triệt để chiếm thượng phong. Thượng quan chí bị Vô Song Quỷ lôi cuốn kiếm chế, hoàn mỹ chỉ huy quân đội, dẫn đến 3000 Hắc Vũ vệ sức chiến đấu không chiếm được nửa phần phát huy, không giống doanh đội trong lúc đó từng người tự chiến. Không chỉ có như vậy, Vô Song Quỷ mình đồng da sắt, gần cốt mạnh mẽ, phòng ngự cự phẩm vô địch, kéo dài lực tinh người. mà mỗi một kích đều có vạn cân lực lượng. Lôi Cuồng bắt phẩm đỉnh cao đình trệ 10 năm lâu dài, một khi đột phá, khí huyết như hống, gục gắc thấm hậu, chân khí lâu dài, nội ngoại kiêm tù, là một cái lực lượng hình, kéo dài hình kiếm khách. Vì lẽ đó, thời gian chiến đấu càng lâu, thế cục đối với thượng quan chỉ càng bất lợi. Nhưng là, thượng quan chỉ có thể làm sao? Vô Song Quỷ Phòng ngự biến thái, sức mạnh kinh người, lôi cuồng kiếm thuật tinh xảo, khí huyết liên miên, hai người có thể kéo dài bạo phát đỉnh cao sức chiến đấu, hắn tử vừa mới bắt đầu liền bị khắc chế, bị lắt gạo dây dưa. Vô song quỷ một quyền đập xuống, năm đấm gió mạnh gào thét, một quyền chính giữa thượng quan chí xương sườn, xương sườn gãy vỡ âm thanh truyền đến, người sau bay ngược va chạm, đụng gãy một thân cây mục. Thượng quan chí hạ rơi xuống mặt đất, thổ huyết ba thước. Lôi cuồng hai tay cầm kiếm một chém, nhảy một cái khoảng một trượng, chém mạnh một đòn, sức mạnh bá đạo. Đang, thượng quan chí cuốn quít hai tay cầm đao đón đỡ, tinh thiết trường đao chấn động, vị tối tăng cử kiếm ép xuống một thước, to lớn dày nặng lưỡi kiếm cắt vào bả vai ba tất thâm, máu tươi tung tóe. A! Thượng quan chí kêu lên thê lương thảm thiết. Lôi cuồng trường kiếm nghiêng, xoay ngang giết Thượng quan chí lập tức tối đầu, dây nặng lưới kiếm cắt chém cột quan, bổ xuống một chùm tóc, giết đến thượng quan chí bùng đầu tỏa ra. Lôi cuồng bay lên một cước, đá bay thượng quan chí. Ngay một tiếng vang trầm thấp, thượng quan chí bay ngược mấy mét, bay ở giữa không trung, hắn thân thể không chỗ ngự lực, mất đi cân bằng, trong cửa mở ra, sơ hở trong chỗ. Thượng quan chí sắc mặt kinh biến, vong hồn đại mạo. Hững. Vô song quỹ nộ quát một tiếng, hai tay vung vậy nặng mấy trăm cân cột đá cầm thạch tử, một người một trụ đá lao nhanh vài bước, thả người nhảy một cái ba trượng. To lớn thân thể, cử trụ đá lớn bay lượn trời cao ba trượng. Chu đao sắc bén một đầu xen kẽ trời cao dưới dưới, Thượng quan chí cảm nhận được tử vong, không tránh khỏi tử vong, khó có thể chống đỡ một đòn. Ngay sau đó, hắn hai tay vung vậy trường đao, tinh thiết trường đao từ lâu xuất hiện lỗ thủng, lưỡi dao từ lâu chỗ hổng, trường đao vung lên, ngưng tụ đao khí chém xuống ra. Vô song quỷ hai tay giữ lợi từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuyên giết Thượng quan chí bở hởn l. Đang một tiếng, chói hai cương âm nổ tung, hai đoạn màu đen đoạn đao bay ra, một luồng dâng trào sóng khí chấn động ra đến, quét sạch tứ phương. Xẹt xẹt một tiếng, Thượng quan chí lăng không tổ huyết. Đột nhiên nội eo bị trụ đá đầu nhọn xuyên thấu, xương sườn triệt để vỡ vụn, hộ thể chân khí tán loạn, thân thể như đạn pháo đập về phía mặt đất. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Mấy trăm cân trụ đá rơi xuống đất, thừa quan chí nửa người trực tiếp bị nghiền nát vì là thì nát, huyết vụ đầy trời tung tóe, mạnh mẽ cương khí khuếch tán, chu vi mấy trượng mặt đất bề ngời ngời nổ tung, bốn phía hắc vũ vệ bị cương khí đánh bay. Lôi cuồng thả người vút qua, trong nháy mắt chạy như bay ba trượng, tự đại thiết kiếm mua tung, cùng kiếm quyết như gió thu quét lá liễu, từng cái từng cái bay ngược hắc vũ vệ chết vào dưới kiếm. Kiếm khí tung hành, xương máu phun. Từ Mã Sát Phu cao giọng hạ lệnh, "Đại quân xung phong!" Binh dương trọng giáp quân khí thế như cầu vồng giết ra, đối với Hắc Vũ vệ triển khai truy sát. Vô Song Quỷ, lôi cuồng càng là đại sát khí, không có thượng quan trí Hắc Vũ vệ khí thế càng thêm tấp mỹ, còn lại mấy trăm binh mã chạy trối chết, chúng quanh tán loạn. 3000 Hắc Vũ vệ, tử thương hơn 2000, chạy tán loạn mấy trăm người, cơ bản toàn quân liệt. "Dã! Rút quân!" Trước tiên mau bỏ đi, đợi đến bản hầu cùng Hắc Vũ vệ hội hợp lại giết về. Giao Thiết Lao Hái đột nhiên ngẩng đầu vừa nhìn, Nhìn thấy bình dương trọng giáp quân, còn có hai cái khôi nô mãnh nam đối với ánh mắt của hắn sáng quắc, một bộ muốn đem hắn bắt giữ dáng vẻ. Tư Mã Sắt Phu hạ lệnh, "Bình dương trọng giáp quân, chuẩn trận phòng ngự, cây giáo chuẩn bị." 3000 bình dương trọng giáp quân bởi vì Tư Mã Sắt Phu chỉ huy thỏa đáng, thêm vào thượng quan chỉ bị kiểm chế nhân tố, chỉ là chiến tổn khoảng 1000 người. 2000 bình dương trọng giáp quân liệt trận, nghiêm chỉnh huấn luyện, dù cho mới vừa trải qua một hồi dục huyết phương chiến, sức chiến đấu của bọn họ vẫn như cũ có thể so với 3, 5000 quân phòng thành. La gáy hoàn rồi, hạ lệnh, "Toàn quân cánh trái phá vòng đây!" Phía sau Dương Trần Quật Quật, Sương Bình Quân chính xuất linh 2000 kỵ binh tàn sát hậu quân, còn có mấy ngàn quân phòng thành đuổi tới tận cùng, hắn căn bản không có thời gian dừng lại. Một khi bị 2000 bình dương trọng giáp quân của lấy, hắn chắc chắn phải chết. Vô Song Quỷ, lôi cuồng hai người nổ quát một tiếng, lao nhanh dữ dằn, hai vị tự phẩm, khí thế như cầu vồng. Lao Hái hạ lệnh, "Triệt, mau bỏ đi." Bạch Lý Luyện, nội sử tứ mọi người lúc này hộ tống Lao Hái từ cánh trái phá vòng đây, từ bình dương trọng giáp quân cánh dữ dằn, nỗ lực mượn vùng rừng núi hình đạo tẩu. "Truy, đừng chạy Lao Hái!" Sương Bình Quân hét cao nói: "Đại vương có lệnh, bắt giữ Lao Ái người, thưởng thiên kim, phong vạn hổ hầu." Một đám binh lính nghe vậy, khí si khí tăng vọt. Lao Ái biến sắc, kinh hoàng đỏ tẩu. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm, câu nói này uy lực hắn so với ai khác đều rõ ràng. Hơn nữa hắn cũng biết, doanh chính hận hắn tận xương, nếu là doanh chính bất tử, nếu là hắn rơi vào doanh chính trong tay, hắn hạ chàng tuyệt đối vô cùng thê thảm. Phá vòng đây, toàn lực phá vòng đây. Rút quân. Rút về uống thành. Lao Ái điều khiển ngựa lao nhanh, không ngừng thúc dục đại quân lui lại. Chương 312 Quỷ cốc học tích, tiểm nhận bị thua. Ký niên cung cường trượng, vài đạo chí cường sát cơ liên tiếp bạo phát, uy thế vượt xa cao thủ hàng đầu mười mấy lần, vượt qua cao thủ tuyệt đỉnh, có thể gọi cao thủ tuyệt thế bên dưới sức mạnh mạnh nhất. Cái nhiếp, vệ trang hai người bay lên trời, gánh chịu phong vân lực lượng thẳng tới phía chân trời, một cái bạch long, một cái rồng đen từng người mang theo một người một kiếm rất già, bước thẳng lên. Trời cao 20 trượng, màu đỏ tươi chang lẫy liễm lăng không chấm xuống, tiểm nhận cầm trong tay liễm nhận kiếm, kiếm khí hội tụ thành một vòng tròn, màu đỏ tươi như máu chang lẫy liễm. Quỷ dị là người ta sợ hãi, nguy hiểm, bá đạo. Thiên Hà việc, không gì bằng tung hành. Tung hành trách nhập vừa ra, sức mạnh đất trời gia trì. Đối với thiên nhân hợp nhất bên dưới võ giả tới nói, sức mạnh đất trời không thể địch, phàm nhân cùng thiên địa sức mạnh, bên trong chênh lệch như khác nhau một trời một vực. Có điều, tuyệt đỉnh đỉnh cao tu vi hiểm nhập tuyệt sát một đòn, cũng là cường hang đến cực điểm. Địa cảnh nhất trọng quỹ cốc tung hành hai người liên thủ hợp kích, ba điểm sức mạnh đất trời, 3%, gia trì ở thân, hai người tinh khí thần dung hợp một đòn. Tiềm nhật, có thể gọi cao thủ tuyệt thế bên dưới mạnh nhất sức chiến đấu. Này hai đuổi khó có thể hình dung sức mạnh độ nhau, ai càng hơn một bậc. Chen, cái nhấp một kiếm chém ra, này một kiếm so với trước hắn vung vậy bất kỳ một kiếm đều cường đại hơn, kiếm khí cường thịnh mấy lần không ngừng, một người một kiếm phảng phất được không thể miêu tả sức mạnh giá trị. Đang, Long tướng kiếm chém chúng trăng lưới liễm kiếm khí, mạnh mẽ kiếm khí rung động, đem giải một đóa pháo hoa tạm thả. Lúc này, vệ trang một kiếm quét ngang mà đến, hắn này một kiếm đồng dạng được khó có thể miêu tả sức mạnh đất trời giá trị, thân thể tràn ngập sức mạnh, kiếm khí tăng lên mấy lần. Loạt xoạt một tiếng, Sa sĩ kiếm cùng Yểm Nhật kiếm cắt chém, lưỡi kiếm cùng lưỡi kiếm đang dệt, đệ nhị đóa pháo hoa thiêu đốt đêm dài, chiếu rọi Yểm Nhật kinh biến ánh mắt. Thật là mạnh mẽ kiếm khí. Cái nhếch giờ khắc này lại là một kiếm đánh tới, đến thẳng Yểm Nhật chỗ yếu. Tiểm Nhật trường kiếm rung động, đẩy lui vệ trang, Tiểm Nhật kiếm hoành nâng ở trước người đón đỡ, cùng đánh tới mạnh mẽ bạch long kiếm, khí đụng nhau. Đang. Thứ ba đóa pháo hoa thắp sáng đêm dài, kiếm khí loá mắt, chân khí óng ánh. Ngay một kiếm sau, Tiểm Nhật cường lực một đòn bị phá giải. Liên tục ba kiếm, cái nhếch, vệ trang liên tục ba kiếm tấn công. Trực tiếp ngừng lại yểm nhận từ trên trời giáng xuống, toàn lực thúc thế một kiếm, tỏa phong mang. Lúc này, vệ trang tử cái nhiếp cánh đánh tới, thân thể hình quạt đi vị, tay phải cầm kiếm quét ngang một đòn, nguyên bản cực kỳ mạnh mẽ kiếm khí lại trong nháy mắt tăng vọt hai lần không thôi. Vệ trang mang theo rồng đen kiếm khí, một người một kiếm rất ra, kiếm khí bén nhọn quét ngang trời cao, phun trào một luồng phạm nhân khó có thể chống lại sức mạnh. Huyền quán bắt phương. Vệ trang chợt quát một tiếng, tuyệt chiêu dứt ra. Rồng đen kiếm khí mang theo một người một kiếm, chính diện đánh trúng niệm nhật. Niệm nhật vung kiếm đón đỡ. Trong tay bội kiếm suýt chút nữa tuột tay mà ra, bội kiếm bị vệ trang một kiếm quét ngang đẩy ra, xương sườn gặp rồng đen kiếm, khí xuyên thấu, thân thể máu thịt tràn ra, thân thể Lang không bay ngược. Cái nhiếp thả người chạy như bay, tay phải hắn cầm kiếm, Lang không lao xuống, một người một kiếm hóa thành một cái Bạch Long, xẹt qua đêm dài, thẳng tốc giết hướng về điểm nhận. Bạch Bộ phi kiếm. Ầm. Bạch Long kiếm khí bay lên không chạy như bay, cái nhiếp cầm kiếm cắt phá trời cao, trực tiếp trúng đích điểm nhận thân thể. A! Điểm nhận kêu thảm một tiếng, ngựa ra sau thổ huyết. Thân thể cũng bay mấy trượng sau từ hơn 20 trượng trên không thẳng tắp rơi xuống. "Mạnh!" Tiệp Nhật đột nhiên rơi rơi xuống mặt đất, hai đầu gối đổ lượm, chân phải trực tiếp quỳ xuống, tay phải cầm kiếm trụ sờ, mặt nạ khẽ miệng vị trí một vòi máu tươi tràn ra. "Khà khà." Tiệp Nhật ho ra máu, hắn gắng gượng thân thể đứng lên, hai chân run lên, cầm kiếm tay phải một giọt một nhỏ máu tươi ròng ròng, vết máu chảy qua hiểm Nhật kiếm chảy xuôi mặt đất. Đỏ sông kiếm khí, quỷ dị trường kiếm, máu đỏ tươi. "Làm sao? Làm sao có khả năng?" Tiệp Nhật tâm thần ngưng ác, không khỏi nghĩ đến chủ nhân đối với hắn nhắc nhở. bước vào tuyệt thế cảnh giới trước, không nên nghi thử nghiệm đương đại quỷ cấp hợp túng liên hoành một đoàn oai. Lúc trước, Tiểm Nhật Tâm có khương phục, truy hỏi chủ nhân, tại sao? Lúc đó, chủ nhân nói ra một câu, Tung Hoành kết nhập, BSR chính là thiên đạo. Tiểm Nhật lúc đó kiến thức nửa đời, lúc này giờ khắc này, hắn rõ ràng. Chủ nhân nên còn có nửa câu nói không có nói, câu này hoàn chỉnh lời nói hẳn là, Tung Hoành kết nhập chính là thiên đạo, nhân lực há có thể cùng thiên đạo là địch. Vành. Vành. Cái nhiếp, vệ trang vương vàng rơi xuống đất, hai người tay náo, mẹ ơi, phiêu phiêu. tóc dài mùa tung. Vệ trang một thước giữa mái tóc dài màu trắng mùa tung, áo đen như đêm, hai tay cầm kiếm, xa xỉ mũi kiếm chủ sở, khí thế thô bạo, tà mị, sát ý lắm liệt, tự tin mà ngạo nghễ nói, không người nào có thể ở hợp túng liên hoành bên dưới toàn thân trở ra. Cái nhất cầm kiếm mà đứng, thanh sam áo choàng chập tròn, tóc dài xõa vai thành giường, khuôn mặt bình tĩnh, khí định tần nhà nói, tiểm nhật, ngươi thất bại. Mọi người nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt khiếp sợ. Triệu Cao tâm thần ngơ ngác, tiểm nhật hộ pháp, là võng đệ nhất cao thủ, hắn dĩ nhiên, dĩ nhiên thất bại. Bạch Diệp Phi biến sắc, Trong lòng nặng nề, đoàn đánh này hợp túng liên hoành, đã đạt đến tuyệt thế cảnh giới bên dưới mạnh nhất, cao thủ tuyệt thế không ra, ai cùng so tài. Huyền Tiễn biến sắc, thậm chí ngay cả hiểm như vậy, thất bại. Diễm Phi con ngươi chiến ý nồng đậm, trong lòng tự nói, đây mới là ta cơ như Phi Yên muốn tranh hổ, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, kiếm đạo tranh đấu, cuối cùng chỉ có một người có thể đi tới đỉnh điểm. Nguyệt thần hai con mắt nghiêm nghị, quỹ cốc song kiếm sát thực là đương đại thiên kiêu, như vậy kiếm đạo kỳ tài, tương lai thành tựu tuyệt không kém gì trăm năm trước Tô Tần Trương Nghi. Thiên Trạch biến sắc, trong lòng phẫn nộ, nếu không có Bạch Diệp Phi Ta cũng có thể trở thành là như vậy thiên kiêu. Nếu không có 16 năm lao tù cuộc đời, ta dù cho không phải tuyệt đỉnh, cũng là nửa bước cao thủ tuyệt đỉnh. Ha ha. Thiên Trạch sát ý ngút trời, lửa giận ngút trời, đầu rắn cốt liên hóa thành một cái đằng xạ, lao xuống dữ dằn, nghiền nát băng mạn, phá tan hàn băng lĩnh vực, đến thẳng Bạch Diệp Phi mặt. Đánh Bạch Diệp Phi, Thiên Trạch thích nhất là mất mặt, mặc dù đánh không tới, cũng có thể để cho Bạch Diệp Phi khó chịu. Bạch Diệp Phi trường kiếm một chém, đẩy lui đầu rắn cốt liên, sắc mặt hàn khí càng sâu. Diễm Phi, kinh lên lập tức ra tay, mạnh mẽ khí thế rung động. Việt chiêu chiển hai, Diễm Phi tay ngọc bấm quyết, đầu ngón tay chỉ vào không trung, âm dương lưỡng nghi ma. Âm dương ma bản, âm dương ngư lưu chuyển, chân khí hóa thành một đạo cuối xé, xanh thẳm khí thế ngút trời, một trượng đường tính âm dương ma bản từ trên trời giáng xuống, nghiền nát trời cao, mang theo âm dương hai khí va nát hàn băng lĩnh vực, giết tới Bạch Diệp Phi trước người. Kinh Nê cung bộ đạp xuống, tỏa ra cúp phấn kiếm khí, một người một kiếm tỏa ra ngút trời kiếm khí, khẽ tiêu dễ dàng, đoạt mệnh mười bốn kiếm. Bạch Diệp Phi biến sắc, song kiếm đan dệt, cả người khí thế liên tục tăng lên, báo tác lực lượng quyết tán, đầy trời băng ám sát. Vô số băng mạn vụt lên từ mặt đất, khiến chàng toàn mở. Cùng lúc đó, Điện Khánh, Tiễn Đan, Nguyệt Thần mọi người cùng nhau triển khai sát chiêu, vây công Huyền Tiễn một người. Hắc Bạch Huyền Tiễn cũng bạo phát sát chiêu, khí tức cuồn bạo, kiếm khí nhuộm đỏ thiên địa. Bạch Dư Phi, Huyền Tiễn đã không dành quan tâm chuyện khác. Dương Chính thấy thế, mặt lộ vẻ ý cười. Đại cục đã định. Lục Kiếm nô đồng dạng không dành quan tâm chuyện khác, bởi vì bọn họ bị một đạo tràn ngập thiên địa mênh mông kiếm khí, một luồng khó có thể hình dung bá đạo sát khí khóa chặt. Kiếm khí gắt gao khóa chặt, bọn họ không trốn được, cũng không kịp chạy trốn. Lý Trường Thanh hai tay kiếm quyết sờ một cái, đan điền phun trào dâng trào chân khí, chân khí từ trong ra ngoài bộc phát, chân nguyên phóng xạ chu vi ba, bốn trượng mặt đất, chân nguyên nhanh chóng thiêu đốt, phóng ánh chân khí dường như thiêu đốt ngọn lửa bốc lên chợt tròn. Ầm ầm. Vượt qua hàng đầu cấp sức mạnh, đòn đánh này không thể nghi ngờ đạt đến tuyệt đỉnh, hơn nữa cường đại đến căn bản không phải mới vào tuyệt đỉnh, phàm phất ở luyện khí hóa thần cảnh giới tích lũy nhiều năm giang hồ cư phách. Lý Trường Thanh tóc dài bay tán loạn, hai mai thon dài, thân thể bốn phía tám kiếm dựng thẳng đứng giữa trời, tám thanh danh kiếm, tám binh kiếm, tám loại hồng ánh lóe mắt kiếm khí tỏa ra. ong ngong. Lý Trường Thanh kiếm quyết sờ một cái, tám thanh trường kiếm tự dựng thẳng mà đứng dáng dấp hóa thành sếp hàng ngang trận hình, cùng nhau hoành thành một hình chữ hình. Tám kiếm ngang trời, ánh kiếm khoảng một trượng. Mọi người biến sắc, này kiếm khí, thật mạnh mẽ. Bao la quần trường, Lý Trường Thanh ngự kiếm giết ra, cao rộng quát tháo, tám kiếm cùng bay. Chương 313, tám kiếm cùng bay, lục kiếm nô tử thương nặng nề. Tám kiếm cùng bay. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Tám thanh danh kiếm, tỏa ra khoảng một trượng kiếm khí ngang trời giết ra, tám loại không giống sắc thái ánh kiếm xếp hàng ngang, mũi kiếm cắt chém không khí. Bởi vì giết ra tốc độ quá nhanh, kiếm vị mang theo tám thái cầu vộng. Tám thái kiếm khí giống như hường kiều, lướt qua trời cao mấy trượng, sát chiêu lục kiếm nô trước người. Này một kiếm, cực hạn huy hoàng. Này một kiếm, thủy thiên diệt địa. Này một kiếm, không thể nhìn gần. Lý Trường Thanh trong cơ thể tiên tiên càn khôn công vận chuyển tới cực hạn, luyện tinh hóa khí đỉnh cao tu vi tăng gấp đôi phu chào, phía sau lấp lóe một đạo tiên tiên bắt quái đồ ấn, đồ ấn lưu chuyển. Thanh sam phân phật, tóc dài xõa bay. Phía sau một cái thanh ngọc hộp kiếm xue đuôi, lấp lóe thanh mang. Lý Trường Thanh giống như trên trời kiếm tiên. Tới đây thế gian chu diệt tai họa, kiếm khí cầu vồng, hạo nhiên ngút trời. Lục kiếm nô sắc mặt ngượng ngác, bọn họ biết mình 6 người đã không thể tránh khỏi, chỉ có chính diện gắng đón đỡ này, một kiếm mới có cơ hội sống sót. Oang oang oang. Việt Vương bắt kiếm, 6 thanh đương đại hung khí oang oang, tỏa ra ngút trời kiếm khí, cùng nhau giết ra. Chân cương hung vậy trường kiếm, chân khí trong cơ thể thôi thúc đến mức tận cùng, kiếm khí tỏa ra đến mức tận cùng, một người một kiếm lăng không một chém, khẽ quát một tiếng, tinh khí thần toán mở. Nay một kiếm, chân cương vượt qua cực hạn bạo phát, chém ra mạnh nhất một kiếm. Đối mặt nguy cơ sống còn, Thi tài thường thường có thể kích phát tiềm năng, thực lực càng hơn một bậc, kiếm thuật càng thêm tinh xảo. Chân chính cường giả là từ một lần một lần giết chóc bên trong đi ra. Lục kiếm nô bất chấp, siêu gánh nặng bạo phát. Chân cương kiếm khí, thiết kim đoa ngọc. Đoạn thủy kiếm pháp, đoạn thủy kích lưu. Diệt hồn gia hành, si mị tận tối. Truyện phách nguyệt vũ, thiểm tọ lưu truyện. Vọng lượng kiếm khí, vô cùng bất nhập. Loạn thần phong lôi, vạn vật bất sinh. Ầm, ầm, ầm. Một vị địa cảnh nhất trọng đỉnh cao, hai vị địa cảnh nhất trọng, ba tên cựu phẩm đỉnh cao, sáu vị kiếm nô Là vong sáu tên tiên tự nhất đặng sát thủ sinh tử thời khác, bản năng cầu sinh bên dưới, thực lực 12 thành bạt pháp. Nay một kiếm, là bọn họ trước mặt có khả năng vung ra chí cường chi kiếm. Cuộc chiến hôm nay, bọn họ nếu là không chết, sống sau khi xuống tới, bọn họ kiếm thuật cùng thực lực đều sẽ nâng cao một bước. Nhưng, điều kiện tiên quyết là bọn họ đến sống sót. Duyện chính tất cả mọi người ở nhìn kỳ trận chiến này, hiện trường mọi người chú ý, lại một lần bởi vì khiếp sợ mà ngắn ngủi đình chỉ giao chiến. Tiệp Nhật, cái nhiếp, vệ trang ba người cầm kiếm chủ sở, theo bản năng liếc mắt có nhìn. ánh mắt kinh ngạc nhìn nảy một hồi quyết đấu. Tiềm Nhật biến sắc, thần mạnh mẽ kiếm khí. Giai 10 trở 0, tám thải cầu vòng kiếm khí ngang trời bay ra, trong nháy mắt giết tới lục kiếm nô trước người. Cùng lúc đó, lục kiếm nô chém ra sáo ánh kiếm, kiếm khí ngút trời, sáu vị một thể, kiếm khí lăng không chấm ra. Âm một tiếng nổ vang, đinh hai nhức góc nộ tung. Kỳ niên cung bầu trời, một đoàn bóng ánh đến cực điểm ánh kiếm nộ tung, thiên địa vì đó chấn động, kỳ niên cung đại điện mạnh mẽ rung lên, mai ngói cách cách vang vọng. Bên trên quảng trường lại một lần nhấc lên khó có thể hình dung, mạnh mẽ vô cùng chân khí làn sóng. Điểm nhãn cầu nổ tung, phóng ánh lóe mắt anh kiếm. Đêm dài bị điểm lượng, lấy Kỳ Niên Cung làm trụ cột, thắp sáng cả tòa vực cùng, tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn thấy chấn động không gì sánh nổi một màn. Đinh Hai nhấc góc tiếng nổ mạnh sau, một đạo sóng khí khuếch tán, phóng ánh chân khí hình như hỏa hoàn khuếch tán ở Kỳ Niên Cung bầu trời, khuếch tán 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng. Tình cảnh này, chấn động cả tòa trong vương cung người, chấn động mấy ngàn bách chiến xuyên gia binh, cũng chấn động đến Sích Lân tinh khí, tất cả mọi người ngước nhìn trời cao, một mặt rải ra. Ngây ngây ngẩn. Kỳ Niên Cung bầu trời, chân khí liên tiếp nổ tung, Cả tòa cung tường rung động, ngói nóc nhà bay tán loạn, diễm linh cơ, triều lự yêu, từ nữ một đám mỹ nhân tay ngọc lướt nhẹ qua mặt, tóc đen bay lượn, duệ địa quần dài bay tán loạn, lộ ra thon dài trắng nõn chân dài. Trường Thanh. Chúng nữ nhìn chăm chú vừa nhìn, lộ ra thân thiết, các nàng nhìn sóng khí vật tới, nhìn sóng khí trung tâm cái kia một bộ thanh sam, cái kia thon dài kiên cường bóng lưng. Mọi người nín hơi tĩnh khí, lặng lặng nhìn giữa trưởng, mọi âm thanh yên tĩnh, nhưng mỗi người nội tâm đều khó mà bình tĩnh. Tiềm Nhật đã bại, Lục Kiếm Nô nếu là lại bại, là vong bại cục nhất định. Huyền Tiễn cùng Bạch Diệp Phi cũng khó có thể xoay chuyển xu hướng suy tàn. Mọi người nhìn kỹ, Dương Trần Tiêu Tan. Lục Kiếm nô hiện trạng đập vào mắt bóng. T, Triệu Cao hít vào một ngụm khí lạnh, mặt lộ vẻ kinh hình. Thoa Y khách, Lỗ Cầu Tiễn, Thiên Chu Phệ Mộng chờ cầm đầu mấy trong tên La vong sát thủ cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt ngơ ngác, sắp nứt cả tim gan. Tiên Đan, đan Hàn Thân, Tinh Kha, Từ Phúc chờ chút trợ chiến người cũng đều sắc mặt khiếp sợ, dùng một loại bọn họ trước đây chưa từng xuất hiện, sau đó hay là cũng sẽ không có phức tạp ánh mắt nhìn phía Lý Trường Thành. Thật mạnh Tất cả mọi người tâm thần chợt trợn, chấn động đến thất thần. Lục kiếm nô thất bại, thảm bại. Thử thương nặng nề, dáng dấp thê thảm. Truyện phách diệt hồn chết rồi, chuyện này đối với sinh đôi huynh đệ chậm rãi ngã xuống, ánh mắt ánh mắt tan rã, hai người hai bên trái phải ngã xuống mặt đất, không hề có một chút sinh mệnh dấu hiệu. Huynh đệ bọn họ hai người bị kiếm khí xuyên thấu thân thể, xuyên thấu tâm mạch, xuyên thấu ngũ tạng lục phủ, tại chỗ độ tử, hoàn toàn không hề có một chút sinh cơ. Truyện phách diệt hồn ngã xuống, huynh đệ bọn họ hai người phía sau là loạn thần điện mãnh. Bọn họ sở dĩ gặp ngã xuống là bởi vì loạn thần vùng ra nắm huynh đệ bọn họ sau gáy tay, thời khắc mấu chốt, loạn thần bắt bí đôi huynh đệ này, ngăn trở tràn ra kiếm khí. Điền Nhật nổi giận, điền. Loạn thần, ngươi cái này vô liêm sỉ. Điền manh thở dài một ngụm máu tươi, bị thương nặng, quỳ gối quỳ xuống đất, cầm trong tay loạn thần kiếm trụ sợ mà đứng. Không chỉ có như vậy, hắn tối đầu nhìn mình dưới thân, tử tôn con cháu không xảo hoàn toàn xảo bị một tia tràn ra kiếm khí xuyên thấu, hạ thể vết máu rơi. A, Lý Trường Thanh, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Điền manh trong lòng phẫn nộ, vô năng phẫn nộ. Vọng lượng trong tay song kiếm rơi xuống. Xuống lên trời nằm ngửa ở tàn tạ tàn tạ mặt đất, cả người vết kiếm, thương tích khắp người, trong lòng nhẹ nhàng phập phồng, cho thấy hắn còn có đến hơi thở cuối cùng. Đoạn Thủy quỳ gối nửa ngồi nửa quỳ, hai mắt bị kiếm khí chọc mù, viền mắt đầm đìa máu tươi, vẻ mặt bởi vì đau nhức mà có giận, hai đầu gối đã khó mà chống đỡ được tự mình đứng lên đến, cả người run run dậy dậy. Sau lưng Đoạn Thủy là Chân Cương. Lần này cùng Điền Mạnh ép buộc chuyện trách, giết hồn huynh đệ không giống, là Đoạn Thủy tự nguyện. Chân Cương mặt như giấy trắng, một cái nịch huyết phun ra, bên trái xương sườn một đạo kiếm thương không ngừng tuôn ra máu tươi. trực tiếp chặt đứt mấy chiếc xương sườn, cắt vào trong cơ thể. Đoạn Thủy tiền bối, ngài, ngài vì sao như vậy? Nếu không có Đoạn Thủy Liêu mình bảo vệ, mù đi hai mắt người, nhưng dù là hắn, sáu người bên trong, Đoạn Thủy chân khí là nhất hùng hồn, đối với vận dụng chân khí cũng đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ, hắn vốn có thể bị thương nhẹ nhất, lại đột nhiên làm ra như vậy làm người bất ngờ lựa chọn. Đoạn Thủy viền mắt chảy máu, tinh khí thần thâm mỹ, đứt quẩn nói, không ngại, lão phu phương pháp tu hành cảnh giới cao chính là trừ này một đôi thủ đoạn, áp phích, khai phá tâm nhãn. Chính mình chọc mù chính mình, không hạ thủ được. vừa vặn. Khà khà. Vừa vặn mượn cơ hội này. Đoạn Thủy ho ra máu. Hiện trường mọi người giải ra, bị lục kiếm nô thảm trạng khiếp sợ đến. Có điều, nhưng có một người không có thất thần. Tiểm Nhật thả người vút qua, tay phải năm ngón tay vung lên, vèo vèo vèo. Từng viên từng viên đạn châu bay ra, toàn bộ rơi vào Lý Trường Thanh trước người, cao giọng hạ lệnh. Sở Hữu La vong thành viên, chậc. Lý Trường Thanh đã hai lần ngự kiếm, đang muốn nhất lao vịnh giật giải quyết lục kiếm nô tất cả mọi người, lại đột nhiên bị mấy viên đạn châu ngăn trở đừng đi, ba thanh danh kiếm dựng thẳng đón đỡ, hình thành kiếm khí vòng bảo vệ. loanh quanh. Đạn châu không chỉ có thể thành tựu lợi hại ám khí, còn có thể nổ tung khói thuốc bay dày tầm mắt, không chỉ có như vậy, khói thuốc dĩ nhiên có thể kích thích thân thể vóng mạc khí thể, đồng thời còn ẩn chứa dược khí. Thoa y khách, Thiên Chu phệ ngậm, Lâu Câu tiến mọi người cùng nhau tuân lệnh, 20 khoảng trường, trái phải sát tự nhất đẳng cao vung tay lên, trong tay đặc chế đạn châu một viên một viên chạy như bay rất ra. Cái nhất vệ trang mọi người biến sắc, không được, bọn họ muốn chạy trốn. Trên quảng trường, loanh quanh. Nổ tung liên tiếp không ngừng. Lý Trường thành cao giọng mở miệng nói, Diễn Phi, Nguyệt Thần, Hai nữ nghe vậy, trong nháy mắt rõ ràng lý trưởng thanh ý tứ. "Ông ngoong." Hai nữ xuất tha đây đả bên ngoài thần phun trào u lam chân khí, chân khí ngưng tụ âm dương lưỡng nghi độn, tay ngọc bất quyết, tỷ muội hai người đồng thời cổ động chân khí, hùng hồn sức mạnh khuyết tán toàn trường. "Tiên tiên càn khôn công, càn khôn vô địch lượng." "Đúng, tiên tiên càn khôn công, này công tổng cộng 7 tầng, Lý trưởng thanh xin mời diễn phi, Nguyệt thần ra tay thẻ đánh bạc chính là tầng thứ nhất toàn bộ tâm pháp khâu quyết." Đối với xuất thân từ âm dương gia đông quân, Nguyệt thần tỷ muội mà nói, tiên tiên càn khôn công đối với sự giúp đỡ của bọn họ là khó có thể đánh giá. Mặc dù chỉ là tầm thứ nhất, cũng đủ để cho các nàng tỷ muội từ đây suy ra mà biết, Hoàn Thiện Sở Học Tâm Pháp, đại đại có trợ giúp các nàng bổ đắp võ học lý niệm. Càng trùng hợp chính là, các nàng tỷ muội mới vừa tu hành càn khôn vô định lượng, tối nay thì có tác dụng. Ầm. Ầm. Hai đuôi mạnh mẽ chân khí khuế tán, trực tiếp xua tan khí độc, để mọi người nhìn thấy tan tác rời đi la vóng mọi người. Tiêu Nhất, Bạch Dực Phi, Huyền Tiễn ba người không biết tung tích, ba người bọn họ thân pháp trình độ tuyệt đối kinh người, hai cái hô hấp thời gian trôi qua, chỉ sợ đã rời đi kỷ niên cùng 30 trượng ở ngoài. Không chỉ có như vậy, Lục Kiếm Nô ngoại trừ đã chết đi chuyển phách diệt hồn hình đệ hai người ở ngoài, Đoạn Thủy, Chân Tương, Loạn Thần, vong lượng trong nháy mắt bị hiểm Nhật ba người mang đi. Lục Kiếm Nô bội kiếm như thế cũng bị mang đi. Mấy trăm la vong tinh ám sát thủ leo tường rời đi, đổi sát tiệm Nhật ba người bám lưng. Sát tự nhất đặng, chạy ra vài chục trượng, bay người phóng qua cung tường. Còn lại sát thủ đã chạy ra mấy trượng, mười trượng, không giống nhau, nhanh chóng tiếp cận cung tường. Lý Trường Thanh con người ngừng lại, hai tay kiếm quyết sở một cái, tám thanh danh kiếm trong nháy mắt dựng thẳng mà đứng, kiếm khí ngút trời, tám thanh danh kiếm phun chào anh kiếm. kiếm khí lưu truyền. Oang oang, tám đạo cầu vòng kiếm khí lượn vòng, lấy hình trụ hình dạng lượn vòng, không giống ánh kiếm dần dần hợp nhất, hội tụ trở thành một đạo hồng ánh đến cực điểm ánh kiếm. Ầm. Một đạo huy hoàng ánh kiếm xông lên tận trời, đâm thủng đêm hừng dài, nhắm thẳng vào Hạ Nguyệt, dài đến 12 trượng, 40m. Lý Trường Thanh hai tay hợp lại, hai tay năm ngón tay vỗ tay một chém, điều động 40mm kiếm khí lăng không chém xuống, giết hướng về một đám chính nhanh chóng bỏ chạy là vòng sát thủ. Tám kiếm hợp nhất. Chương 314, tám kiếm hợp nhất, kiếm trung chi tiên. Tám kiếm hợp nhất, bát thiên trảm. Thời khắc này, Sở Hữu La vong sát thủ cùng nhau biến sắc. Phía trước nhất, Điểm Nhật Kiên kháng Đoạn Thủy, võ lượng hai người, Huyền Tiễn Kiên kháng chân cương, Bạch Diệp Phi nhấp theo loạn thần điện mãnh, ba người trong tay trừ mình ra bộ kiếm, còn có còn lại Việt Vương danh kiếm. Ba người cùng nhau nhìn lại, nhìn thấy kinh thiên một kiếm. 12 trượng kiếm khí, 40m mở tròn rải, kiếm khí hùng hậu một trượng, kiếm khí ngoại hình rộng ba trượng, phong ánh ánh kiếm tỏa ra, câu vùng kiếm khí cắt ra bầu trời đêm, lăng không một chém. Thoa Y khách, Thiên Chu phệ ngộng, Thẩm Mộ Nguyệt, Lô Câu tiến chờ sát tự nhất đẳng. La Vong cựu phẩm cao thủ sắc mặt lườm ngác, bọn họ cảm nhận được một luồng không cách nào ngang hàng sức mạnh từ thiên chém xuống. Mấy người ánh mắt nương ngác, cầu sinh dục vọng bản năng bạ phát, thân pháp điên cuồng tăng tốc, võ giả tinh huyết thiếu đốt, tốc độ liên tiếp kéo lên, liều lĩnh thủ đoạn, bất kể tất cả tiêu hao, chỉ cầu nhanh chóng đảo đầu. Phía sau mấy trăm La Vong cao thủ, liên tiếp bay về phía cung tường, bọn họ không ngừng tiếp cận cung tường, sắp bay vượt cung tường đảo đầu, lại bị trên trời uy hoàng kiếm khí khóa chặt. Nay chém xuống một kiếm, như thiên khuynh, không thể chống lại, không thể địch lại được. La Vong sát thủ tê cả da đầu. Mặt lộ vẻ sợ hãi, đầy mặt tuyệt vọng. "Không, không được. Nhanh tản ra. Xin mời Lý Kiếm Tiên lưu tỉnh, ta nguyên hàng." "Ây." Ầm ầm. Lý Trường Thanh đứng ở trung tâm quảng trường, hai tay tạo thành chữ thập, lăng không vạch một cái, bóng ánh huy hoàng 12 trượng kiếm khí lăng không chém qua trời cao, dày nặng kiếm khí đánh xuống. "Ngây ngây ngẩn." Kiếm khí chém rơi xuống mặt đất, Kỳ Niên cung rung động bất an, chu vi trăm trượng đều đang chấn động, Hàm Dương Vương cung truyền đến đinh thai nhức góc tiếng nộ mạnh hường, âm thanh thiên lôi cuồn cuộn, còn như thiên thần tức giận. Lấy Bắt Thiên Trảm kiếm khí làm chủ cột, Mạnh liệt kình phong mang theo kiếm khí tứ tán, chân khí cùng kiếm khí đang dệt, cường báo táp lớn xé rách hai bên cung tường, bốn phía vật liệu đá sàn nhà dồn dập nhấc lên một tầng lại một tầng. La vong sát thủ phát ra tiếng kêu thảm, phát sinh tiêu gen, kiếm khí hạ xuống trong nháy mắt, bên trong mười mấy tên la vong cao thủ trong nháy mắt hóa thành bột mịn, trực tiếp bị 12 trượng kiếm khí nghiền nát, xương máu bay tán loạn. Thoa y khách, Thiên Chu phệ ngộ, Lô Cấu Tiễn, thẩm mỗ người chờ một đám la vong sát tự nhất đẳng bên trong số ít cự phẩm, bát phẩm đỉnh cao bị kiếm khí xung kích, thân thể trước ngưỡng bay ra, lăng không thổ huyết. Toa y khách mọi người rơi xuống đất, cùng nhau biến mất quẻ miệng máu tươi, lòng vẫn còn sợ hãi, ánh mắt sợ hãi vô cùng, thả người lao nhanh nói, "Trật, mau bỏ đi." Lỗ Câu tiến lao nhanh sau khi, nhìn lại nhìn lên, nhìn thấy mấy chục la vong sát thủ trực tiếp mất đi, hai, 300 la vong sát thủ gặp kiếm khí xé rách thân thể, tử thương nặng nề. Nay một kiếm, Hàm Dương tổng bộ mấy trăm la vong tinh anh sát thủ trực tiếp tổn hại quán nữa. Ngoài ra, có thể người còn sống sót cũng đều bị kiếm khí nhập thể, cần cao thủ xua tan trong cơ thể kiếm khí, đồng thời cần tĩnh dưỡng một quãng thời gian rất dài mới có thể khôi phục nguyên khí. Tiểm Nhật ánh mắt đau lòng vô cùng, lạnh lùng nói, "Lý Trường Thanh, món nợ này, là vong nhớ kỹ. Đi." Tiểm Nhật kiên kháng đột thủy, võ lượng hai người, trước tiên hạ lệnh, nhanh chóng rời đi. Lúc trước Quỷ Cốc Tung Hoành liên thủ phát sinh hợp túng liên hoành đem hắn kết thương, nguyên khí đại thương hắn không đi nữa, chỉ sợ liền đi không được. Bạch Diệp Phi sắc mặt nghiêm nghị vô cùng, vốn tưởng rằng lần này vào Hàm Dương có thể liên thủ yểm Nhật mọi người giải quyết Lý Trường Thanh, nhưng không nghĩ ngược lại bị Lý Trường Thanh cái nhiếp, vệ trang ngọ người trọng thương tà phe thế lực. Mạc Nha cao quát một tiếng, "Hạ lệnh, thiên võ bộ hạ, giết!" La Vong Tích khách trong nháy mắt tự thương một nửa, thực lực giảm mạnh không nói, dũng khí mất hết, dũng khí mất hết, thiên vong giờ khắc này truy sát, có thể thu hoạch càng nhiều. Diễm Linh Cơ, Tử nữ, Triều nữ yêu ba nữ đồng dạng lao xuống rất nhanh, truy sát xuất cung tường. Lý Trường Thanh mở miệng nói, truy sát đến Hàm Dương cung ở ngoài tức hất trở về. Ra Hàm Dương cung, lo lắng các nàng bị yểm nhật mọi người mai phục, giết một cái hồi mã thương. Diễm Linh Cơ ba nữ giết ra đồng thời cùng nhau đáp lại nói, "Phải." Lý Trường Thanh đầu ngón tay bấm quyết, ngữ khí yếu đất nói, "Quy hội." Leng keng leng keng, trên mệnh kiếm uyên vũ kiếm, hàn nguyệt kiếm, lưu ly kiếm, tám thanh danh kiếm bay lượn trời cao, tám đạo màu sắc rực rỡ ánh kiếm xẹt qua bầu trời đêm mờ trượng, từ từ đưa về thanh ngọc hồ kiếm. Một thanh một thanh liên tiếp quy hợp, ánh kiếm lưu nguyệt giống như ngân hà, lấy kiếm vi cùng mưu kiếm liên kết tốc độ quy hợp, leng keng leng keng. Lanh lảnh tiếng kiếm reo liên tiếp vang lên tám lần. Quả kẹt. Thanh ngọc hồ kiếm từ từ thu lại, thanh ngọc ánh sáng giống như một con khủng tức chi vương huyền lệ khủng tức linh chậm rãi thu lại, hào quang mỹ lệ. Lý Trường Thanh thu kiếm mà đứng, sắc mặt trắng bệ, hai chân phủ phiếm. Lý đại ca Lục Ngọc Thả người nhảy một cái, bây giờ nàng, thất phẩm tu vi, thượng tam phẩm võ giả, thân pháp tốc độ từ lâu vượt xa Di vãng. Lục Ngọc nâng Lý Trường Thành, thủy nhận con mắt tràn đầy thân thiết, doanh Trịnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, đi lên phía trước nói, Trường Thành tiên sinh thật là Cửu Châu quỷ mưu, thật là Cửu Châu kiếm tiên vậy. Hôm nay nhìn thấy tiên sinh phong thái, doanh Trịnh khâm phục cực kỳ. Lý Trường Thanh nỗ lực gượng cười nói, thượng công tử quá khen rồi. Tiếp đó, liền giao cho thượng công tử ngươi. Lý Trường Thanh nguyên khí tổn thất lớn, cần gấp vận công chữa thương, khôi phục tổn thất nguyên khí. Lâu thương không chừng trị người. rất dễ dàng hình thành bệnh kín, ảnh hưởng tương lai võ đạo thành kiu. Doãn Chính khách khi nói, tiên sinh cố gắng tính dưỡng, đón lấy giao cho quả nhân. Sau đó thu cục, Doãn Chính có thể dễ dàng làm tốt. Lúc này, cái nhiếp, vệ trang hai người sắc mặt nhợt nhạt, từng người phun ra một cái nịch huyết, đây là một cái trong cơ thể tụ huyết, đi ngược chiều lưu chuyển, phun ra sau trái lại trong lòng quái. Quỷ cốc tung hoành đối kháng nghiêm mật, bao nhiêu lần ngàn cân treo sợi tóc, từng người rất được kiếm thương hơn 20 đạo, bên trong vài đạo kiếm thương tương đối nghiêm trọng, hầu như gần kể chỗ yếu. Nguyên nhân chính là như vậy, vệ trang hai tay nắm xa xỉ, lấy mũi kiếm chủ sở, mượn lực đứng vững. Cái nhiếp cũng là cầm kiếm chủ sở, hiệp trợ đứng vững thân hình. Tiệp Nhật Đào Tẩu, không phải bọn họ không muốn đuổi theo, mà là bọn họ mặc dù đuổi tới, cũng không cách nào ở Huyền Tiễn, Bạch Diệp Phi đồng thời tồn tại tình huống đánh chết Tiệp Nhật. Thậm chí còn có thể bị Huyền Tiễn, Bạch Diệp Phi hai người trọng thương hoặc là giết ngược lại. Doãn Chính nói rằng, Cái nhiếp, vệ trang, hai vị cũng đi điều tức tĩnh dưỡng. Cái nhiếp vệ trang nhẹ nhàng gật đầu. Nguyệt Thần thả người mà đến, mang theo Tử Phúc cùng Cơ Tuấn, ba người hơi thi lễ nói, Âm Dương gia nguyện trợ Tần Vương một chút sức lực. Doanh Chính sắc mặt bình tĩnh gật đầu, hắn đã biết Nguyệt Thần cùng Lý Trường Thanh ngắc định, biết Nguyệt Thần vẫn tìm kiếm cùng Tần Quốc hợp tác, lập tức gật đầu nói, "Có thể." Triệu Cao cất bước đổi tới Doanh Chính, đoàn người bước nhanh rời đi. Lý Trường Thanh nhìn chung quanh giữa trưởng mọi người, đối với Thiên Trạch, Tiễn Đan, Hàn Thần, Kinh Kha, Điện Khánh, Mai Tam Nương mọi người ôm quyền nói, "Chư vị bằng hữu, hợp tác vui vẻ." Thiên Trạch lật gù, đầu rắn cốt liên chợt trợn, thả người nhảy một cái, nhanh chóng rời đi, Bạch Độc Vương cùng Khu Thi Ma đuổi tới. Tiễn Đan ôm quyền thi lễ, sắc mặt khách khí nói, "Hy vọng Lý Kiếm Tiên ngôn nhi hữu tín." không quên hứa hẹn. Veo veo bèo. Tiễn Đan, Hàn Thân, Kinh Kha ba người xoay người rời đi. Kinh Kha trước khi rời đi, cùng cái nhếch liếc mắt nhìn nhau, này đối với bằng hữu khẽ mỉm cười. Mai Tam Nương đang muốn mở miệng, Điển Khánh ngăn cản nàng, đồng thời làm mở miệng trước nói, "Lý Kiếm Tiên, Điển Khánh cáo tử." Bọn họ sư huynh muội cuối cùng vẫn là không có từ Hắc Bạch Huyền Tiên trong miệng được muốn đáp án. Nhưng là, Lý Trường Thanh từ lâu sớm thanh toán ngụy quốc 5000 kim, dựa theo ước định, bọn họ hô không thiệt tội. Mai Tam Nương bất đắc dĩ nhảy đến sư huynh bà vai. Dưới thân sư huynh điện Khánh một bước một trượng, lao nhanh chạy ra, mấy hơi thở rời đi kỷ niên cùng quảng trường, biến mất ở trong màn đêm. Diễm Phi đi tới Lý Trường Thanh bên người, thu thủy đôi mắt sáng, môi hồng hơi mím, thanh nhận như châu nói, sau này còn gặp lại. Lý Trường Thanh gật đầu cười khẽ, sau này còn gặp lại, phi điên cô nương. Meo. Tú Lam quần dài chợt trợn, Diễm Phi nở nạng tư thái nhanh chóng rời đi, đại tư mệnh thả người vụt qua đối tới. Đại tư mệnh đối thủ danh gia ứng lão, không am hiểu chiến đấu, bị đại tư mệnh kích thương, trở thành nhân chứng, chứng minh lão bất vi phải người ám sát tần vương nhân chứng. Từng vị trợ trận người rời đi, to lớn quảng trường khắp nơi bừa bộn, một mảnh yên tĩnh. Lý Trường Thanh từ từ xoay người, cùng Lộc Ngọc sóng vai rời đi. Một bộ thanh sam, một cây kiếm hộ. Lý Trường Thanh phất tay một chiêu, đưa tới ngoài ba trượng trên bàn một bình rượu ngon, sướng hớp một cái, chậm rãi rời đi. "Hảo thủy." "Ha ha ha." Mọi người nhìn kỹ, Lý Trường Thanh tiêu sái mà đi. "Lên keng." Kiếm đạo truyền thừa hệ thống, keng, ký chủ Lý Trường Thanh, danh kiếm bắt thức kiếm đạo truyền thừa lĩnh ngộ đến xuất thần nhập hóa, tự nghĩ ra tám kiếm hợp nhất võ kỹ, bắt tiên trảm. "Keng." Các kế tiếp kiếm đạo truyền thừa nhân vật lạ. Chương 315, doanh chính lã bất vi ân oán, chúc xuất tướng quốc. Hàm Dương Vương cung đại chiến liên tiếp báo động, mấy vạn quân đội đối kháng, từ lâu kinh động thành Hàm Dương, kinh động tần quốc vương đều ở mấy trăm ngàn quân nhân dân. Tối nay nhất định là cái không ngủ đêm. Ký niên cung phía đông trăm trượng, đông cửa chính đại lộ, chiến đấu kết thúc. Vương Bí một kiếm chém giết nội sự hùng, dưới trướng hắn 5000 bạch chiến xuyên giáp binh nắm giữ số lượng ưu thế, trang bị hoàn mỹ, thân kinh mạch chiến, nghiêm chỉnh huấn luyện, xa trường trải qua, mỗi cái phương diện tố chất vượt xa 3000 xích lần tính kỳ. Nói như vậy, bộ binh không phải kỵ binh đối thủ. Thế nhưng, bắt chiến xuyên giáp binh nhưng là ngoại lệ. Đây là tần quốc tinh nhuệ bên trong, một nhánh chuyên môn vì là đối phó kỵ binh, đối phó phương Bắc dị tộc kỵ binh, đối phó Triệu quốc kỵ binh mã chế tạo tinh nhuệ đội mạnh, chuyên khắc kỵ binh. Cho tới tướng lĩnh Vương Diện so sánh. Vương Bí dũng mãnh không sợ, thực lực mạnh mẽ, Sa trưởng chỉ huy, lâm trận đối địch tài cán càng là vượng xa nội sử hùng bên trên, đạt được thắng lợi càng là trong dữ liệu. 3000 xích lân tinh kỵ chết trận hơn 2000 người, còn lại mấy trăm kỵ binh tán loạn đào tẩu. Trận chiến này, Vương Bí hoàn toàn thắng lợi. tổn thất không đủ ngàn người. Triệu Cao cất cao giọng nói, "Đại vương đến." Vương Bí ngay vậy, nghe vậy, nghiêm mặt, lập tức xoay người, đơn đầu gối lễ bái, cao giọng ôn quyền chào, "Thần Vương Bí tham kiến vương thượng, ta Vương Thánh An." Hơn 4000 tên bạch chiến xuyên giáp binh mới vừa rục hết phân chiến, khí khí đắc đỏ, áo giáp nhuốm máu, người người đeo đầu hổ mặt nạ, cùng nhau quỳ lạy thi lễ, "Ta Vương Thánh An." Mấy ngàn người tinh nhuệ, bạch chiến chi sư, tối người quỳ lạy. Doanh Chính đứng ở xe ngựa trên, người mặc một bộ Hắc Long đế vương trường bào, đứng chắp tay, vầng trán uy nghiêm vô song, lạnh nhạt nói, "Bình thân." Vương Bí cung tiếng nói Tạ Vương thượng, doanh chính phân phó nói, vương bí, truyền cho ta vương lệnh, vây quanh văn tiến hầu phủ. Tả tướng La Bất Vi dưới trướng tạp ra tứ đại trưởng lão ý đồ ám sát, nhân chứng vật chứng đều có, quả nhân cũng phải hỏi một chút, hắn La Bất Vi là có ý gì? Vương bí ôm quyền lĩnh mệnh, nặng. Bạch chiến xuyên giáp binh, chấp hành vương lệnh. Hơn 4000 sức chiến đấu hoàn hảo binh sĩ nghe vậy, cùng nhau đứng dậy, giáp trụ chỉnh tề nhất trí, trọng giáp đội mạnh cất bước mà đi, cửa cung đường dài chỉnh tề nhất trí tiếng bước chân truyền ra. Triệu Cao roi dài vung lên, lái xe mà đi. Mãi đến tận giờ khắc này, Triệu Cao vẫn như cũ choáng váng mà khiếp sợ, choáng váng sư Tôn lão nhân ra người kế hoạch dĩ nhiên đánh bại đánh bại, mà thiên ý vô cùng làm được. Doanh chính tháng rồi, thành tần quốc chi chủ. Ngoài ra, Triệu Cao khiếp sợ quý cốc tung hoành hợp kích quý lực, càng kinh hãi Lý Trường Thành ngự kiếm Phật Lai. Thu lại trong lòng tâm tình rất phức tạp, Triệu Cao chuyên tâm lái xe, hắn biết, đón lấy rất dài, một khoảng thời gian rất dài, hắn sẽ đối đãi ở vương thượng bên người, đồng thời từng bước từng bước mà đi hướng về này cái quyền lực của quốc gia đỉnh cao. Này, chính là hắn khát vọng. Sau nửa canh giờ, Lã Tốn phủ Lã Bất Vi không có lựa chọn nào tẩu, bởi vì hắn biết, bọn họ không trốn được, lấy thành Hàm Dương làm trung tâm, Ngô thị bộ tộc, Vương thị bộ tộc binh mã bảo vệ quanh vùng đô, tầng tầng đệ phòng. Không chỉ có như vậy, mật thám đến báo, Ngô Điểm suất quân trở về, không có thẳng đến Hàm Dương, trái lại đóng quân ở Hàm Dương trở lại lạc Dương phải vượt qua trên đường. Cho nên nói, trốn là trốn không thoát. Lã Bất Vi phảng phất một đêm già yếu 10 tuổi, tóc từ trắng bạc biến thành sám trắng, khóe mắt nếp nhăn càng hơn nhiều, trong lồng ngực chí khí cùng lòng già đổ. Lúc này giờ khắc này, hắn chỉ là một cái nến tàn trong gió lão nhân. Lý Trường Thanh, là ta coi khinh ngươi, là ta coi khinh ngươi. Lã Bất Vi thông qua tình báo biết được tối nay tất cả chiến đấu trải qua, biết lao hái phương hướng, Kỳ Niên cung phương hướng, Vương cung cổng phía đông phương hướng mấy chỗ đại chiến bắt đầu, trải qua, kết quả. Ngoài ra, Lý Tư, Cam La, nội sử đẳng mấy người liên tiếp phản bội tin tức, cùng với mông điểm chặn lại đảo tàu con đường tin tức, tất cả đều đưa đến ở trước người. Lã Bất Vi bốn phía, tử sĩ, thực khách, hộ vệ, tập gia môn đồ tổng cộng 34 người, những này là cuối cùng lưu lại người. To lớn văn tín hội phụ, hơn vạn tùy tùng. Bây giờ chỉ còn giữ lại 34 người giữ ở bên ngoài, người khác chờ từ lâu hóa thành chim muông chạy tứ tán, dồn dập nghĩ cách rời đi hẩm dương. Lã Bất Vi thở dài một tiếng nói, "Lý Trường Thanh, là lão phu coi cái ngươi. Không nghĩ đến ngươi vừa ra tay, liền cho lão phu, cho lão hái bệnh một cái hẳn phải chết con đường." Liền ngay cả La Võng cũng tổn thất nặng nề. Báo, một cái áo đen tử sĩ bước nhanh đi tới, quỳ lại nói, "Bẩm báo tướng quốc, Vương Bí xuất lĩnh bạch chiến xuyên giấc bình vậy quanh hồ phủ. Ngoài ra, tử sĩ nói rằng, Thần Vương doanh chính đã tới ngoài cửa." Lã Bất Vi hít sâu một hơi, nói rằng, nên đến, vẫn là đến, đến rồi. Một người đề nghị, "Lã tướng, ta chờ còn có một kích lực lượng, không bằng để chúng ta hộ tống ngươi giết ra ngoài." "Đúng nha Lã tướng, chỉ cần trở lại Lạc Dương, lấy nội sử Đảng tướng quân làm xoá, liền có thể phản công hầm Dương. Tối không an vua, ngài cũng có thể xuất lĩnh 15 vạn đại quân ở Lạc Dương tự lập làm vua." "Ây." Lã Bất Vi lắc đầu nói, "Lấy bổn tướng bây giờ quyền thế, nội sử Đảng sẽ không cam lòng nghe lời." Người này ưng thị lang cố, dạ tâm bừng bừng, có thể liền em ruột nội sử hùng tính mạng cũng có thể không để ý. hắn chẳng lẽ còn cống hiến cho bọn tướng? Mọi người sắc mặt hơi ngưng lại. Lã Bất Vi phất tay nào nói, "Chư vị, theo ta nên tiếp vương giá." Mọi người bất đắc dĩ gật đầu nói, "Nặng." Vân Tín hội phủ, phủ đệ cộng lớn. Lã Bất Vi đem người ra ngoài, túy người túy đầu đỡ lấy. Thần Lã Bất Vi bái kiến vương thượng. Chúng ta bái kiến vương thượng. "Ây." Doanh Chính cất bước mà đi, "Vương Bí, Triệu Cao cùng đi theo, Ngụy Thần, Vân Trung Quân, Tương Quân ba người đứng ở trên mái hiên, sắt cơ khóa chặt Lã Bất Vi đoàn người, bất cứ lúc nào ra tay." Doanh Chính đi tới một trượng có hơn. Cùng Lã Bất Vi đối lập, sắc mặt bình tĩnh, sóng mắt sâu thẳm, quân vương uy nghiêm khiếp người trầm thận, lạnh nhạt nói: "Lã Bất Vi, ngươi giới chướng môn khách khổng tú, Triệu Tuyền, lộ thông mấy người ý đồ ám sát quả nhân, nhân chứng ở tay, ngươi phải bị tội gì?" Lã Bất Vi không người nói: "Thần Lã Bất Vi, can nguyện lĩnh tội." "Được." Lã Bất Vi không có cái lại, chuyện đến nước này, nói cái gì đều không dùng. Dĩnh chính phất tay áo hạ lệnh: "Từ hôm nay, trục xuất Lã Bất Vi tạ tướng trước, thu hồi tương ấn, thu hồi văn tín hầu phong hào, thu hồi đất phong Lạc Dương, giáng thành thứ dân." Lệnh cưỡng chế Lãất Bất Vi 3 ngày sau chuyển nhà đã tục, không có vướng triều, đời này chí tử không được giở ba thủ một bước. Lãất Bất Vi nghe vậy mở ra, bất ngờ nói: "Ngươi không dễ ta." Phải biết, hắn còn có một đại chịu tội, kính hiến lao hái cho thái hậu triệu cơ, hoặc đoạn cung đỉnh, đây là tội lớn. Nay tội cùng dưới chướng môn khách ám sát vương giá nghiêm trọng giống nhau. Nói đến, hai người này tội lớn đều là tội chết. Doãn Chính xoay người, từ từ cất bước đi xa, lạnh nhạt nói: "Trọng phụ cùng Tiên Vương chính là huynh đệ kết nghĩa, 10 năm qua vì là đại tần lo lắng hết lòng, tuy có lộng quyền cử chỉ, vẫn như cũ với đất nước có công. Vì vậy, tụi không đáng chết. Tụi không đáng chết, tụi không đáng chết. Lã Bất Vi thấp giọng nỉ non câu nói này. Hắn vẻ mặt mặn ra, ánh mắt rải ra, đột nhiên lão lệ thế lưu, hai đầu gối quỳ xuống, phục sát đất tối đầu, cao giọng khóc quát, "Thảo dân Lã Bất Vi, lĩnh chỉ tạ ân. Buôn ba nửa cuộc đời, trải qua vàng ngàn, lên lên xuống xuống, huy hoàng quá, vinh quang quá, bây giờ trở về ban đầu. Một giới thảo dân." Duyện Chính tiếp tục hạ lệnh, người còn lại các loại đều vì quỷ tân. Quỷ tân, một loại ở tù, chuyên môn làm quan phủ tạp dịch. Sản xuất thủ công lao động cùng với hắn trùng lao động chân tay có tội người, người còn lại chờ nghe nói có thể miễn trừ vừa chết, cùng nhau quy lạy, chúng ta khấu tạ Vương Ân. Ta Vương nhân tử. Đây. Doãn Chính xoay người rời đi, Vương Bí lưu lại 1000 binh chiến xuyên giáp binh trấn thủ hở phủ, người còn lại chờ lui lại. Lúc này, Sương Văn quân cưỡi ngựa tới rồi, xuống ngựa báo cáo, khởi bẩm vương thượng, la ái phản quân bị ta quân đánh tan, hiện đã phá vòng vây dễ dàng, mang theo hơn ngàn người mã, mấy chục hào thủ chạy ra hầm dương. Doãn Chính nghe vậy, sắc mặt lạnh lùng, con ngươi sự thù hận lóe lên một cái rồi biến mất. Cất cao giọng nói, "Đuổi theo, cần phải đem tặc thủ Lao Hái bắt giết." Nặng. Sương Văn Quân ôm quyền lĩnh mệnh. Dưynh Trịnh tiếp tục nói, "Truy quả nhân vương lệnh, bất luận cốt tịch, bất luận hộ tịch. Phạm, bắt giữ Lao Hái người tứ 1 vạn kim, đánh chết Lao Hái người tứ 5 ngàn kim." Giạo. Hiện trường quân tần ồ lên, một mặt nóng bỏng. 1 vạn kim, 5 ngàn kim, này này chuyện này, cái này cần bao nhiêu tiền? Trong lúc nhất thời, dù cho là nghiêm chỉnh huấn luyện bạch chiến xuyên giáp binh đều dao động. Vương Bí quát lớn nói, "Đều không nghe vương lệnh sao, truy sát Lao Hái!" 3000 binh sĩ linh mệnh, khí khí đại trấn giết ra, đuổi sát lão ái. Lúc này, một vị thiếu niên mặc áo lam từ từ tiến lên. Triệu Cao chặn lại nói, "Đứng lại, ngươi là ai?" Thiếu niên lạnh nhạt nói, "Cam La." "Cam La?" Doãn Chính mở miệng nói, "Để hắn tiến lên." Triệu Cao lui ra nói, "Nặng." Cam La cất bước tiến lên, gặp biến không sợ hãi, cao giọng tối đầu nói, "Thảo dân Cam La, bái kiến vương thượng." Doãn Chính hỏi, "Cam La, ta hỏi ngươi, là chính ngươi đánh cấp Lã tướng ấn tỷ, Văn Tiến Hầu ấn lựa gạt đi nội sử đằng, hay là có người sớm liên là ngươi, dặn dò ngươi làm như vậy?" Cam La nghe vậy, hắn không người, ánh mắt kinh hãi, trong lòng tự nói, vương thượng hắn dĩ nhiên, dĩ nhiên thật sự hỏi ra câu nói này. Chương 316, Lý Trường Thanh, gần như thần vậy. Cam La tối đầu, trong mắt kinh ngạc biến mất. Tối nay trước khi đại chiến, mấy cái canh giờ trước. Đang lúc hoàng hôn, Hàm Dương ở ngoài cửa thành Đông mấy rặng ngoài núi Lâm, hắn nhìn thấy một người. Hoàng hôn núi rừng, Lý Trường Thanh cùng hắn từng có một hồi nói chuyện. "Cam La, ta biết là ngươi cho lã bất vì hiện thế, liền hoài nghi quốc, cũng để ta đi sứ Triệu quốc." Lý Trường Thanh mới vừa vừa mở miệng, Cam La biến sắc, Cái đó, Lý Trường Thanh nói rằng, ta cũng biết ngươi lòng mang chí lớn, muốn tại đây thời loạn lạc dương gia hoài bão. Vì lẽ đó, việc này ta có thể không tính toán với ngươi, đồng thời cho ngươi một cái đi tới tần vương trước người đại thời cơ tốt. Cam La hỏi, không biết Lý kiếm tiên cần ta bỏ ra cái giá gì? Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, hai việc. Cam La túi người hành lễ nói, kính xin kiếm tiên bảo cho biết. Chuyện thứ nhất, sau khi chuyện thành công, nếu là tần vương dò hỏi có phải là ngươi đơn độc làm chuyện nào đó. Bất kể là làm chuyện gì, ngươi đều cần hồi đáp, đúng thế. Cam La hỏi, như vậy, chuyện thứ hai đây? Lý Trường Thanh cười thân bí, "Chuyện thứ hai, hay là 10 năm sau, 20 năm sau mới gặp dùng đến đến ngươi. Cũng hoặc là, cả đời này cũng không dùng tới ngươi." Thiếu niên Cam La một mặt trắng váng. Vèo. Lý Trường Thanh hóa thành một tia khói xanh, đầy trời tàn ảnh bay tới, không thể tránh khỏi. Trên thực tế, Cam La chỉ nhìn thấy tàn ảnh, thân thể căn bản phản ứng không kịp nữa. Ong ong. Một viên âm dương ấn gieo xuống, to bằng bàn tay cấp tốc thu nhỏ lại thành chừng hạt gạo, vèo một cái đi vào Cam La mi tâm, đánh tới dấu ấn tinh thần. Cam La sắc mặt ngơ ngác, hỏi, "Ngươi làm cái gì?" Lý Trường Thanh nói ra một câu để Cam La khó có thể lý giải được lời nói, tương lai hay là ngươi đã quên chính mình, hay là dung mạo của ngươi thân hình gặp thay đổi, nhưng ngươi nhất định sẽ không quên, ngươi nợ ta một chuyện. Văn Tín hầu cửa phủ ở ngoài, Cam La khom lưng chảo trong nháy mắt tâm tư bắt chuyện, từ từ ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh. Thiếu niên mang theo thiên tài ngạo khí, hồi đáp, hồi bẩm vương thượng, đây là Cam La kế sách. Ồ. Duyến chính vùng trán hơi nhíu. Cam La báo cáo, ta vốn là lã tướng môn khách, nhiều lần cho tướng quốc đại nhân bảy mưu tính kế, chỉ cầu có thể có một cái tiến thân cơ hội nhìn thấy vương thượng. Dương gia sở học, thư không giam dâu diễn, Lã tướng liền hành yến quốc, trung đường vào yến vì là tường, yến đàn vào tần làm con tin, Lý Trường Thanh đi sứ Triệu quốc chờ chút nhiêu tính đều là tại hạ hiến cho Lã tướng như kế. Doanh Chính Ngưng Long mày nói, Cam La, ngươi lời ấy thật chứ? Cam La gật đầu nói, đại vương chỉ cần đưa tới Lã tướng Tâm Phúc vừa hỏi liền biết. Rất nhanh, Doanh Chính đưa tới Lã bất vi mấy cái Tâm Phúc vừa hỏi, bọn họ nhất trí gật đầu, thừa nhận là bất vi lúc trước kỳ mưu đều là xuất thân từ cái này tên là Cam La thiếu niên. Doanh Chính nghe vậy nói, ngươi tuy rằng còn trẻ ngược lại cũng rất có vài phần nhiêu lực. Cam La nói rằng, Cam La thân là Lã tướng môn khách, tự nhiên quen thuộc Lã tướng sắp xếp. Ta biết Lã tướng đã sớm trong bóng tối điều khiển biên quan đại tướng Nội Sư Đằng cùng 1000 hắc mâu vệ kỵ vào hầm Dương, vì vậy trong bóng tối trộm cướp văn tín hầu ẩn, tướng Quốc Vân, lừa gạt lùi Nội Sư Đằng. Doanh Chính tưởng tức nói, "Cam La, ngươi làm rất khá. Nếu không có ngươi nhạy bén tiện nghiu, dũng khí hơn người, lừa gạt lùi Nội Sư Đằng cùng dưới trướng Tinh Huệ, chỉ sợ trường thành tiên sinh không cách nào đúng giờ đến, mà quả nhân cũng cùng khủng sắp chết với tặc nhân bàn tay." Vì lẽ đó, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, ngươi có cứu giá công lao. Cam La vội vã cúi đầu nói, "Vương thượng quá khen, Cam La không dám kể công." Doanh Chính lúc này phong tường nói, "Truyền quả nhân vương lệnh, đem Cam Ngẫu chết rồi đoạt lại chức vị, đất ruộng ban tặng Cam La, khắc tứ 1000 kim thành tựu ngợi khen." Doanh Chính đã biết Cam La là thiếu niên kỳ tài. Vì lẽ đó, làm được gần nút ở Lã Bất Vi bên người, lửa gạt lùi nội sử đằng một hệ liệt sự kiện vừa ở bất ngờ, cũng hợp tình hợp lý. Cam La nghe được ban thưởng, mừng rỡ cúi đầu, vô cùng cung kính nói, "Cam La bái tạ vương thượng." Người tuy còn trẻ, Cam La nhưng mang trong lòng chí lớn. Hắn lập lời thề muốn tại đây thời loạn lạc dương ra kế hoạch lớn, bây giờ thành công đi tới tần vương trước mặt, lập xuống đại công, lộ diện không nói, còn thu được ông nội Cam Mậu chết rồi bị quốc gia thu hồi bất động sản, đất ruộng. Một đêm thời gian, Cam La làm được Quang Tông giệu tổ. Doanh Chính phất tay nói, "Ngươi lui ra đi." Cam La chắp tay thi lễ nói, "Nặng." Vương gia chậm rãi rời đi, trên đầu xe, Doanh Chính nhẹ giọng nói, "Tiến tử Xuân Thu có lời, chí giả chi lực, tất tạp với lợi hại. Tạp với lợi mà vụ có thể tin cũng, tạp với hại mà hoạn có thể thấy được vậy." Là đó khuất chứa hầu người lấy hại. Dịch trừ hầu người lấy nghiệp, thu trừ hầu người lấy lợi. Triệu Cao không rõ, hỏi: "Đại vương lời ấy ý gì?" Dương Chính sắc mặt bình tĩnh không lay động, sớm mấy chục năm từ trong miệng hắn nghĩa rộng ra một câu thiên cổ danh ngôn, nói rằng: "Trường thành tiên sinh xác thực là đương đại đệ nhất chí giả, chỉ có điều, chí giả thiết lự, ắt sẽ có một mất, nghĩ nhiều thế nào cũng ra được kế hay." Triệu Cao nghe vậy, mặt mày hớn hở nói: "Vương thượng lời ấy thật là thiên cổ chí lý, nô tài khâm phục cực kỳ." Cam La nhìn theo Dương Chính đi xa, thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng tự nói: "Lý Trường Thanh người này thật đáng sợ." Hắn dĩ nhiên từ lâu đoán chúng sau khi chuyện thành công, vương thượng nhất định sẽ dò hỏi ta về việc này. Giang hồ đồn đại, kiếm tiên Lý Trường Thanh ngoại trừ siêu phàm nhập thánh kiếm thuật ở ngoài, còn có toán tận người trong thiên hạ tâm khả năng. Vốn tưởng rằng chỉ là nói dối. Cam La thầm nghĩ, tối nay vừa thấy mới biết, Lý Trường Thanh người này đã vô hạn tiếp cận với thần. Chẳng trách Lý Trường Thanh muốn ta nhận xuống việc này. Bởi vì, dạng người như hắn vậy, trên đời này tuyệt không có bất luận cái gì một vị đế vương có thể điều động, tuyệt đối không có. Mà đế vương, đáng ghét nhất vượt qua khống chế cảm giác. Cam La đè xuống trong lòng khiếp sợ. xoay người rời đi. Hắn quyết định, sau đó cách Lý Trưởng Thanh xa một chút, bất kỳ cùng Lý Trưởng Thành có quan hệ sự, có quan hệ người, hắn đều muốn một mực tính sợ tránh xa. Thanh Hàm Dương phía Tây, vị thủy chảy xuôi. Vị thủy từ Ung Thành mà đến, sâu trỗi tận quốc hai đại vương đô, trên nước tần đô Ung Thành, tần quốc đế đô Hàm Dương. La gái hội tụ hai vạn mấy ngàn binh mã, từ Hàm Dương cung chính tây môn giết tiến vào, vốn tưởng rằng có thể một trận chiến định giang sơn, trở thành tần quốc chủ nhân. Nhưng không ngờ, lập đi lập lại nhiều lần chiến bại. Hai vạn mấy ngàn binh mã chiến bại, 3000 hắc vũ vệ hầu như toàn quân bị diệt, tiếp cận 3 vạn đại quân bị giết đến đánh tới bầy, chật vật chạy trốn. Không chỉ có như vậy, lưu vong trên đường, bọn họ căn bản không có nhìn thấy từ ung thành tới đó đứng hơn vạn binh mã. Lao hái một đường lưu vong, chết chết, chạy đã chạy, bên cạnh người chỉ còn dư lại lệnh đệ, nội sử tứ, vệ úy kiệt chờ 20, 30 cái tâm phúc môn khách cùng hơn 1000 binh sĩ. Đoàn người đi đến vị thủy bờ sông, thủy thế bằng phẳng, mấy chi thuyền lớn bỏ neo ở trong tối nguyệt trong hơi nước. Lệnh đệ nói rằng, hầu gia, không để phòng một vạn con phòng thủ vững nhất. thuộc hạ lo lắng khỏi sự thất bại, vì vậy trước thời gian chuẩn bị thủy lộ lui về phía sau phương pháp. Kính xin hầu gia lập tức lên thuyền, chúng ta từ thủy lộ trở về ung thành, sau đó triệu tập ung thành binh lực dễ dàng, đi đến Vương Đông 6 quốc tránh né truy sát. Nhất Lưu Nữu Sĩ chưa lử thắng trước tiên lực bại, bên trong đại phu lệnh đệ là một nhân tài, chỉ tiếc thức người không rõ, lựa chọn Lao Ái thành tiểu chủ nhân. Lao Ái vừa nghe, hoàng vội vàng gật đầu nói, "Được, nhanh lên thuyền." Đại gia nhanh lên thuyền. Lệnh đệ cất cao giọng nói, "Hầu gia đã tới, bọn ngươi mau chóng đứng dậy, lái thuyền rời đi." Mọi người lên thuyền. Đã Đá tỉnh, đánh thức từng cái từng cái đang ngủ mê man người cầm lái, thủy thủ. Một cái người cầm lái để FF mũi tơi, cất cao giọng nói, "Hầu gia đã tới, Thu Miêu, thủ phàm, lái thuyền. Thu Miêu, Thu phàm, lái thuyền." Người cầm lái khống chế bánh lái, để FF mũi tơi, khóe miệng hơi mút móc, lộ ra một vẻ ý cười. Tiên sinh thật là kỳ nhân vậy. Lao Ái quả nhiên gặp đi thủy lộ trốn về ung thành. Chương 317: Tuyết cơ bắt giữ Lao Ái. Mấy chiếc thuyền lớn từ từ khởi động, một chiếc thuyền có thể chứa đựng hơn 100 người. Lao Ái vị trí thuyền, 20. 30 tên tâm phúc, gần 100 tên binh giáp tùy tùng, thuyền lớn trên dưới 2 tầng đều đứng đầy người. Bên trong một chiếc thuyền, trên một tầng là lão thái, bên trong đại phu lệnh đệ, nội sử tứ, vệ úy kiệt mọi người, tầng tiếp theo là binh sĩ. Còn lại mấy chiếc thuyền lớn trên dưới 2 tầng đều là binh sĩ. Bọn họ vứt bỏ ngựa, hơn 1000 tàn quân từng người lên thuyền, người người mang theo vết thương, từng cái từng cái khuôn mặt mê man, không biết phải đi con đường nào. Rất nhanh, mấy chiếc thuyền lớn rời đi bờ sông, tiến vào đường sông trung tâm. Trong khoang điều khiển, người cầm lái đột nhiên vạch trần mũ trôi, lộ ra hình dáng. Liễu Phong Liêu Sa Liêu Phong, Cổn Phong môn phó môn chủ, một cái thực lực, tốc độ không kém gì Bạch Phượng Bất Phẩm đỉnh cao, có thể cùng mới vào cựu phẩm tranh tài một, hai tốc độ hình kiếm khách. Vèo, vèo. Liêu Phong bóng người lượn lên, vùng lái này ba tên võ giả dồn dập mất mạng, bị hai thước đoản kiếm xuyên thấu huyết hầu, ba đạo huyết hoa tỏa ra, huyến lệ lóa mắt. Ba người ngã xuống sau, Liêu Phong cất bước mà đi, trực tiếp đi đến lao hái vị trí thuyền phòng. Cùng lúc đó, lao hái vị trí thuyền phòng có bảy tăng cái thủy thủ linh tới một thùng gỗ một thùng gỗ thanh thủy. Mọi người nước uống, bổ hùng lực như trâu. Bọn họ ác chiến một đêm, thiên sắp ánh bình minh, từ lâu vừa đói vừa khát lại mệt, nhìn thấy có thể dùng để uống thánh thủy, từng cái từng cái liều mạng uống ngurgực lên. Bạch Lý Luyện cầm trong tay một muôi, đưa tiến lên phía trước nói, "Hầu gia, ngài uống nước đi." Lão thái tiếp nhận bầu nước, nuốt một cái làm khô cổ họng, gào thét một đêm, hắn cổ họng đều sắp bốc khói, âm thanh đã sớm triệt để khan giọng. Lão thái tiếp nhận nước, rầm, rầm uống ngurgực. Bạch Lý Luyện xoay người, chính mình cũng lấy một bầu nước uống ngurgực nuốt vào, uống ngurgực mấy cái sau thở một hơi dài nhẹ nhõm, lộ ra thích thú vẻ mặt. Mọi người nước uống từng người ngồi xuống. Bên trong đại phu lệnh Tề Hiến kế nói, "Hầu gia, Thần Vương Tỳ Ấn, Thái Hầu Tỳ Ấn còn ở trong tay chúng ta. Chỉ cần trở lại ung thành, liền có thể điều động ung thành quân vệ, cung kỵ, điều động ung thành quanh thân Huyền Minh, chỉnh hợp gần 2 vạn quân đội. Sau đó, chúng ta." Lệnh Tề lay động một hồi đầu, tầm mắt mơ hồ, hắn xoa xoa mi tâm nói rằng, "Sau đó, ta quân xuất quân lên phía bắc, đi đường vòng ngọc môn quan, đi đến Triệu Quốc nhạn môn một vùng. Tới trước Triệu Quốc, còn bước kế tiếp, bước kế tiếp." Lệnh Tề đầu chìm xuống, trực tiếp té rượu, quanh một hồi ngã chổng vó mặt đất. Dường như nổi lên phản ứng dây chuyền, thượng tam phẩm trở xuống võ giả, một cái liên tiếp một cái ngã xuống, rồi người nhò nhỏn. Tiếng vang không ngừng, từng mảnh từng mảnh ngã xuống. Giang hồ hảo thủ như vậy, binh sĩ cũng như vậy. Rất nhanh, hiện trường chỉ còn dư lại 10 người không tới, đều là thượng tam phẩm võ giả. Lao Hải thân thể lay động, váng đầu trầm, sắc mặt cả giận nói, "Có độc, trong nước có độc." Bạch Lý Luyện, nội sự thứ, vội ý kiệt mọi người hộ vệ Lao Hải bên cạnh người, cất cao giọng nói, "Bảo vệ hầu ra, đề phòng." Một bộ màu xanh lam tiến ảnh cất bước đi tới, phong thái yểu điệu, bộ ngực mềm phong phú. kéo nhỏ mân mông, bắp chân trắng nõn, mu bàn chân trong suốt như ngọc, tuyệt mỹ khuôn mặt lạnh lẽn, thanh nhụy như châu. Yên tâm, này cũng không phải độc dược, chỉ có điều gặp để cho các ngươi ngủ say một cái cánh giờ. Lao Hải ánh mắt kinh ngạc, kinh ngạc nữ nhân này khuôn mặt đẹp, càng kinh ngạc nữ nhân này vì sao phải ra tay với chính mình. Ngươi, ngươi là ai? Lao Hải dò hỏi. Tuyết Cơ lạnh lùng đáp nói, ngươi không cần thiết biết. Bạch Lý luyện chân khí phu chào, bộ kiếm chấn động, trong nháy mắt lao xuống rất dữ dằn, nhận lấy cái chết. Võ đạo cửu phẩm, giang hồ nhất lưu, chân khí lưu chuyển lúc có nhất định kháng dự tính. Thêm vào này không phải kích động, chỉ là mãnh liệt tốt mê, vì lẽ đó thượng tam phẩm võ giả ngược lại cũng còn có mấy thành sức chiến đấu. Tuyết Cơ môi hồng nhàn nhạt cười yếu ớt, tay ngọc nhỏ dài bẩm quyết, mềm mại không có xương cánh tay ngọc kéo dài tới, chân khí phun trào, hai cái mầu xanh lam tơ lụa chạy như bay rất ra. Bá, bá. Tơ lụa quật, xoắn lấy Bách Lý Luyện trong tay binh khí, lôi kéo một văng, đem văng đất lệ thuộc diện, mạnh mẽ lôi kéo đập xuống, trực tiếp đánh xuyên mặt đất dày nặng tầm ván gỗ, rơi vào tầng tiếp theo đi. Bách Lý Luyện rơi xuống đất, phun máu 3 lần, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nội sư tứ Vệ Úy Kiệt thấy thế, hai cái bát phẩm đỉnh cao trong nháy mắt ra tay. "Siêu!" Một tia thanh phong, Liễu Phong vung vẩy những kiếm, thân pháp cuồng phong sức lực thảo chiến khai, nhuyễn kiếm trong tay tàn ảnh huyền lệ lóe mắt, dã dã thất thần, thất thần dã dã, từ giữa sử tứ, vệ úy kiệt bên người đi xuyên qua, lưu lại một đạo một đạo vết máu. Liễu Phong không có hạ sát thủ, bởi vì những này nghịch đảng đầu mục đều là công công, giao cho tần vương doanh chính, tất nhiên là một cái đại công, có thể được càng nhiều bản thưởng. Không có ai gặp ghét bỏ chính mình được quá nhiều, càng là ở tiền tài phương diện. Tuyết Cơ chân ngọc cất bước tiến lên. Màu xanh lam thủy tinh Vũ Hải, mắt cá chân ngẫu bạch tỏa ánh, đeo chân châu trấn sước, nàng đi tới Lao Ái trước mặt, lạnh lùng nói, Lý Trường Thanh nói, chỉ cần đem ngươi giao cho Tần Vương, như vậy, từ nay về sau, toàn bộ Tần quốc đều sẽ không có người trêu chọc Phi Tuyết Các. Phi Tuyết Các muốn tới Hàm Dương, miễn không được muốn cùng Hàm Dương địa phương Ca Vũ Phượng hình thành cảnh tranh quan hệ, cái này Ca Vũ Phượng sau lưng đều có chính thức thế lực hoặc dân gian thế lực, đồng hành là hoàng gia, ma sát là phòng ngừa không được. Có điều, chỉ cần cầm nã Lao Ái cái này mưu thịt người, tự tay giao cho doanh chính. Như vậy Phi Tuyết các định cư Hàm Dương đem không có bất kỳ người nào dám ngáng chân. Bởi vì, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Trần Vương doanh chính đã vô hình trung thành trạm sau lưng Phi Tuyết các sức mạnh. Lao Hái sắc mặt kinh biến, "Phi Tuyết Các, người là Tuyết Cơ?" Tuyết Cơ lạnh nhạt nói, "Là ta." Lao Hái hạ lệnh, "Mau ra tay, hộ tống bản hầu rời đi." Ra lệnh một tiếng, bốn phía thất phẩm, bát phẩm võ giả dồn dập ra tay, giết hướng về Tuyết Cơ, giết hướng về Liễu Phong. Tuyết Cơ tuyệt mỹ khuôn mặt lạnh lạnh nở nụ cười, tay ngọc bấn quyết, chân khí chập tròn. Một cái một cái lam nhạc tơ lụa từ phía sau kéo dài mà ra, cực kỳ giống Cựu vĩ Thiên Hồ phía sau kéo dài tới Cựu vĩ. Ngoành ngoảnh ngoảnh, tơ lụa quật, Sở Hữu võ giả dồn dập tát tát, bay ngược hôn mê. Lao Ái mở miệng nói, "Chờ đã." Ngoành. Tuyết Cơ vung vậy tơ lụa một đòn, đánh ngất Lao Ái, sau đó nói rằng, "Liêu Phong môn chủ, có thể quay đầu lại cả bờ." Liêu Phong gật đầu nói, tại hạ lập tức dàn rò. Đang khi nói chuyện, Liêu Phong rời đi, phóng thích hỏa lưu thạch tín hiệu. Rất nhanh, Sở Hữu người cầm lái thay đổi đầu thuyền, trở lại bờ sông. Mỗi một chiếc thuyền lớn người ở phía trên cũng đã hôn mê, bởi vì hầu như mỗi người đều uống nước xong, mặc dù có một lượng điều cá lột lưới, cũng bị cuồng phong môn tinh nhuệ đệ tử giết chết. Trưởng Tín Hồi Phụ, Doanh Chính trực tiếp rời đi văn Tín Hồi Phụ sau, lập tức phái binh vây quanh Trưởng Tín Hồi Phụ, sở hữu binh sĩ không được đi vào, chỉ có Triệu Cao, Vương Bí hai người tùy tùng Doanh Chính bên người. Mặc dù là Âm Dương gia nguyệt thần, Từ Phúc, Cơ Thuấn ba người, cũng đều bị lưu ở ngoài cửa. Vương Bí một đường sắt phạt, nửa bước địa cảnh tu vi không thể cản phá, Trưởng Tín Hồi Phụ không người nào có thể đỡ lấy hắn một chiêu, một đường giết vào rướn tới sân sau tẩm cung. Sân sau tẩm cung, tầm bên ngoài cửa cùng, mấy cái võ giả trông coi nơi đây, bên trong còn có một cái thất phẩm. Mười trượng ở ngoài, Doanh Chính phân phó nói, "Vương Bí, ngươi lưu ở chỗ này." Vương Bí nghe vậy, ôn quyến nói, "Nặng." Doanh Chính nhàn nhạt, nhạt dặn dò, "Triệu Cao." Triệu Cao nghe vậy, lao xuống giết ra, màu tím tàn ảnh nhanh như quỷ mị, càng so với Mạc Nha còn muốn nhanh chóng quỷ dị, trong nháy mắt giết tới vài tên võ giả trước người, nhanh chóng ra tay. Soạt soạt soạt. Triệu Cao ra tay, thon dài tím sắc móng tay đầu ngón tay từng tia chân khí giống như mạng nhện bệnh mà ra, những này chân khí mạng nhện sắc bén như dao, thu gạt một cái một cái mạng. Doanh Chính cất bước tiến lên, đẩy cửa mà vào. Trong tẩm cung chỉ có bốn người. Triệu Cơ, xinh đẹp vú nuôi, 6 tuổi nam đồng, 3 tuổi nam đồng. Nam đồng nhìn thấy Doanh Chính, rộn dập khóc lớn, ôm ở Triệu Cơ trong lòng khóc tố, mâu hổng, Hải Nhi sợ sệt, Hải Nhi sợ sệt. Xinh đẹp vú nuôi đứng ở một bên, run lẩy bẩy. Triệu Cơ đôi mắt đẹp vừa nhấc, sắc mặt bình tĩnh, cùng Nhi tự doanh chính đối diện. Doanh Chính ánh mắt thất vọng, phẫn nộ. lại bình tĩnh lại, nói rằng, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Triệu Cơ lạnh nhạt nói, việc đã đến nước này, ngươi muốn xử trí như thế nào bạn cung đều không hề lợi đoán hận. Nhưng hai người bọn họ chỉ là hài tử, bọn họ mới là tối người vô tội. Được rồi." Doanh Chính lạnh lùng nói, làm bộ làm tịch liền không cần. "Triệu Cao, bắt người." Triệu Cao tuân lệnh, phủ sông lên trước, hai tay tìm đòi, nắm lấy Triệu Cơ trong lòng hai người nam đồng, sau đó lại là lóe lên, bay ngược đến Doanh Chính bên cạnh người. Doanh Chính xoay người rời đi, "Sau 3 ngày, ngươi chuyển đi ung thành đi. Người ta mẹ con" Đời này không còn nữa gặp lại. Triệu Cơ sắc mặt nhợt nhạt, đây là muốn trục xuất nàng, đem nàng trục xuất đến kinh đô phụ ưng thành, làm một cái hữu danh vô thật thái hậu, từ đây thái hậu Tôn Linh, thái hậu quyền thế không có quan hệ gì với nàng. Chính nhi, Triệu Cơ bước nhanh đứng dậy, chuẩn bị đuổi tới. Doãn Chính quay lưng Triệu Cơ, quát lớn nói, "Được rồi, ngươi không xứng như vậy gọi ta, ngươi cũng không xứng làm mẹ của ta." Triệu Cơ thân thể mềm mại ngừng lại, đôi mắt đẹp rơi lệ, nhẹ giọng nước nở, nàng nhẹ giọng nói, "Chuyển cơ ưng thành trước, ta có thể hướng về ngươi để một yêu cầu sao?" Cái cuối cùng cũng là yêu cầu duy nhất. Dưnh Trí trầm ngâm nửa ngày, lại nhặt nói, "Ngươi nói?" Triệu Cơ nói rằng, "Ta nghĩ gặp lại một người." Dưnh Trí dò hỏi, "Thấy ai?" Chương 318, Dưnh Trí lao hài ân oán, năm xe ngựa nứt chi hình. Dưnh Trí quay lưng Triệu Cơ, hỏi, "Ngươi muốn gặp ai?" Triệu Cơ từng chữ từng chữ trả lời, "Lý Trường Thanh." "Trường Thanh tiên sinh." Dưnh Trí trầm ngâm vài giây, cất bước rời đi, đi ra sân sau cổng lớn, đi đến trong đình viện, từ từ hồi đáp, "Được. Nếu là ngươi cái cuối cùng, cũng là ngươi yêu cầu duy nhất, quả nhân đáp ứng ngươi." Cửa phòng đóng kín, Dưnh Trí đi ra. Triệu Cơ tay cầm hai người nam đồng tùy tùng đi ra. Hai người nam đồng tuyệt vọng nhìn Triệu Cơ, khóc tố liên tục, "Mẫu hậu, mẫu hậu cứu ta a, mẫu hậu." Hải Nhi rất sợ, "Mẫu hậu, Hải Nhi rất sợ." "Mẫu hậu." Triệu Cơ quỳ trên mặt đất, vừa khóc vừa cười, tuyệt mỹ khuôn mặt chảy xuôi dòng ánh giọt nước mắt, "Nước nở, nghẹn nào, ta sai lầm rồi sao? Lẽ nào ta thật sai lầm rồi sao?" Sinh đẹp vú nuôi cất bước tiến lên, nâng dậy Triệu Cơ nói, "Thái hậu ngài mau đứng lên, trên đất lương, cẩn thận quý thể." Triệu Cơ tùy ý Hải Nhi vú nuôi đưa nàng ngẩng dậy, quyến rũ khuôn mặt suy nghĩ xuất thần, thấp giọng nỉ non, ta có phải là sai rồi, ta có phải là sai rồi. Có thể nói, loạn ái hỗn loạn, nàng chiếm phần lớn nhân tố. Thiên tướng tảng sáng, thành Hàm Dương quân dân xao động bất an. Nay cả một đêm, Hàm Dương Vương cùng gặp các đường quân đội ra ra vào, vào khắp nơi hỗn loạn nổi lên bốn phía, Vương cung hạ nhân nhìn thấy song long bay lên không dị tượng, nhìn thấy một cái bóng ánh thần kiếm từ vòm trời chém xuống. Kỷ niên cung trình biến, khoáng thế quốc chiến, đêm đó phát sinh tất cả, bất luận tại triều chính, vẫn là ở giang hồ, đều đủ để ghi vào sử sách, đủ để trở thành truyền kỳ. Dưĩnh Chính trở lại kỳ niên cùng, bên trong tường viện sổ xuống, bao la quảng trường cần triệt để tân trang xây dựng, chính điện mái hiên cần một lần nữa xây dựng, điện khánh đánh vỡ tường động cũng cần bồ huyết. Những thứ này đều là việc nhỏ, không cần Dưĩnh Chính quan tâm, thậm chí hắn đều không cần đi qua hỏi, tự nhiên sẽ có người xử lý tốt. Lúc này giờ khắc này, Dưĩnh Chính cầm trong tay thiên vân bội kiếm, ngồi khoanh chân, trường kiếm nằm ngang ở hai đầu gối, chậm đợi tin tức, chờ đợi đại quân truy trước lao hái tin tức. Triệu Cao đứng ở một bên, bên người là hai cái bao tải, bao tải bên trong lao hái cùng Triệu Cơ sinh ra hai người nam đồng. Báo Bên ngoài cửa cung, một người lính bước nhanh về phía trước, đi vào đại điện, đơn đầu gối lê bài nói, "Khởi bẩm vương thượng, lang hái đã bị bắt giữ, hiện đang áp giải đến Đông cung cửa chính." Doanh Chính nghe vậy lại hỉ, đứng lên nói, "Được, biết rồi. Triệu Cao, đi." Triệu Cao gật đầu nói, "Nô tài tuân mệnh." Chỉ thấy Triệu Cao nhấc lên hai cái bao tải, bước nhanh đuổi tới Doanh Chính bước tiến. Vương gia từ từ khởi động, rời đi niên cùng đi đến Đông cung cửa chính. Rất nhanh, xe ngựa tới mục đích, Doanh Chính cất bước đi ra khỏi xe, giá Lâm Đông cung cửa chính. Vương Bí chờ con nhân, Sương Bình Quân Lý Tư trở một đám Tần Quốc văn võ thần tử cùng nhau đơn đầu cúi lễ bái, cao giọng la lên, bái kiến Vương thượng. Doãn Chính bên hung huyền kiếm, Hắc Long vương bảo, bước rèm che vương miện, với tay thi lên nói, các khanh bình thân. Tại vương thượng. Doãn Chính nhìn phía một đạo thước tha thiên ảnh, hỏi, nghe binh sĩ báo cáo, là người bắt giữ lão ái. Tuyết Cơ tiến lên thi lên nói, phi tuyết các tuyết cơ, bái kiến Tần vương. Tuyết Cơ giải thích, Triệu Quốc Hàm đàn đã không tha cho phi tuyết các, vì vậy tại hạ tùy tùng kiếm tiên Lý Trường Thành vào Tần Hàm Dương. Lý kiếm tiên nói đưa ta một món lễ lớn, để phi tuyết các sừng sững Hàm Dương không đã. Tuyết Cơ nghe theo Lý Kiếm Tiên sắp xếp, ẩn nút với vị thủy bộ rồng, hơi đặt xuống độc tiểu kế, bắt giữ la hái cùng tâm phúc môn khách hơn 20 người, dưới trướng binh sĩ gần 1000 viên, dâng cho Tân Vương. Doanh Chính gật đầu nói, tính toán không một chỗ sai sót, xác thực là trưởng thành tiên sinh phong cách. La hái chính là phản quân tạp thủ, trọng điếu như vậy nhân vật tiên sinh đương nhiên sẽ không để hắn đào tẩu. Thì ra là như vậy, xem ra tiên sinh hắn sớm có sắp xếp. Doanh Chính phất tay nào nói, phi Tuyết các Tuyết Cơ bắt giữ la hái cùng bầy cánh, cùng với phản quân ngàn viên, rất thưởng một và kim, dụng tốt 100 mẫu, cùng với chu tốc nhai lầu các một đống. Chu Tư Ngai, thành Hàm Dương tứ đại đường chính một trong, hết sức phồn hoa, vô cùng náo nhiệt, hoàng kim đoàn đường, thích hợp nhất thành tựu phi tuyết các đại bản doanh. Tuyết Cơ mặt lộ vẻ ý mừng, tối người hành lên nói, "Tuyết Cơ đa tạ tận vương." Lúc này, lão hái mọi người mơ màng tỉnh lại. Tuyết Cơ thấy thế, không hề có một tiếng động tối lui, đứng ở một bên. Lão hái tỉnh lại, sợ hãi cả kinh, thấy rõ bốn phía hiện trạng, thấy rõ chính mình hạ trạng, tứ chi không cách nào nhúc nhích, bị xích sắt buộc chặt, trăm chú quấn quanh. Lão hái duỗi chính đứng chắp tay, không giận tự uy. Vân vương thu bạo vô hình bao phủ ở mỗi người trong lòng. Lao hái sắc mặt sợ hãi, doanh chính. "Không, thần vương, đại vương. Kính xin đại vương đừng có giết ta, nô tài sai rồi, nô tài biết sai rồi. Tất cả những thứ này đều là lã bất vi sai khiến ta làm việc." Doanh chính sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt băng lạnh nhìn kỹ lao hái. Lao hái nói nói ngừng lại, "Mọi người đều là người thông minh, chí ít đều không đúng ngu ngốc, đem trách nhiệm trốn tránh cho lã bất vi, quá cấp thấp." Doanh chính hỏi, "Lao hái, khởi binh lưu nghịch chính là tội chết, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào?" Lão hái một mặt hoảng sợ, liền vội vàng lắc đầu nói, "Không, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Cầu vương thượng đừng có giết ta, tiểu nhân đồng ý làm nô, cả đời đi theo làm tùy tùng." Doanh Chính ghét bỏ nói, "Được rồi, ngươi không biết xấu hổ, quả nhân còn cảm thấy đến buồn nôn. Yên tâm, quả người đã chuẩn bị cho ngươi được rồi một cái cái chết, ngoại trừ ngày xưa Tần Quốc đại hiền tương ngưỡng ở ngoài, ngươi chính là cái thứ hai chết vào nên hình pháp dưới người." Lão hái nghe vậy, sắc mặt kinh biến, xe nước chi hình, ngũ mã phân thây. "Không, ngươi không thể như vậy đối với ta." Lão hái điên cuồng lắc đầu, cao giọng nói, Duyên Trinh, ngươi không thể như vậy đối với ta, ta chính là Thái hậu Nam sủng, là ngươi giả phụ, ngươi không thể như vậy đối với ta. Ta muốn thấy Thái hậu, ta muốn thấy Thái hậu. Duyên Trinh sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, "Hoạn quan Lao Ái yêu luôn hoặc chúng, làm nhục Thái hậu, ngang tàn khẩu, lập tức nơi lấy xe nứt chi hình." Nam tiên lính ôn quy nói, "Nặng." Bên trong một người bao lấy một đoàn mảnh lụa, trực tiếp nhét vào Lao Ái trong miệng. "Lao Ái, ta muốn thấy Thái hậu, Thái hậu đã nói gặp nàng bảo vệ ta, ta." Ô, ô, ô, ô. Duyên Trinh phất phắt tay, chỉ về cung trên tầng không. 10 trượng ở ngoài, một đạo mười mấy mét cung trên tường, hai tên lính từng người nhấc theo một cái bao tải, mà bên trong túi có độ vật kịch liệt rãy rựa. Lao hái, ngươi đoán xem xem, hai người này bao tải bên trong là cái gì? Lao hái nghe vậy mẩn ra, lộ ra khó mà tin nổi vẻ mặt. Doanh Chính gật đầu, không sai, ngươi đoán đúng. O o o. Lao hái điên cuồng chính đang muốn há mồm nói cái gì, cuối cùng bất đắc dĩ chạy xuống nước mắt, hối hận nước mắt, phẫn nộ nước mắt, uỷ hận nước mắt. Nguyệt Thần đứng ở cung tường một chỗ, đầu óc lấp lóe một màn. Khoảng chừng một cái canh giờ trước, Dưn Chính cùng nàng đơn độc nói chuyện, dò hỏi, "Nguyệt Thần khách hạ, không biết âm dương diệu thuật có thể không phong ấn hoặc là Sultan hai người này hấu từ ký ức?" Nguyệt Thần môi hồng hơi mím trả lời, dễ như trở bàn tay. "Được." Dưn Chính nói rằng, "Vậy thì mời Nguyệt Thần khách hạ thi pháp phong ấn hoặc Sultan này con trai thứ hai ký ức, đem bọn họ bí mật trục xuất xuất cung. Ta hy vọng, việc này chỉ có ngươi, ta, Triệu Cao ba người biết được." Nguyệt Thần gật đầu, thần vương yên tâm. Nguyệt Thần phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn bao tải, bên trong chỉ có hai con dê cào, vẫn là dạng buộc dương khẩu dê con. Từ lâu không phải hai cái áo tử. Doĩnh Chính cất cao giọng nói, "Tha." Cung tường binh sĩ tuân lệnh, bao tải rơi xuống, ngoành ngoảnh hai lần rơi xuống đất, cao mười mấy mét cung tường, bao tải đập xuống, bên trong rãy rủa đồ vật không rãy rủa nữa, mặt đất chỉ có hai than vết máu. Lão gái sắc mặt đại bi, sinh không thể luyến. Lúc này, năm con tuấn mã dắt tới, năm tên lính cầm dây chói một đầu chụp lại lão gái cổ, hai tay, hai chân, khác một đầu chụp lại ngựa, năm con ngựa mặt hướng năm cái phương hướng. Doĩnh Chính hai con mắt hơi giữa đóng, đầu óc một màn một màn lấp lóe, lão gái làm mưa làm gió, không nhìn quân vương. hung hăng cách ấy, cư hiệp bách tính, ý đồ ám sát, khởi binh lưu phản. Từng việc từng việc, từng kiện, hắn đối với người này từ lâu hận thấu xương. Lão hái tuyệt đối là hắn đời này hận nhất người, có thể cũng là duy nhất để hắn căm hận người. Không phải ai đều có tư cách đánh giá hắn doanh chính căm hận, căm hận đến hắn nhất định phải giết người này trình độ. Doĩnh chính sâu thẳm con mắt từ từ mở, ngũ quan uy nghiêm, sắc mặt bình tĩnh, hạ lệnh, hành hình. Chương 319, bụi bặm lăng xuống, đế vương chi tâm. Nam tiên kỵ binh tuân lệnh, giọi dài vung lên, cột ngựa. Giọi dài rút ra đùng tiếng vang. Năm con ngựa bị đau hí lên, móng trước cao cao vung lên, lao xuống lao nhanh, từng người hướng về năm cái phương hướng đồng thời phát lực. Trong nháy mắt, lao ái bị kéo ngang mà lên, thân thể rời đi mặt đất, tứ chi cùng đầu lâu bởi vì lực lượng khủng lồ lôi kéo mà biến hình, lúc sắp chết, nhét ở trong miệng mảnh lửa rơi xuống, phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết. A! Tiếng kêu lên thê lương thảm thiết vang vọng cổng phía đông quảng trường, hiện trường không ít binh sĩ không đành lòng nhìn thẳng, dồn dập liếc mắt lảng tránh. Triệu Cao, Sương Bình Quân, Lý Tư mọi người mí mắt kinh hoàng, không đành lòng đi nhìn. Duyện chính sắc mặt bình tĩnh, Ngị theo lão hái đi xong nhân sinh cuối cùng đoạn đường, vị này quân vương lần đầu lộ ra bá đạo, tàn khốc, vô tình, thiết huyết, băng lạnh một mặt. Hắn nhìn kỹ lão hái chết đi lúc bình tĩnh như nước vẻ mặt, mặc dù là vương bí như vậy xa trưởng danh tướng cũng hơi sợ hãi. Doãn chính thở dài một hơi, cao giọng hạ lệnh, truyền quả nhân vương lệnh, lão hái vây cánh bên trong đại phu lệnh đệ, nội sử tứ, vệ uy tiệt, Bạch Lý Luyện chờ 23 người tham dự nghi thức, áp giải Hàm Dương pháp trưởng, đều đầu thị chúng. Đi theo lão hái khách mời sáng ngời, tội nhẹ người hợp nhất vì là quỷ tân. Tôi ác chung người, đoạt đi quân tước, quân công. Ra tại điện sản, huyện nhà Thục Châu, khổ dịch 3 năm. Lưu vong Thục Châu, khổ dịch 3 năm, sát thực là cực hình, rất nhiều người sẽ chết đi. Thế nhưng, doanh chính tri ít không có đối tận giết tuyệt, quân vương giận giữ, nga xuống trăm vạn, mà là lưu bọn họ một con đường sống. Trên thực tế, doanh chính căn bản không tính là bạo quân, so với Hán Vũ đế tuổi già đầu độc chi biến, Lý Thế Dân Huyền Vũ môn chỉ biến, doanh chính ở hành vi cá nhân trên được cho nhân tử. Doanh chính trở thành bạo quân có ba nguyên nhân. Cái thứ nhất nguyên nhân, hắn lần đầu thành lập phong kiến đại nhất thống đế quốc. Hắn không có tiền nhận có thể học tập, hắn chỉ có tự mình tìm tòi trị quốc kế sách. Vì lẽ đó, Dưnh Chính đương nhiên gặp căn cứ tần quốc từng bước từng bước quật khởi, mạnh mẽ, nhất thống vương đông sáu quốc lực chỉnh ra kết luận. Lấy pháp trị quốc, lấy pháp trị người, dùng pháp luật yêu cầu nghiêm khắc dân chúng luôn hành tự trị, quốc gia mới có thể ổn định và hòa bình lâu dài. Chỉ có điều, Dưnh Chính quá mức cường điệu luật pháp, lấy nghiêm khắc tần luật yêu cầu thiên hạ bắt tính, gắng đạt tới ổn định và hòa bình lâu dài, quên lòng người đối với tự do giá vọng. Cái nguyên nhân thứ hai, Dưnh Chính chết quá sớm, tử tôn quá vô dụng, tần quốc hai thế mà chết. Lưu Minh Tiên tử Lưu Bang vừa lên vị, trở thành trên đời đệ nhất tân hắc. Thêm vào Hán Vũ Đế độc tôn nho thuật, chúc xuất bách ra sau khi, nho gia hủ nho một mạch, động bất động hung bạo thần, động bất động đốn sách chôn người tài, cho doanh chính mang theo bạo quân mũ. Cái nguyên nhân thứ 3, thực phản thần tiên phong, đánh tan thần quốc chủ lực là 6 quốc quý tộc, 6 quốc dị dân. Những người này đều là thần quốc tự định, doanh chính tự định, tự nhiên có thể sức lực hắc doanh chính. Doanh chính sống sót, Sa Long tiềm cơ, không dám làm càn với tổ lòng trước người. Lúc này giờ khắc này, đã là mặt trời mọc phương đông, mặt trời mới mọc tháng trước. Dương Chính vầng trán nhiều hơn mấy phần mệt mỏi, phân phó nói: "Sương Bình Quân, Sương Văn Quân, do hai người ngươi phụ trách giản thông báo an dân. Lý Tư, hình pháp việc, do ngươi xử lý." Sương Bình Quân hùng khái ôm quyền thi lên nói, "Nặc." Lý Tư mặt lộ vẻ vui mừng, ôm quyền nói, "Nặc." Lúc trước ở Hàn Đô Tân Thị, Sư Minh Hàn Phi cho hắn dẫn tiến Tân Vương, nói chỉ điểm hắn một cái dẫn tới Hoạn Lộ đỉnh điểm con đường. Lý Tư thầm nghĩ, xem ra ta tham cực. Hắn có lòng tin, từng bước từng bước trở thành Vương thượng tâm phúc, triển khai tài học được mình muốn. May là hắn liều chết thử một lần. trật lại Ngô Thông, lợi dụng đối phương ái tài tri tâm kiểm chế đối phương, triển khai pháp lý biện luận, lập xuống một công. Cho tới cùng hắn luận pháp tạp gia Ngô Thông trưởng lão đã bị thiên vông cầm ná, giờ khắc này cùng vị kia xuất thân danh gia tạp gia trưởng lão giam giữ cùng nhau, chờ đợi xử lý. Doanh Chính xoay người nói, "Khắc, truyền bản vương lệnh, trùng xuất 6 quốc khách khanh. Nếu bọn họ chỉ đồng ý phụ tá lão thái bất vì, phụ tá lão thái tốt lắm, bây giờ quả nhân chém lão thái, thôi tướng quốc, liền để bọn họ cút khỏi Hàm Dương." Những người này tên gọi Hữu Chí chi sĩ, có tài chi sĩ nhưng đều là một ít ngắn thấy hạ người, xu lợi tránh hại hạ người, tham sống sợ chết, định nói, nếu như vậy, quả nhân cũng không cần các ngươi. Chuyện này, Sương Bình Quân, Lý Tư hai người hơi biến sắc mặt. Thành Cửu Quan Văn, lấy bọn họ chính trị rất ngộ, bọn họ nhận biết đây là vương thượng nhất thời lời vô ích, trùng xuất 6 quốc khách hành, tại đây thời loạn lạc chiến quốc là không sáng suốt. Các quốc gia biến pháp đều có một cái, quả nạn hiện tại. Thế nhưng, vương thượng giờ khắc này nhất định ở nỗi nóng, mặc dù muốn khuyên bảo cũng không phải hiện tại. Doánh chính đi tới vương giá, phất tay nào nói, quả nhân mệt mỏi Sáng sớm ngày mai lại đến chịu. Vương Bí, Sương Bình Quân, Lý Tư mọi người cùng nhau tối đầu, cùng tiến vương thượng. Vương Bí tự mình dẫn đại quân giáng thông báo an dân, tần quốc các đường quan chức tự phát hiệu lực, hỗ trợ động viên bách tính. Mấy cái canh giờ sau, thành Hàm Dương sao động dần dần bình tĩnh, chỉ có các loại nghe đồn bắt đầu khế tán, kỷ niên cung cục chiến tin tức truyền ra, nhiều người như vậy tận mắt chứng kiến, càng truyền càng xa, càng truyền càng thận. Nói cái gì? Quỷ cốc tung hành, trăm năm kỳ tài, hợp túng liên hành, đương thời có 102. Có nói, kiếu tiên Lý Trường thanh đến vương thượng tán tụng. châu quỷ mưu, kiếm trung chi tiên. Càng nói càng quyết đại, có người nói, kiếm tiên Lý Trường Thanh mười hai trượng kiếm khí chém xuống, la vong diện sạch, lục kiếm nô tử thương hầu như không còn, trong nháy mắt la vong cho bụi dập tắt. Đang lúc hoàng hôn, tiên vong cứ điểm. Lý Trường Thanh điều tức xong xuôi, siêu gánh nặng tiêu hao khôi phục thực lực 8 phần 10 trở lên, đoán lấy chỉ cần chậm rãi điều dưỡng liền có thể tự mình khôi phục đỉnh cao thời kỳ tinh khí thần trạng thái. Nghe đến mấy cái này tình báo, Lý Trường Thanh dở khóc dở cười, trong nháy mắt la vong cho bụi dập tắt. Càng nói càng thải quá. Bên trong bên trong Lý Trường Thanh đưa mắt quét qua, Từ Nữ, Diễm Linh Cơ, Triều Lữ Yêu, Ping Ngê, Lộng Ngọc năm nữ, các nàng đều ở thu dọn tư liệu, sắp xếp các phục hồi quả công việc. Thiên Vong trận chiến này, tuy rằng một trận chiến thành danh, khuất nục la võng, nhưng cũng tự thường không ít, tiền ăn đùi, mời chào nhân tài kế hoạch, chọn lựa kế hoạch cũng đều cần các nàng lập ra. Từ Nữ thả xuống một tin tình báo, nói rằng, Tần Vương chính xe nước Lao Ái, Vương Bí, Hùng Khải, Lý Tư mọi người không đành lòng nhìn thẳng. Duy Tần Vương chính sắc mặt bình tĩnh, mắt nhìn Lao Ái bỏ mình quá trình. Lộng Ngọc mí mắt giật lên, giật mình nói: xe nứt chi hình, tên cứ gọi tiên hạ tàn khốc nhất hình pháp, từ khi Tần Quốc Thương Ngượng lập ra tới nay, ngoại trừ thương ngượng ở ngoài, lang ái là cái thứ hai chết ở nơi hình pháp dưới. Kinh Nghê Đôi Mi thanh tú động lại nói, "Ngưu Mã phân thời, dù cho ở Tần Quốc cũng là cực hình, người chết nhất định tử trạng thê thảm, doanh chính có thể mãn không biến sắc." Diễm Linh Cơ ngẩng đầu, nhìn Lý Trường Thanh, nói rằng, "Trường Thanh, ta có thể cảm giác được ra, doanh chính là một cái hết sức lợi kỳ, hết sức băng lạnh người, cùng hắn cộng sự, ngươi phải cẩn thận." Lý Trường Thanh nghe vậy, khẽ nhả một hơi, nói rằng, Đế vương bảo tọa là khắp thiên hạ tối băng lạnh vị trí, không so với cái kia vương tọa càng băng lạnh, càng vô tình, thì lại làm sao có thể ngồi đến ổn, ngồi đến lâu đây. Chúng nữ nghe vậy, cùng nhau ngẩng đầu. Lý Trường Thanh nhìn chung quanh chúng nữ, mặt giãn ra cười khẽ, nói rằng, yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ. Báo. Ngoài cửa, Bạch Phượng mở miệng nói, "Trường Thanh lão đại, Trần vương xin ngươi vào cùng một chuyến, xe ngựa đã tới phủ ở ngoài." Lý Trường Thanh hồi đáp, "Được." Lý Trường Thanh phân phó nói, "Tử nữ, khắc phục hậu quả việc liền giao cho các ngươi." Dặn dò một tiếng, Lý Trường Thanh rời đi. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, Lộng Ngọc mở miệng nói, "Các ngươi nói, Lý đại ca trợn Tần Vương gạt bỏ lão ái, là bất vì hai cái đại họa tâm phúc, trợ hắn chưởng khống Tần quốc quân chính quyền to, Tần Vương gặp tặng lại lễ vật gì?" Kinh Ngê suy đoán nói, "Quân công phong hầu." Triều nữ yêu mở miệng, "Mấy vạn kim ba thượng." "Vạn mẫu cũng tốt." Diễm Linh Cơ vì chính mình nam nhân kiêu ngạo, khuôn mặt cười khẽ, ngữ khí tô mị nói, "Ta cảm thấy thôi, không phải Tần Vương cho trưởng thành cái gì, mà là trưởng thành muốn cái gì? Tam công Tử Khanh, quốc quý, đại tướng quân, thậm chí tướng quốc chức vị, trưởng thành nên cũng có thể tùy ý chọn." lấy hắn tại hoa đều có thể làm nhiệm. Tử nữ nghe vậy, nhẹ nhàng nở nụ cười. Chúng nữ không hiểu nói, tử nữ tỉ tỉ cỡ dị cười. Tử nữ nhìn phía ngoài cửa sổ, màu tím đôi mắt đẹp tràn ngập trí tuệ, phản phất hiểu rõ tất cả, nhẹ giọng mạn ngữ nói, "Trưởng thành hắn nha, cái gì đều sẽ không cần." Chương 320, Lý Trường Thành cự tướng vị, doanh chính quân Lâm lại tần. Đang lúc hoàng hôn, ký niên cung, cửa thư phòng ở ngoài. Triệu Cao không người đón lấy, nghiêng người mời nói, "Trường Thành tiên sinh mời đến, vương thượng đã xin đợi đã lâu." Lý Trường Thành ánh mắt rơi vào Triệu Cao trên người, Qua lại đánh giá cái này tiểu thái giám, lộ ra thần bí ý cười. Triệu Cao càng ngày càng cung kính, càng ngày càng khom lưng cúi đầu. Lý Trường Thanh chắp tay mà đi, đi vào thư phòng. Triệu Cao đóng kín cửa phòng tối lui, vừa đi xa, tâm tình một bên chập trùng bất định, thầm nghĩ, Lý Trường Thanh thật đáng sợ, tuy rằng hắn không nói gì, có thể đối mặt hắn lúc, phảng phất trước người đứng một cái không chỗ nào không biết, không gì không làm được thẩn. Thần năng đoán được phàm nhân tâm tư, thần có thể hiểu rõ phàm nhân đi qua, hiện tại, cùng với tương lai vận mệnh. Loại này cảm giác khiến người tê cả da đầu. Triệu Cao thầm nghĩ, sau đó trêu chọc ai đều không nên trêu chọc Lý Trường Thanh. Loại này vướng tay chân kẻ địch, vẫn là giao cho Hiểm Nhật hộ pháp đi đối phó đi. Thật sự là kỳ quái. Tại sao thiên nhân hợp nhất cường giả không thể ra tay đây? Sư tôn nếu là ra tay, chỉ cần một chiêu, Lý Trường Thanh liền vạn kiếp bất phục. Lẽ nào là bởi vì Quỷ Tổ tử, Bác Minh tử, Đông Hoàng Thái nhất mọi người kiềm chế lẫn nhau, vì vậy lập ra lục địa Thần Tiên không thể ra tay quý củ? Hay hoặc là có món đồ gì hoặc là cái gì càng mạnh hơn người hạn chế bọn họ? Thôi, không nghĩ ra liền không muốn. Ở người trời trong mắt cường giả chúng ta chỉ vì dũng dễ, dũng dũng dễ tầm mắt đi suy đoán voi lớn tâm tư, chẳng phải là buồn cười. Triệu Cao lắc đầu một cái, cất bước đi xa. Bên trong tư phòng, doanh chính một bộ Hắc Long vương bảo, Vương Miện từ lâu gỡ xuống, cầm trong tay bút lông, phê duyệt một phần một phần thẻ che Tấu chương, bắt đầu từ hôm nay do hắn thân chính. Lý Trường Thanh xem tình cảnh này, tâm có cảm xúc, luận cần chính này một khối, hậu thế quân vương đô là do chính đệ đệ. Không, rất nhiều quân vương căn bản là không yêu phê duyệt Tấu chương, đối với quốc sự thờ ơ. Nhưng là, hắn đường Thông Minh, có thể kéo dài 300 năm. 400 năm, ngắn một chút cũng có hơn trăm năm, có thể mênh mông đại thần, trăm vạn thiết kỵ, làm sao liền hai thế mạ chết đây. Doãn Chính thả xuống bút lông, ngẩng đầu lên nói, tiên sinh đến đến rồi, mời ngồi. Lý Trường Thanh đi lên trước, tìm được một vị trí ngồi xuống. Doãn Chính nói rằng, may mắn được tiên sinh giúp đỡ, mới vừa có đêm qua lấy như bẻ cánh khô tư thế đánh bại lão ái phàn quân, bại miện la tướng to lớn thắng. Lý Trường Thanh cười cợt, ôn quyên nói, tại hạ chúc mừng thượng công tử từ đây, biển động mặc cá nhảy, trời cao mặc cho chim bay, quân lâm tân quốc, triển khai kế hoạch lớn. Biển động mặc cá nhảy Trời cao mặc trò chim bay. Doãn Chính cười nói, "Tiên sinh tài Hào Quên bác, thường có lời lẽ chí lý bật tốt lên. Câu nói này, nói thật tốt." Doãn Chính nghiêm mặt hỏi, "Tiên sinh, ngày mai Lâm Triều, quả nhân muốn bái ngươi vì là Thượng khanh, tiên sinh nghĩ như thế nào?" "Thượng khanh, từ Xuân Thu bắt đầu, Đông Chu Vương Triều cùng Tiên Hạ Chư hầu đều có khanh, là cao cấp sở, chia làm Thượng khanh, bên trong khanh, dưới khanh ba đẳng cấp. Đến chiến quốc thất hùng thời đại, khanh làm một loại tước vị, chỉ trao tặng lao khổ công lao đại thần hoặc là quý tộc, cấp bậc tương đương với Thừa tướng, nhưng không có thừa tướng tự quyền." "Đương nhiên Tuy rằng không có rất lớn tư quyền, nhưng bất kỳ một vị thượng khanh đều rất được quân vương yêu ái. Tỷ như, Triệu Quốc, Triệu Huệ Văn Vương cùng thượng khanh Lạn Tương như này một đôi cô thân. Doanh Chính rất lao ái, bại La tướng, thân chính đại thần, Lý Trường Thành có công lớn, làm chiếm công đầu. Tân Quốc lấy quân công chế lập quốc, không thượng không thể được, hơn nữa, thượng khanh vị trí là Doanh Chính lúc trước đối với Lý Trường Thành đồng ý, đồng thời cũng là hắn cam tâm tình nguyện ban tặng tứ vị. Lý Trường Thành ôm quyền nói, vậy thì, đa tạ thượng công tử. Doanh Chính lại hỏi, lấy tiên sinh tài năng, chỉ là thượng khanh tứ vị không đủ để xứng đôi. Đại tần tam công tự khanh, đại tướng quân, quốc quý, tương tự với đại tư không, tạ tướng. Chờ các chức vụ, tiên sinh coi trọng người nào, quả nhân không có không đồng ý. Lý Trường Thanh hơi thay đổi sắc mặt, nói rằng, đa tạ thượng công tử ưu ái, có điều, công danh lợi lộc không phải Trường Thanh yêu. Thư quyền quan trước thì thôi, một cái thượng khanh vị trí đã đủ. Doãn Chính sắc mặt kinh ngạc, hắn chỉ gặp qua cầu con trước, vẫn đúng là không thấy tận mắt chối từ con trước. Lý Tư, xương bình quân những người kia, ai không phải cầu quyền cầu thế? Một quốc gia thừa tướng, một quốc gia đại tướng quân, tần quốc quốc quý. Những này trước vị có thể gọi quân vương chi loại kém nhất hệ liệt, bọn họ cần dùng cả đời đổi theo. Mã Lý Trường Thanh đây, trực tiếp khéo léo từ chối, không có bất kỳ làm bộ làm tịch, không có bất kỳ quyến luyến, không có bất kỳ không muốn, nhẹ nhàng lời nói dường như từ chối một cái bé nhỏ không đáng kể độ vặn. Duyễn Chính suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, nếu Triệu Vương Sắc Phong tiên sinh vì là Triệu Quốc trưởng thành quân, không bằng quả nhân cũng cho tiên sinh biệt một cái quân vị. Miễn cho Phương Đông Sáu Quốc Di cởi quả nhân không biết yêu tiếc nhân tài. Lý Trường Thanh lắc đầu, không thể, thần quốc lấy quân công chế lập quốc. Phong quân một chuyện liên quan đến của bạn, thượng công tử không thể dễ dàng phong quân. Hơn nữa, phong không phong quân, tại hạ không để ý lắm. Ngoài ra, ở còn lại tần trong mắt người, ta hiệp trợ thượng công tử bình định chính là nỗi họa, mà không phải như tần quốc Vũ An quân Bạch khởi đối ngoại mở rộng lãnh thổ, phá địch trăm vạn, quân công không đủ để phong quân. Tần quốc phong quân, độ khó cùng đãi ngộ tương đương với tần hắn nhất thống sau quốc gia phong vương, vẫn là khác họ phong vương, vì vậy quân công yêu cầu cực cao, ngoại bộ lực cản cũng không nhỏ. Do chính chưa từ bỏ ý định, hỏi, phong hầu đây, tiên sinh tổng không đến nỗi từ chối chứ? Lý Trường Thanh khẽ mỉm cười, không trả lời mà hỏi lại nói: "Thượng công tử biết ta vào tần giúp ngươi nguyên nhân sao?" "Quả nhân không biết, duyên chính cũng rõ." Lý Trường Thanh nói rằng: "Một, Dạ Mạc chi chủ huyết ý hầu cực khó đối phó, chính diện tấn công không cách nào tìm cái hở, chỉ có lấy đại thế ép người mới có thể tìm được chiến cơ. Vì lẽ đó ta vào tần trợ Thượng công tử ngài nắm quyền, khống chế tần quốc quân chính quyền to, trợ Lưu Sa Triệt để đánh bại Dạ Mạc." Duyên Chính hiếu kỳ nói: "Đây là một, chẳng lẽ còn có hai?" Lý Trường Thanh gật đầu nói: "Hai là cá nhân ta tâm nguyện." Cửu Châu Bạch tính khó khăn Được chiến loạn nỗi khổ mấy trăm năm, đổi con mà ăn, bạch cốt lộ dã, binh hỏa, nạn chồng cướp, thiên hay. Thời loạn lạc mạng người như rơm rác. Nếu như thiên hạ có một quốc gia có thể nhất thống thời loạn lạc, cái kia chính là tận. Nếu như thiên hạ có một người có thể bình định thời loạn lạc, cái kia chính là thượng công tử. Lý Trường Thanh bình tĩnh nói, chuyện này chính là ta vào tận giúp đỡ thượng công tử cá nhân môn nhân. Doanh Chính nghe vậy, sắc mặt thay đổi sắc mặt, nội tâm hiện lên cảm động. Hắn đột nhiên nhớ tới đến, lần đầu gặp gỡ lúc, Lý Trường Thanh đưa hắn thấy thượng công tử sau phú quốc một thời. Sau đó từ lan hiên cuộc chiến hộ vệ ân huệ. Sau khi vào tần giúp đỡ tỉnh, đi sứ Triệu Quốc miêu tỉnh tỉnh. Từng việc từng việc, từng kiện, nguyên lai like đối với mình trợ giúp nhiều nhất, tôi chính mình tỉnh nghĩa dày nhất người, chính là người trước mắt. Doanh Chính từ từ đứng dậy, ống tay áo vung lên, hai tay túi đầu nói, trưởng thành tiên sinh, xin nhận quả nhân túi đầu. Thượng công tử không cần như vậy. Lý Trường Thanh hai tay hư nâng, khoảng cách 1 trượng thôi thúc chân khí, đem Doanh Chính khom lưng cúi đầu thân hình ngừng lại, từ từ nâng dậy. Doanh Chính đứng lên nói, đời này, tiên sinh không phụ Doanh Chính, Doanh Chính cũng không phụ tiên sinh. Lý Trường Thành thẳng háng một cái, nghiêm mặt nói, "Thượng công tử khách khí, nếu là không có chuyện quan trọng tại hạ xin hướng cáo từ trước, không quấy rầy thượng công tử xử lý chính vụ." Hai cái đại nam nhân nói lời nói như vậy, bầu không khí là lạ, Lý Trường Thành cả người không ở, chỉ muốn trốn. May là không phải Lưu Bị, đổi làm Lưu Bị, nhất định lôi kéo Lý Trường Thành tay chết sống không tha, một cái một câu, "Tiên sinh tính xin lưu lại, người ta tối nay ngủ chung." Tê. Không thể nghĩ, nổi ra gà đã lên. Doánh chính nghiêm mặt, nói rằng, "Tiên sinh, còn có một người muốn gặp ngươi." Con thấy hoặc không gặp Tiên sinh có thể tự làm quyết định. Ai? Lý Trường Thanh dò do hỏi. Doanh chính nói rằng, quả nhân mâu hầu. Lý Trường Thanh nghe vậy mở ra, Triệu Cơ muốn gặp hắn, là thấy, vẫn là không gặp. Chương 321, Lý Trường Thanh cùng Triệu Cơ. Hàm Dương Vương cung, Triệu Cơ chỗ ở, vẻ đẹp tuổi xuân cung. Vẻ đẹp tuổi xuân cung tầm điện, trước bàn trang điểm, tinh mỹ bóng loáng gương đồng chiếu rọi một vị quyến rũ như nước, dịu dàng thắm thiết, diễm lệ lóa mắt mỹ nhân. Triệu Cơ thả xuống bút chỉ kẻ lông mày, sau đó tỉ mỉ miêu tả tô sơn. Phía sau nàng còn có một cái hạ nhân. Một cái 30 mỹ phụ, thân thể nõn nang, chính là Triệu Cơ, lão hái con trai thứ hai vốn nuôi, gọi là Trường Thị. Thời gian một phần một phần trôi qua, một phút sau, Tô Sơn bôi lên tốt. Triệu Cơ cầm trong tay một tấm tiên môi đỏ chỉ chỉ, môi hồng nhẹ nhàng mị ngậm chăn giấy, hơi mím trên dưới môi, đỏ tươi môi chi tô điểm đôi môi, trong gương đồng mỹ nhân, nàng môi hồng tiên đỏ như lửa. Xoay một hồi, Triệu Cơ đứng lên. Bàn trang điểm bên trái, còn có một khối to lớn gương đồng, chiếu rõ Triệu Cơ toàn bộ tư thái. Đẹp quá, thật mịn, thật ôn, thật trắng, được lắm, câu hồn hoạt phách mỹ nhân. Triệu Cơ cô ảnh ngồi tiếp, đôi mắt đẹp sóng nước dịu dàng, đánh giá trong gương mỹ nhân, mè khen mè giải đôi nửa ngày, hỏi, "Ngươi nói, bạn cũng đẹp không?" Trương Thị đã sớm bị Triệu Cơ mỹ trấn động, một cái vốn là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, trang điểm đậm diễm mặt càng lộ vẻ quyến rũ, mê mại, nhất cử nhất động mê hoặc thiên thành. Trương Thị phục hồi tinh thần lại, khom người nói, "Đẹp, thái hậu ngài đẹp vô cùng. Quả thực là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, chỉ tiếc, người trong thiên hạ vô duyên nhìn thấy." Triệu Cơ ha ha cười duyên, nói rằng, "Phàm phu tục tử hàng ngũ có tư cách gì thấy bạn cùng phong hoa?" Ngươi nói Lý Trường Thanh gặp sẽ không thích. Trương thị vẻ mặt mẩn ra, sau đó nói rằng, nô tỳ không biết Lý Kiếm Tiên suy nghĩ trong lòng, nhưng nô tỳ biết, thiên hạ nam tử nếu là nhìn thấy Thái hậu giờ khắc này phong hoa, nhất định hận không thể chết ở Thái hậu trong lòng ngực. Kiếm Tiên Lý Trường Thanh tuy là kiếm tiên, nhưng hắn càng là một người đàn ông, là nam nhân, liền nhất định không cách nào chống cự Thái hậu này mỹ. Triệu Cơ nghe vậy, rất là được lợi. Trương thị tiếp tục nói, huống chi, Trường Thanh kiếm tiên với trong triều đỉnh miếu tặng Thái hậu Lạc thần phú, như vậy phí hết tâm huyết tiên của một phu tặng cho Thái hậu, hắn đối với ngài lại sao lại vô tình Triệu Cơ khẽ gật đầu, hai tay nõn bạch như ngọc, chỉ như tứ hành, xương ngón tay khá dài, người mặc một bộ vũ quần, hoàn toàn xa vào với mình sắc đẹp, thưởng thức nói, đã lâu chưa xuyên vũ quần, bản cung những năm này thực sự là càng ngày càng xinh đẹp. Cốc cốc cốc. Có người gõ cửa, một đứa nha hoàn mở miệng nói, khởi bẩm thái hậu, thực rượu đã chuẩn bị tốt. Kiếm Tiên Lý Trường Thành cũng đã vào ghế. Triệu Cơ mười ngón nhẹ nhàng trung điệp, tiếp với bụng dưới, vũ quần dưới địa, thon dài chân ngọc bước động, cất bước tiến lên, lạnh nhạt nói, bản cung biết rồi. Một tiếng quát khẽ. Vẻ đẹp tuổi xuân cùng chính sảnh cổng lớn từ từ mở ra, đông triều tà vạn trượng, cổng lớn ánh vào một bóng người xinh đẹp, thiến ảnh mang theo quang, khoác hà từ từ đi tới. Lý Trường Thanh ngồi ở chủ vị, đối diện cổng lớn, chín diện nhìn Triệu Cơ cất bước đi tới, hai con mắt hiện lên kinh ng dịễm, nâng chén tay phải đã đình trệ. Một bộ màu đen vũ quần, vai đẹp điêu khắc, tinh tếuyện chuyển điêu khắc, thon dài sự dẻo dai chân dài sợi ren điêu khắc, chân đạp màu đen dày thủy tinh để, ngón chân, mắt cá chân buộc chặt một cái một cái màu đen tơ lửa, vững chắc dày thủy tinh để. Ngón chân thon dài, tô sơn đỏ tươi, bắp chân trắng nõn. bắp đùi thon dài trắng nõn, chân khá dài lại không hiện ra gầy gò, tràn ngập quanh năm tập múa sự dẻo dai cùng sợi cơ. Tay ngọc trung điệp, thiết với bụng dưới, giai nhân chân thành đi tới. Bàn đẹp điều thuận, hoàn mỹ tư thái. Nên phong dài địa phương con dài, nên phong phú địa phương phong phú, nên nội xuất địa phương nội xuất, đùi thon dài đặc biệt hấp tình, đây là một đôi lý trưởng thanh nhìn thấy dài nhất chân. Lông mày như lá liễu, trắng nõn chứng nâng mặt, hoàn mỹ trắng mịn, vô cùng mịn màng. Quyến rũ, thành tục, đoan trang, cao quý. Lý trưởng thanh tập trung ý chí, nữ nhân này muốn làm yêu Triệu Cơ từng bước từng bước mà đi vào chính sảnh, cổng lớn từ từ đóng kín, to lớn một gian phòng khách chỉ có hai người bọn họ. Lý Trường Thanh đứng dậy, mở miệng nói, Lý Trường Thanh nhìn thấy. Triệu Cơ mở miệng ngắt lời nói, "Trường Thanh, người ta hôm nay chỉ có bằng hữu tình nghĩa, không có trên dưới phân chia. Người tặng ta Lạc Thần Phú bắt đầu từ giờ khắc đó, ở trong lòng ta chính là Triệu Cơ đời này duy nhất tri kỷ." "Trường Thanh, ngươi ngồi xuống." Triệu Cơ nhẹ giọng mà ngứ. Lý Trường Thanh nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là từ từ ngồi xuống, ngồi ở chủ vị, cũng là duy nhất đễ. Triệu Cơ rõ ràng chỉ gọi người chuẩn bị một tấm ghế. Triệu Cơ trắng non cánh tay kéo màu đen tơ lụa, dịu dàng thi lễ nói, "Quân đưa ta một phú, ta đưa quân múa lên." Triệu Cơ sắc mặt đà hồng giống như 16 thiếu nữ, thẹn thùng nói, "Triệu Cơ đã có hơn 10 năm chưa từng hiến vũ với người, tuy nhiều có lén lút diễn luyện, cũng không biết bây giờ Vũ Cúc chi bên phòng, nếu là nhạy không được, trưởng thanh ngươi không muốn mất bỏ." Lý Trường Thanh nói rằng, thái hậu nói quá lời. Triệu Cơ vỗ tay nói, "Người đến, tấu nhạc." Một tên cung đình nhạc sĩ nghe vậy, từ tiểu tiếp tiến vào, một cái thất huyền cầm, mười ngón kích thích dây đàn. rễ nghe tiếng đàn biểu diễn mà lên. Vong bong, vong bong, bong bong. Triệu Cơ nghe nói tiếng đàn, khẽ gật đầu, hơi cong eo, khí tức bình tĩnh, huyện chuyển thân thể mềm mại không lúc đích. Đột nhiên, đến thứ 13 cái âm tiếng lúc, xoẹt, xoẹt. Triệu Cơ thân thể đột nhiên ngửa ra sau, hai tay từng người khoảng chừng, trái phải hướng sau ném đi, lưới đen vũ còn huyền chuyển, màu đen vũ đoạn phá không theo sát sau, Triệu Cơ dưới chân vũ bộ biến đổi, tay phải hoa lan ngón tay ngọc với cầm nơi, hợp nhịp, thon dài ngẩng cảnh khoảng chừng, trái phải linh động lưng ngang, chấm như tuyết ngẩng cảnh làm ra độ khó cao vũ đạo động tác. Nói thật, lần thứ nhất nhìn thấy như vậy kết hợp cổ Triệu Vũ, hiện tại bộ tình đàn sờ nhảy múa, thêm vào Triệu Cơ có thể gọi hoàn mỹ vóc người, Lý Trường Thanh bị kinh diễm đến. Vừa nhưng đã đến rồi, vũ đạo đã bắt đầu rồi, vậy thì theo Triệu Cơ, nhìn nàng muốn làm cái gì? Hơn nữa, bực này nhảy múa, thiên hạ nhất tuyệt, không, cố gắng thưởng thức một phen, chẳng phải là đáng tiếc. Lý Trường Thanh tự rót tự uống, quý hiếm mỹ thực, rượu ngon rượu ngon, tuyệt mỹ vũ cơ, dễ nghe tiếng đàn. Một quốc gia thái hậu cho mình múa lên, mấy người có đãi ngộ như thế. Bá. Triệu Cơ nhảy múa biến đổi, tay trái chống đỡ mặt đất. Thân thể bên trái ngửa ra sau, đồng thời chân phải cao cao một chữ mã áp sát 270 độ. Vũ khí tinh xảo, tự nhiên mà thành, không có mảnh mai điều khắc dấu vết, này cấp độ khó cao nhảy múa hạ bút thành văn, tùy ý như ý, viện chuyển dáng người xê dịch rời đi, tơ lửa quay về thiên địa. Chân không chỉ có rất trắng, rất dài, rất có sự dẻo dai, còn có thể mềm mại không xương, có thể dễ dàng làm ra rất nhiều độ khó cao tư thế. Bá, bá, bá. Triệu cơ dáng người phi thiên, hợp tiếng đàn múa lên, dáng người khi thì tả toàn, khi thì hữu ngưỡng, khi thì sau chuyển. Một đôi hẹp dài đôi mắt đẹp sóng nước dịu dàng, một đôi trắng nõn ngọc mịn tròn dài, mười sơn móng tay đỏ tươi, tay ngọc nhỏ dài vung vẩy vũ đoạn. Đột nhiên, tiếng đàn càng lúc càng nhanh, vũ khúc tiết tấu càng lúc càng nhanh. Bong bong bong, bong bong bong. Nữ nhạc công mở miệng nói, "Kính xin trưởng Thanh Tiên sinh đứng dậy, hai bàn tay tầm hướng trên." Lý Trường Thanh nghe vậy, thả xuống ly rượu đứng dậy, hai tay lập tức lòng bàn tay hướng lên, xem Triệu Cơ muốn chơi trò gì. Bá, bạch. Triệu Cơ hai chân mượn lực thả người vượt qua, màu đen thủy tinh Vũ Hải chân khí chấn động, đánh rơi xuống, dậy, chần chùy một đôi chân ngọc. Uyển chuyển dáng người lượn vòng mà đến, một trượng có hơn lúc hai chân quỷ gối mượn lực, triệu cơ thân thể mềm mại nhẹ như lông hồng, nhảy một cái rơi vào Lý Trường Thanh hai bàn tay trong lòng. Long bàn tay vũ, triệu cơ một đôi chân ngọc giẫm đạp Lý Trường Thanh lòng bàn tay, thân thể trọng tâm hoàn mỹ, các loại trên mặt đất nhảy lên nhảy múa nhanh chóng mau lẹ diễn diễn dịch, không có một chút nào đồ khó. Không chỉ có như vậy, Lý Trường Thanh ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính là khó có thể tiêu diệt dục vọng, nhiệt huyết dâng lên phong tình, khoảng cách như thế gần, từ dưới đi lên quan sát triệu cơ tư thái, quả thực muốn người mặn dạ. Hơn nữa, Lý Trường Thanh biết Triệu Cơ mị thuật toàn mở, nhảy múa cùng mị thuật phối hợp, hai người hòa vào nhau, tại mọi thời khắc đều ở nỗ lực hoàn chỉnh, trái phải tâm thần của hắn. Ai nha? Đột nhiên, Triệu Cơ mềm mại kêu sợ hãi, chân ngọc mắt cá chân bất ngờ nhõng một cái, thân thể mềm mại từ trời cao rơi xuống, chính diện đánh gục Lý Trường Thanh, ép ở trên người hắn. Nữ nhạc công thấy thế, tiếng đàn ngừng hẳn, ôm lấy thất huyền cầm nhẹ giọng rời đi, từ tiểu thiếp rời đi, kéo ngang cửa phòng nhẹ nhàng đóng kín. Triệu Cơ nằm ở Lý Trường Thanh trên người, khuôn mặt đối lập, giữa hai người cách ba tấc, từng người người được hơi thở đối phương, nàng thêu khẩu phun một cái. muội thơm thấm ruột thấm gan, yểu điệu nói, "Trưởng Thanh, tỷ tỷ ta đẹp không?" Lý Trưởng Thanh ánh mắt nóng rực, hai tay trên lầu Triệu Cơ ôn hòa eo nhỏ nhắn, hồi đáp, "Đẹp, rất đẹp." Chương 322, Lý Trưởng Thanh ta có bệnh, tinh thần bệnh tích sạch sẽ. Triệu Cơ thổ tức một cái, nhiệt môi nóng bỏng, vô cùng giở miệng, khí như hu lan, thấm ruột thấm gan, huyền chuyển đường cong đặt ở Lý Trưởng Thanh trên người. "Nếu tỷ tỷ rất đẹp, vậy ngươi muốn không?" Lý Trưởng Thanh trong con ngươi tràn ngập kinh diễm, ánh mắt nóng bỏng, biểu hiện ra một người nam nhân bình thường sắp được Triệu Cơ bực này tuyệt thế vưu vật hất vọng cùng gái mộ. muốn, rất muốn. Triệu Cơ an uống nở nụ cười, bừng lên lý trưởng thanh cảm, trong mắt hiện lên một tia nụ cười đắc ý, mặc ngươi đương đại thiên kiêu, thế nhân tán tụng, không cung quỳ gối ở bản cung dưới thân. Triệu Cơ quyến rũ khuôn mặt cười khẽ, môi đỏ hơi mím nói, vậy ngươi đáp ứng tỉ tỉ một yêu cầu có được hay không? Chỉ cần ngươi chịu hướng về chính nhi cầu xin, để ta tiếp tục ở lại Hàm Dương cung đảm nhiệm thái hậu. Đồng thời để chính nhi đối diện hướng về sự chuyện cũ sẽ bỏ qua, tỉ tỉ ngày hôm nay đáp ứng ngươi. Triệu Cơ thấp giọng đưa Lôn Thai nói, tỉ tỉ ngày hôm nay mặc cho ngươi xử trí, tỉ tỉ chính là ngươi người, có được hay không? Lý Trường Thanh hai tay nhẹ nhàng nâng lên Triệu Cơ mặt, nhẹ nhàng gật đầu nói, "Được. Trường Thanh, ngươi thật tốt." Triệu Cơ không ngừng động tình, trầm rãi cúi đầu, chuẩn bị cho Lý Trường Thanh một điểm ngon ngọt. Nàng thân thể là nàng mạnh mẽ nhất, sắc bén nhất, dụ người nhất lợi khí, càng là nhắm vào nam nhân, bất kỳ người đàn ông nào chỉ muốn chiếm được quá nàng một lần, liền tuyệt đối sẽ điên cuồng, ngày nhớ đêm mong. Nàng thân thể chính là nàng phải cho Lý Trường Thanh ngon ngọt. Hơn nữa, Triệu Cơ trông mà thèm Lý Trường Thanh khuôn mặt này, thân thể, phong hoa, tài tình. Có thể đem vang danh tiên hạ Lý Kiếm tiên chinh phục, loại này cảm giác và thực tuyệt không thể tả. Hai người từ từ gần kề, môi cùng môi gần kề, ba tấc, hai tấc, một tấc. Sắp thân gen. Đột nhiên, Lý Trường Thanh khẽ miệng hơi mím nở nụ cười, hai con mắt khôi phục thanh minh, bất kỳ nóng bỏng, bất kỳ tinh trùng lên não thất thần đều biến mất đến không còn một nõng. Xoẹt. Lý Trường Thanh hai tay đẩy một cái Triệu Cơ hai vai, đem Triệu Cơ từ trên người hắn đẩy lăn xuống đi, liên tục lăn hai vòng. Triệu Cơ tuyệt mỹ khuôn mặt choáng váng một cái hô hấp, sau đó nổi giận ngồi dậy, lửa khí huynh nghiêm, hoa đức, Tommy. Chất vấn, Lý Trường Thanh, ngươi làm cái gì? Lý Trường Thành đứng lên, vỗ vỗ vào áo, hơi phe phẩy ống tay áo, nhẹ nhàng nở nụ cười, hồi đáp, "Ta làm cái gì, Thái hậu ngươi không phải đã thấy sao?" "Ngươi, ngươi?" Triệu Cơ một mặt khó có thể tin tưởng nói, "Ngươi đẩy ra ta, ngươi dĩ nhiên đẩy ra ta." Triệu Cơ này một đời, từ trở thành Triệu Vũ xong từ trước, từ nàng trở thành một mỹ nhân bại hoại bắt đầu, từ nhỏ đến lớn, vô số nam nhân trông mà thèm nàng, cùng nhiệt vây đỡ nàng. Mà nàng, dựa vào dung mạo, dựa vào Triệu Vũ tuyệt kỹ, thiếu ngạo thiên hạ nam tử, hưởng thụ vô số người vây đỡ. Nàng biết Trên đời này nam nhân đều là một cái dạng, cũng có thể bị nàng chinh phục. Khác nhau ở chỗ, người nam nhân nào đáng giá nàng đi chinh phục. Lã Bất Vi, Tần Dị Nhân, cùng với hiện tại Lý Trường Thanh, cho tới lão thái, chính là nàng phải cô quản công cụ. Nhưng lại ở ngày hôm nay, Triệu Cơ ngây người, tuyệt mỹ khuôn mặt rạng ra, nàng không cần soi gương đều biết mình giờ khắc này vẻ mặt đắc sắc cực kỳ. Nàng bị chơi, bị tự tuyệt, bị không chút lưu tình trêu chọc, bị không nể mặt mũi đẩy ra. Lý Trường Thanh căn bản không có bị mị lực của nàng mê hoặc, kết thể đều là người trang. Lý Trường Thanh cất bước dời đi nói, "Thái hậu, Tại hạ cáo tử." Đứng lại. Triệu Cơ gọi lại Lý Trường Thanh, đứng dậy tiến lên, hỏi: "Tại sao, tại sao ngươi muốn mở ra bản cung?" Bản cung không tin, ngươi không có động tâm. Bản cung không tin ngươi không muốn lấy được ta. Triệu Cơ có thể tiếp thu chính mình sắp mất đi thái hậu tôn linh, mất đi vương rèm chấp chính quyền thế. Có thể nàng chỉ có không thể tiếp thu chính mình tiêu ngạo nhất, đắc ý nhất thân thể tư bản bị người ghét bỏ. Lý Trường Thanh xoay người lại, phong thần tu lão ng, hai mai thon dài, ánh mắt trên dưới đánh giá Triệu Cơ hoàn mỹ tư thái. Nữ nhân này giờ nào khắc nào cũng đang tỏa ra làm người khó có thể chống tự mị lực. Lý Trường Thanh tay phải đầu ngón tay nhẹ nhàng một vướt thon dài thái dương, khóe môi hơi mím nói, "Thái hậu tự nhiên là cấm mỹ, nghiêng nước nghiêng thành, quyến rũ thứ tha." Ngài như vậy quyến rũ vư vật, trên đời này tuyệt đại đa số nam nhân đều sẽ không từ chối. "Vậy ngươi, tại sao?" Triệu Cơ đôi mắt đẹp sáng quắc, trong lòng nàng nổi giận, trước nay chưa từng có nổi giận. Lý Trường Thanh sở sở mũi, bật cười nói, "Bởi vì ta có bệnh." Triệu Cơ nghe vậy, mặt lộ vẻ chừng ngầm, đột nhiên sắc mặt cả kinh, lui về phía sau một bước. Ngươi có bệnh? Lẽ nào, lẽ nào ngươi không được? Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh vội vàng giải thích, Thái hậu ngài lo xa rồi, thân thể ta rất tốt, rất khỏe. Tại hạ bệnh này không tại người thể, mà là trên tinh thần bệnh. Triệu Cơ không rõ, trên tinh thần bệnh? Đúng, tinh thần bệnh thích sạch sẽ. Lý Trường Thanh nói rằng, tinh thần bệnh thích sạch sẽ bệnh này giải thích lên tương đương phức tạp, hơn nữa ngài đại khái cũng sẽ không hiểu. Thái hậu ngài liền lý giải vì là, hoạn có tinh thần bệnh thích sạch sẽ ta, đối với ngài nữ nhân như vậy là sẽ không cảm thấy hứng thú. Triệu Cơ ngẩn ra, ta nữ nhân như vậy Lý Trường Thanh, ngươi có ý gì?" Triệu Cơ lạnh lùng nói, "Bản cung nữ nhân như vậy làm sao?" Lý Trường Thanh nói rằng, "Ngài nữ nhân như vậy không cái gì không tốt. Ngài phải làm gì dạng nữ nhân cũng không có quan hệ gì với ta. Chỉ là thì cá nhân ta mà nói, tại hạ khó có thể tiếp thu. Đến đây là hết lời, tại hạ cáo từ." Triệu Cơ nổi giận, cùng loạn xông lên trước, đứng lại, Lý Trường Thanh người đứng lại. "Ngươi đã nói, bản cung là ngươi trong lòng thần nữ, là ngươi trong nhộng lạc thần mật phi. Ngươi thấy bản cung mà làm loạn thần phú, nay phú chính là thiên cổ tuyệt sướng, là ngươi tâm huyết tác phẩm." Triệu Cơ đổi về phía trước, "Bản cung không tin, bản cung không tin ngươi đối với ta không có tình nghĩa, càng không tin ngươi đối với ta không có bất kỳ một tia dục vọng." Lý Trường Thanh thanh sam bay phần phật, chân khí rung động, ba thước khí tường ngăn cách ở phía sau, mặc cho Triệu Cơ làm sao xông tới cũng khó có thể tiến lên, khó có thể tới gần. Lý Trường Thanh thăn nhẹ một tiếng nói, tuy rằng rất không muốn nói, nhưng vẫn phải nói. "Thái hậu, ngài là ta duy nhất đã lựa gạt nữ nhân. Lạc thân phú là thật, nhưng bên trong quý mến tình nhưng đều là giả." Lý Trường Thanh quay lưng Triệu Cơ, lạnh nhạt nói, "Ngươi, tự lo lấy đi." ầm Ba thước khí tường chấn động, đẩy lui Triệu Cơ, đại môn mở ra, Lý Trường Thanh bóng người lóe lên mấy trượng, trong nháy mắt hóa thành một tia khói xanh biến mất, sau đó hai cánh cửa lớn trong nháy mắt đóng kín. Trong phòng, Triệu Cơ liên tiếp lui về phía sau, ngồi ở chủ vị trên bậc thang. Nang Tiêu ngạo nhất đồ vận, Lý Trường Thanh khí như tệ lý. A. Trong tính đường, Triệu Cơ phát sinh một tiếng thê thảm rít gào, leng keng leng keng phá nát thanh truyền ra. Lý Trường Thanh, ngươi khốn nạn, ngươi khốn nạn. Ồ ồ ồ. Liên ngươi cũng vứt bỏ ta, liên ngươi cũng vứt bỏ ta. Triệu Cơ bây giờ hy vọng duy nhất chỉ có Lý Trường Thành, nàng vốn định dùng lấy hết tất cả biện pháp vững vàng nắm lấy cây này nhánh cỏ tử mạng, cùng hắn song túc song phi đồng thời ngồi vững vàng thái hậu tôn vị, tiếp tục hưởng thụ vinh hoa. Trong lòng nàng phát lời thề, nàng sau đó cũng chỉ yêu Lý Trường Thành một người, chỉ làm nàng thái hậu, hắn, nên cái gì đều mặc kệ, cũng không muốn quản. Nhưng là, hiện thực nhưng là, Lý Trường Thành khí nàng như tệ lý, Lạc Thần Phú cũng chỉ là Lạc Thần Phú mà thôi, nàng xưa nay đều không đúng Lý Trường Thành trong lòng thần nữ. A, Lý Trường Thành, ngươi khốn nạn. Triệu Cơ gào khóc. Đôi mắt đẹp rơi lệ, dung trang điểm hoa. Nàng dường như một đứa bé như thế bất lực, tiếng khóc thê thảm, toàn lực phát tiết mấy ngày nay tích lũy các loại tâm tình tiêu cực. Ai, Lý Trường Thanh than nhẹ một tiếng, cất bước rời đi. Đây là một cái tàn khốc thế giới, mỗi người đều muốn vì là lời nói của chính mình cử chỉ trả giá cái giá tương ứng. Trừ phi ngươi đủ mạnh, mạnh đến cả thế gian vô địch. Chương 323, chúng nữ thông tuệ, mỹ lệ, có khả năng. Ký Ninh Cung, trong thư phòng, doanh chính mùa bút thành văn, liên quan với lao ái một đảng, lá bất vi một đảng lịch tắc trừng phạt đã toàn bộ phán xử hạ xuống. Những này là Lý Tư lấy ra chương trình. Doãn Chính phê duyệt tấu chương, thỉnh thoảng gật đầu, thành tựu pháp gia tư tưởng học tập người, tín ngưỡng người, hắn có thể thấy, Lý Tư căn cứ những người này chịu tội nặng nhẹ làm ra trường phạt vô cùng thà đáng. Lý Tư là một nhân tài, không thẹn là có thể cùng Hàn Phi tiên sinh cùng Bãi sư Tuân Phu tử đi học pháp gia anh tài, người này có thể ủy thác trọng trách. Doãn Chính tạ phía sau, cái nhiếp ngồi quỳ chân một tấm nỉ lót, cầm kiếm ngồi quỳ chân, không nói một lời, thần sắc bình tĩnh, cả người giống như một tòa điều khác, vẫn không núc núc. Cái nhiếp đảm nhiệm doanh chính thủ tịch kiếm thuật giáo sư kiêm nhiệm bảo vệ doanh chính an toàn bên trong thị lang, mỗi ngày bồi tiếp doanh chính người như vậy, cần rất lớn kiên trì cùng bình thường tâm. Thành tựu đế vương, doanh chính sinh hoạt nhất định vô cùng khó khăn, càng là hắn như vậy có dã tâm, có tài cán, có chí khí, muốn làm đại sự đế vương. Cái nhịp sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi hầu như cùng doanh chính như thế, đều vô cùng khó khăn. Đương nhiên, đợi được tần quốc bắt đầu nhất thống thiên hạ phương trầm, sáu quốc thích khách, thiên hạ thích khách đến cùng xuệ, cái nhịp rất nhanh sẽ sẽ không khó khăn. Trong thư phòng ngoại trừ doanh chính, cái nhịp còn có một người, một người phụ nữ. Chương 30 đây đạm mỹ phụ, chính là Triệu Cơ bên người Trương thị. Trương thị quỳ, cúi đầu báo cáo, báo cáo xong xuôi sau, thân thể run run dậy, nàng rất sợ sệt, sợ sệt trước mắt cái này có thể câu nói đầu tiên quyết định nàng sinh tử đế vương. Doãn Chính sau khi nghe xong, lạnh nhạt nói, "Ngươi lui ra đi." Trương thị như được đại xá, ta ân nói, "Nô tỳ xin cáo lui." Trương thị đứng lên, từ từ lùi về sau 3 bước, xoay người rời đi. Doãn Chính thả xuống bút lông, cuốn lên một phần thẻ tre, thấp giọng tự nói, "Kiếm Tiên, quả nhiên không giống phàm tục." Cái nhiếp nghe vậy, Dư Quang nhẹ nhàng thoáng nhìn doanh chính bên cạnh người, sau đó dời đi tầm mắt, duy trì ngồi quỳ chân, hình như như khác, không nói một lời. Trong thư phòng, hai người đàn ông không nói một lời, chỉ có thẻ tre bay khắp thanh đình cờ vang lên, cùng với một cái tiểu thái giám thỉnh thoảng ôm thẻ tre cất bước tiếng bước chân. Lúc đêm khuya, Lý Trường Thanh trở lại thiên vông cư điểm. Ủy ban đường, Từ nữ, Lộng Ngọc, Diễm Linh Cơ, kinh nghe còn ở tầng ca. Hơn nữa, không biết là tự nguyện vẫn bị bách, Triều Nữ Yêu cũng ở tầng ca hàng ngũ. Thành Cửu dạ mạc tứ hung tướng một trong Triều Nữ Yêu, lại là trong bóng tối khống chế Hàn Quốc chính quyền hộ trưởng một góc. Minh Châu phu nhân chiều nữ yêu lý chính thủ đoạn tất nhiên không thấp. Lý Trường Thanh mới vừa vào bên trong, chúng nữ chớp mũi nhẹ nhàng một người, sắc mặt khác nhau. Chiều nữ yêu cười khanh khách nói, "Ha ha, mèo con đi ăn vụng. Lẽ nào là doanh chính mời tiệc ngươi xem xét ca vũ, uống rượu mua vui, cho nên mới trở về một như vậy." Chiều nữ yêu đôi mắt đẹp hẹp dài, mặc Ngọc con mắt rêu rêu nói, "Lý Kiếm Tiên dĩ nhiên cũng để ý bên ngoài dòng chi tụ phấn." Lý Trường Thanh không phản ứng nàng, mà là sau khi ngồi xuống nói thẳng, "Là Triệu Cơ." "Triệu Cơ?" Chúng nữ vẻ mặt cả kinh. Lý Trường Thanh nói rằng Triệu Cơ muốn gặp ta." Lộc Ngọc Hiếu kỳ nói, "Triệu Cơ thấy Lý đại ca làm chi?" Lý Trường Thanh vung tay phải lên, sáu cái cũng chụp một xấp ly bay lên, một chữ sắp xếp, tay trái nhấc lên đun sôi nước trà, ào ào ào đổ ra sáu chén trà nóng. Tay phải tát, nội đình quay về, nhũ đình vung lên, bên trong năm chén trà nóng bay ra, từng người rơi vào năm nửa trước người. Lý Trường Thanh tự mình tự phạm một cái trại thơm, hỏi, "Các ngươi thông minh như vậy, lại sao lại đoán không được Triệu Cơ tâm tư?" "Không bằng các ngươi tới nói một chút coi." Chúng nữ nghe vậy, lộ ra hứng thú, từng người thả tay xuống làm việc làm. Mặt lộ vẻ trầm ngâm. Lục Ngọc trước tiên mở miệng nói, nghe nói Tần Vương phải đem Thái hậu Triệu Cơ trục xuất hàm Dương cùng, trục xuất kinh đô phụ ương thành, mẹ con hai người đời này không còn nữa gặp lại. Cứ như vậy, Thái hậu cũng không tiếp tục khả năng dung rèm chấp chính. Đồng thời bị con trai của chính mình, hiện nay Tần Vương câm túc, nàng thân là Thái hậu Tôn Vinh chỉ sợ cũng lại không hưởng thụ được. Lục Ngọc nói rằng, vì lẽ đó ta đoán, Triệu Cơ muốn gặp Lý đại ca, hẳn là muốn mời Lý đại ca mở miệng vì nàng cầu xin. Kinh Ngê người mặc cúc phấn quần dài, tinh xảo khuôn mặt trong sáng thánh khiết, khí chất dịu dàng, đoan trang thuộc nhã. Không một chút nào xem băng lạnh vô tình sát thủ. Nàng mở miệng nói, "Ta đoán, trưởng thanh nguyên lên là từ trối Triệu Cơ." Triều Nữ Yêu nghe vậy, ha ha cười nói, "Triệu Cơ, tần quốc đệ nhất mỹ nhân, ngày xưa Triệu Vũ song tuyệt, lại làm một quốc gia thái hậu, cao quý, quyến rũ, nhu tình như nước, mảnh mai không có sương, tô mỹ ôn hòa." Loại nữ nhân này một khi đầu hỏi tông báo, trên đời này có mấy nam nhân có thể có thể chống đối. Lý Trường Thanh một mặt bất đắc dĩ, Triều Nữ Yêu vừa mở miệng liền mang theo làm sự tình ba chữ. Quả không phải vậy, Diệp Linh Cơ đôi mắt đẹp sáng quắc nhìn lại đây, hỏi, "Vì lẽ đó?" Trên người ngươi hương vị là Triệu Cơ, nàng sát dụ ngươi. Lý Trường Thanh không thể làm gì khác hơn là gật đầu, tiếp theo giải thích, thế nhưng, Từ Nữ nhưng là trước tiên mở miệng, thế hắn đem nói nói ra, thế nhưng, ngươi vẫn là từ chối nàng. Lý Trường Thanh vẻ mặt kinh ngạc, hỏi, làm sao ngươi biết? Từ Nữ gợi cận, màu tím đôi mắt đẹp thấm thúy cảm động, mỹ lệ như ngân hà, nàng tinh thông thuyết thuận, thiện đoạn lòng người, thêm vào tháng ngày tích lũy ở trùng, nàng vẫn luôn đang quan sát Lý Trường Thanh, vẫn luôn ở. Bất tri bất giác, Từ Nữ đã trở thành hiểu rõ nhất Lý Trường Thanh người, không có một trong. Lý Trường Thanh Người dĩ nhiên từ chối Triệu Cơ. Chiêu nữ yêu vẻ mặt cả kinh, khó có thể tin tưởng. Lẽ nào Triệu Cơ nàng không có cho người khiêu vũ? Lý Trường Thanh trả lời, "Nhảy." Chiêu nữ yêu lại hỏi, "Lẽ nào Triệu Cơ không có đối với ngươi đầu hỏi thông báo?" Lý Trường Thanh trả lời, "Đưa." Lẽ nào Triệu Cơ thời khắc ngấu chốt từ chối ngươi, muốn cự còn nên, điều ngươi khẩu vị? Lý Trường Thanh trả lời, "Không, Triệu Cơ không chỉ có không có từ chối, trái lại vô cùng chủ động." Nhưng ta, đẩy ra nàng. Chiêu nữ yêu sửng sợ, "Ngươi đẩy ra Triệu Cơ?" Lộng ngọc Lý Đại ca ngươi đẩy ra tần quốc đệ nhất mỹ nhân, đệ nhất thiên hạ vưu vật, tần quốc xinh đẹp thái hậu. Kinh mê, Diễm Linh Cơ nghi hoặc vẻ mặt đánh giá Lý Trường Thanh, đập phá chợt lưỡi nói, không nghi tới, phong lưu tiêu sái lý kiếm tiên cũng sẽ từ chối mỹ nhân, vẫn là một quốc gia thái hậu như vậy tuyệt thế mỹ nhân. Triệu Vũ xong tuyệt, Diễm Quan Hoa Thương gọi lạ, cao quý thái hậu, quyến rũ ôn hòa. Triệu cơ loại nữ nhân này sắc thực gặp làm cho nam nhân điên cuồng. Thế nhưng, Lý Trường Thanh vẫn là đợi ra. Các nàng tin tưởng Lý Trường Thanh nói, Lý Trường Thanh nói đợi ra, vậy thì là đợi ra. Chỉ là tâm nàng kinh ngạc chính là, Lý Trường Thanh vì sao đẩy ra Triệu Cơ? Lý Trường Thanh đứng lên nói, Triệu Cơ nữ nhân này thật không đơn giản. Ta nếu thật sự chúng thế, đồng thời hướng về doanh chính mở miệng vì nàng cầu xin. Doanh chính đáp ứng hoặc là không đáp ứng, cũng sẽ cùng ta lỏng sinh khoảng cách, lại không lúc trước giao tình. Lại nói, Lý Trường Thanh ngất một cái lộng ngọc, Diễm Linh Cơ, kinh ngệ, chiêu nữ yêu bốn nữ, bật cười nói, lẽ nào ở trong mắt các ngươi, ta Lý Trường Thanh liền như thế không phẩm vị. Lộng ngọc, Diễm Linh Cơ nghe vậy, trong lòng vui mừng, câu nói này ý tứ là, ở trường thành trong lòng Các nàng vượt qua triệu cơ vô số. Kinh mê ám đạo, Trương Thanh hắn là đang ám chỉ cái gì không? Chiêu nữ yêu vầng trán nhẹ nhàng dương lên, "Ám đạo, thối, Lý Trường Thanh quả nhiên đối với ta không hết lòng gian, ai, lão nương này chết tiệt mị lực." Lý Trường Thanh làm sao biết các nàng nhiều như vậy nội tâm hí, xoay người nói, "Ta đi xem xem an ổn, vì nàng ôn dưỡng kinh mạch. Các ngươi cũng đừng quá mượn, nghỉ sớm một chút." Từ nữ lạnh nhạt nói, "Vệ Trang hẹn ngươi, ngày mai Lâm Triều sau khi gặp mặt." Lý Trường Thanh gật đầu nói, "Được. Vệ Trang là cái không thích phí lời người, nếu ước hắn sáng mai gặp mặt nói chuyện." Như vậy ngoại trừ cáo tự ở ngoài, nhất định còn có chuyện quan trọng tương lượng. Chương 324, doanh chính lâm triều, đế sư Lý Trường Thành. Thần đô Hàm Dương. Chương đại điện, tần quốc lâm triều địa điểm. Lúc này giờ khắc này, triều đình khoảng chừng, trái phải đứng đầy văn võ bá quan, Sương Bình Quân, Sương Văn Quân, Lý Tư, Vương Tiến Lao tướng quân, Vương Bí, Ngum Vũ. Trải qua một ngày hai đêm thời gian, một đám đại thần đã sớm biết, Lang Ái khởi binh ngưng lịch, bị Ngũ Mã phân thây, sở hữu vây cánh đều bị bắt giữ, đều đầu thị chúng, các đường binh mã đều chiếm được tương ứng chứng phạt. Tần Quốc Lã tướng, Văn Tín Hầu Lã Bất Vi, tập gia trưởng môn, đại vương trợ phụ, tiên vương kết nghĩa huynh trưởng. Tham dự lưu nghị, phái tập gia môn khách ám sát đại vương. Vương thượng giận dữ, mệnh vương bí tự mình dẫn bách chiến xuyên giáp binh vây quanh tướng phủ, cầm ná cả đám người, bái miện tướng quốc Lã Bất Vi. Tất cả mọi người đều biết, Tần Quốc chờ rồi rồi. Vị này tuổi trẻ quân vương kể từ hôm nay, quân lâm đại tần. Tần Quốc triều đình thay máu, Lã Bất Vi một đảng, Lao Ái một đảng, giết giết, biếm biếm, lưu vong lưu vong, hạ ngục hạ ngục. Trong một đêm, Tần Quốc triều đình quan chức hầu như thiếu mất một nửa. Có người âm thầm hoảng sợ, may là trước chỉ là ám thông quốc quản, chỉ là lén lút bí mật tiếp xúc, không có công nhân đứng ở lã tướng, la ái hai người đằng phải. Tân quốc triều đình cần con trước, không thể trực tiếp giết hết, sau đó tiêu tốn chọn lựa một nhóm người đến quen thuộc chính phủ, quen thuộc quân vụ, quen thuộc quốc gia cơ cấu, này không nhẫn tử. Vì lẽ đó, chỉ giết trọng tội, Lưu vong trực tiếp tham dự miêu phạt người, nhẹ nhất người trừng phạt vì là quỷ tân, triều đình trên có đầu tượng hoặc hạ thấp con nước, hoặc khấu trừ bằng độc. Do vậy, phía trên cung điện một đám quan chức vẫn như cũ trong lòng run sợ. Vương thượng Lâm Triều Triệu cao cao giọng hét cao. Ken lệnh cao vút, âm thanh uy nghiêm, đại khí hùng hồn. Dĩnh Chính cất bước hướng đi Vương Đoạ, buông rèm chấp chính đã trượt rồi, chỉ để lại mạc vàng chế tạo Vương Đoạ, hắn người mặc hắc long vân bào, đầu đội bức rèm che vương miện, long hành hổ bộ, bên hông huyền kiếm. Bộ kiếm là Thiên Vân, đến từ chính Sở Quốc. Mấy chục năm trước, Tân Quốc Bạch khởi công phá Sở Quốc đời trước Vương Đô Dĩnh Đô, chém giết Sở Quốc 30 vạn đại quân, đánh hạ Sở Quốc vương cùng, đạt được Việt Vương bắt kiếm cùng Thiên Vân kiếm. Tân Triêu Tương Vương doanh tắc cực yêu thích Thiên Vân, thường xuyên đeo, lấy đế vương khí ẫu dưỡng. Từ hắn bắt đầu, Hàn Quốc Quân, Tần Dị Nhân, cùng với bây giờ Tần Vương Chính, bốn đời Tần Quốc Quân Vương Đô Điêu Thiên vẫn, thanh kiếm này hầu như đã trở thành Tần Vương phù hiệu một trong. Dưỡng Chính đứng ở vương tọa trước, nhìn xuống loan điện bậc thang bên dưới, Quân Lâm Đại Tần, nhìn quét Bắc Quang. Từ hôm nay trở đi, Đại Tần lại không thái hậu cung rèm chấp chính, Đại Tần lại không đại nội hoạn quan lao ái lục quyền, Đại Tần lại không văn tín hầu lã bất vi chuyên quyền. Từ hôm nay trở đi, Đại Tần chỉ có một người chủ nhân, chỉ có một thanh em. Dưỡng Chính trong lòng tự nói, người chủ nhân này, âm thanh này, chính là quả nhân. Triều đình trên Văn Võ bá quan túi đầu khom lưng túi đầu, cao giọng hét cao, bái kiến ta vương, ta vương Thành An. Cúi cung 90 độ, sâu sắc thí lễ, duy trì bất động. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Doanh Chính hít sâu một hơi, ống tay áo cuốn trở về, tất cao giọng nói, các khanh bình thân. Dạ ta, ta vương. Mọi người cùng nhau đứng dậy. Doanh Chính ngồi ngay ngắn vương tọa, để ép ép tay nói, Sương Bình Quân, bắt đầu đi. Nặng. Sương Bình Quân hùng khái cất bước đi ra, đi tới ở giữa cung điện, một quyển sách che từ từ mở ra, cao giọng hét cao nói, Vương Chính 95, hoạn quan lao hái lộng quyền. Hung hăng càng quái, sinh lòng bất chính, với tháng 11 lớp 9 khởi binh nuke, chồm lấy vương tỷ, Thái Hậu ẩn tỷ phát động biến minh, tự sĩ cung, kỳ niên cung. Tướng quốc Lãất Vi, nuôi nốt môn khách bất lợi, tập ra tứ đại trưởng lao ám sát vương giá. May mắn được đại tần bác sĩ Lý Trường Thanh ở giữa điều hành, lại đến Sương Bình quân bãi binh bảy trận, lại đến Âm Dương gia giúp đỡ, Tiên thái tử Đan giúp đỡ. Sương Bình quân ra khỏi hàng, nhanh chóng đem đêm trước đã phát sinh sự nhanh chóng nói một lần, đây là trọng yếu xử liệu, tần quốc chính biến xử liệu, có thể cùng sau khi tần quốc quân vương tham khảo, có thể cùng hậu nhân nghiên cứu. Đáng nhắc tới chính là, lần này biến cố đột nhiên, chấn áp cũng đột nhiên, vì lẽ đó Vương Thất Bê Bối, Thái hậu Triệu Cơ Bê Bối là bị áp chế ở trong phạm vi nhất định. Lao Hái có phải là dạ hoạn quan trung quy không có được chứng thực, nhiều nhất là dân gian tiếp tục truyền lưu nói bóng nói gió. Lý Trường Thanh nưu lực chu toàn, sắp xếp thỏa đáng, tấn công cấp tốc, nhanh chóng bình định Lao Hái, là bất vi một đám tâm phúc vây cánh, Vương Thất Bê Bối ảnh hưởng không có được mở rộng. Mọi người nghe xong Sương Bình quân miêu tả, cũng cũng biết tin tức, đối với Lý Trường Thành càng thêm kính phục không lớt, nguyên lai like bên trong Nưu tính đều là Lý Trường Thanh một người bà tay. Khí thế như núi đỉnh, cắn giết lão thái, trấn áp la tướng, trong một đêm toàn bộ hoàn thành, tốc độ nhanh chóng làm người chấn động. Doãn Chính cất cao giọng nói, "Xin mời trưởng thành tiên sinh vào điện." Ngoài cửa lớn, binh sĩ cùng nhau hét cao, "Xin mời trưởng thành tiên sinh vào điện." Trương đại điện ngoài cửa lớn, bậc thang kéo dài mà xuống, vô số binh giáp cùng nhau hét cao, "Xin mời trưởng thành tiên sinh vào điện." Muôn người chú ý dưới, Lý Trường Thành cất bước đạp lên bậc cấp, từng bước từng bước tiến lên, đi tới trương đại điện cổng lớn, cất bước tiến vào ngưỡng cửa, bước vào đại điện, ở văn võ ba quan nhìn kỹ đi lên trước bài. Lý Trường Thành chắp tay thi lễ, Thần Lý Trường Thanh, bài kiến Vương thượng. Doanh Chính nhấc tay nói, tiên sinh mau mau miễn lễ. Tại Vương thượng, Lý Trường Thanh đứng chắc tay, thân hình rất tuấn, thanh sam ống tay áo, phong thái lôi lạc. Doanh Chính đứng dậy, nói rằng, đêm trước một trận chiến, gạt bỏ lộng quyền nghịch đảng, Trường Thanh tiên sinh không thể không kể công. Ta đại tần lấy quân công làm quốc, há có thể không thưởng? Truyền quả nhân vương chiếu, đại tần bác sĩ Lý Trường Thanh quan bái thượng hành, tứ 5000 kim, ruộng tốt 10 bản mẫu, tôi tớ 1000 người, ca vũ nhạc nữ trong tên, ngàn thước trạch viện một đống. Mọi người ước ao vô cùng, như vậy phong thượng và thực phong phú đến không thể lại phong phú. Lý Trường Thanh chắp tay thi lễ nói, "Thần, dạ vương thượng." Lý Trường Thanh cúi đầu mới xuất hiện thân, thần quốc văn võ không ngừng hâm mộ. Nhưng bọn họ không có một chút nào bất mãn, cũng không dám bất mãn. Lý Trường Thanh đi sứ Triệu quốc, không ngủ một binh một tốt mở rộng Hà gian quận 16 tòa thành trì, đây là đại công 1. Thích khách đánh giết, cứu viện vô giá, đây là đại công 2. Bay mưu tính kế, giải quyết loạn quyền lão ái, chuyên quyền la tướng, phụ tá vương thượng thân chính, đây là đại công 3. Nay ba cái đại công đồng thời xuất hiện ở trên người một người, phong quân cũng đủ rồi, phong hầu thừa sức. chỉ là một cái thượng khanh chức vị, không đáng nhắc tới. Mà lúc này, Doanh Chính Từ từ mở miệng, cất cao giọng nói, "Kiếm tiên Lý Trường Thành, hào kiệt quân quân anh, trong bụng tạng kinh sử, trong lồng ngực cận binh giáp, vận chủ như thái công, quyết sách tự phạm lại, thơ kiếm song tuyết, thiên cổ phong lưu." Quả nhân rất. Bái chi vì là đế sư. Ầm. Văn voi ba quan cùng nhau biến sắc. Vương Tiễn, Vương Bí phụ tử, nội sử Mông Vũ, Sương Bình quân, Sương Văn quân, Lý Tư mọi người sắc mặt khác nhau, trong mắt tràn đầy đều là khiếp sợ vẻ mặt. Vương thượng là một cái vô cùng kiêu ngạo người. Vương thượng là một cái tài họ quen bác người, vương thượng là một cái lòng dạ người trong thiên hạ, như vậy quân vương, sao lại dễ dàng bái đế sư? Nguyên nhân chính là như vậy, vương thượng hôm nay bái Lý trưởng thành vị là đế sư mới có vẻ chấn động mọi người. Quân bất kiến, 20, 30 năm trước, thiên hạ đại hiện, người phương nào có tư cách trở thành Tần Chiêu Tương Tiên Vương chi sư? Bạch khởi cũng được, Phạm sư cũng được, một văn một võ đều là Tần Chiêu Tương Tiên Vương điều động quân cờ. Có thể hiện tại, hiện nay Tần Vương chính, bái đế sư, doanh chính hai tay ôm quyền, cầm tay thi lễ, từ từ khom lưng cúi đầu. Doanh Chính nhìn thấy tiên sinh. Một đám bạch quan thấy thế, dồn dập hướng Lý Trường Thành. Vương Tiễn, Vương Bí, Mông Vũ, Sương Bình Quân, Lý Tư mọi người cầm tay thi lễ, văn võ bá quan cùng nhau khom lưng cúi đầu, từ từ cúi đầu nói, "Chúng ta bái kiến đế sư." Tân Quốc đế sư Lý Trường Thành, Tân Vương Doanh Chính chi sư, hảo, Trường Thành đế sư. "Như thế nào đế sư? Đế vương chi sư, có thể thấy được đế vương cung bái, đế vương do đó học trì, bạch quan đều vì đế sư kẻ học sau, cần lấy sư lễ kính." Cổ chi đế sư, nội danh người có 3 người. Hiền viên nhân hoàng chi sư Tiên sư Quảng Thành Tử, Chu Vương Chi Sư, Văn Trọng nghe Thái sư, Vũ Vương Cơ Phát Chi Sư, Bạch Gia Chi Tổ Khương Thái Công, Nai Cơ Tần Vương doanh chính chi sư, kiếm tiên lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh dáng người rất tuấn, phong thần tu lão, khí độ lỗi lạc, sắc mặt bình tĩnh không lay động, một bộ thanh sam đồng bệnh ở Tần Quốc triều đình đại điện, thản nhiên tiếp thu doanh chính tối hậu, Tần Quốc bách quan tối hậu. Chương 325: Phong thưởng quân thần, Lã bất vi chết. Sương Bình quân lĩnh quân phá tặc có công, đánh bại lao ái phản quân, sắp phong tả tướng vị trí, ban thưởng tam tiên kim, phong vạn hộ hầu. Thư cấp hàm Dương Vũ công huyện. Vương Bí, lĩnh binh đại phá nội sự hùng cùng 3000 xích lân tính kỵ, hộ giá cần vương cơ công, quân công tức tăng lên đến bên trong cảng to lớn hơn phụ, thưởng thiên kim, ca vũ nhạc nữ 30 tên. Bên trong cảng to lớn hơn phụ, tần quốc 20 quân công trong đẳng cấp, so với tạm nghĩa dại cao hơn bà cái cấp bậc. Từ tạm nghĩa dại bắt đầu, quân công càng đi lên càng khó, Vương Hạt tùy tùng Bạch Khởi, trăm trận trăm thắng, chinh chiến mấy chục năm cũng mới tạm nghĩa dại. Vương Bí không tới 40 tuổi, quân công bên trong cảng to lớn hơn phụ, thấu lĩnh người trong có thể gọi tần quốc đệ nhất. Cam La, còn trẻ kỳ tài, Minh lưu chuyển đoạn, vũ dũng hơn người. Mặc cho vị lạ là làng quan, Sương Văn Quân, mặc cho làm trưởng sự, Lý Tư, mặc cho bên trong thư sá người. Đây, một chỗ lớn người tên, một chỗ lớn phong thượng. Khoảng một canh giờ, phong thượng song xuôi, doanh chính ngồi ngay ngắn vương vị, rồng đen bảo, đế vương miện, thiên vân kiếm, anh tuấn khuôn mặt, ngũ quan cương nghị, một luồng đế vương khí tráng bá phụ, bình tĩnh bề ngoài dưới ẩn giấu một luồng khiến quần thần khiếp đảm uy nghiêm. Sương Bình Quân thu hồi phong thượng chúc thư, trở lại vị trí của mình, Ôn Quẩn Thi lên nói, "Vương thượng, phong thượng song xuôi" Doanh Chính gật đầu, từ từ nói, "Triển Yến đang thiết kiến." Triệu Cao cất cao giọng nói, "Triển Yến đang thiết kiến." Đại điện hai bên, từng loạt từng loạt binh sĩ đứng thẳng bập thàng, mấy trăm binh sĩ liên tiếp hét cao, liên miên bập thàng, bao la trời cao cao giọng không ngừng, "Triển Yến đang thiết kiến." Nửa khắc đồng hồ sau, Tiễn Đan một bộ đồ đen, người mặc kiến quốc thái tử trang phục, một bộ màu đen hoa mạc cao gấm, eo đeo hoàng ngọc, cất bước đi vào đại điện. Đi đến nơi này, Tiễn Đan nỗi lòng phức tạp. Luận tuổi, hắn so với Doanh Chính đại bẩy, tám tuổi, lúc trước hắn ở Hàm Đan vị là chết, Doanh Chính sinh ra ngày lên cũng ở Hàm Đan vị là chết. Hai người còn trẻ thời gian đồng bệnh tương liên, có bao nhiêu lui tới, quan hệ coi như không tệ. Thời gian loáng một cái, hơn 10 năm trôi qua. Chính mình vẫn là Yến Đan, Tiên thái tử Đan, không có quyền không có thế thái tử, Tiên quốc triều chính bị Nhạn Xuân quân khống chế, phụ vương U mê, phân công gian thần tiểu nhân. Trái lại doanh chính, 13 tuổi kế vị, làm 9 năm con rối đế vương, năm nay 22 tuổi lễ đội mũ thành niên, sau đó đến Lý Trường Thanh giúp đỡ, gạt bỏ tần quốc hai đại quân thần, giết lão ái, thôi lạ bất vi, quân lâm tần quốc. Tiên Đan dư quang thoáng nhìn, nhìn phía đứng ở bạch quan đứng đầu. So với Dương Bình Quân còn có hướng về phía trước một đoạn dài Lý Trường Thanh. Một bộ thanh sam đồng biển với chúng thần bên trên, văn võ bá quan ảm đạm phai mở, xa trưởng tướng Giả Vương Tiễn cũng bị hắn che lấp ánh sáng, phản phất chỉ có đế vương trên bảo tọa doanh chính mới không bị ảnh hưởng. Tiễn đan thầm nghĩ, Hàn Phi đến Lý Trường Thanh giúp đỡ, Lưu Sa đấu bại Giả Mạc, chém cơ vô dạng, cũng đến Hàn Vương Lưu Hái, trở thành thái tử mạnh mẽ cạnh tranh những cử viên, áp chế Hàn Vũ ánh sáng. Doanh chính đến Lý Trường Thanh giúp đỡ, ngăn ngăn tháng ba, trừ Lao Hái, bại La Vọng, tôi là vóng, bất vì, bản tay quân chính tài quyền to, phi lòng tại thiên. Tiến Đan trong lòng nóng bừng nói: "Lý Trường Thanh, Lý Trường Thanh, như đến người này vào yến giúp ta một chút sức lực, lo gì nhạn xuân quân bất bại, lo gì yến quốc không tỉnh hình." Tiến Đan thu thập tâm tình, tối đầu tối lầu nói: "Tiến thái tử Đan, bái kiến Tân Vương." Doãn Chính gật đầu nói: "Tiến Đan, quả nhân lần này bình định nguy tập, đã được nhiều người cùng mặc ra cánh tay trợ giúp. Dựa theo ước định, Tân Quốc sẽ cùng Yến Quốc ký kết thân thiện băng giao, đồng thời quả nhân thân phái 1000 kỵ hộ tống ngươi về Yến Quốc, lấy đó kết minh thành ý." Doãn Chính mới vừa nâng quyền, Cộng Yến quốc giữ gìn mối quan hệ tương đương tất yếu, bởi vì Yến quốc cùng Tân quốc trong lúc đó khoảng cách một cái triệu quốc, muốn làm Yến quốc trước, trước tiên làm triệu quốc. Tân quốc trăm năm quốc sách, hợp tung liên hành, lấy liên hành phương pháp phá phương đông 6 quốc hợp tung kế sách, liên hành Yến quốc, thể quốc những này xa quốc gia, tấn công Hàn Triệu Ngụy Tam tấn chi địa cùng Sở quốc. Yến Đan tối đầu thi lên nói, Yến Đan đa tạ Tân vương. Đây là Yến Đan cùng Lý trưởng thành xác định, mặc gia gia tay giúp đỡ, doanh chính sẽ phái binh đưa bọn họ trở lại Yến quốc. Tần thời bối cảnh, Yến Đan là chạy ra Tân quốc, doanh chính cũng không có tha người. Yến Đan biết rõ Đông Quân Diễm Phi tâm tư không thuần, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn giữ ở bên người, đồng thời được Đông Quân cả người, lợi dụng âm dương gia thế lực chạy ra Hàm Dương. Trở lại Yến Quốc sau, Yến Đan bận bịu chính sự, xa lánh thế nữ. Mãi đến tận Đông Quân Diễm Phi săn giết Lục Chỉ hiệp hiệp, Yến Đan đoạn tuyệt với Đông Quân, không còn nữa gặp lại. Đồng thời hắn có cảm với Mạc Gia không người đảm đương trọng trách, bất đắc dĩ mới ở một đám thống lĩnh luôn mãi thỉnh cầu dưới đỡ lấy Mạc Mi kiếm, đảm nhiệm đợi mới Mạc Gia cự tử. Trở thành Mạc Gia cự tử sau, Yến Đan chuyện thứ nhất chính là phái Tinh Kha đâm tận, động tác này cùng Mạc Gia tinh thần hiệp nghĩa hoàn toàn phản lại. Từ Yến Đan đảm nhiệm cự tử bắt đầu, dần dần, Mạc gia thống lĩnh quá nửa đều là yến quốc người. Nông gia cũng là như thế, Điền Quang đảm nhiệm hiệp khôi sau, Nông gia sáu đường quá nửa đều là điển tính một mạch. Hơn nữa đến cuối cùng, Điền Quang cùng Yến Đan quan hệ vô cùng tốt, thật đến hầu như cùng mặc chung một quần. Lý Trường Thanh dư quang quét qua Yến Đan, trong lòng cười khẽ tự nói, Yến Đan, Điền Quang, Mạc gia cự tử, Nông gia hiệp khôi. Nay thời loạn lạc nào có cái gì chân chính đại hiệp? Báo. Một người lính bước nhanh mà đến, giơ đi binh khí, bước nhanh đi vào đại điện, quỳ lạy thi lễ. Một lời khiếp sợ vần vo bá quan. Bẩm báo vương thượng, Lã tướng, Lã Bất Vi với trong nhà ẩm rượu độc tự sát, đã, đã bỏ mình. Lý Tư, Sương Bình quân hùng khái, vương bí mọi người vầng trán vừa nhíu, vần vo bá quan sắc mặt khiếp sợ, đại điện ồ lên. Cái gì? Lữ? Lã Bất Vi uống thuốc độc tự sát? Này, ai? Một đời Tần Quốc quyền tướng, quát thảo Hàn Dương, uy trấn phương Đông 6 quốc 10 năm, mà tự tay giết đồng Chu Vương thất huyết thống nhân vật, liền như thế chết rồi. Trong lúc nhất thời, mọi người thổn thức không ngớt. Đúng nha, ai có thể bất dư Mạc Ngươi uy hoàng nhất thời, Mạc Ngươi quân công lừng lẫy, Mạc Ngươi tuyệt đại thiên kiêu, tung hoành thiên hạ, chung quy là muốn sinh lão bệnh tử, chung quy là muốn kết thúc này một đời. Bạch khởi như vậy, Lãất Bất Vi cũng như vậy. Trên khuôn tọa, Duyện Chính hơi kinh ngạc, kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, Phảng Phật chưa từng ngờ tới. Lý Trường Thanh từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh, Lãất Bất Vi tin qua đời ở hắn nghe tới Phảng Phật chỉ là một câu việc nhà nói chuyện phiếm, chết hoặc bất tử, làm sao chết? Hắn đều thờ ơ. Duyện Chính than nhẹ một tiếng, "Hạ lệnh, trở xuống khanh chi lễ hầu tẩm đi." Dưới khanh chi lễ Đối với đã bị dáng vị là thứ dân lã bất vì tới nói, xác thực là hậu táng. Doãn Chính phất tay nào nói, "Mọi việc đã xong, bài tiếu." Triệu Cao sắc bén cổ họng hét cao, "Mọi việc đã xong, bài tiếu." Trừ Lý Trường Thanh ở ngoài, mọi người túi đầu túi lậu cùng tiến vương thượng. Lý Trường Thanh cầm tay thi lễ, biểu thị kính ý, nhưng không cần mở miệng cung tiễn. Doãn Chính đi rồi, Lý Trường Thanh trước tiên xoay người rời đi, để cho quần thần một bộ thanh sam bóng lưng. Sau nửa canh giờ, Lý Trường Thanh cưỡi ngựa đến đến một chỗ sơn núi. Tuyết trắng mê mang, tuyết lớn é tụng, hàn gió vụ vụ. Đi ra đi, vệ trang hình. Lý Trường Thanh lưng một cây kiếm hộ, tay phải nắm một bình rượu, ngồi ở trên lưng ngựa uống rượu. Chen, một gốc cây tùng bách trong nháy mắt nổ tung, vệ trang một người một kiếm xuyên thấu tùng bách, xa xỉ kiếm dựng thẳng cắt qua trời cao, một đòn ở giữa trời đánh tới, kiếm khi óng ánh, phong mang lưỡi kiếm cắt chém khí lưu. Lại tới. Lý Trường Thanh mỉm môi nở nụ cười, con ngươi ngừng lại, tay phải đầu ngón tay bất quyết, hộp kiếm khai khiếu trong nháy mắt, một đạo ánh kiếm màu vàng nóng kia chớp như thế rất ra, đánh thẳng xa xỉ. Chương 326, Lý Trường Thanh VS cái nhiếp vệ trang. Lưu Ly kiếm. Chen. Lưu Ly kiếm, kiếm thể khá dài, toàn thân sáng lạn như lưu ly, lưỡi kiếm chém sắc như chém mùn, Lưu Quang lượn lên, bay lượn trời cao hai trượng, cùng Sa Sĩ kiếm giao chiến. Đang. Vệ Trang khẽ quát một tiếng, áo đen trang phục mùa tung, tự nghĩ ra sát chiêu cùng trạng tự cao mà chém xuống hạ, xúc thế một đòn. Lưu Ly kiếm ong ong, bị Sa Sĩ đánh bay. Lý Trường thanh sắc mặt bình tĩnh, nhảy xuống lưng ngựa, trừ bầu rượu, tay phải bẩm quyết, lại làm một luồng ánh kiếm chạy như bay, một vệt bóng bóng cá Hàn Quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Hàn Nguyệt kiếm. Đang. Vệ trang cầm kiếm đánh tới, một người một kiếm đã tới Lý Trường Thanh trước người ba thước, xa xỉ ánh kiếm bị Hàn Nguyệt kiếm ngăn cản. Ken một tiếng, lại là một cái danh kiếm, thanh như gió nhẹ nhàng, thanh như gió phiêu dật, Lặng Yên không một tiếng động lướt qua trời cao, giết tới vệ trang trước người. Vệ trang thân thể hạ xuống, xa xỉ trường kiếm rung động, đẩy ra thanh phong kiếm. Lý Trường Thanh hai tay kiếm quyết nạn ra, thanh phong kiếm, Hàn Nguyệt kiếm, Lưu Ly kiếm đồng thời giết ra, ba thanh danh kiếm công kích vệ trang, bốn cái danh kiếm đinh đương đụng nhau, đốm lửa loá mắt. Đột nhiên, Lý Trường Thanh sắc mặt động lại, có sát khí. Ầm ầm. Một gốc cây tùng bách trực tiếp nổ tung, thân cây bay tán loạn tứ phương, một bộ thân ảnh màu trắng, ở ngoài khoác nửa đoạn màu xanh áo choàng, nhặt kiếm khí màu xanh thẳng tắp đâm tới. Nay thẳng tắp đâm một cái kiếm khí, góc độ tinh chuẩn, tốc độ phi phàm, sức mạnh phi người. Lý Trường Thanh hai ngón tay mang tỏa ra khí thế, từng tia khí thế dẫn dắt phía sau hồ kiếm, ba thanh trường kiếm leng keng leng keng lạnh lẽo to, trong nháy mắt giết ra. Điền bảo kiếm, thanh đồng kiếm, bạch ngọc kiếm. Ánh kiếm màu xanh lam, ánh kiếm màu xanh, bạch ngọc kỳ quang, ba ánh kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, kiếm thể phi không. mang theo ống ánh kiếm, khí quay về trời cao một tuần, giết hướng về Lý Trường Thanh phía sau. Ken ken ken. Long tường kiếm thẳng tắp đâm một cái, trước sau cùng điền bảo kiếm, thanh đồng kiếm, bạch ngọc kiếm giao chiến, ba thanh trường kiếm lục tục đánh, ngăn cản người đến cường lực tập kích. Cái nhiếp cầm kiếm mà đứng, khóe miệng hơi hơi mím, hỏi, "Trưởng Thanh huynh không ngại nhiều một người đi?" Lý Trường Thanh, "Ta." Bệnh. Cái nhiếp không cho Lý Trường Thanh trả lời cơ hội, trong nháy mắt cầm kiếm giết ra. Vệ trang khóe miệng hơi mím, con ngươi ý cười lóe lên một cái rồi biến mất, chân khí rung động, xa xỉ kiếm khí tỏa ra. Vung vậy trường kiếm tấn công, mãnh liệt kiếm chiêu từng bước từng bước lui tránh ba thanh danh kiếm. Lý Trường Thanh thả người vút qua thoái lui, Cái Nhiếp, Vệ Trang giết tới hắn lúc trước chỗ đứng, Sư huynh đệ hai người trực diện Lý Trường Thanh, hai người liên thủ đối phó 6 thanh danh kiếm. Cái Nhiếp cùng Vệ Trang phối hợp càng ngày càng có hiệu ngầm, bọn họ trải qua liều mạng tranh đấu nhiều lần, giao thủ Huyền Tiễn, giao thủ Bạch Diệp Phi, giao thủ Yểm Nhật, nhanh chóng trưởng thành. Bong bong bong, 6 ánh kiếm chạy như bay, từ các loại góc độ dữ dằn, nhanh chóng, phóng ánh, lóa mắt, tàn nhẫn, bén mà không nhọn. Long tướng kiếm Sa sĩ kiếm bung nảy, tung hoành kiếm thuật chiến hai. Cái nhếch kiếm thuật ngắn gọn mục mạc, chiêu nào chiêu nấy phải giết, không có bất kỳ dư thừa khoe khoang cùng tân trang, mỗi một kiếm đều là tốc độ, sức mạnh cùng độ chuẩn xác kết hợp hoàn mỹ. Vệ trang kiếm thuật tà mị tố bạo, nhanh như tia chớp, mảnh như sóng, cùng như gió, chiêu nào chiêu nấy cứ công, không cho mình để lối thoát, càng không cho kẻ địch cơ hội thở lấy hơi. Giơ kiếm công với kỵ, để cầu lợi, chính là bãi. Tung kiếm công với thế, để cầu thực, chính là đóng. Lý Trường thanh mắt thấy 6 kiếm cùng bay gặp áp chế, lúc này vận chuyển tiên tiên càn khôn công. Luyện tinh hóa khí đỉnh cao tu vi bạo phát, chân khí cùng kiếm khí trong nháy mắt tăng vọt. Huyền Vũ kiếm! Chen! Lý Trường Thanh phía sau, thanh ngọc hộ kiếm bên trong, khắc Huyền Vũ bay ra, Huyền Vũ danh kiếm, kiếm khí huy hoàng, đường đường chính chính, ngưng chết nguy nga, thất kiếm ngang trời, thực lực trong nháy mắt tăng vọt hai lần. Ken ken keng. Cái nhiếp vệ trang liên thủ cũng bị bảy thanh danh kiếm ngăn cản, khó có thể gần kề mảy may. Đương nhiên, Lý Trường Thanh cũng chỉ có thể ngăn cản bọn họ giết tới trước, không cách nào áp chế Quỷ Cốc Tung Hoành liên thủ tư thế, chiến đấu rơi vào xuất duột. Mỗi một khắc, Cái nhiếp, vệ trang trong cơ thể hiện lên vô lượng chân khí, bộ kiếm khí thế tăng vọt, hai người đồng thời quát lớn giết ra. Trương Hồng có nhận, Hoành quán tứ phương, cái nhiếp nhân kiếm hợp nhất, bay vọt giết ra, thẳng tắp đi vị, khí thế như cầu rồng, ngang qua trời cao, kiếm khí thuận buồm xuôi gió, không gì không đánh được, đẩy ra một cái một cái danh kiếm. Vệ trang sa sĩ yêu kiếm vung dậy, thả người vuốt qua ba trượng, bộ kiếm vung vậy trong nháy mắt xuất hiện bốn loại biến hóa, mỗi một loại biến hóa đều nhanh như chớp giật, chớp mắt là qua. Ầm. Vệ trang một người chém xuống một kiếm, Hoành quán tứ phương kiếm khí khuế tán. rung động một cái một cái danh kiếm, keng keng keng. Bảy thanh danh kiếm bị quỷ cốc tung hoành áp chế, liên tiếp bay ngược. Lý Trường Thanh con người sáng ngời, chiến ý nồng đậm, hai tay đồng thời bẩm quyết, phóng ánh chân khí khuyết tán tiêu đốt, một luồng cường báo táp lớn chân khí vụt lên từ mặt đất. Ầm ầm. Thời khắc này, Lý Trường Thanh tu vi toàn mở, kiếm Phật toàn mở. Chen, Tuyệt mệnh kiếm bay ra, một luồng đến sát khí phong trào, tràn ngập chu vi mười trượng, bốn phía cây cỏ, tung bách bị tràn ra kiếm khí xé rách, một đoạn một khúc cảnh tây kèn kẹt gây vỡ. Tuyệt mệnh kiếm, Tuyệt mệnh kiếm Đây là 8 thanh danh kiếm bên trong sát khí tối thịnh một cái, cũng là khó nhất khống chế một cái. Kiếm này vừa ra, 8 kiếm cùng bay, Lý Trường Thanh toàn thể sát cơ tăng vọt mấy lần. 8 kiếm cùng bay, lên keng lên keng, lên keng lên keng. 8 kiếm năng trời, tám thải kiếm khí, không thể cản phá, giết tuyệt tất cả, nghiền nát tất cả. Vệ Trang, cái nhếch con ngươi sáng ngời, hai người đồng dạng phun trào vô tận sát khí, luyện tinh hóa khí tu vi toàn mở, kiếm ý mang theo phải giết kiếm khí, tung hoành sát chiêu từng người triển khai. Hoàn quán bắt phương, Bạch bộ phi kiếm. Hững, hững. Quỷ cốc tung hoành một người mang theo một cái thần long chân khí đánh tới, một cái rồng đen, một cái bạch long, hai bên trái phải đồng thời đánh tới, bốn chu tùng bạch nhanh chóng rút lui, thiên địa rung động. 10 trượng khoảng cách, chớp mắt giết tới.